Chương 75, Bài sư. Chương 75, Bài sư. Hồi lâu sau khi, Thanh Hộ chân nhân mới từ khiếp sợ sau khi tỉnh hồi lại, bất quá trong lòng vẫn là thán phục không thôi, Nguyên Nhất Thánh Cung. Trong ngàn năm trước cực thịnh một thời siêu cấp tông môn thế lực, cũng nội cao thủ số lượng không người nào có thể biết, hộ tông đại trận càng là tu chân khu vực xếp hàng thứ hai, hồn nguyên chính nhất trận. Ở lúc ấy tuyệt đối là muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, một lời không hợp là có thể tiêu diệt vô số yếu môn phái nhỏ cự vô phách. Nhưng mà, cho dù là mạnh mẽ như vậy, cũng thoát khỏi không tu chân khu vực vòng mới thay thế, thiên mệnh cho phép. Nghe nói Trong màn năm trước ngày đó, Thánh cung đột gặp cương địch, cung nội đệ tử chết hơn nữa, hộ tông đại trận càng là vô tình bị hủy đợi tranh đấu kết thúc sau khi những tông môn khác mới phát hiện, vốn là vật khổng lồ, nguyên nhất Thánh cung lại thần bí biến mất, tại chỗ dấu tuyết chỉ còn lại tranh đấu vết tích. Mà trong Thánh cung may mắn còn sống sót đệ tử bất quá 1 phần 3 mà thôi, về sau trải qua vô số năm phát triển, mới dùng những phương thức khác một lần nữa có thời. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, nguyên nhất Thánh cung, đại danh đã từ tu chân khu vực dần dần bị người quên lãng, mặc dù ban đầu các đại tông môn đã từng phái ra cường giả hết sức thăm dò, không biết sao không hề có một chút tin tức nào. Bọn họ cuối cùng cũng liền buông tha. Bây giờ, những người tu chân cũng chỉ có thể ở tông môn điện tịch bên trong mới có thể tìm phần thấy Nguyên nhất Thánh cung, ngày xưa huy hoàng, âm thầm cảm khái một phen. Bây giờ, Thanh Hộ chân nhân ngắm lên trước mắt rách nát không chịu nổi cung điện, quả thực khó có thể tưởng tượng, đây chính là ban đầu sừng sững ở tu chân khu vực chóp đỉnh siêu cấp tông môn thế lực. Càng khó có thể tưởng tượng là, biến mất 10 năm, vô số tông môn đem hết toàn lực cũng không tìm được Thánh cung di tích, liền như vậy khiến hắn đánh bậy đánh bạ cho tìm tới. Thật không biết là hắn vận khí quá tốt, hay lại là những tông môn khác vận khí quá kém. Bất kể như thế nào, Thanh Hộ chân nhân cũng sẽ không vuông qua di tích tầm bảo cấm dỗ, nghe nói ban đầu thánh cung biến mất sau này, còn sống sót đệ tử từng nói, cung nội phần lớn công pháp, điện tịch, pháp bảo, đan dược các loại, cũng không kịp mang ra khỏi. Nếu không lời nói, khắp tông môn kia có hảo tâm như thế, không cầu lợi ích thiết tâm tìm, thanh hủ chân nhân, căn cứ, thả lãng phí 10 năm dưới trở, cũng không thả qua mọi góc, tinh thần, bắt đầu đối với thánh cung di tích tiến hành quét sạch. Cũng là hắn tầm bảo tiếng lòng đưa đến tác dụng, ở vừa mới tìm rất phạm vi nhỏ sau khi, hắn liền ngoài ý muốn phát hiện một cái bí điện di chỉ, đạt được thu hoạch không nhỏ. Sau khi thời gian, thanh hủ chân nhân có thể nói là thu hoạch rất phong phú, coi như truyền thừa không biết bao nhiêu vạn năm siêu cấp tông môn, nguyên nhất thấy cùng, nội tình có thể nói là rất là phong phú. Bất quá, tiếc nỗi là, tại hắn vừa mới tìm một phần trăm phạm vi sau khi, không biết là xúc động cái gì cấm chế, hay lại là còn lại cái gì nguyên nhân, hắn lại vô duyên vô cớ bị chuyển đưa đi, khoảng cách hiểm địa đạt tới triệu dặm xa. Nếu việc đã đến nước này, nói rõ hắn cơ duyên cũng chỉ tới đó kết thúc, hắn cũng không có chút nào như đờ đám, mà là lập tức trở lại tông môn. Trở lại tông sau khi, thanh hủ chân nhân, lập tức triệu tập sư huynh đệ muội cùng với tín nhiệm nhất mấy vị đệ tử môn, đem phát hiện nguyên nhất thấy cùng, cùng với đạt được trọng bảo sự tình nói một lần. Tất cả mọi người cảm thấy chuyện này quan hệ trọng đại, thương nghị sau khi cũng quyết định ngậm miệng không nói chuyện này, nghiêm cấm tiết ra ngoài, tránh cho đưa tới thánh cung may mắn còn sống sốt các đệ tử thu hồi. Nhưng là, không có không lọt gió tường, giấy vĩnh viên không gói được hỏa, 3 năm sau khi, thanh hụ chân nhân phát hiện thánh cung di tích sự tình hay là ở tu chân khu vực truyền ra. Nguyên lai, like, là ban đầu tham gia hội nghị một vị tông môn đệ tử, bởi vì cùng nhân tỷ võ, rơi vào thảm bại bị đối phương làm đục, nói cùng tông môn cùng sư trưởng, hắn nhất thời dưới sự tức giận, mới nói ra thánh cung chuyện. Vốn chỉ là là tìm về mặt mũi, để cho đối phương cảm giác bọn họ không phải là không có thực lực, chỉ là có chút công pháp không có phương tiện thi triển mà thôi, lại không nghĩ rằng, này là Thanh Hủ chân nhân, cùng tông môn mang đến thai họa ngập đầu. Các đại tông môn lấy được phong thanh sau khi, dối rít tìm tới cửa, đem ngũ hành ma tông, vây nước chạy không loạn, yêu cầu hắn giao ra lấy được trọng bảo, hơn nữa nói ra thánh cung gì tích phương vị tọa độ, Thanh chân nhân, dĩ nhiên không thể nào tùy tiện đi vào khuất khổ. Tuần nữa hắn về sau cùng sư huynh đại muội cũng lần nữa đi hiểm địa, nhưng là phát hiện lúc ấy địa phương đã không thấy Thánh cung bóng dáng. Mấy người nhất trí cho rằng, nhất định là người đại thần thông thi triển thủ đoạn khiến cho Thánh cung có thể tùy thời di động, một khi bại lộ, liền sẽ lập tức bị chuyển tống đến những địa phương khác. Tu chân khu vực các đại tông môn, đặc biệt là Thánh cung còn sống sót các đệ tử, lấy Ngũ Hành Mật tông, sống còn làm uy hiếp, Kiên quyết bức bách, Thanh Hộ chân nhân. Là tông môn ăn uy, Thanh Hộ chân nhân, bất đắc dĩ, thi triển ra cấm kỵ phương pháp, vật mở một đường máu, chạy trốn tới một nơi cao nhai bên bờ. Mắt thấy sau có truy binh, trước không có đường lui. Hắn bị bất đắc dĩ, chỉ đành phải nhảy xuống sâu không thấy đáy cao nhai, hoàn toàn đoạn các truy binh ý nghĩ. Vốn tưởng rằng chắc chắn phải chết, nhưng không nghĩ ở giữa không trung lại gặp phải không gian giấy gấp tầng, ngoài ý muốn tiến vào phạm nhân khu vực, rơi vào một nơi không người trong sơn cốc. Ngay cả như vậy, thanh hộ chân nhân, hay lại là nhục thân hủy hết, thần niệm nghiêm trọng bị thương, chỉ có thể lấy nguyên thần chi thể sống sót thế gian. Sau khi, hắn ngay tại trong sơn quốc sử dụng pháp thuật xây xong bây giờ cái sơn động này, một mặt che nhân thay mắt, mặc cũng có thể âm thầm tìm một vị thích hợp đệ tử, có thể truyền thừa hắn y bát bởi vì hắn thương thế không phải là nhất thời nữa khắc có thể khỏi hẳn, nói không chừng lúc nào sẽ hoàn toàn ngủ say, mới có thể khôi phục nguyên thần tu vi. Hắn muốn đang ngủ say trước, lựa chọn một vị chủ nhân, đem hắn một thân bản lãnh, cùng với lấy được trọng bảo toàn bộ tương truyện, cho dù hắn đang say giấc nồng sệ ra bất trắc, cũng sẽ không sau kế không người. Thiết trí mấy đạo cửa khẩu sau khi, hắn liền một bên khôi phục tu vi, một bên chờ đợi người hữu duyên. 400 năm đến, cũng có vô số phụ cận võ giả lầm vào sơn động, bất quá cũng chưa có hoàn toàn vượt qua kiểm tra, trên căn bản toàn bộ chết ở trong đó. Mấy năm trước Hắn mơ hồ cảm giác rơi vào trạng thái ngủ say thời gian không xa, không có thời gian bị động chờ đợi, kết quả là hắn liền âm thẩm chế tạo nơi này có bảo tàng giả tưởng, hơn nữa đem vòng ngoài toàn bộ gián lại, làm thiên y vô phùng. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, thì có một nhóm võ giả phát hiện nơi đây dị thường, bắt đầu tiến hành mở đảo. Nhóm này võ giả không nghĩ tới, nhưng là đại ngạo quốc thám tử, kết quả là thì có về sau đại ngạo quốc các loại âm ưu, còn có La Bình hôm nay tiến vào này sự tình. La Bình hai người nghe xong, Thanh Hủ chân nhân, Giảng Thuật đã hoàn toàn ngốc lang. Bất kể là tu chân khu vực đủ loại bảo vật, hay lại là tông môn giữa minh tranh ám đấu, hay hoặc là tu chân giả có thể còn sống lâu như vậy, cũng để cho bọn họ vừa hướng tới lại bài xích. Tiến vào tu chân khu vực cố nhiên là bọn họ theo đuổi mục tiêu, sống thêm ngàn năm vạn năm càng là cảm vô cùng, nhưng nếu là cả ngày cũng khác tông môn cạnh tranh tới chiến đấu đi, kia vẫn tính là người tu chân sao? Người tu chân thanh tịnh vô vi, siêu thoát ra khỏi trần thế còn có ý nghĩa sao? Được, lão phu sự tình đã nói xong, ở chỗ này ngây ngô 400 năm, hôm nay cuối cùng cũng có thể đạt được ước muốn. Thanh Hủ chân nhân, nhìn đối diện hai người, như chút được gánh nói. La Bình nghe vậy sau khi, ở căn cứ đối phương trước thuật, mơ đoán được cái gì. Tiền bối, ngài ý tứ không phải là nói, chúng ta chính là ngài muốn chọn chuyển nhân chứ? Ha ha ha, không phải là các ngươi, là ngươi. Ngươi thông qua lão phu bày toàn bộ cửa khẩu, đương nhiên là có tư cách tiếp nhận lão phu truyền thừa. Cho tới thân thể ngươi sau tiểu nha đầu, cũng là phúc duyên không tả người, sau này tự có nàng cơ duyên. Bỗng nhiên dừng lại, Thanh Hộ chân nhân lại bổ sung một câu. Ngoài ra, ngươi có thể có được Tàng Nguyệt Tam tinh kiếm, hơn nữa Bái sư tiêu diễn, nói rõ ngươi là khí vận lâu dài, phúc người, lão phu lựa chọn ngươi, đã là tuân theo bản tâm, cũng là thuận đấng tiên ý. Nhưng là Vạn Bối bây giờ chỉ là phạm nhân khu vực một cái đại vũ sĩ võ giả đỉnh cao mà thôi, sợ là sẽ phải bôi nhỏ tiền bối vi danh. Ngoài ra, sư phụ ta cùng ngài trên lệch đầu lửa, ta muốn là đồng thời bái các ngươi thầy, đời kia phân há chẳng phải là loạn. La Bình cân nhắc hay lại là rất nhiều, bất quá ở, thanh hủ chân nhân, xem ra những thứ này cũng không là vấn đề. Lão phu lại không có ở đây phạm nhân khu vực đi, kia muốn cái gì uy danh, chờ ngươi đến tu chân khu vực, lấy ngươi thiên phú, càng không biết rơi lão phu mặt mũi. Cho tới bối phần chuyện, chúng ta người tu chân, vốn là nghịch thiên cải xuất tính làm, không cần phải nhìn nặng như vậy. Hết thể tùy tâm mà ham muốn liền có thể. Thấy La Bình đang còn muốn nói cái gì, Thanh Hủ chân nhân, nhưng là một chỉ điểm ra, tại trong hư không hiện hóa ra nhất phương thủy ba kính mặt phía trên cho thấy một bức hình ảnh. Tiểu gia khỏa, ngươi nếu là ở ra sức sức từ lời nói, ngươi những thứ này tiểu các nhóm bạn sẽ phải chịu nhiều đau khổ. La Bình ngay vậy, liền vội vàng nhìn về phía trước thủy ba kính mặt phía sau Trần Tú Tú cũng là ngẩng đầu. Chỉ thấy trong hình, đang có bốn người ở một nơi hang động bên trong, cùng một đầu, Niu, qua lại chiến đấu, rơi với hạ phòng, bị, Niu, chỉ có ngăn cản lực, Nghiêu, mỗi lần phun lửa cầu, ói băng truy. Tất nhiên sẽ làm bốn người người bị kỳ thương. Bốn người dường như chia làm hai phe cánh, không cách nào đồng tâm một nơi, cùng tiến cùng lui, không đúng vậy sẽ không rơi vào tình cảnh như vậy. A, Vân Thiên Đường huynh, Giang Đào biểu ca, tiền bối, ngươi có biện pháp cứu một chút bọn họ hả? Nhận ra trong đó hai người chính là La Vân Thiên cùng Triệu Giang Đạo, La Bình đã không cách nào giữ vững bình tĩnh đối với nguy sức chiến đấu, hắn là thấu hiểu rất rõ, nếu không phải hắn có, chỉ sợ cũng là khó mà thủ thắng. Dĩ nhiên, không phí nhiều sức, trong sơn động ba đầu, liệt diễm băng lưu, chính là lão phu thả ra, ngươi cảm thấy lão phu sẽ không có cách nào sao? Chỉ bất quá, này chuyện bài sư, Thanh Hổ chân nhân, làm bộ như làm khó lắc đầu một cái, ý nói, hết sức rõ ràng. Sư phụ ở trên cao, xin nhận đồ nhi tam bái. La Bình lập tức quỳ xuống, hướng về phía phía trước nặng nghề dập đầu ba cái. Sư phụ, bây giờ có thể cứu cứu bọn họ đi. Ha ha ha, đó là dĩ nhiên, ngoan ngoãn đổ nhi, nhanh mau dậy đi. Thanh Hổ chân nhân, cánh tay vừa nhấc, La Bình cũng cảm giác có một cổ không thể kháng cự lực vô hình lôi kéo hắn đứng lên. Khi hắn đứng dậy lại nhìn về phía thủy ba kính mắt lúc, đã phát hiện, liệt diễm băng lưu, không thấy tăng hơi. Trong hoạt động bốn người chính nhất mặt mở mịt tìm bốn phía, rất sợ nó sẽ xuất hiện lần nữa. Chương 76. Xuất thủ một lần. Chương 76. Xuất thủ một lần. Ai? Đối với sư phụ, không phải là còn có một đầu ai ư, có thể hay không cũng đang công kích ta các thân nhân. Yên tâm đi, một đầu khác đã bị mấy cái tiểu gia khỏa lực tổng hợp tắt. Thanh Hủ chân nhân nói xong sau khi, lần nữa một chỉ đẩm ra, thủy ba kính trên mặt hình ảnh chợt lóe, hoán đổi đến La Vân quyết mấy người trô hang động. Chỉ thấy hang động bên trong đang có 5 người chia làm hai phe cánh, ngồi xếp bằng cận cái chết đi, liệt diễm băng hai bên. Nhìn dáng dấp đều là cực kỳ suy yếu, cũng đang cố gắng điều tức, khôi phục thực lực. Vân quyết đường huynh, Giang Ba biểu ca, Tông đại ca, nếu bọn họ không việc gì, ta cứ yên tâm. Sư phụ, ngài nói ngài thiết chế như vậy cửa ải khó tạm, thế nào có người có thể xuống tới, không trách 400 năm, còn không có tìm được thích hợp đệ tử. Thanh Hổ chân nhân, nghe được La Bình lời nói, chẳng những không thèm để ý, ngược lại cười lên ha ha. Hữu duyên tự sẽ xuất hiện, vô duyên không cưỡng cầu được. Cửa khẩu tuy khó, ngươi không phải cùng dạng song tới. Thầy khổ đợi 400 năm, không phải là là chờ ngươi sao? La Bình nghe vậy, cũng không biết nên như thế nào phản bác. Thật giống như thật rất có đạo lý. Sư phụ kia, ngài có cái gì phải đóng thay mặt, phải nắm chặt thông báo một chút chứ? Bây giờ đã biết nơi đây không có bảo tàng, ta cũng hẳn trở về phục mệnh. Đã là lo lắng bên trong sơn động thân nhân an Huy, cũng là quan tâm bị đại náo quốc bắt đi triều đình trung thần sinh tử, nếu là thời gian kéo dài quá lâu, đại ngạo quốc quốc chủ chờ đến không nhịn được, tùy tiện giết chết mấy cái, vậy thì thảm, dù sao trong đó còn có hắn tư thuốc. Đừng nóng, thời phải đóng thay mặt sự tình ngược lại không nhiều, nhưng mà, ngươi bây giờ lại không thể cùng bọn họ cùng đi. Tại sao? Sư phụ? La Bình nghe nói không thể rời đi, nhất thời mất hứng thầy dự định khiến ở nơi này nơi tu luyện 3 năm, trong vòng 3 năm, thầy sẽ tận lực chỉ điểm ngươi, hơn nữa truyền thụ cho ngươi một ít công pháp cơ bản. Phòng trường 3 năm sau khi, thầy cũng phải ngủ say. Không thể nào, như vậy hãm hại hả? Sư phụ, bằng không lão nhân ra theo ta trở về quận nha chứ, quận nha hoàn cảnh tốt, điều kiện ưu, không đúng đối với sư phụ thương thế có trợ giúp đây." La Bình cười khổ nói. Còn bên cạnh Trần Tú Tú càng là không muốn đem La Bình ở lại chỗ này, cũng là năn nỉ lên. "Tiên bối, có thể hay không không muốn cho Bình biểu đệ lưu ở nơi đây ạ? Nơi này điều kiện quá kém." thánh hộ chân nhân, nhìn hai người vô cùng không tình nguyện dáng vẻ, sắc mặt không thay đổi chút nào, mà là nói sang chuyện khác. "Thấy hỏi ngươi, ngươi có muốn hay không tiến vào tu chân khu vực? Có muốn hay không gặp Tiêu Diễn?" "Muốn a." La Bình không chút nghĩ ngợi trả lời. "Tiểu nha đầu, vậy ngươi có muốn hay không cho ngươi bình biểu đệ tiến vào tu chân khu vực, học tập cao hơn tiên pháp đạo thuật?" Trần Tú Tú nghe vậy, suy nghĩ một chút, mới cho ra khẳng định trả lời. Mặc dù Tú Tú không hi vọng Bình biểu đệ rời đi, bất quá Bình biểu đệ mục tiêu chính là tiến vào tu khu vực, Tú Tú nhất định sẽ ủng hộ hắn. Được, rất tốt, tu chân khu vực tình huống các ngươi cũng có thật sự biết, cũng không phải là ngoài mặt một mảnh tường hòa, mà là sát hại nặng hơn, cá lớn nuốt cá bé rõ ràng hơn, nếu là không có thực lực, thủ đoạn bình thường, chỉ có thể mặc người chém giết. Cho dù không nữa tu chân khu vực, ở phàm nhân khu vực như thế gặp phải thân nhân thủ nạ, tự thân khó bảo toàn tình huống, lúc này, thực lực mới là duy nhất giải quyết vấn đề thủ đoạn, chỉ cần có thực lực, nói chuyện liền có phất lượng, liền có năng lực bảo vệ muốn người giám hộ. Cho nên, thời khiến ở nơi này đất chuyên tâm tu luyện, cảm thấy là vì muốn tốt cho ngươi, hay lại là vì muốn tốt cho ngươi, hay lại là vì muốn tốt cho ngươi đây? thanh hộ chân nhân, buổi nói chuyện khiến La Bình nhất thời hiểu ra, không có thực lực, không chỉ có không thể bảo vệ thân nhân, ngay cả năng lực tự vệ cũng không có, nói gì đem tới, nói gì tiến vào tu chân khu vực. Tu chân khu vực nếu càng tàn khốc hơn, hắn tiến vào sau khi, cũng khó tránh khỏi sẽ xảy ra không khỏi mình, nếu muốn tồn sống tiếp, hơn nữa sống được lâu hơn, thì nhất định phải có đầy đủ tu vi, kinh người thủ đoạn, có thể ở thiên khó khăn vạn hiểm bên dưới, tìm được sinh cơ. Muốn đạt tới cảnh giới cao hơn, đầu tiên nhất định phải giữ được cái mạng, thứ yếu mới là cố gắng thông qua từng bước từng bước thực hiện mục tiêu. Giữ được cái mạng, không chỉ là vì chính mình mục tiêu cùng theo đuổi cũng là hội báo thân nhân lễ vật tốt nhất. Sư phụ, đệ tử nguyện ý lưu ở chỗ này tu luyện 3 năm, nhưng là ta những người thần kiếm môn, còn có nước nhà các binh lính, sư phụ có thể hay không thả bọn họ? Dĩ nhiên không thành vấn đề, người đã đã trở thành đồ đệ của ta, bọn họ tự nhiên không có lưu ở chỗ này cần phải. Sau đó, Thanh Hộ chân nhân, căn cứ La Bình miêu tả, đem nước nhà binh lính cùng với La Vân quyết tất cả mọi người là chuyển tống rời núi động, cho tới đại nạn quốc mọi người, La Bình đương nhiên sẽ không quản bọn hắn. Mà, Thanh Hộ chân nhân đã sớm nhìn thấu sinh tử, Đối với những con kiến hôi này như vậy tồn tại, Càng là sẽ không đặt tại trong mắt, mặc cho bọn họ ở hang động bên trong tự sinh tự diệt. Sư phụ, đệ tử còn có cuối cùng một điều thỉnh cầu, hy vọng sư phụ có thể đáp ứng. Ồ, nói nghe một chút. Sư phụ, là như vậy, núi này động mặc dù đang chúng ta Phong Nguyên quốc biên giới, bất quá nhưng là Đại Ngạo quốc thám tử thủ phát hiện trước, bây giờ Đại Ngạo quốc bắt nước nhà vô số triều đỉnh trọng thần, uy hiếp nước nhà quốc chủ, mới có lần này hai nước chung nhau xuất binh, tìm bảo tàng sự tỉnh Đệ tử hy vọng sư phụ có thể hỗ trợ, đem bị bắt nước nhà chúng thần cứu ra, để tránh triều đình căn cơ bị tổn thương. Mặc người trầm giết. La Bình nói xong sau khi, liền tĩnh tính chờ đợi trả lời. Thanh Hủ chân nhân, nghe xong sau khi, cân nhắc rất lâu, hồi lâu sau khi, mới cuối cùng cũng mở miệng. "Được rồi, mặc dù là sư bộ dáng này, thực lực đại tổn, bất quá đối phó phạm nhân khu vực võ giả hay lại là dư giả, huống chi chẳng qua là cứu người." "Bất quá." Ngay sau đó, hắn lại thoại phong nhất truyền. Thầy đang ngủ say trước, cũng chỉ có thể xuất thủ một lần, nếu là còn có cái gì vấn đề khó khăn lời nói, thầy cũng không có năng lực làm. La Bình lấy được khẳng định câu trả lời. Lập tức hưng phấn, ôm Trần Tú Tú liền chuyển mấy vòng, mà Trần Tú Tú cũng là vui nở hoa. Bất quá sau người ngay sau đó lại vừa là mặt đầy vẻ lo lắng, không cao hứng nổi. La Bình chỉ lo cao hứng, nhưng là không có chú ý tới nàng biến hóa. "Sư phụ, vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi." Hắn đã không kịp chờ đợi. "Ai, thiết mặc gấp gáp, hay là trước đem tiểu cô nương này đưa đi ra ngoài hay nói đi." Thanh hủ chân nhân, mặc dù nói như vậy, bất quá lại không có lập tức mở rộng pháp thuật, mà là khá có tình vị cho hai người lưu lại khác thời gian. Nghe được sắp ra, Trần Tú Tú lập tức nuôi đau xót, nước mắt không có ý chí thủ bỏ ra ngoài. Bình biểu đệ, biểu tỷ không muốn rời đi, bằng không biểu tỷ ở chỗ này cùng ngươi, ngươi yên tâm, biểu tỷ tuyệt đối sẽ không quay rời ngươi. La Bình biết chuyện này là không có khả năng, không nói Trần Tú Tú lưu ở chỗ này chế ngoại tu luyện, chính là thanh hộ chân nhân cũng sẽ không đáp ứng, dù sao công pháp bất truyền người ngoài. Biểu tỷ, nghe lời, biểu đệ ở chỗ này tu luyện cũng liền thời gian 3 năm, 3 năm sau khi, ta nhất định sẽ thực lực đại tăng, đến lúc đó là có thể thời thời khắc khắc bảo vệ ngươi. Thật sao? Bình biểu đệ, cũng không đạt ta, nhất định phải thời khắc bảo vệ ta. Thật, biểu đệ lúc nào lựa cả ngươi. Ngươi nghe lời Cùng Vân Quyết Đường huynh bọn họ trở về, cho tới nơi này sự tình, ngươi cùng bọn họ nói sau khi, tốt nhất có thể bảo mật, tránh cho đưa tới phiền toái. Trần Tú Tú này mới khẽ gật gật đầu. Ừ, hiếm có tình có ý, khi ngắm hai người các ngươi tiểu ra khỏa có thể một mực không quên ban đầu tâm. Trên lệch thời gian không nhiều, tiểu nha đầu, ngươi cũng rời đi đi. Thanh Hủ chân nhân, nói xong, liền vung tay lên, đem Trần Tú Tú đưa ra sân động. Bên ngoài sân động, La Vân Quyết đám người đang ở mở mịt nghị luận, không hiểu tại sao lại vô duyên vô cớ rời đi sân động. Mọi người phát hiện không thấy La Bình cùng Trần Tú Tú, đang muốn lần nữa vào đi tìm lúc liền thấy một bóng người xinh đẹp từ cửa hang bay ra ngoài, vương vàng rơi ở trước mặt bọn họ. Tú Tú, mà muội, thế nào chỉ một mình ngươi đi ra, Bình biểu đệ đây. Đúng vậy, Bình Đường đệ thế nào chưa ra? Ô ô ô. Mọi người thất truy bắt thiệt bắt đầu hỏi, lại phát hiện Trần Tú Tú đột nhiên lớn tiếng khóc, nhất thời toàn bộ trong lòng cả kinh, có loại dự cảm không tốt. Tú Tú biểu muội, chẳng lẽ Bình Đường đệ hắn? La Vân Thiên hỏi dò, trên mặt hiện ra hết đau buồn. Trần Tú Tú vẫn không có trả lời, chẳng qua là khóc càng thêm lớn âm thanh, càng thống tâm. Thế nào có thể như vậy, Bình Miểu đệ còn như vậy tuổi trẻ? Còn cô bo lớn thời gian không có phương phí, càng ngược tâm là, bình biểu đệ còn là một xử nam, thượng thiên thế nào có thể như vậy. Chân Đạt cực độ đau lòng hô. Những người khác cũng là dối rít than thở thương thiên bất công, hiện trường tức giận lập tức trở nên ngưng trọng, đang khóc thút thít Trần Tú Tú lúc này mới cảm giác có cái gì không đúng, lau lau nước mắt, vừa khóc dở cười. Nhờ các ngươi, trí tưởng tượng không muốn như vậy phong phú được không? Bình biểu đệ sống cho thật tốt. Cái gì? Sống cho thật tốt? Nếu sống cho thật tốt, vậy ngươi khóc như vậy thương tâm làm gì? La Vân Phi bất minh sở dĩ hỏi. Những người khác nghe nói La Bình không việc gì, tất cả đều là thở phào một cái bất quá đối với với Trần Tú Tú hành vi nhưng là rất là không hiểu, bởi vì bởi vì Bình Biểu Đệ phải rời khỏi ta 3 năm, Tú Tú muốn 3 năm không thấy được Bình Biểu Đệ. Trần Tú Tú nói xong, lại vừa là khóc lớn lên. Cái gì rời đi 3 năm? Tại sao phải rời khỏi 3 năm? Mà mọi người có thể hay không một lần nói hết lời? Trần Thông Quả thực không nhìn nổi, từ nhỏ đến lớn, hắn cái này nhị muội nói chuyện, đến một cái mấu chốt địa phương, sẽ nhỏ nhặt đáp đái. Quả thực khiến nhân bận tâm, có thể nói, cướp mắt chứng, sát thủ. Ô ô ô sự tình là như vậy, ta cùng Bình Biểu Đệ ở trong sân động. Xông qua mấy cái cửa khẩu sau khi, tiến vào một cái huy động, trong huy động, chúng ta gặp phải một lao giả, lao giả tự xưng là tu chân khu vực tiên nhân, muốn thu biểu đệ làm đệ tử, bình Biểu đệ bái sư sau khi, lao giả yêu cầu hắn ở chỗ này tu luyện 3 năm, 3 năm sau khi sẽ tự khiến hắn rời đi. Chân Tú tú dựa theo, thanh hủ chân nhân, đưa nàng lúc đi ra, ở trong ngóc nàng lưu lại chỉ thị, đem gặp phải tiên nhân sự tình một câu nói khái quát, chuyện trọng yếu toàn bộ không nói chữ nào. Cái gì? Lại vừa là tiên nhân. Bình Biểu đệ vận khí có muốn hay không như vậy mạnh mẽ. Chân Đạt giật mình cao ba thước, tâm lý cực độ không thăng bằng. Ta có phải là đang nằm mơ hay không ạ? Thế nào như vậy chuyện tốt cũng để cho bình đường để gặp. La Vân Phi cũng là không thể tin được. Tất cả mọi người tại chỗ đều có một loại cảm giác bị thất bại, cảm giác vô lực. Giống vậy đều là nhân, tại sao người với người chênh lệch liền lớn như vậy đây? Ta nói, các ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Bình biểu đệ là chúng ta thân nhân, chúng ta hẳn cao hứng rủn cho hắn mới là, làm gì như vậy tức giận bất bình? Lại nói, bình biểu đệ sau này được chỗ tốt, chẳng lẽ còn sẽ quên các ngươi? Trần Tú Tú lại bắt đầu giáng đạo lên, bất quá nhìn như còn thật tác dụng. Đúng vậy, lấy Bình biểu đệ làm người sẽ không quên chúng ta. Không sai, chúng ta hẳn là bình biểu để cảm thấy cao hưng mới được. Bất quá, vừa mới là ai khóc nhẹ. Trần Tú Tú nghe vậy, có chút ngượng ngùng ngây ngốc cười một tiếng, chọc cho mọi người cũng là cười lớn. Chương 77. 100 phiếu thông mạch. Chương 77. 100 phiếu thông mạch. Biết được là Bình Bình an vô sự, lại từ Trần Tú Tú trong miệng biết nơi này căn bản cũng không có bảo tàng, tông nguyên hạo mấy người cũng không dừng lại nữa, mà là quyết định lập tức trở lại, đi, Cử thủy quận. Hưởng quốc chủ bẩm báo chuyện này. Mọi người ở đây sau khi rời đi ngày thứ hai, một đạo màu xanh lưu quang từ sơn Động ra. Sau đó chợt lóe lên, lấy nhanh tốc độ kinh người biến mất ở chân trời. 2 giờ sau khi màu xanh lưu quang lần nữa trở lại, ở cửa hang quanh quần mộ tuần sau, vững vàng rơi xuống, sau đó hiện hiện ra, Thanh Hủ chân nhân, bóng người. Chỉ thấy cánh tay hắn vung lên, trước mắt Liên Miên Sơn Khâu lập tức biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một mảnh rộng lớn bằng phạm mặt đất, một trận gió cắt phiêu động qua, ngâng lên trận trận bùi khói. Bất quá bùi khói vừa mới đến gần, Thanh Hủ chân nhân, quanh thân một trượng, sẽ không có thể đến gần chút nào, lấy hắn làm trung tâm, trong vòng 1 trượng vẫn là không khí trong lành. Thật giống như có một tầng vô hình màn bảo hộ, ngăn cách bụi khói lâm thế. Thanh Hộ Chân Nhân, lúc này một chỉ điểm ra, trước mặt trống trải vô tận trên mặt đất, lại từ từ dài ra vô số hoa cỏ cây cối, hơn nữa càng ngày càng đại, cho đến cùng phạm nhân khu vực những địa phương khác lớn nhỏ tương cận, mới dừng lại sinh trưởng. Sau đó, Thanh Hộ Chân Nhân lại vừa là ở phụ cận bố trí một cái trận pháp, đem ẩn ở trong hư không, người ngoài rất khó phát hiện tung tích. Thanh Hộ Chân Nhân hài lòng gật đầu một cái, sau đó liền toàn thân thanh quang chợt lóe, quỷ dị tại chỗ biến mất, bốn phía bùi khói mất đi chống đỡ, thoáng cái cuồng quyển mà qua, trong nháy mắt bao phụ kỳ mới vừa rồi đứng nơi. Bên trong sơn động, La Bình chính hết sức chuyên chú xem thấy sư phụ đi ra ngoài lúc ném cho hắn một quyển công pháp cơ bản, Thanh Ngọc dẫn linh quyết. Công pháp này chính là Ngũ hành Mật tông, Ngũ hành công pháp cơ bản bên trong một loại, phàm là bái nhập tông môn đệ tử cũng muốn chọn tính học tập Ngũ hành công pháp cơ bản, Thanh mục dẫn linh quyết, là là thông qua tu luyện, hấp thu chung quanh hoa cỏ cây tối một chi linh khí, chuyển hóa thành chân khí bản thân, biến thành của mình ở trùng quanh thiên địa linh khí giống nhau dưới tình huống, một khi đối chiến song phương bị thương, cũng sẽ liều mạng hấp thu quanh linh khí, chuyển hóa trở thành chân khí bản thân, khôi phục thương thế. Linh khí có hạn, tự nhiên không đủ phân phối, mà lần nữa tụ tập lại yêu cầu thời gian nhất định, lúc này, nếu là tinh thông, thanh mục dẫn linh quyết, là có thể thông qua hấp thu chung quanh một chi linh khí, gia tốc thương thế khôi phục, chiếm thượng phòng. Bất quá, Ngũ hành công pháp cơ bản chính là Ngũ hành mật tông bất chuyện chi bí, mặc dù chỉ là công pháp cơ bản, nhưng là trình độ trọng yếu nhưng là không chút nào thấp hơn những công pháp khác. La Bình bắt được công pháp này sau khi nhìn kỹ một lần, liền nhíu mày. Bởi vì tu luyện công pháp này, phải đạt thông thân thể kinh mạch vi thiếu, mới có thể hấp thu ngoại giới một chi linh khí, không chỉ là một chi linh khí Trong ngũ hành khắc linh khí cùng với thiên địa linh khí hấp thu, đều cần kinh mạch huyết khiếu bị đả thông. Suy nghĩ một chút bây giờ mới đại vũ sĩ đỉnh phong, khoảng cách thông mạch cảnh vũ tướng cấp bậc còn có trên lệnh rất lớn, La Bình quả thực không hiểu nổi sư phụ vì sao bây giờ liền đem công pháp này giao cho hắn. Thế nào, thật giống như không cao hừng làm ạ. Thanh Hủ chân nhân, thanh âm trong huyệt động vang lên, tiếp lấy một trận thành quang lóe lên, hắn bóng người ngay sau đó hiện hiện ra. Sư phụ, ngài cho ta Thanh Ngục dẫn linh quyết. Đệ tử căn bản là không có cách tu luyện, đệ tử còn không có đả thông kinh mạch huyết làm sao có thể đủ hấp thu mộc chi linh khí? Ha, ha. Mỹ lai chính là cái này sự tính a, ngươi cho rằng là thầy là lao hồ đồ sao? Nếu cho ngươi bộ công pháp này, tự nhiên là có biện pháp có thể làm cho người tu luyện. Thật? Là biện pháp gì? La Bình nghe nói có biện pháp tu luyện tu chân khu vực công pháp, nhất thời tới tinh thần. Bất quá học trò cũ rồng, sư phụ không gấp, thanh hộ chân nhân, ở trên bãi đá sau khi ngồi xuống, không nhanh không chậm mở miệng. Thế mà gấp gáp, nếu muốn tu nạp đủ loại linh khí, đầu tiên phải biết tu chân giả rốt cuộc là như thế nào tu nạp. Thật ra thì, chỉ cần là gia nhập tông môn đệ tử, có tu luyện công pháp sau khi, đều có thể dựa theo công pháp thật sự thị, ở thời gian nhất định bên trong. Học được hấp thu trùng quanh thiên địa linh khí, chỉ bất quá hấp thu linh khí bao nhiêu, không chỉ có quyết định bởi với tu luyện giả tư chất, còn quyết định bởi với tu luyện công pháp ưu liệt, cùng với tông môn đáp lời coi trọng trình độ. Tư chất kỳ dai, ở trong thời gian ngắn, là có thể tự động đạt thông toàn thân chủ yếu kinh mạch cùng với bộ phận kinh mạch, dĩ nhiên huyết khiếu mở ra số lượng cũng là tùy theo từng người. Tu luyện công pháp tương đối cao cấp, là có thể tốt hơn dẫn dắt, trợ giúp tu luyện giả chính xác đạt thông kinh mạch, mở ra huyết thiếu, không đến nổi nhiều đi đường quanh co, đến cuối cùng lãng phí thời giờ. Mà nhiều cao cấp tu luyện công pháp thường thường đều tại tương đối bảng đại bên trong tông môn, đây cũng là rất nhiều tu chân giả hy vọng gia nhập cường đại tông môn môn nhân. Tông môn coi trọng trình độ, trực tiếp quan hệ đến tu luyện giả tương lai. Tông môn nguyện ý toàn lực bồi dưỡng một tên đệ tử, sẽ không tiếc giá, ban kỷ làm hết sức nhiều đả thông kinh mạch toàn thân huyết khiếu, tăng lên tu nạp linh khí tốc độ, khiến cho tốc độ tu luyện vượt qua người thường gấp mấy lần. Nhưng mà, hấp thu thiên địa linh khí có thể áp dụng tiền đề, phải là tu luyện giả đã đạt tới trở về tiên tiên yêu cầu, có thể chân khí tuần hoàn đại chu thiên, câu thông thiên địa, huyệt mạch nhất thể, chủ thiên phục thủy. Trở về tiên thiên đường tắc cũng bất quá chỉ mấy loại như vậy, một là có thể ngưng tụ chân khí, làm chân khí trong cơ thể, doanh thể, lúc liền có thể đạt thông nhâm đốc nhị mạch, khí đi tiểu chu thiên, tiếp lấy đạt tới chân khí ngoại phóng, dần dần đạt thông thân thể mạch khiếu, cuối cùng khí đi đại chu thiên, hay là lựa chọn tu luyện nghịch phản tiên thiên loại võ công, ngưng tụ tiên thiên chi khí, lấy tiên thiên chi khí đạt thông thân thể mạch khiếu, ba là dùng tiên thiên đan, trực tiếp mượn đan dược lực đạt thông thân thể mạch khiếu. Này ba loại phương thức phổ biến nhất, dĩ nhiên còn có những phương pháp khác. Sư phụ, có phải hay không chúng ta Hồng Thiên đại lục đều là lựa chọn loại phương pháp thứ nhất? La Bình không nhịn được hỏi, bởi vì theo hắn biết, Hồng Thiên Đại Lục các võ giả tu luyện tới cuối cùng, trong cơ thể đều sẽ có được chân khí, hơn nữa Vũ Quân cấp bậc võ giả, ngoại phóng cũng là chân khí. Không sai, không đơn thuần là các ngươi Hồng Thiên Đại Lục, phàm nhân khu vực trên căn bản đều là lựa chọn loại phương pháp thứ nhất, mặc dù tu luyện chậm chạm, bất quá cơ sở nhưng là nhất vững chắc, trở về trước ngày sau thực lực, cũng so với sau khi thông qua hai loại phương pháp đạt tới cao hơn một bậc. Đây cũng là vì sao tu chân khu vực cách mỗi trăm năm sẽ tới phàm nhân khu vực chọn tư chất xuất chúng trước Tiên Vũ Vương nguyên nhân. Loại phương pháp thứ hai tương đối mà nói, tu luyện nhân tương đối Bởi vì tu luyện người không chỉ cần nếu là thuần dương chi thể, hơn nữa còn nếu là đồng tử thân, hơn nữa thẳng đến trở về tiên tiên trước, đều không thể hư thân. Sư phụ, có phải hay không nắm giữ thuần dương chi thể nhân tương đối ý ta?" La Bình hỏi lần nữa. Mặc dù không là phi thường ít, nhưng là so sánh người bình thường hay lại là số lượng chưa đủ, nam dương, tháng dương, giờ dương, dương ngày ra đời, xác suất vẫn tương đối thấp. Loại thứ ba phương pháp, chính là tu chân khu vực phổ biến lưu hành, trên căn bản mới vào tông môn đệ tử, cũng sẽ có được một quả tiên thiên đan, dùng cho nghịch phản tiên thiên chi thể. "Sư phụ, người có phải hay không muốn cho ta dùng tiên thiên đan?" Hả? La Bình nghe đến chỗ này, chuyện đương nhiên cho là thanh hộ chân nhân, biện pháp giải quyết chính là tiên thiên đan. Không phải vậy, ngươi như là đã lựa chọn ngưng tụ chân khí một đường, thầy làm sao biết vẽ rắn thêm chân đây? Thầy lời muốn nói giải quyết phương pháp, phòng trừng ở tu chân khu vực đều là chưa bao giờ nghe. Chính là Thánh ở, nguyên nhất thánh cung, lấy được một quyển trong điện thì thấy, là trong thánh cung bốn vị tiên luyện sư ban đầu mới nhất chung nhau nghiên cứu ra một loại thông mạch mở mang trí tuệ phương pháp, chỉ tiếc còn chưa được truyền cung liền gặp tai họa ngập đầu. Loại này phương pháp được đặt tên là trong thông mạch. Nghe nói có thể mức độ lớn nhất đả thông kinh mạch toàn thân huyết thiếu, cho dù là kinh mạch cụ thông, huyết khiếu mở hết cũng có thể." Thanh Hổ chân nhân trong giọng nói vừa có tiếc nuối cũng có vui mừng, nếu như không là như thế, hắn cũng không thể cơ duyên xảo hợp lấy được Thánh cung di bảo. "Sư phụ, ngài là ý nói phải cho đệ tử đả thông kinh mạch huyết thiếu, rốt hay là từ không có người đã thử phương pháp? La bình vốn là hay lại là kích động dị thượng, cho là rốt cuộc có thể tu luyện thanh mục dẫn linh quyết." Lại không nghĩ rằng, Thanh chân nhân, lời muốn nói phương pháp lại là đến từ một quyển điển tịch, hơn nữa này phương pháp cho tới bây giờ không người đã thử. Mặc dù biết sư phụ sẽ không dễ dàng hại hắn, bất quá nếu là giữa đường xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, kia cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Nhìn ra La Bình lo lắng, Thánh Hộ chân nhân chỉ đành phải gợi lên bao phiếu. Ngoan ngoãn Đỗ Nhi, ngươi yên tâm, thầy nếu là không có nắm chặt, làm sao biết dùng ở trên thân thể ngươi, thầy còn hy vọng nào ngươi truyền thừa y bắt đây. Ngoài ra, đã thông kinh mạch huyết khiếu tài liệu cần thiết, Thánh cung bốn vị tiên luyện sư cũng sớm đã phối tốt, thầy chỉ có thể phụ trợ thao tác mà thôi. Sau khi nói xong, hắn liền bay xuống thềm đài, đi tới một bên bắt đầu nhăn lên, không biết đang bận làm gì chỉ thấy hang động bên trong trên đất trống, thanh quang chợt lóe, tựu ra hiện tại một cái tròn trịa viên trụ thể, hoàn toàn bị kín, trong suốt không thông, bốn phía bạch quang lưu chuyển, tinh mang lấp loé, ở tối tâm bên trong hoạt động, lộ ra cố gắng hết sức chói mắt. La Bình lập tức bị cảnh tượng này hấp dẫn lấy, trong lòng lo âu nhất thời quyền hơn phân nữa, chỉ lo chuyên tâm xem. Ngay sau đó, thanh hộ chân nhân, hai tay chưa đều, một bộ ngân long lánh, hình dáng kỳ lạ khôi giáp xuất hiện ở trên tay hắn. Khôi giáp mở ra sau khi, bên trong lại có vô số ngân châm ở phía trên, tối thiểu cũng có mấy trăm cây. Mang khôi giáp đưa cho La Bình, tỏ ý hắn sau khi mà vào. Thanh Hộ Chân Nhân lại vừa là liên tiếp vô căn cứ xuất ra mấy chục thanh tam giác tiểu kỳ, mấy trăm khối tứ tứ phương phương, đá, cùng với 5 cái bình nhỏ tử cùng vô số hoàng sắc linh phủ. Chỉ thấy hắn lấy tay chỉ một cái, những thứ kêu tam giác tiểu kỳ cũng rất nghe lời giải giác ở hình trụ chung quanh, thật chặt cắm trên mặt rất, nhìn rất có quy luật. Hơn nữa tam giác tiểu kỳ hoàn toàn rơi xuống đất trong nháy mắt, một tầng mơ hồ ánh sáng mắt thường nhìn thấy được cái lồng liền lập tức xuất hiện, mang hình trụ hoàn toàn bao ở trong đó. Thanh Hộ Chân Nhân lần nữa chỉ một cái trước mặt, đã thì có hai khối tự động bay đến màn hào quang trước mặt, một viên rơi vào màn hào quang cực điểm nơi Một viên chính là xuyên qua màn hào quang cùng hình trụ, rơi vào tam giác tiểu kỳ làm thành hình tròn trung tâm trên mặt đất. Thủ pháp giống vậy, 5 cái bình nhỏ tử cũng tự động bay đến hình trụ nội bộ, nắp bình mở ra, chai nguyên về, bên trong lại liên tục không ngừng nghiêng đổ ra 5 loại màu sắc chất lỏng, theo thứ tự là màu đen, màu đỏ, hoàng sắc, màu trắng, màu xanh, rời đi chai nhỏ sau khi, chất lỏng cũng không hạ xuống, mà là nổi lơ lửng, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hình trụ không gian. Làm toàn bộ chai nhỏ trống không sau khi, hình trụ không gian cơ hội hoàn toàn bị chất lỏng năm màu chiếm cứ. Thu hồi rỗng túi chai, chân nhân lại đem còn thừa lại, đá cũng toàn bộ đưa vào hình trụ bên trong, đá, vẫn là lăng không nổi lơ lửng. Chương 78, Phật thân tẩy tủy. Chương 78, Phật thân tẩy tủy. Cuối cùng, những thứ kia hoàng sắc linh phủ, chính là bị áp vào hình trụ mặt ngoài, vừa mới tiếp xúc, hoàng sắc linh phủ liền tản mát ra tia sáng màu vàng, sau đó lập tức biến mất không thấy gì nữa. Sau khi làm xong, Thanh Hộ chân nhân mới xoay người lại, nhìn mặt đầy mở mịt la bình. Những thứ này đều là ở, nguyên nhất thánh cung, lấy được, thời căn cứ trên điện bước, đã hoàn toàn bố trí xong, trước mắt trang bị chính là thông mạch mộng mang trí tuệ nơi Ngươi bây giờ đem khôi giáp mặc lên người, thầy đưa ngươi vào vào hình trụ không gian. Cái gì? Không thể nào, sư phụ, ta muốn mặc cái khôi giáp này, còn muốn đi vào hình trụ bên trong. La Bình đã hoàn toàn không nói gì, vừa mới hắn nhìn kỹ một chút khôi giáp, bên trong ngân châm lại toàn bộ là không tâm, mặc dù không biết là dùng để làm gì, nhưng là thiết kế huyền diệu như vậy, nhất định không là dùng để trưng bày. Về phần trước mặt hình trụ không gian, càng là không biết bên trong là chất lỏng gì, đủ mọi màu sắc, cơ hội tràn đầy bên trong không gian, một khi đi vào còn hô hấp thế nào. La Bình bây giờ còn chưa có đạt tới có thể nín thở mức độ Hắn cũng không dám ở bịt kín hơn nữa tràn đầy lượng nước không gian đợi. Bây giờ sư phụ không chỉ có yêu cầu hắn mặc khôi giáp, hơn nữa còn muốn đi vào hình trụ bên trong, nội tâm của hắn là một ngàn cái mười ngàn cái không muốn. Hình trụ bên trong không gian chất lỏng, là thánh cung đang luyện tiên sư nghiên chế ra được, có thể hiệp trợ đả thông kinh mạch huyết thiếu, những thứ kia tam giác tiểu kỳ tạo thành chất pháp, chính là giản hóa, che challenger. Có thể phòng ngừa bên trong linh khí tràn ra. Tới tại tay ngươi bên trong khôi giáp, ngươi sau khi mặc vào, cũng biết tác dụng. Thanh Hủ chân nhân, thấy la bình do dự, vì vậy giới thiệu sơ lược một phen. La Bình bây giờ mặc dù không tình nguyện, nhưng là vừa nghĩ tới thực lực tầm quan trọng, nghĩ đến cần phải bảo vệ thân nhân, cùng với chính mình mục tiêu, hắn tiểu bông ra hết thảy, cho dù là núi dao biển lửa, hắn cũng phải thử một chút. Dứt khoát mặc vào khôi giáp sau khi, hắn lúc này mới hỏi thăm: "Sư phụ, rốt cuộc cái khôi giáp này là lấy làm gì?" "Cái này, ngươi tiến vào hình trụ không gian sau khi cũng biết, bây giờ làm sư muốn chuyển cho ngươi một bộ khẩu quyết, ngươi phải nhớ kỹ, chờ một hồi tiến vào hình trụ bên trong, ngươi liền mặc niệm khẩu quyết, căn cứ khẩu quyết nội dung, dẫn dắt vào vào bên trong cơ thể linh khí vận chuyển, hơn nữa đã thông kinh mạch bị thiếu." Sau khi nói xong, Thanh Hộ chân nhân liền niệm lên khẩu quyết, khẩu quyết cũng không giải, cũng không tối tăng có hiểu, La Bình chẳng qua là lặp đi lặp lại vắt hai lần, liền trên căn bản biết. Được, thấy bây giờ đưa ngươi vào đi." Thanh Hộ chân nhân không ở số nhiều nói, mà là vung tay lên, một đạo lực vô hình ngưng lên La Bình liền phiêu hướng hình trụ, không chờ ngại chút nào, La Bình trực tiếp xuyên qua hình trụ tiến vào bên trong bộ. Vốn cho là sau khi tiến vào, nhất định sẽ sự khó thở, không đúng sẽ bị chất lỏng sạc, nhưng là sau khi đi vào mới phát hiện, hỗn hợp chất lỏng lại tự động cách xa thân thể của hắn, cũng không tiếp thân, mà là giữ nhất định khoảng thời gian. Tiên tâm bên dưới la bình rốt cuộc thở vào một cái, cảm giác hình trụ bên trong cũng không đáng sợ đến cỡ nào đang lúc này, hắn đột nhiên cảm giác cả người căng thẳng, tiếp lấy đau đớn liền chuyển khắp toàn thân, thiếu chút nữa khiến hắn quỳ ngã xuống, chỉ tiết hình trụ bên trong thật giống như không có trọng lực, quỳ không đi xuống. Người Lai, like, Khôi Giáp chẳng biết tại sao lại tự động thu hồi đến, bên trong mấy trăm ngân châm trong nháy mắt cắm vào La Bình toàn thân trong máu thịt, cho dù hắn cường độ thân thể đã vượt xa người thường, nhưng là ngân châm như cũng không trở ngại chút nào đau đến không muốn sống, khóc không ra nước mắt, mặc dù trên người đâm vào mấy trăm cây ngân châm, bất quá nhưng là một giọt máu tươi cũng không có chảy ra, thanh hộ chân nhân Mắt thấy thời cơ đã đến, hai tay bóp một cái cổ quái ân quyết. Sau đó điểm hướng tam giác tiểu kỳ tạo thành trên trận pháp. Nhất thời, trận pháp chung quanh màn hào quang trở nên ngưng tụ nhiều, hơn nữa ánh sáng càng tăng lên. Nam chặt mặc niệm khẩu quyết, dẫn dắt linh khí vận hành. Cùng lúc đó, La Bình trong đầu vang lên sư phụ thanh âm, hắn chỉ nhịn được đau nhức, yên lặng niệm lên khẩu quyết. Theo khẩu quyết mặc niệm, La Bình lại cảm giác cả người cảm giác đau đớn ở dần dần chậm lại, hơn nữa giống như có vô số mát lạnh ý chạy khắp toàn thân, cơ hồ từng cái lỗ lô chân lông cũng dị thường tư thích. Hắn giờ phút này đã hai mắt nhắm nghiền, tâm vô tập không thể nào thấy được tình huống bên ngoài, ngược lại chỉ cần không có ở đây thống khổ, hắn liền cảm ơn trời đất. Mà bên ngoài, Thanh Hộ chân nhân chính là đối với hình trụ không gian tình huống thấy rất rõ ràng. Ngay tại khôi giáp thu hẹp sau khi che linh trận, cấp tốc vận chóng nhấp nháy, hình trụ bên trong đá, bắt đầu tản mát ra tí ti chất khí, hòa lẫn chất lòng năm màu theo trên khôi giáp mặt ngân châm lỗ nhỏ, từ từ chạy vào đi, một mực chảy vào la bình bên trong thân thể. Làm la bình mặc niệm khẩu quyết thời điểm, vừa vận dẫn đạo vào vào bên trong cơ thể khí dịch hỗn hợp thể, dựa theo nhất định đường đi bắt đầu dòng rồi. Chẳng qua là khí dịch hỗn hợp thể ở dư lúc đi dị thường chậm chạm. Hơn nữa ngay từ đầu liền bị trở ngại, kinh mạch liên tiếp chỗ, huyết khiếu trung gian đều có một tầng cứng rắn màn mũi ở ngăn trở hỗn hợp thể dòng rồi. Dòng rồi bị nẹt sau khi, la bình lần nữa trở nên thống khổ, bởi vì phía trước mặc dù không chỗ giải tán, nhưng là phía sau khí dịch hôn hợp thể vẫn liên tục không ngừng chạy vào bên trong cơ thể, tụ tập ở kinh mạch huyết khiếu bên trong, đã đem kỳ chống đỡ phình, nếu là có ở đây không khai thông, phòng trừng sẽ bạo nổ mạch, thanh hủ chân nhân hiển nhiên cũng là phát phát hiện điểm này, lập tức lại vừa là hai tay bắt một đạo thanh quang điểm hướng hình trụ, chỉ thấy trước biến mất. Không thấy gì nữa vô số đạo linh phù lần nữa hiện hiện ra, tản ra tia sáng màu vàng. Chưa sáng màu vàng xuất hiện sau khi, liền bắt đầu hướng la bình trên người hội tụ, sau đó lóe lên một cái rồi biến mất biến mất ở hắn mặt ngoài thân thể. Mà la bình trong cơ thể, kinh mạch huyết khiếu tắc nén chỗ, chính là đột nhiên xuất hiện đông đảo ánh sáng màu vàng mở dạng, những thứ này chấp sáng vừa xuất hiện, liền bắt đầu bắn ra vô số ánh sáng, bắt đầu công kích cứng rắn màn núi. Lúc bắt đầu sau khi, hiệu quả cũng không rõ ràng, dù sao màn núi là cùng kinh mạch huyết khiếu liên tiếp nhất thể, đã đi theo la bình sinh trưởng vài chục năm ánh sáng màu vàng đoàn quang mang liền giống như đảo Quáng công nhân một dạng kiên nhẫn không bỏ, giữ vững không ngừng. Lúc bắt đầu sau khi chỉ có một hai chớp sáng tiến hành công kích, theo ánh sáng năng lượng hao hết, chớp sáng biến mất, phía sau chớp sáng lại sẽ tự động thay thế đi lên, tiến hành giống nhau nhiệm vụ. La bình toàn thân tất cả lớn nhỏ kinh mạch huyết khiếu chỗ, toàn bộ xung doanh ánh sáng màu vàng ngự dạng, từ bên ngoài xem, giống như vật sáng một dạng sáng ngời chiếu nhân. Mà ở ánh sáng màu vàng một dạng công kích màn núi thời điểm, hắn mới thật sự thể nghiệm đến cái gì thì sống không bằng chết, trước ngân châm đâm nhục chi đau cùng hiện tại so ra, nhất định chính là không đáng tới. Mỗi một lần ánh sáng công kích, cũng sẽ để cho cảm giác thật giống như linh hồn bị ác quỷ lôi xé một dạng đã không phải là trên nhục thể đau đớn mà là linh hồn dậy vào cảm giác, toàn thân vô số màn núi, đồng thời bị công kích, có thể tưởng tượng được La Bình sở thụ đau khổ có bao nhiêu ngữ tâm. Phòng trứng nếu không phải thân ở hình trụ không gian, Trung quanh bị chất lòng bao quanh, Trung quanh hắn mồ hôi phòng trừng có thể tới nửa mẫu đất. Mỗi lần gần như sắp muốn bất tỉnh thời điểm, lại sẽ bị lần nữa thức tỉnh, có thể nói, bây giờ hôn mê đối với La Bình mà nói cũng là một loại hy vọng sắp đời Hơn nữa, hắn đã không có chút nào khí lực phát ra thống khổ kêu gạo thật sự có sức lực đều tại ngăn cản toàn tâm thấu xương đau đớn. Tình huống như vậy một mực kéo dài 2 3 cách giờ, hoành, hoa lập cuộc Có một cái màng mũi bị đả thông, bị ngăn cản khí dịch hỗn hợp thể thật giống như mở cống nước một dạng lập tức trào lên đi, oành, thình thịch, thình thịch thình thịch. Sau đó thời gian, liên tiếp không ngừng đả thông màn mũi thanh âm ở trong cơ thể hắn truyền ra, thật giống như hỏa đạt trâu, nổ mạnh như thế. Khí dịch hỗn hợp thể dần dần rong rổi trôi chảy, la bình toàn thân mỗi một chỗ kinh mạch, từng cái vết thiếu, cơ hồ đều bị cọ rửa tẩy. Vô số tạp chất bị cọ rửa sạch, nhưng theo sau hợp thể rong bị mang tới kinh mạch huyết khiếu nơi dành dưới, sau đó xếp hàng ra ngoài thân thể. Làm người cuối cùng màn núi bị đả thông sau khi Toàn bộ ánh sáng màu vàng một dạng cũng đúng lúc biến mất hầu như không còn. Giờ phút này lại là quá khứ 2 giờ. Giờ phút này, La Bình rốt cuộc dần dần khôi phục trạng thái, không nữa giống như vừa mới như thế, thậm chí cơ hồ thất loạn. Cảm thụ toàn thân cao thấp có một loại không giống nhau thư thích, hơn nữa có thể nghe được trong cơ thể thật giống như sông nhỏ chạy xuôi như vậy thanh âm, La Bình phòng chứng đả thông kinh mạch quá trình hẳn đã kết thúc đang định vung lòng tâm thần, thư giãn một chút, trong đầu nhưng là lần nữa truyền tới, Thanh chân nhân, thanh âm. Không muốn lòng, tiếp tục bỏ đi nghi bệnh, nương thần tinh khí, quyết, cho đến trung quanh chất hoàn toàn hấp thu, thầy sẽ tự gọi ngươi la Bình nghe vậy không thể làm gì khác hơn là tiếp tục mặc niệm khậu quyết. Giờ phút này, hình trụ bên trong khí dịch hỗn hợp thể vẫn còn có 1/3, mặc dù nhưng đã trở nên mỏng manh, bất quá đối với La Bình mà nói, vẫn là không thể lãng phí. Thanh Hộ chân nhân, một mực đang chú ý La Bình trạng thái, làm La Bình chịu được màng núi công kích nội khổ thời điểm, hắn mặc dù cũng rất đau lòng, bất quá lại thì không cách nào xuất thủ trợ rút, chỉ có thể ở một bên làm gốc. Sau đó, làm La Bình toàn bộ màn núi cũng bị đả thông thời điểm, hắn mặc dù không quá nguyện ý tin tưởng, bất quá vẫn là cao hứng vô cùng, thật giống như so với chính hắn tăng lên cảnh giới còn vui vẻ. Cuối cùng một bộ phận khí dịch hỗn hợp thể cũng là từ từ chạy vào la bình trong cơ thể. Theo hắn tiếp tục mặc niệm khẩu quyết, trong cơ thể toàn bộ hỗn hợp thể một bộ phận bị thân thể hấp thu, một phần khác chính là như cũ dọc theo thông suốt kinh mạch huyết khiếu du tựu. Ngoan ngoãn đồ nhi, có thể dừng lại, thời cái này thì mang người đi ra. Thanh Hủ chân nhân, sau khi nói xong, liền xuề bàn tay ra, hướng về phía trước mặt trang bị vung lên, nhất thời, che linh trận, ngừng vận chuyển, màn hào quang tản đi, chóp đỉnh đá hóa thành bột, theo gió phiêu tán. Ngay sau đó, bàn tay hắn nhắm ngay la bàn một chiều, liền đem người sau từ hình trụ không gian hút ra đến, vững vàng rơi vào trước mặt trên mặt. Khôi giáp chính là tự động rời đi la bình thân thể, bay về phía Thanh Hủ chân nhân, trong tay. La bình đi ra sau này, chậm rãi mở ra khép hở cặp mắt, cảm thụ toàn thân lỗ chân lông thư dãn, khiếu mạch quán thông kỳ diệu, có một loại giống như nằm mơ cảm giác, bất quá ngay sau đó hắn liền nhướng mày một cái. Đây là mùi gì? Thế nào thúi như vậy ạ? Hắn hướng trên người mình nhìn một cái, phát hiện bị trên khôi giáp ngân trầm đâm thiên sang bạch không áo quần, đã kinh biến đến mức hoàn toàn đen xỉ, hơn nữa phát ra một cổ mùi hôi thối. Sư phụ, trên người của ta làm sao biết như vậy bẩn, thối như vậy ạ? La bình bất minh sợ rĩ hỏi. Đây chính là trong khiếu thông mạch, phương pháp chỗ đạt thủ, ở đả thông kinh mạch huyết khiếu đồng thời, còn đối với ngươi toàn thân tiến hành giật rửa khiếu phan mạch, khiến cho thân thể ngươi có một cái chất truy biến. Tuy nhiên hỗn tạp chất loại bỏ không phải là rất hoàn toàn, bất quá cũng đủ để cho ngươi được ích lợi không nhỏ. Ngươi phải biết, nói như vậy, ở tu chân khu vực, loại bỏ thân thể tạp chất đều là khi tu luyện tới giai đoạn thứ 3 mới có thể làm được sự tình, hơn nữa chỉ có thể tiến hành một lần, có thể loại bỏ bao nhiêu, đều xem cá nhân tu vi cơ sở cùng tu luyện trình độ. Quá trình này được gọi là phạt thân tẩy tủy. À, sư phụ, ta đây bây giờ tạp chất loại bỏ không phải là rất hoàn toàn. Sau này khởi không phải là không có cơ hội lần nữa, phạt thân tẩy tủy. La Bình nghe vậy sau khi tiêu vội hỏi, chính mình hiếm thấy một cơ hội lại đang trong lúc vô tình liền bị tiêu hao hết. Chương 79, Bắc bộ chi loạn. Chương 79, bác bộ chi loạn. Không cần lo lắng, nguyên cơ hội vẫn còn, lần này chẳng qua là cục bộ, giật rửa khiếu phận mạch. Hơn nữa còn là thông qua đặc thủ phương pháp tiến hành, đối với ngươi sau khi phạt thân tẩy tủy, không có ảnh hưởng chút nào. Thanh Hủ chân nhân chậm rãi giải, giải thích, bỏ đi La Bình trong lòng băn khoăn. Được, bây giờ ngươi đã đạt thông kinh mạch rồi thiếu, hơn nữa còn là trước đó chưa từng có kinh mạch cụ thông việt khiếu mở hết, thật là làm cho thầy không ngừng hâm mộ a. Người sau này liền có thể tu luyện, thay ngục dẫn linh quyết. hấp thu một chi linh khí. Sư phụ, chẳng lẽ kinh mạch cụ thông, việt khiếu mở hết rất khó làm được sao? La Bình cũng không biết hắn hiện tại ở tình trạng cơ thể có cái gì khác với người thường chỗ, đối với sư phụ nói tới, cũng là hiểu biết lơ mơ. Người cho rằng là đây, bất kể là dùng tiên thiên đan hay lại là ngưng tụ chân khí, tu luyện nghịch phản tiên tiên loại công pháp, ở nghịch phản tiên tiên thời điểm, đều chỉ có thể mở nhấm nóc nhị mạch, khí đi tiểu chu thiên. Sau khi gia nhập tông môn, lấy được tu luyện công pháp sau khi mở ra kinh mạch huyết khiếu bao nhiêu liền hoàn toàn quyết định bởi với cá nhân tư chất, công pháp ưu liệt, tông môn linh khí nhiều ít trở nhân tố. Bất quá cho dù các loại điều kiện đều rất ưu việt, cũng không có người có thể hoàn toàn đạt thông toàn bộ kinh mạch huyết khiếu, ngươi cũng đã biết là vì sao. Thanh Hộ chân nhân nói nơi này, đột nhiên hỏi tới một bên La Bình. La Bình ngay vậy, suy tính một chút, mới không xác định trả lời. Sư phụ, là không phải là bởi vì đạt thông kinh mạch huyết khiếu thống khổ quá khó có thể chịu đựng, hoặc là màng núi rất khó đạt thông. Ha, ha, ha không tệ, ngươi nói hai điểm đều là ảnh hưởng nhân tố. Làm dẫn đạo linh khí đi công kích màn núi thời điểm, loại đau khổ này là trực kích sâu trong linh hồn, người bình thường là rất khó thời gian giải tiếp nhận được. Ngươi vừa mới nếu không có linh phủ hỗ trợ, vừa chậm lại một bộ phận thống khổ, lại ra tốc giải khai màn mũi thời gian, cũng không sẽ thuận lợi như vậy. Cái gì? Sư phụ, ngươi nói vừa mới thống khổ hay lại là chậm lại sau khi? La Bình hoàn toàn sử sở, nếu như loại đau khổ này hay lại là chậm lại, kia nguyên lai thống khổ nên có kinh người dừng nào. Đó là dĩ nhiên, người cho rằng là, nguyên nhất thánh cùng, bốn vị tiên luyện sư nghiên cứu ra được phương pháp là, hàng vĩa hệ hàng, sao? tiếp tục mới vừa rồi đề tài, màn núi rất khó đạt thông, người cũng đích thân cảm thụ, mượn linh phù hiệp trợ cũng kéo dài 2 giờ, ngươi có thể tưởng tượng một mình dùng linh khí đạt thông cần phải bao lâu thời gian. Cuối cùng còn có một cái nhân tố, chính là tu luyện giả, rất khó khống chế linh khí đồng thời công kích toàn bộ màn núi, vậy cần rất là bảng đại tinh thần lực mới có thể, mà nếu như nếu là từng cái kích phá, hoặc là nhiều kích phá lời nói, lại sẽ khó có thể chịu được loại đau khổ này. Cho nên, mấy phương diện nhân tố tổng hợp, liền nhất định rất khó có tu luyện giả có thể hoàn toàn đạt thông toàn bộ kinh mạch huyết thiếu. Hả, nguyên lai like là như vậy a. Đệ tử kia há chẳng phải là kiếm được la Bình giờ phút này mới rốt cuộc minh bạch, hắn là có may mắn dừng nào, nhặt nhiều đại tiện nghi. Bất quá, hắn vừa mới thừa nhận thống khổ cũng là không thể bỏ qua. Chính sở vị, nếm trải trong khổ đau mới là nhân tựu nhân. Nào chỉ là kiếm được, ngươi đã là trước không có người sau cũng không có người, được, người bây giờ liền bắt đầu thử tu luyện, Thanh mục dẫn linh quyết, đi, thời cũng cần nghỉ ngơi mấy ngày. Thanh Hủ chân nhân, sau khi nói xong, liền người nhẹ nhàng bay đến trên thạch đài, nhắm mắt bắt đầu tĩnh tọa. La Bình thấy vậy, đi tới một bên cũng là ngồi xếp bằng xuống, xuất ra Thanh Ngọc dẫn linh quyết, bắt đầu tu luyện. Cũng không lâu lắm, Nó hoạt động bừng trong không khí liền như ẩn như hiện xuất hiện vô số màu xanh khí thì, từ từ di động xuống dưới, thẳng đến đạt đến la bình trùng quanh thân thể, ngay sau đó chậm rãi chui vào trong cơ thể hắn. Mà la bình giống như không biết một dạng như cũ khép hờ hai mắt, hai tay đặt ngang tại bàn khúc đôi trên đùi, toàn tâm đầu nhập trong tu luyện đoạn thời gian gần nhất, Hồng Thiên Đại Lục Bắc Bộ lục quốc có thể nói là phi thường náo nhiệt. Từ Phong Nguyên quốc cùng Đại Ngạo quốc quân đội lao tới bảo tàng nơi không lâu, còn lại tứ quốc không biết từ chỗ nào nhận được tin tức, vì vậy ở tựa quốc dưới sự đề nghị tạo thành liên minh, dẫn đại quân chung nhau lao tới Tùng Mục nước đất bên định cho Nguyên cùng Đại Ngạo làm áp lực. Tùng Mục nước cùng hai nước cũng là muốn tiếp tục, Tứ Quốc Liên quân đến sau khi, liền đi thẳng vào vấn đề nói lên yêu cầu, hy vọng cũng có thể phái ra quân đội tiến vào bảo tàng nơi đi tới một lần. Nếu như bảo tàng nếu là trước thời hạn bị hai nước cho tìm tới hơn nữa trở về, Tứ Quốc Liên minh giống vậy yêu cầu phân phối đồng đều, nếu không quyết không bỏ qua. Tứ Quốc trong liên minh Tùng một nước cùng Ô nước mặc dù cùng Phong Nguyên quốc luôn luôn giao hảo, bất quá ngại vì còn lại hai nước cơ bức, không thể không tham dự trong đó. Tùng một nước cùng Ô nước quốc chủ, vừa thấy được Tông Liệt liền bất đắc dĩ lắc đầu một cái, biểu thị thân bất do kỷ. Tông Liệt có thể không biết nguyên do trong đó? chỉ đành phải trả lời một cái không trách bọn họ biểu tình. Song phương Âm thầm động tác há có thể tránh được tượng quốc cùng tấn thủy nước quốc chủ con mắt, bất quá bọn hắn cũng không ở ý, chỉ cần hiện nay hay lại là tứ quốc liên minh trạng thái, có thể đạt tới bọn họ con mắt, bọn họ liền không quan tâm cái gì động tác nhỏ. Tông Liệt cùng Ngạo Sâm cũng không có lập tức đáp ứng tứ quốc điều kiện, mà là mượn cơ suy nghĩ một phen. Chẳng qua là, suy nghĩ kết quả còn chưa ra, hai cái liền mỗi người nhận được tình báo, trong tình báo cho giống nhau như lúc. Phong Nguyên Quốc những thứ kia bị Đại Ngạo Quốc bắt đi các đại thần, lại thần không biết quỹ không hay bị cứu ra ngoài, bây giờ đã bình an vô sự, mà Đại Ngạo Quốc gian tế môn chính là bước hơi khỏi thế gian, không thấy tâm hơi Đại Ngạo Quốc mất đi lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác dựa vào, Ngạo Sâm cơ hồ tức hộc máu, mà bên kia, tông liệt mặc dù không biết là người phương nào tương trợ, bất quá chỉ cần các đại thần bình an, hắn cứ yên tâm. Không có nổi lo về sau, tông liệt cũng buông tay trần ra, không nữa sợ Ngạo Sâm. Lại vừa là 2 ngày sau, tông Nguyên Hạo đám người cũng là trở lại đất biên giới đem lần này đi bảo tàng nơi tình huống nói đơn giản một lúc sau, liền rõ nói, căn bản không có bảo tàng chẳng qua là một nơi tiền nhân mộ huyệt mà thôi, hơn nữa âm u quỷ dị, cơ quan nặng nề, đại ngạo quốc các tướng sĩ toàn quân bị diệt. Chẳng qua là, Ngạo Sâm dĩ nhiên sẽ không tin tưởng những lời này, bọn họ tướng sĩ toàn quân bị diệt, mà Phong Nguyên quốc tướng sĩ nhưng là thường vòng không có mấy, quỷ mới tin. Huống chi mất đi bảo bối Hoàng Nhi tính mạng, Ngạo Sâm đã nộ phát trùng quan. Hắn giữ vững cho là, là Phong Nguyên quốc quân thẩm cứu đi bị bắt giữ có tin, sau đó hãm hại giết bọn hắn tướng sĩ, hơn nữa lấy ra bảo tàng, đem dấu. Hơn nữa, mất lý trí Ngạo Sâm, lại chủ động yêu cầu gia nhập thứ quốc minh, tạo thành Ngũ quốc minh. Trung Nga uy hiếp Phong Nguyên Quốc giao ra bảo tàng, sau đó Ngũ Quốc chưa đều, nếu không lời nói, liền không muốn để ý ước định, dẫn quân tấn công Phong Nguyên Quốc, đem tiêu diệt. Tổng Lệnh không nghĩ tới sự tình sẽ trở nên như thế đã xảy ra là không thể ngăn cản, mặc dù bảo tàng chuyện đã là giả dối không có thật, bất quá bất kể thế nào giải thích, Ngũ Quốc liên minh cũng là sẽ không tin tưởng, bọn họ đã hoàn toàn đỏ mắt, không đắc bảo tàng thể không bỏ qua đối mặt gấp mấy lần với nước nhà Ngũ Quốc binh lực. Tổng Lệnh chỉ định phải một bên âm thầm sai quân đội tới, vừa muốn ra một cái không phải là biện pháp biện pháp. Hồng Đại Lục Bắc Bộ. Mặc dù lấy lục quốc cầm đầu, thực lực mạnh nhất, bất quá một ít thực lực tương đối yếu quốc gia nhỏ vẫn đạt hơn mấy chủ, thậm chí có mấy cái quốc gia thực lực cũng chỉ so với Phong Nguyên quốc mạnh hơn một tầng mà thôi. Vào giờ phút này, Bắc Bộ Phạm Vi có thể nói là phong khởi vân dũng, lại có hơn 20 cái quốc gia nhỏ tạo thành một cái cái gọi là hộ bảo liên quân, nên ngang tiến vào Phong Nguyên quốc biên cảnh, công khai danh ngôn sẽ hiệp trợ Phong Nguyên quốc chống cự lòng mang ý đồ xấu ngoại địch. Tổng liệt đương nhiên là Hoang Ninh Nhật liệt, đồ, này, bất kể lần này chiến đấu có thể phát hay không, sau chuyện này cũng sẽ đem bảo tàng toàn bộ xuất ra một phần không để lại giao cho hộ bảo liên quân phân phối. Mặc dù căn bản cũng không có bảo đảm, bất quá cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, nếu như quốc gia đều không, nói cái gì cũng buổi tối, bây giờ việc khẩn cấp trước mắt chính là giữ được Giang Sơn. Mà ngũ quốc liên minh đối mặt cái gọi là hộ bảo liên quân cũng có chỗ cố kỵ, mặc dù đều là yếu quốc gia nhỏ, bất quá liên hợp lại binh lực đã cùng bọn họ ngang sức ngang tài, nếu là thật đánh, thắng bại vẫn là không thể biết được. Giang Cô Song Phương đều là ném chuột sợ vỡ bình, không muốn đầu tiên khai chuyện, vì vậy đều là ở bên cảnh của ba nước nơi rằng có đi xuống. Một mặt tiếp tục tập trung quân đội tới, một mặt chính là tìm thời cơ, Lôi Đình đánh, đánh ra. Phong Nguyên quốc biên giới, đất biên giới mấy cái quận thành, đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch, xúc thế đại phát, một khi chiến tranh bùng nổ, bọn họ tất nhiên đứng mũi chịu sào, không thể không đề phòng. Nam Đan quận, quận thành bên trong, tất cả mọi người đều trở nên cẩn thận, toàn bộ quận không khí lộ ra 10 phần nghiêm trọng, bất quá nhưng là hoảng mà không loạn, bận rộn mà có thứ tự. Quận nhà bên trong, La Vân quyết đám người đã trở lại, lúc này mới đem La Bình chuyện cặn kẽ nói cho mọi người, La Hạo Vũ đám người nghe vậy, vừa vui vừa lo. Vui là La Bình thật không ngờ may mắn, Lần nữa gặp được tiên nhân, có thể học tập tiên pháp đạo thuật, hơn nữa sẽ không cuốn vào lần này trong chiến tranh. Vừa là, không biết chiến tranh kết quả có thể hay không khó có thể tưởng tượng, không biết la bình 3 năm sau lúc trở lại, còn có thể hay không thể thấy bọn họ. Bất kể như thế nào, phòng trường lần này chiến tranh đều là không thể tránh khỏi, La Hạ Vũ mọi người cũng không rảnh suy nghĩ nhiều, chỉ có thể tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Thật may ngũ quốc liên minh bên trong, từng mục nước cùng ô nước cũng không phải là một lòng tiêu chiến, mới khiến cho ngũ quốc không có lập tức phát động chiến tranh. Mà, bảo liên quân, con mắt chẳng qua là là bảo tàng, nếu có thể bắt chiến được bảo, bọn họ dĩ nhiên vui vẻ kỳ thật sự. Căng sẽ không khai chiến. Song phương ước chừng rằng co 3 tháng, ngũ quốc liên minh mới thử tính phát động vòng thứ nhất tấn công, lần này chiến đấu cũng không phải là cố gắng hết sức kịch liệt, thật giống như chẳng qua là do xét tính, lại dường như là tự cấp Phong Nguyên quốc đưa ra cảnh cáo. Nếu như Phong Nguyên quốc có thể hồi tâm chuyển ý, giao ra bảo tàng, ngũ quốc liên minh có thể lập tức thu binh, nếu như vẫn chấp mê bất ngộ, ngoan cố kháng cự rốt cuộc, bọn họ cũng không phải nói đùa, thủy diệt tính chiến tranh bất cứ lúc nào cũng sẽ bùng nổ. Cứ như vậy, trong 3 năm, Song Vương tất cả lớn nhỏ chiến tranh đánh đạt tới hơn 10 lần, vẫn là bất ổn bất hòa, thắng bại khó phân. Mũ gốc liên minh mắt nhìn thời giờ đã kéo dài rất lâu, rốt cuộc kiên nhẫn hoàn toàn không có, chuẩn bị không để ý tùng một nước cùng ô nước phản đối, quyết định tập hợp toàn bộ binh lực, đối với phong nguyên quốc cùng với hộ bảo liên quân, phát động hủy diệt tính tấn công. Chân chính chiến tranh chạm một cái liền bùng nổ, không biết sẽ cho Bắc Bộ mang đến cái gì lòng trời lỡ đất biến hóa, sẽ hay không thay đổi lập tức quốc gia cách cục. Chương 80. La Bình trở về. Chương 80. La Bình trở về. Tin Châu biên giới, La Bình tân pháp toàn lực thi triển bên dưới, chính đang nhanh chóng đi về phía trước. 3 năm chưa có về nhà, hắn cố gắng hết sức tưởng niệm trong nhà thân nhân. Giờ phút này, La Bình Kinh nghiệm phiêu như thân pháp đã đạt tới thứ 5 độ, đến năm đó sáng tạo thân này pháp kia đại gia chủ tài nghệ, có thể nói tuyệt vô cận hữu kỳ tài, phòng chừng đợi một thời gian, đạt tới thứ 6 độ không là vấn đề. Ồ, nơi cửa thành thế nào nhiều binh lính như vậy? Chẳng lẽ nơi đây có cái gì chiến sự? La Bình đang định thông qua cửa thành, giơ đi tin châu bên dưới, liền thấy châu phủ nơi cửa thành tụ tập vô số binh lính, vốn là khoác giáp đối khôi, anh tư bộc thôi, anh từ một phát, thuận tay kéo bên người qua đường một vị đại gia, La Bình hỏi thăm tới trước mặt tình huống. Mặc dù lớn ra đối với với thiếu niên trước mắt cũng không biết binh lính tập hợp không biết có chuyện gì cảm thấy kỳ quái. Bất quá vẫn là kiên nhẫn giải thích một phen. Cái gì? ngũ Quốc Liên Minh, hộ bảo liên quân. Đại gia, ngài có thể hay không cẩn thận cùng ta nói một chút, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vừa nói, hắn liền từ vừa mới hối đoái bạc bên trong suốt ra một tỏi nhét vào đại gia trong tay. Vừa thấy thiếu niên lại cho ra lớn như vậy một tỏi bạc, đại gia nhất thời chân mày ra hướng ra, tới tinh thần, bắt đầu phát huy hắn khi còn trẻ lúc biết ăn nói cương hạng, mang đất biên giới lớn nhất gần 3 năm chuyện phát sinh nói thanh tình tỉnh tình cảm giận dạo, giống như thân lâm. La Bình ở một bên chính là càng nghe càng bất tâm, càng nghe càng bất an đại gia mới vừa nói xong, hắn bóng người liền Vèo, một tiếng tại chỗ biến mất, đã đem thân pháp thi triển đến cực hạn, chạy thẳng tới ngoài cửa thành đi. Thủ thanh binh lính chỉ thấy một đạo nhân ảnh ở trước mặt đột nhiên phiêu đậu qua, chờ phản ứng lại, chuẩn bị truy kích thời điểm, đã không thấy được bóng người ở nơi nào. La Bình rời khỏi cửa thành sau khi, nhận đúng nam đang quận phương hướng, vẫn là cực hạn đi trước, không muốn lãng phí từng giây từng phút thời gian. Cha, vừa mới thám tử báo lại, ngũ quốc liên minh, lập tức phải phát động cuối cùng tổng công, phòng trường lần này sẽ quyết định quốc gia chúng ta sống còn. Ừ, thời gian 3 năm, ngũ quốc liên minh cũng sớm đã mất đi kiên nhẫn, bây giờ phát động tổng công cũng là ở trong dự liệu. Minh Lôi, Minh Dương, lập tức tập hợp quân đội, tiến vào nhất cấp tác chiến trạng thái. Dạ, cha. Đúng, cha, bây giờ vừa vận thời gian 3 năm, ngài nói Bình Nhi có thể hay không ở nơi này giờ phút quan trọng trở lại. La Minh Dương mới vừa phải rời khỏi, đột nhiên lại nghĩ tới vấn đề này. Ừ, cũng có khả năng này, bất quá nếu là trở lại cũng không có cách nào chỉ có thể khiến hắn và Vân Quyết bọn họ như thế, tới trước vị trí, thương lưng quân đoàn, né tránh xuống. Dù sao, coi như chúng ta là tử thủ quận nha có thể hy sinh, cũng không thể không để ý bọn họ sinh tử. La Hạo Vũ trong giọng nói toát ra vô hạn kiên định cùng thương cảm. Cha nói không thể, không thể để cho chúng ta là gia đoạn chuyển thừa, vô luận như thế nào cũng không thể khiến bọn tiểu bối xảy ra chuyện. Tam muội phu quân đoàn đúng là tốt nhất chỗ tị nạn, vẫn quyết bọn họ lúc nào đi. La Minh Dương cũng là không muốn khiến bọn tiểu bối liên lụy đến trong chiến tranh. Hết thể đã an bài xong, sáng mai liền để cho bọn họ rời đi khỏi nhà. Về phần Bình Nhi, chỉ có thể chờ đợi chờ xem đi, không trở lại tốt nhất. Ừ, vậy thì tốt, cha, kia Hải Nhi đi xuống trước tập hợp quân đội. La Minh Dương nói xong cũng rời đi. Mã La Hạo Vũ trạm ở trên thành lầu, nhìn xa xa ngũ quốc liên minh đại quân, trầm tư hồi lâu, mới rời đi. Không Phu hoàng, Nhi thần không đi, Nhi thần muốn cùng phụ hoàng kể vai chiến đấu." Lặng ngậm. Ngươi ngay cả phụ hoàng lời nói cũng không nghe. Có biết hay không đây là kháng chỉ. Nhi thần biết, coi như là kháng chỉ. Nhi thần cũng không ở ư, chờ đến chiến tranh kết thúc, Nhi thần cam nguyện chịu phạt." Chiến tranh kết thúc? Trường phần ngươi. Ha ha ha, ha ha ha, tốt. Tông liệt quốc chủ nghe Tông Nguyên Hạo lời nói, đột nhiên cười lớn. "Phu hoàng thật là sinh tốt hoàng nhi, tình hình như thế bên dưới vẫn có tất quả thật không, kêu vọng, không giống hai hình, với địch nước, nhuo toan như Nói cuối cùng, Đông Liệt Quốc chủ khí chạy lên áo. Tông Nguyên Hạo mặc dù đối với với hai vị hoàng huynh cách làm bất mãn hết sức, bất quá dù sao cũng là xương thịt huynh đệ, hơn nữa bọn họ bây giờ đã bị cấm túc ở mét Châu Châu trong phủ, diện bích 3 năm, cũng coi là tiểu trừng phạt một phen. Phu hoàng, ngài tính thế nào trừng phạt hai vị hoàng huynh? Tông Nguyên Hạo lại một lần dò xét tính hỏi. Phu hoàng cùng ngươi nói bao nhiêu lần, chuyện này ngươi cũng không cần quản, chờ lần này chiến tranh kết thúc rồi hay nói, nếu như chiến tranh thất bại, cũng liền không cần phụ hoàng xử trí bọn họ. Ngươi đã nhất định phải lưu lại, vậy thì lưu lại đi, bất quá phải nhớ kỹ, tận lực không muốn đặt mình vào nguy hiểm. Giữ được tánh mạng mới là trọng yếu nhất. Tông liệt quốc chủ dặn dò: "Dạ, phụ hoàng, nhi thần nhất định nhớ kỹ." Tông Nguyên Hạo nghe có thể lưu lại, nhất thời cao hứng, đối với phụ hoàng dặn dò đã là nói gì nghe nấy, quốc chiến phong vân loạn, chiến khởi thiên địa biến hóa, mây đen mang thế nhật, ánh sáng khó khăn lại xuất hiện. Ngày nay sáng sớm, ở biên cảnh của ba nước bầu trời, mây đen giăng đầy, liệt phong gào thét, thật giống như đang vì sông phương sắp mở ra chiến tranh, chiến mã, đứng ở ngũ liên minh đại quân, quân trước, nhìn nhau liếc mắt, sau đó đồng thời hạ lệnh. Ngũ quốc liên minh các tướng sĩ Xuất ra các người anh dũng vô úy tinh thần, tiến lên, diện đối diện địch nhân, đem bảo tàng đoạt lại. Hướng. Phía sau các tướng sĩ nghe được mệnh lệnh, đang bị bảo tàng cám dỗ tấn công một đòn, nhất thời tinh thần dâng cao, không sợ chết xông về đối diện. Phong Nguyên quốc cùng với hộ bảo liên quân, các tướng sĩ cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, thấy quân địch vọt tới, giống vậy cầm vũ khí lên, nên đón. Song phương binh lính, giống như là tốc thế cựu địch một dạng vừa mới gặp nhau, liền không chút lưu tình thống hạ sát thủ, trong nháy mắt đổ máu tử bị đứt rời tay Các binh lính thường thường mới vừa một tên địch, Còn chưa kịp thở dốc, liền bị một người khác địch nhân chém đứt đầu, hồn tiêu mệnh tán, chết không toàn thây. Phía trên chiến trường một mảnh hỗn loạn, đã sớm không phân do nơi nào mới là trận doanh mình, song phương binh lính đã hoàn toàn hôn chiến với nhau, không chết không thôi. Tượng Quốc Quốc chủ cùng tấn Thủy nước Quốc chủ, hai người tại chiến trường và ngoài, thật chặt chú ý trước mặt thế cục, mặt lộ cười lạnh, không một chút nào lo lắng, thật giống như năm chắc phần thắng. Còn lại Tam Quốc Quốc chủ, cưới ngựa đứng ở phía sau, mặt vô biểu tình, không nhìn ra suy nghĩ trong lòng. Tông liệt cùng với hộ bảo liên quân, các vị quốc chủ môn, cũng là tụ trung một chỗ, mắt tiết chú ý trên chiến trường chiến huống. Mặc dù hy sinh rất nhiều vô tội chiến sĩ, bất quá chỉ cần cuối cùng có thể lấy được thắng lợi, hay lại là đáng giá. Thật ra thì đối với song phương trận doanh mà nói, đầu nhập chiến trường cơ sở binh lực cơ bản tương đối, có thể hay không thủ thắng mấu chốt thật ra thì cũng không ở chỗ bọn họ, bọn họ chẳng qua là coi như chất xúc tác, sôi sùng sục mảnh nhỏ mà thôi, chẳng qua là làm tướng chiến tranh đẩy về phía một cái toàn bộ độ cao mới. Chân chính có thể quyết định chiến tranh mấu chốt thắng bại, chính là song phương bên trong cao cấp chiến lược so đấu, cũng chính là nắm giữ cao cấp võ giả số lượng cùng với thực lực so đấu chỉ bất quá hiện nay còn chưa tới phiên bên trong cao cấp về mặt chiến lược tràng, bọn họ sẽ ở các binh lính hao tổn hơn nửa dưới tình huống mới sẽ xuất thủ. Phong nguyên quốc đất biên giới mấy cái quận nha giống vậy gặp công kích mãnh liệt, hơn nữa tấn công chủ lực trừ số lớn các binh lính, cũng không thiếu cao cấp võ giả. Xem ra ngũ quốc liên minh là dự định nhất cổ tác khí bắt lại mấy cái này quận nhà, làm làm cứ điểm, sau đó coi đây là dựa vào, thừa thế nhất tử diệt vong đối phương. Cha, quân địch công kích quá mãnh liệt, thủ hộ cửa thành binh lính đã chống đỡ không bao lâu, phòng quân địch rất nhanh sẽ xông vào. La Minh Sương trạm ở trên thành lầu, cư cao lâm hạ xem chừng, đối với hiện nay tình huống Hắn rất không coi trọng. Dưới cổng thành ngũ quốc liên minh các binh lính, thật giống như điên cuồng một dạng không để ý tử vong gắng sức công thành, đã ép bên trong thành tướng sĩ chỉ có thể tử thủ, vô lực phản công, thành phá cửa mở ra chẳng qua là trong khoảnh khắc sự tình. La Hạ Vũ cũng là đứng ở một bên, đối với với tình huống trước mắt nhìn một cái không sót gì, nghe được La Minh Dương lời nói, sắc mặt hắn không có biến hóa chút nào. Không nhịn được cũng phải chống đỡ, có thể kéo nhất thời là nhất thời, chỉ cần chúng ta bên này không bị công hạ, quốc chủ nơi đó là hơn một chút hy vọng. Đem toàn bộ binh lính cũng tập trung tới, tử thủ cửa thành. La Minh Dương nghe vậy, không có nói gì nhiều. Dựa theo phân phó đi tập trung binh lính đi, mà La Minh lôi giống vậy ở bên kia chỉ huy binh lính. Dưới cổng thành Ngũ Quốc trong liên minh, ba vị vũ quân cấp bậc võ giả, mắt thấy cửa thành mang phá vị phá, luôn là bị đối phương tử thủ ở, đã sớm không nhẫn mãi được. Bây giờ lại nhìn một cái đối phương lại vừa là tập trung tới không ít binh lính, ba người rốt cuộc liếc nhau một cái, làm ra quyết định đem trong quân đại cấp bậc võ sư lấy thượng vũ giả toàn bộ triệu tập tới, phân phó một phen sau khi, liền rối rít thi triển khinh công, một bên né thủ thành binh lính công kích, một bên từ từ bay về phía thành lâu. Trong ngay mắt, trên cổng thành đã xuất hiện không ít Ngũ Quốc liên minh cao cấp võ giả. Bọn họ vừa bước lên thành lầu, liền lôi đình xuất thủ, giống như rết gà như vậy đồ tể đến thủ thành binh lính. La Hạo Vũ thấy vậy, lập tức dẫn quận thành bên trong cao cấp võ giả ra lên đón, tránh cho các binh lính vô tội tử vong. Quận nhà bên trong, chỉ có La Hạo Vũ là vũ quân cấp bậc, La Minh Sương cùng La Minh Lôi mặc dù chỉ là đại vũ tướng cấp bậc, bất quá chiến lực có thể so với vũ quân, cho nên đối phương ba gã vũ quân cường giả bị cha con bọn họ ba người cản lại. Còn lại cao cấp võ giả tất cả đều là đều tự tìm đến đối thủ, không có nhiều lời, hết thảy đều đang chiến đấu giải quyết. Trên cổng thành là cao cấp võ giả chiến trường, nơi cửa thành là các binh lính chiến trường. Song Vương nhất công nhất thủ, không ai nhường ai, suốt kéo dài 4 năm canh giờ. Màn đêm buông xuống, khoảng cách Nam Đan quận quận nha trước mặt thành lâu 20 dặm trên đường, một đạo thân ảnh đang ở cấp tốc chạy như bay, không lâu lắm sẽ đến quận nhà dưới cổng thành. Thành lâu nơi không có một bóng người, thậm chí ngay cả lính gác binh lính đều không ở, lập tức đưa tới thiếu niên hoài nghi. Nhanh chóng xuyên qua cửa thành, liền lui về phía sau chạy đi, mới vừa mới vừa đi tới một nửa quãng đường, liền nghe được vàng tận mây xanh tiếng Thiếu niên lập tức trong lòng cả kinh, có loại dự cảm không tốt, bất đang lúc tốc độ lại tăng nhanh mấy phần, một đường thông suốt đi tới phía sau thành lâu nơi Chỉ thấy phía dưới cổng thành đã hài cốt chất như núi, máu chạy thành sông, trong không khí khắp nơi tràn ngập mùi máu tanh, cổ cụ tay cụt chân ngăn trở trước mặt con đường, đao kiếm nó no cắm đầy thành tường cùng mặt đất. Theo tay nắm lấy một cái chính ở cửa thành bên trong gắt gao ngăn cản binh lính, thiếu niên lòng như lửa đốt hỏi tới quần hầu tình huống. Binh lính chính đang toàn lực tử thủ, đột nhiên có người đem hắn kéo qua đi, hắn đang muốn nổi giận, vừa nhìn thấy thiếu niên trước mắt, lại lại cảm thấy hết sức quen thuộc, muốn chốc lát, nhưng là sắc mặt vui mừng, tiếp lấy lại vừa là lo lắng. "Bình thiếu gia, tại sao trở về? Bây giờ chiến sự nguy cấp, ngài hay lại là rời đi thì tốt hơn." Đây cũng là quần hầu phân phó qua. Chương 81. Đánh chết Vũ quân đỉnh phong. Chương 81. Đánh chết Vũ quân đỉnh phong. Thiếu niên chính là La Bình, bởi vì 3 năm tu luyện, không chỉ có thực lực lại tăng, hơn nữa thân thể cao ra không ít, thể trạng cường tráng, ngây thơ hoàn toàn không có, cho nên mới khiến binh lính không dám xác nhận đối với binh lính quan tâm, hắn rất là làm rung động, bất quá hắn thế nào có thể sẽ rời đi. Đa tạ ngươi hảo ý, không gì hơn cái này thời khắc nguy cấp, ta ha có thể một mình thoát đi, ngươi mau nói cho ta biết gia gia cùng cha bọn họ ở nơi nào. Binh lính thấy La Bình không nghi ngờ gì nữa giọng, chỉ đành phải chỉ chỉ thành lâu. Quân hầu cùng nhị lão ra cũng ở trên thành lầu, phe địch thật giống như tới chừng mấy vị vũ quân cấp bậc cường giả, bọn họ. Bình lính lời còn chưa dứt, liền thấy trước mặt bóng người chợt lóe, La Bình đã biến mất, chạy thẳng tới thành lâu đi đến trên cổng thành, liền thấy ra ra, đại bá cùng tra chính phân biệt cùng một tên vũ quân cường giả đang chiến đấu. La Hạo Vũ cùng đối thủ chiến ngang sức ngang tài, ai cũng không làm gì được ai, trong thời gian ngắn khó mà phân ra thắng bại. Mà bên kia, La Minh Sương đã bị đối thủ đánh cơ hồ không có sức đánh trả, đối phương là, là một gã vũ quân đỉnh phong cấp bậc cường giả, hắn sống đến bây giờ đã cố gắng hết sức không dễ. La Minh lôi tình huống cũng là không sai biệt lắm. Đối mặt Vũ Quân Cường giả, hắn cũng chống đỡ không bao lâu. Nhưng vào lúc này, La Minh Sương đối thủ mắt thấy hắn đã vô lực tái chiến, liền định ác hạ sát thủ, không lưu người sống đại đao trong tay nắm chặt, Vũ Quân Cường giả mang toàn thân chân khí toàn bộ hội tụ trong đao, khiến cho thân đao lập tức bao trùm một tầng dày nửa cấp kiếm khí, tự quang chợt hiện, ẩn chứa vô cùng năng lượng. Vung đại đao, Vũ Quân Cường giả không ngừng chạy chút nào chém về phía trước đối diện La Minh Sương hiển nhiên thấy đối phương động tác, bất quá muốn né tránh đã không kịp, coi như có thể tránh thoát, hắn cũng sẽ không mình, không nói vì tôn nghiêm, cũng phải vì phía sau đông đạo binh lính cân nhắc đại đao tốc độ phi khoái. Trong nháy mắt liền đã tới La Minh sương mặt hai thốn trỗ, xuống còn liền trong nháy mắt. Vị kia vũ quân cường giả phảng phất thấy đối phương bị chém thành hai khúc dáng vẻ, khóe miệng không tự chủ lộ ra được như ý nụ cười. Nhưng mà, ngay vào lúc này, một cái đặt tới to bằng đầu người hỏa cầu, lấy nhanh không tưởng tượng nổi tốc độ thẳng tắp sông về hạ xuống đại đao. Hỏa cầu tốc độ cực nhanh, phía sau tàn ảnh ít nhất có một thức dài, xa xa nhìn lại, giống như một cái lăng không lơ lửng xích hồng dây lụa. Hỏa cầu ở đại đao sắp hạ xuống trong mắt, không thiên vị nặng nề đập ở trên thân đao, đại đao lập tức bị đánh nghiêng về phương hướng, hơn nữa giấy lên ngọn lửa Vị kia quân cường giả tối đỉnh Ở đại đao bị đánh tiên về đồng thời, cũng cảm giác được một cổ không thể ngăn trở lực lượng, theo đại đao mang thân thể của hắn dẫn rất hướng ở bên, mà hắn lại không có chút nào đưởng phản kháng. Ngay sau đó, khi nhìn đến đại đao bốc cháy thời điểm, trong lòng của hắn đột nhiên cả kinh, nhanh chóng vứt bỏ đại đao trong tay, hơn nữa tìm bốn phía người xuất thủ. Là mình xương Nguyên buồn đã không ôm hy vọng, thật không nghĩ đến lại sẽ phát sinh như thế biến cố, hỏa cầu không chỉ có cứu tính mạng hắn, hơn nữa phá hủy nhân vũ khí, xem ra người xuất thủ thực lực mạnh, đã không có ở đây Vũ Quân phong bên dưới. Thực lực vượt qua Vũ Quân đỉnh phong, há chẳng phải là Vũ Vương cấp bậc? Nhưng là La Minh Dương lập tức lại hủy bỏ ý nghĩ của mình, quận nha bên trong ngay cả vũ quân cấp bậc võ giả cũng liền tra một vị, như thế nào vô duyên vô cớ nhiều hơn một vị vũ vương cường giả? Nếu như không phải là vũ vương, lại có ai có thực lực bực này đây? La Minh Dương mang theo đầy đầu nghi vấn, bắt đầu hướng hỏa cầu bay tới phương hướng nhìn lại, muốn nhìn một chút người xuất thủ rốt cuộc là thần thánh phương nào. "Bình nhi, người thế nào trở lại?" Khi thấy trước mặt đứng người mặt mũi, La Minh Dương vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vừa an uổi nọ lửa kia. Hắn phía trước, tu luyện 3 năm, bây giờ đã 16 tuổi La Bình, đang ở ân cần nhìn hắn, trong mắt ngấn đầy nước mắt. Cha, thật may Bình Nhi kịp thời chạy tới, bằng không cha liền liền hậu quả thiết tượng không chịu nổi. La Bình thân pháp thi chuyển ra, trước mắt liền đến La Minh Dương trước mặt, "Ông cha, khóc lên." Vỗ nhẹ nhẹ mấy cái La Bình bả vai, La Minh Dương mới mở miệng lần nữa. 3 năm không thấy, Bình Nhi cũng đã lớn thành đại nhân, cũng so với cha còn cao, thể trạng cũng cường tráng nhiều, cha thật cao hứng. Coi như cha bây giờ chết, cũng có thể yên tâm, ngươi hay là mau rời đi nơi này." Nói xong, liền muốn đẩy ra trong ngực La Bình. "Nào biết, dùng hết toàn lực, cũng không thể chuyển chút nào." "Cha, yên tâm đi, ngài sẽ không chết." Ra ra bọn họ cũng sẽ không chết, đáng chết là bọn hắn những thứ này xâm phạm người. La Bình chính mình rời đi cha ôm trong ngực, dùng tay chỉ bên cạnh giơ cờ bất định vị kia Vũ quân cường giả, ngang ngược dị thường nói: "Bình nhi, ngươi a, có phải là ngươi hay không sư phó cùng ngươi đồng thời trở về, hắn ở nơi nào?" La Minh Sương đột nhiên nghĩ tới khả năng này, lần nữa đưa ánh mắt chuyển hướng La Bình phía sau. Còn bên cạnh vị kia Vũ quân cường giả, bởi vì vẫn không có tìm tới người xuất thủ ở nơi nào, tâm lý đang ở đắn đo không ngừng lúc, nghe được La Minh Sương lời nói, cũng là đồng dạng lần nữa thím. "Cha, sư phụ cũng không có cùng ta đồng thời trở về." Hải Nhi là một mình trở lại. Cho tới vừa mới xuất thủ, cứu tra, chính là Hải Nhi. Cái gì? Là ngươi? Bình Nhi, ngươi không có nói đùa sao? Vừa mới rõ ràng là Vũ Vương cấp bậc, mang chân khí áp súc hơn nữa ngoại phóng thủ đoạn à. Sú tiểu tử, chớ có hầu non loạn ngữ, lao tử cũng sẽ không ăn ngươi một bộ này, mau đưa sư phụ ngươi gọi ra đi. Không chỉ có La Minh Xương không tin, ngay cả một bên một mức chú ý hai người phụ tử bọn hắn nói chuyện với nhau vị kia Vũ quân cường giả, cũng là cảm thấy La Bình ở cố làm ra vẻ hừ bí. La Bình không có giống cha giải thích, mà là mặt vô biểu tình nhìn về phía đối diện vị kia Vũ quân giả lệnh dùng hành động chứng minh hết thảy. Chỉ bằng ngươi, sướng sao gặp sư phụ ta. Ta xem hay lại là đợi kiếp sau đi. Đang khi nói chuyện, Khinh Nghiên Phiêu như thân pháp đã thi triển ra, giống như mũi tên rời cung một loại sông về đối diện. Viễn ý thần quyền, bạo kích. Đơn giản một quyền, không có chút nào hoa tiêu, quả đấm mặt ngoài bị một tầng chân khí bao trùm, lấy ngăn cản không thể ngăn cản uy thế đánh về phía Vũ Quân Cường ra ngực. Mắt thấy quả đấm cách càng ngày càng gần, đối diện Vũ Quân Cường dạ muốn né tránh đã tới không kịp, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Bằng chứng ấy tuổi nhẹ nhàng thiếu niên, vì sao có thể có được nhanh như vậy thân pháp, hơn nữa đánh ra huy thế như vậy một quyền, hơn nữa chân khí vờ quanh. Bất quá hắn cũng là kinh nghiệm phong phú hàng người, mắt thấy không cách nào tránh né, ngay lập tức sẽ mang toàn thân chân khí điều động, phần lớn hội tụ trước ngực, tạo thành chặn một cái thật dày bức tường khí. Sau đó tay trái về phía trước rũi một cái, lòng bàn tay ra lập tức thả ra một đoàn màu trắng chất khí, lấy cực nhanh tốc độ nên hướng la bình một quyền. Vốn tưởng rằng có thể ngăn cản, thậm chí đánh cho bị thương đối phương, lại không nghĩ rằng, quả đối phương căn bản cũng không quan tâm chân khí của hắn công kích, trực tiếp đánh tan chân khí của hắn. Không có ngừng lưu đi tới trước ngực hắn, oảnh. Quả đấm cuối cùng cũng đánh vào vũ quân cường giả trước ngực, chân khí ngưng tụ bức tưởng khí ngay cả ngăn cản chốc lát tác dụng cũng không có phát huy được, liền bị đánh tan biến mất, ngay sau đó quả đấm đánh nát trước ngực máu thịt, xương ngực một mực xuyên thấu hắn sau lưng, mới từ phía sau lộ ra. A. Vũ quân cường giả kinh ngạc ngắm lên trước mắt hết thảy, đã quên phản kích, hoặc có lẽ là đã không có lực lượng phản kích, tại chân khí tiêu tan một khắc kia, hắn cũng đã hình như phế nhân. Nhìn thiếu niên chậm rút tay về cánh tay, vũ quân cường giả cuối cùng cũng thấy rõ ràng ngực lỗ lớn, hơn nữa kèm theo gió lạnh xuyên tới xuyên lui. Này Cái này không thể nào. Ngươi thế nào có thể đánh tan lão phu hộ thể chân khí? Tuyệt không có khả năng này. Ha? Phục, mới vừa nói xong, hắn liền không cam lòng ngã xuống, chết không nhắm mắt, cho tới hắn nghi vấn, chỉ có đợi sau lại tìm câu trả lời. Quái thì trách, ngươi khi dễ đến người nhà ta trên đầu. La Bình rút tay ra cánh tay sau khi, quay quanh chân khí tự đi thu hồi trong cơ thể, mà trên cánh tay ngay cả một tiêu huyết dịch cũng không có dính bảo. Cũng không thèm nhìn tới liếc mắt ngã xuống địch nhân, La Bình lại trở về bên cạnh cha. Cha, địch nhân đã chết, sau này không có người có thể khi dễ chúng ta La gia người. Trong giọng nói không mang theo một tia tình cảm, lạnh giá kiên quyết, đàng đằng sắc khí. Là Minh Sương đã bị La Bình cử động cho chấn nhiếp, bây giờ nghe con trai ngôn ngữ, đang nhìn hắn kiên định mặt nói, lăng nhân khí thế, đột nhiên cảm thấy, trước mắt La Bình đã không còn là cái đó tràn đầy mê thơ, nhu nhược u mê hài tử, mà là tâm trí di kiên, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt cường giả. "Ừ, cha tin từ ngươi, nhưng là Bình nhi, thực lực ngươi." La Minh Sương bạch tư bất đắc kỳ giải, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng, thời gian 3 năm, La Bình là có thể từ đại vũ sĩ Đỉnh phong cấp bậc, lên cấp đến vũ vương cấp bậc. "Cha Cái này Hải Nhi chuyện sau sẽ cùng ngài giải thích, hay là trước giải quyết trước mắt địch nhân đi, Vũ Quân Cường giả đã chết, tin tưởng không có người có thể uy hiếp được cha, kia Hải Nhi trước hết đi chợ giúp ra gia, gia. Nói xong sau khi, La Bình liền chạy về phía một bên khác, mà La Minh Dương lăng chốc lát, cũng là lần nữa cầm vũ khí lên, đi tới La Minh lôi bên người. La Hạo Vũ ở La Minh Dương tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc thời điểm, liền định rút người ra đi qua cứu rút, không biết sao bị đối thủ kéo chặt lấy, từ đầu đến cuối không cách nào thoát thân. Về sau Lam Minh Dương được cứu, La Bình xuất hiện, cùng với hắn đánh giết trong chớp mắt Vũ Quân Cường giả cử động, đều bị La Hạo Vũ nhìn ở trong mắt, trừ khiếp sợ hay lại là khiếp sợ đương nhiên, La Hạo Vũ đối thủ, giống vậy một tên vũ quân cường giả tối đỉnh, cũng là mắt thấy hết thảy, rung động trong lòng trình độ không yếu hơn hắn. Hai người đều là chú ý La Bình chiều hướng, bây giờ nhìn một cái hắn lại hướng nơi này đi tới, nhất thời tâm tình không đồng nhất. "Bình nhi, ngươi trở lại, bất quá không nên tới, tránh cho bị thương." La Hạo Vũ vẫn lo lắng hắn an nguy. "Hừ, số tiểu tử, ngươi kết quả dùng cái gì thủ đoạn huyền hạ, lại có thể giết chết một vị vũ quân cường giả?" La Hạo Vũ đối thủ, bây giờ đã hoàn toàn chắc chắn, thiếu niên nhất định là dùng không muốn người biết thủ đoạn, mới có thể đánh lén thuận lợi, khiển khắc vị vũ quân cường giả. Dù sao, vị kia Vũ Quân cường giả mặc dù lên cấp Vũ Quân đỉnh phong so với hắn chậm mấy năm, thực lực yếu hắn một đường, nhưng là cũng không khả năng như vậy ớt ước bị một vị thiếu niên cho làm thịt, coi như là hắn nếu muốn đánh bại đối phương, cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể làm được. Gia Gia yên tâm, Tôn Nhi sẽ không dễ dàng như vậy bị thương. La Bình nói xong sau khi, hướng về phía địch nhân cười lạnh. Thủ đoạn hèn hạ, tùy ngươi thế nào nghĩ, sẽ để cho ngươi cũng thường thưởng thủ đoạn hèn hạ lợi hại. Chỉ thấy hai tay của hắn năm ngón tay tách ra, lòng bàn tay hướng xuống dưới, hai luồng chân khí dần dần hội tụ ở lòng bàn tay giữa, một bên biến thành nóng bỏng hỏa cầu. Một bên biến thành lãnh giá khối băng. Khi lửa cầu cùng khối băng thành hình sau khi, La Bình đột nhiên dơ cánh tay lên, đưa chúng nó ném ra, mục tiêu chính là La Hạo Vũ đối diện địch nhân. Vị này vũ quân cường giả tối đỉnh, đang bị La Hạo Vũ dây dưa, căn bản là khó mà rút tay ra ngăn cản. Mắt thấy hỏa cầu cùng khối băng đánh tới, dục vọng cầu sinh khiến hắn bộc phát ra vượt xa bình thường lực lượng, bảo kiếm vung lên, liền đem La Hạo Vũ giao động lui ra ngoài. Ngay sau đó, hắn đem toàn thân chân khí hội tụ bảo kiếm bên trong, thi triển ra một bộ phòng ngự kiên quyết, đem quanh thân bảo vệ một không thông phong cách, mới yên lòng. Hỏa cầu cùng khối băng đập kiếm cái lồng mặt ngoài, Quả thật bị ngăn cản ở, không cách nào tiến tới chút nào. Vũ Quân Cường giả tối đỉnh lúc này mới hoàn toàn thở vào một cái, đang muốn cười nhạo một phen đối phương, vậy mà bị ngăn cản hỏa cầu cùng khối băng đột nhiên nổ tung, một cổ trùng tiên khí kình từ bên trong lao ra, trước mắt liền đánh nát phòng ngự kiếm cái lồng, hơn nữa thế đi không giảm, giống vậy đánh trúng Vũ Quân Cường giả tối đỉnh. Phốc! Phun ra một ngụm máu tươi, thân thể ướp trường bị đánh bay ra ngoài ba trượng xa, bảo kiếm rời khỏi tay, áo quần rách nát, vô lực tê liệt té xuống đất. Chương 82. Càn quét Vũ Vương bên dưới. Chương 82. Càn quét Vũ Vương bên dưới. La Bình lăng lệ xuất thủ, một lần nữa khiếp sợ La Hạ Vũ, không chỉ có như thế, xung quanh chính đang chiến đấu những người khác cũng là bị trấn nhiếp, rối rít dừng lại chiến đấu, tinh tính chú ý biến hóa trong sân. Ngay cả cuối cùng một vị bị La Minh lôi cùng La Minh xương vây công vũ quân cường giả, giống vậy thấy trên sân biến hóa, Song phương thật giống như an ý mười phần, đồng thời dừng tay bất chiến, sau lùi lại mấy bước, một bên đề phòng, vừa nhìn La Bình phương hướng, chân khí ngoại phóng, chân khí áp súc. Không nghĩ tới người lại có thể thi triển vũ vương cấp bậc thủ đoạn, xem ra lão phu thua không oan a. Tê Liệt ngã xuống đất, Vũ Quân Cường giả tối đỉnh chậm rãi nói, trong lời nói vừa có thán phục lại có hay không lại. Cho dù hắn bây giờ còn có lực phản kháng, phòng trừng cũng chiếm không nhân tiền nghi. Người tự biết mình liền có thể, là chính người đoạn, hay là để cho ta xuất thủ? La Bình bước lên trước, lạnh lùng hỏi. Ha ha ha, thật là, Giang Sơn đời nào cũng có người tài, thiếu niên quật khởi giả thua, ai chỉ tiếc, nhiệm vụ lần này không có thể thành công, có thua cốc chủ trông tại a. Ha ha ha. Ngửa mặt lên trời trong lúc cười to, hắn đột nhiên một trượng võ hướng mình thiên linh cái, nhất thời khí tuyệt bỏ mình, đệ nhất vũ quân cường giả lúc đó tạm ạ. A Đại ca, con thỏ nhỏ thằng nhóc, lão phu muốn giết ngươi, là ta đại ca báo thủ. Cuối cùng một tên vũ quân cường giả, một thấy đại ca bọn mình, lập tức khí huyết dâng trào, mất lý trí, hoàn toàn quên la bình trước xuất thủ lăng lệ. Chăm bước bay trên trời chân, thân pháp cùng cấp pháp kết hợp với nhau một bộ võ học, làm cho này vị vũ quân cường giả ẩn dấu tuyệt kỹ, bây giờ cũng bị thi triển ra, lực cầu đá bể thiếu niên đối diện đầu đi vội hai bước sau khi, hai chân đạp đất nhảy một cái, vị này vũ quân cường giả thân thể lại đang giọi đi mặt đất sau khi, lấy song song với mặt đất phương thức tốc độ cao xoay tròn, cấp tốc xông về phía trước. Hai chân ở phía trước, giống như cánh quạt một dạng ở nửa đường cũng đã trái phải ngay cả đạn, vận đủ khí thế, tốc độ cao lực trùng kích, cộng thêm hai chân hư đạng lực lượng, một khi công kích được trên người, tất nhiên người bị thương nặng. La Bình nhìn cấp tốc đến gần, thịt người chân bị đạn, không hoảng hốt chút nào, vẫn là lạnh lùng biểu tình. Minh Vũ tâm kinh, tự động hộ thể. Liệt không chỉ, vận hành chân khí, giữa theo, Minh Vũ tâm kinh, tâm pháp vận chuyển đường đi, tự động ra chỉ quần thân, ở bên ngoài cơ thể tạo thành một tầng hộ thể bức từng khí. Ngay sau đó, La Bình sử dụng ra, Thần Dương bảo điện, phía trên chỉ loại tuyệt kỹ, liệt không chỉ, phản kích đối phương. Vũ Quân Cường Giả hai chân tới người, đạp thật mạnh ở La Bình hộ thể bức tường khí bên trên, một cột lực phản chấn lập tức dọc theo hai chân chạy khắp toàn thân, cũng không còn cách nào tiến tới chỗ nào. Mặc dù thân thể huyền phù tại không chung, bất quá vũ quân cường giả thân thể hoạt động cũng không chịu ảnh hưởng, vừa thấy công kích bị nện, hắn lập tức hai chân ngay cả đạp, hơn nữa vận hành chân khí với trên lòng bàn tay, ở liên tục không phá được hộ thể bức tường khí dưới tình huống, thân thể đột nhiên xoay tròn một tuần, chính diện mặt ngó La Bình đôi bàn tay vận đủ chân khí, khiến cho xuất hồn thân 12 phần lực lượng bực tức đẩy về phía trước ra, mục tiêu nhắm thẳng vào La Bình đã. Sớm xúc thế đại phát La Bình Chờ chính là chỗ này một khắc, thấy Song Trưởng đánh tới, hắn không chút hoang mang đưa tay phải ra ngón trỏ, điểm hướng đối diện Song Trưởng trung gian. Một đạo trong suốt hình tròn khí bàn, lập tức thẳng đứng đầu ngón tay dọc theo ngăn ở Song Trưởng cùng ngón tay giữa, lần nữa mang Vũ Quân Cường giả công kích cho ngăn cản, không cách nào tiến thêm. Song phương trong lúc nhất thời rằng co chốc lát, chốc lát sau khi, trong suốt hình tròn khí bản trong nháy mắt bệ tan cảnh, la bình ngón trỏ chỉ sắc nhọn đột nhiên bắn ra một đạo thanh quang, trực tiếp xuyên qua một người trong đó bàn tay, sau đó đánh trúng Vũ Quân Cường giả chỗ, nhập vào cơ thể mà qua, một tia sáng trong nháy mắt xuyên qua bộ ngực hắn. Bởi vì quản tính Vũ Quân Cường Giả vẫn song trưởng không ngừng đánh vào La Bình hộ thể khí trên tường, chỉ bắt quá một tia uy hiếp cũng không có, thật giống như đấm bót. Hai tay đè ở hộ thể khí chướng tường, Vũ Quân Cường Giả liền như vậy kinh ngạc đứng, cảm thụ nơi vuông tìm truyền tới đau nhức, hắn không thể tin được trận to cả mắt, tràn đầy cứu hận ánh sáng, cùng với không cam lòng cùng tuyệt vọng. Thang nhóc, lão phu nguyện rủa ngươi chết không được tử tế. Vũ Quân Cường Giả lưu lại trên thế gian cuối cùng một câu nói, liền đầu lệnh một cái, thuộc về Cửu Trước khi chết cái lại tiện, đến lượt chết không toàn thây. La Bình hồi hộ thể chân khí, một trưởng vô ở Vũ Quân Cường Giả trên người lập tức đem chiến nắp ấy, tàn chi thịt vụn phi khắp nơi đều là, cách gần đó song phương võ giả, trên người cũng kể cận thứ tiết. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không có để ý, cũng không có tính toán dọn dẹp, chỉ là một cái lăng lăng nhìn trung gian La Bình, đại hơi thở không gấp. La Bình thủ đoạn rất ác độc bạn, không chút lưu tình, thật sâu kích thích chúng quanh binh lính thần kinh, bọn họ không dám tưởng tượng, vì sao một cái trẻ tuổi như vậy thiếu niên, có thể có được kham mạnh hơn Vũ Vương người thực lực, hơn nữa còn là như vậy lánh huyết vô tình. Ngay cả La Hạo Vũ cùng La Minh Sương, cùng với đứng ở một bên, sắc mặt biến đổi lớn La Minh Lôi cũng là cảm giác trước mặt La Bình để cho bọn họ cảm thấy rất xa lạ, không còn lúc trước tiên chân vô tả. La Bình đối với chung quanh tất cả mọi người phản ứng đều là thu hết vào mắt, thấy con mắt đã tới, đã hoàn toàn rung động tình cảnh, hắn mới khẽ mỉm cười, tại chỗ đi một vòng, ánh mắt quét về phía tất cả mọi người. Chỉ bất qua chung quanh người, thấy hắn mỉm cười, đều cảm thấy ăn no cốt bộ dạng sợ hãi, nổi da gà cả người đặc biệt là Ngũ Quốc Liên Minh võ giả, càng là hai chân run rẩy, cơ hội quy xuống. Dáng gan đạm xâm phạm La Gia, xâm phạm quốc, kết quả chính là như vậy, chết không toàn thây. La Bình nhìn Ngũ Quốc Liên Minh còn thừa lại nhân, lạnh lùng nói: Đúng, chết không toàn thây, chết không toàn thây. Trung quanh một cái nam đan quận tướng sĩ, tương đối cơ trí, lập tức phụ hòa. Còn lại tướng sĩ cũng là kịp phản ứng, rối rít ra nhập vào, nhất thời tiếng kêu rung trời, khí thế ngẩng cao. Ngũ quốc liên minh tướng sĩ, nguyên nay đã kinh hồn bạt vía, bây giờ đang ở thấy đối phương khí thế như vậy, cuối cùng cũng có mấy cái hai chân mềm nhũn, quỳ xuống. Ta đầu hàng, cầu các ngươi không nên giết ta. Ta cũng đầu hàng, khi nhìn các ngươi nâng tay cho, tha cho ta không chết. Ta trên có 80 tuổi mẹ già yêu cầu phụ dưỡng, bên trong có bẩn rống vợ yêu cầu nữa, dưới có đợi mắm chi tôn cần phải chiếu cố, cầu các ngươi thả ta đi. Ta thảm nhất, khổ ép độc thân 40 năm, ngay cả tay cô gái đều không chạm qua, các người đáng thương một chút ta đi." Cầu Xin Tha thứ tiếng liên tiếp, không dứt với hai. La Bình trần chờ chốc lát, mới dùng tay chỉ quỷ dưới đất những người đó, hướng về phía quận nha tướng sĩ phân phó. Đem những này cầu xin tha thứ cũng được lại, còn lại toàn bộ giết, không chừa một ngống. Không có cầu xin tha thứ địch quốc võ giả, nếu không phải là người cô đơn, nếu không phải là quyết một lòng chung với quốc gia, một khi để cho chạy, sau mắc vô cùng, La Bình không thể nào lưu bọn hắn lại cánh mạng. "Dạ, Bình thiếu gia." nha tướng sĩ đã đối với La Bình tâm phục khẩu phục, bây giờ nghe phân phó Lập tức hành động, có chói người, có giết người, trên cổng thành lần nữa lưu đủ lên. La Bình lúc này mới đi về phía La Hạo Vũ cùng La Minh Dương bên người. Ra ra, "Cha, nơi đây đã không có cái gì uy hiếp, chúng ta hay lại là đi xuống bàn lại đi." "Được, xem ra Bình Nhi đã lớn xác, không còn từ trước, thật là khiến nhân vui vẻ yên tâm a." "Minh Dương, ngươi sinh đứa con trai của ta." La Hạo Vũ không nhịn được thở dài nói. "Cha, nhìn ngài nói, Bình Nhi cũng không phải là ngài tôn nhi à hẳn là chúng ta là gia kiêu ngạo." La Minh Dương cười tiếp lời, nói xong hai cha con đều là cười ha ha. Mà La Minh lôi sắc mặt chính là hắc phát tím. Ánh mắt không ngừng lận vận, không biết đang suy nghĩ gì mà. Cái gì? Ngũ Quốc Liên Minh bây giờ đã đối với quốc chủ bọn họ phát động tổng công. Ra ra, đây là lúc nào sự tình? Quận nha trong phòng nghị sự, La Bình Tiêu vội hỏi. Cũng liền một ngày trước sự tình, phòng trừng bây giờ còn đang binh lính đối kháng giai đoạn, chân chính võ giả cuộc chiến, phòng trừng cũng sắp bắt đầu. Không được, tông đại ca nhất định vẫn còn ở bên cạnh, ta muốn đi cứu hắn, không thể để cho Ngũ Quốc Liên Minh được như ý. La Bình đứng lên liền muốn đi ra ngoài. Bình nhi, đất biên rồi quá nguy hiểm, ngươi không thể đi. La Minhương lập tức ngăn cản. Mặc dù La Bình Thực Lực bây giờ bất phạm, vượt qua xa hắn, bất quá cha đối với con trai quan tâm, là không, có có điều kiện. Bình Nhi, ngươi bây giờ là cái gì cấp bậc? Gia Gia nhìn ngươi mặc dù có thể chân khí áp xúc ngoại phóng, bất quá hẳn không có đạt tới Vũ Vương cấp bậc đi. La Hạ Vũ cũng là quan tâm hỏi. Cha, Gia Gia, các ngươi yên tâm, Hải Nhi sẽ cẩn thận, sẽ không đặt mình vào nguy hiểm, cho tới ta cảnh giới, bây giờ chẳng qua là Vũ tướng ban đầu cấp bậc, chỉ bất quá lực cánh tay, nhưng là cùng đại vũ tướng Đỉnh Phong cấp bậc không sai lắm, có sắp tới 5000 cân trái phải, toàn thể lực lượng cũng liền đại vũ tướng Đỉnh Phong. Chỉ bất quá ở sư phụ dưới sự giúp đỡ, Hải Nhi cơ duyên xảo hợp đả thông toàn thân mạch khiếu, hơn nữa tu luyện hắn truyền thủ công pháp tu chân, mới có thể ở chỗ này cảnh giới chân khí áp xúc ngoại phóng, mặc dù Hải Nhi không có toàn lực chiến đấu qua, bất quá cũng có thể càn quét Vũ Vương bên dưới võ giả. La Bình đơn giản nói rõ một chút, đã là tỏ rõ thực lực của chính mình, cũng là nói cho gia gia cùng cha, không cần lo lắng cho hắn. Càn quét Vũ Vương bên dưới? Bao nhiêu người mơ ngở ạ? Không nghĩ tới Bình Nhi ngỡ như vậy tuổi trẻ liền làm đến, thật là không dễ dàng a. La Hạ Vũ lần nữa cảm thán. Gia gia, cha, ta đây bây giờ có thể đi biên cảnh chứ? Hải Nhi bảo đảm, nhất định sẽ bình an trở lại. La Hạo Vũ cùng La Minh Dương liếc nhau một cái, đều là có chút gật đầu một cái, mới do La Minh Dương mở miệng. "Được rồi, bất quá, vạn sự cẩn thận, làm theo khả năng, không nên để cho chúng ta lo lắng. Có muốn hay không phái đội một tướng sĩ cùng đi với ngươi?" "Cha, các tướng sĩ tốc độ quá chậm, Hải Nhi còn làm mình đi đường nhanh một chút, bất quá có thể để cho bọn họ áp giải tù binh, sau đó chạy tới, đúng đem ba cái vũ quân cường giả thi thể cũng mang đi, thịt vụ cũng phải." La Bình trên mặt lộ xấu xa đủ cười, khiến nhân đoán không ra tâm tư khác. "Được, không thành vấn đề." Bình nhi, ngươi lúc nào lên đường. Nếu quận nha trước mắt đã vô sự, kia hài nhi này liền rời đi, dù sao đi sớm một khắc, tông đại ca liền thiếu một phân nguy hiểm. La Hạo Vũ cùng La Minh xương ngay vậy, cũng không kéo dài, mỗi người dặn dò mấy câu, liền cùng La Bình ra phòng nghị sự. "Hừ, hi vọng ngươi chết tử tế nhất ở đất biên giới, tránh cho uy hiếp được của ta vị." Thật là không nghĩ tới, ngắn ngủi 3 năm, tiểu tử này lại lớn lên đến mức này, xem ra muốn lần nữa nhưu đổ một phen. Ngồi ở phòng nghị sự trên ghế, La Minh nhìn La Bình đi bóng lưng, lạnh lên một tiếng, khóe miệng lộ ra ác độc nụ cười rời đi quận nhà sau khi, La Bình không ngừng chạy chút nào, thân pháp thi triển đến cực hạn, trực tiếp chạy tới lưng quận, "Tông liệt, bản quốc chủ quên ngươi, hay là thuốc thủ chịu trói được, ít nhất có thể đủ lưu cái toàn bộ thi, nếu không, một khi cao cấp chiến lược đầu nhập chiến trường, các ngươi ắt sẽ thi quốc vô tổn." "Cách chiến trường, tượng quốc quốc chủ là lớn, phản vất đại cuộc đã định, nắm chắc phần thắng." "Ba Thiên Hải, đừng tranh đua miệng lưỡi, chờ chân chính đánh bại bản quốc chủ rồi hay nói, bản chủ đầu hàng, đợi tiếp sau đi." Tông chỉ tựa quốc, quốc chủ, Ba Thiên Hải mũi, không chút khách mắng. "Hừ, mời không uống chỉ thích uống Bạn quốc chủ nhìn ngươi thật là sống chán, kia liền trực tiếp đưa ngươi xuống địa ngục đi. Toàn bộ võ giả lập tức xuất thủ, tiêu diệt quân địch, không chờ một ngống. Ba Thiên Hải ra lệnh một tiếng, phía sau ngũ quốc liên minh cao cấp võ giả trong nháy mắt điều động, giống như mãnh hổ xuống núi, xuất động giao long một dạng vội vã sông vào chiến trường. Chương 83, tới kịp thời. Chương 83, tới kịp thời. Giờ phút này điều động chiến lực, thấp nhất cũng là cấp bậc võ sư võ giả, cao nhất chính là vũ quân cấp bậc, có thể nói tinh anh cao cấp chiến lực. Bọn họ ra tay một cái, trên chiến trường binh lính, giống như con kiến hôi một dạng trong chớp mắt liền vô số tử thương. Độc lập quốc chủ cùng với hộ bảo liên quân, các vị quốc chủ thấy đối phương đã sử dụng ra cuối cùng lá bài tẩy, cũng không chậm trễ, giống vậy hạ lệnh phía sau võ giả tiến lên lên chiến. Song phương võ giả vừa tiếp xúc, liền phân biệt tìm tới cùng ứng đối tay, bắt đầu chém giết. Mà phía trên chiến trường binh lính, giờ phút này đã là chết hơn nữa, còn đưa lại nhân viên trên căn bản không có chiến đấu giá trị, kết quả là đều bị rút về đi. Giờ phút này chiến trường, hoàn toàn liền là cao cấp võ giả tận tình phát huy nơi, hoặc là thi triển tinh công, đặc công mà chiến đấu, hoặc là lấy ra kỹ, đánh bất ngờ thắng, tóm lại, chỉ có đem hết toàn lực mới có thể bảo vệ thánh mạng nhất là Vũ Quân Cường giả, chân khí ngoại phóng bên dưới, cho dù cách xa mấy trượng, cũng có thể lấy địch đánh mạng, cho nên rất ít có võ giả dám vượt cấp mà chiến đấu, Vũ Quân Cường giả đối thủ đồng dạng là Vũ Quân Cường giả. Tông Nguyên Hạo mặc dù chỉ có đại vũ sư ban đầu cấp bậc, bất quá bằng vào thủ đoạn ẩn dấu cùng tuyệt kỹ, thực lực đã đến gần đại vũ sư đỉnh phong ở tại bọn hắn cao cấp võ giả xông ra sau khi, hắn lại như vậy cầm vũ khí lên, trời hạn gặp mưa kiếm, theo sát kỳ sau, lẫn vào trong chiến trường, lựa chọn đồng giai đối thủ đánh. Tông Liệt Quốc chủ không nghĩ tới hắn sẽ như thế gấp gáp vào chiến trường, muốn gọi hắn lại, nhưng là không dám mở miệng. Nếu như bị địch nhân phát hiện thân phận của hắn, hậu quả gặp nhau càng nghiêm trọng hơn. Bất quá Tông Nguyên Hạo không làm nhân thất vọng, ngắn ngủi giao thủ chốc lát, liền chém chết một vị đồng cấp địch nhân, trời hạn gặp mưa kiếm, đem xuyên ngược mà qua, một đòn vọt mạng. Bất quá hắn còn chưa kịp cao hứng, liền bị một vị khác địch nhân tìm tới, một câu nói không nói, liền cầm lên bảo đao, đối với hắn chém mạnh cuồng phách đối phương là một vị đại vũ sư đình phong cấp bậc cực, giả, cũng là mới vừa đánh chết đối thủ, vừa vận đã nhìn thấy Tông Nguyên trời gặp kiếm, từ hắn đồng rút ra một màn, kết quả là không chút do dự tìm tới. Thiểm điện đao pháp, loạn lưu Đại vũ sư cường giả tối đỉnh tay cầm bảo đao, sử dụng ra một bộ cương nhu hòa hợp, nhanh chóng lăng lệ đạo pháp, vừa lên tới liền ép Tông Nguyên Hạo luồn cuốn tay chân, chỉ có thể liên tục lui về sau, bị động phòng ngự. Bảo đao cơ mùa giữa, kiếm khí ngang dọc, tạo thành một cổ không khí loạn lưu, cùng chạy như bay múa, thật chặt đuổi theo Tông Nguyên Hạo không thả. Không khí loạn lưu còn chưa gần người, Tông Nguyên Hạo cũng cảm giác được nó nhiệt độ nóng bỏng, chỉ có thi triển thân pháp, tả hữu tránh lần đó ra, còn phải phòng bị đại vũ sư cường tối đỉnh bảo đao bản thân công trời hạn gặp kiếm, đã bị hắn gió thổi không loạn, tạo thành một tầng vòng bảo hộ. Nhưng mà, cuộc chiến sinh tử liền muốn nhất cổ tác khí, chủ động đánh ra, tìm kiếm sơ hở, một đòn chế thắng. Một mực phòng ngự chỉ có thể bại lộ tự thân mục điểm, cho đối thủ thừa cơ lợi dụng, sau mắc vô cùng. Tông Nguyên Hạo biết rõ, thế yếu bị người lớn, đạo lý, phòng ngự chốc lát sau khi, liền bánh nói toàn thân chất khí, thi triển ra cường tuyệt nhất kỹ năng. Trời hạn gặp mưa kiếm pháp, băng vũ bay tán loạn. Trời hạn gặp mưa kiếm, một đòn về phía trước, mũi kiếm phá vỡ không khí, phân hướng hai bên, ngay lập tức sẽ mang lại đao công kích toàn bộ nạn sau đó thân kiếm bay lượn, khuấy động không khí xung quanh, nhiệt độ lập tức chợt hạ xuống, lạnh đến khiến nhân vật rét. Khí thế đã chợt Tông Nguyên Hạo hóa thủ thành công, tay cầm bảo kiếm từng bước di chuyển về phía trước, không khí xung quanh ở bảo kiếm dưới sự dẫn động, giống như lưu động nước mưa, cùng phía trước bảo đao phát ra nhiệt độ nóng bỏng chống đỡ được. Một lạnh một nóng, không ai nhường ai, nhất đao nhất kiếm, đối chọi gay gắt, hai người chiến đấu trong lúc nhất thời chẳng co, khó phân thắng bại. Tông liệt quốc chủ ở phía xa một mực mật thiết chú ý Tông Nguyên Hạo tình huống, bây giờ thấy hắn bị một tên đại vũ sư đỉnh phong cấp bậc võ giả gắt gao dây lại, nhất thời lo lắng. chủ bên hai bên, phân biệt đứng một vị thân mặc giáp tướng lĩnh, giờ phút này, một vị trong đó tướng lĩnh thấy quốc chủ vẻ kinh dị, lập tức tiến lên một bước, mở miệng hỏi: "Quốc chủ, người xem có muốn hay không phải người tiếp viện một chút 10 lục điện hạ?" "Tạm thời không cần, Hạo Nhi đứa nhỏ này lòng tự ái rất mạnh, người nếu là phái người hỗ trợ, chỉ sẽ để cho hắn sinh lòng mâu thuẫn." "Huống chi, trên sân cũng là sinh tử từ đấu, không để ý tính mạng, bây giờ đi cứu người lời nói, chỉ sẽ đưa tới địch nhân chú ý." Tông liệt quốc chủ khoát khoát tay, tỏ ý bây giờ còn không tới xuất thủ thời điểm. "Quốc chủ cân nhắc rất đúng, vậy thuộc hạ liền phân phó Minh giao động chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời chuẩn bị xuất thủ." "Ừ, Minh giao động làm việc chấm rất yên tâm, sẽ để cho hắn đợi lệnh đi." Tướng lĩnh phân lệnh sau khi Liên đến phía sau trong đại quân chuyển lệnh đi. Địch phó tướng quân yên tâm, Minh giao động sẽ mật thiết chú ý 10 lục điện hạ an nguy, một khi không được lại, thuộc hạ nhất định trước tiên xuất thủ, bảo đảm điện hạ an toàn. Ừ, vậy ngươi cũng đến phía trước đi đi, cẩn thận một chút. Kết quả là, địch phó tướng quân cùng La Minh giao động lần nữa trở lại quốc chủ bên người, cư thủy quận, quân thành bên ngoài, La Bình trải qua nửa ngày đi đường, cuối cùng cũng đến dưới cửa thành, bất quá nhưng là bị thủ môn binh lính ngăn cản. Ta đều nói, ta là đi đất biên giới tú người, các ngươi nhanh một chút cho đi. Bây giờ biên cảnh đang đánh vào Những người không có nhiệm vụ vào không được quận, để ngừa xuất hiện gian tế, uy hiếp được quốc chủ Lan Uy. Vinh lính đội trưởng khó chơi nói. La Bình mắt thấy nhất thời nửa khắp nói không thông, mà hắn vừa vội với đi đường, kết quả là cũng không để ý thủ không tuân quý cụ. Tung người nhảy một cái, sau đó chân leo thành tường, thân thể xoay tròn cấp tốc lên cao, giữa không trung lại vừa là mượn lực đạp một cái, cả người bay thẳng đến đến trên cổng thành. Sau đó cũng không bay đầu lại xuyên qua thành lâu, từ trong môn nhảy xuống, rơi xuống đất sau khi, tiếp tục thi triển thân pháp về phía trước đi đường. Ma thủ môn binh lính, không tưởng nghĩ đến, một cái tuổi còn trẻ thiếu niên lại dám can đảm xông vào quận thành cửa thành, cho đến La Bình nhảy lên thành lâu mái nhà một khắc kia, bọn họ mới phản ứng được. "Nhanh, đuổi theo cho ta, nhất định không thể để cho hắn chạy, bắt sau khi." Nghiêm mặt thẩm vấn. "Binh lính đội trưởng," gào thét hạ lệnh. Các binh lính lúc này mới mở cửa thành ra, triệu tập những người khác, bắt đầu đuổi theo La Bình, bất quá đã không thấy được bóng dáng đất biên giới ở, Cừ thủy quận, bên bờ, trung gian cách mấy cái thành trấn, La Bình muốn muốn đã tới, ít nhất còn phải 2 giờ trái phải. và hành, Tông Nguyên Hạo cùng đối thủ trải qua một phen giằng co, cuối cùng cũng mỗi người thất ra, bọn họ công kích cũng là tan thành mây khói. Tiểu tử Công nhi tới ngươi còn có mấy phần mảnh khỏe, bất quá gặp đến lao tử, ngươi sẽ trở xuống địa ngục đi." Đối diện đại vũ sư cường giả tối đỉnh, ta cười nói, "Ha ha ha, chỉ sợ cuối cùng chết là ngươi, tiểu gia mệnh cứng rắn đây." Tông Nguyên Hạo đối chọi gay gắt nói, "Thật ra thì vừa mới so, hắn đã phát hiện mình quả thật không bằng đối phương, bất quá mặt ngoài công phu vẫn không thể yếu." "Hừ, vậy thì tới đi." Thiểm điện đạo pháp, luyện ngục, đại vũ sư cường giả tối đỉnh giờ phút này thi triển ra khinh công, một chút nhảy lên, cơ cao lâm hạ thi triển ra một cái pháp, dự định nhờ vào đó giải quyết Tông Nguyên Hạo. Mặc dù tông nguyên hào không có thi triển kinh công, bất quá hắn thân pháp cũng là không tầm thường, thân thể đối phương động một cái, hắn liền kịp phản ứng, lập tức thi triển thân pháp lui về sau. Lui về sau đang lúc, lần nữa mở ra phòng ngự. Trời hạn gặp mưa kiếm pháp, huynh tạo thiên quân. Bảo kiếm của Vũ, kiếm khí trung thiên, huynh tạo thiên quân, sở hướng vô địch đại vũ sư cường giả tối đỉnh bảo đào tại rơi xuống đang lúc, đao thân chu vi hồ quang điện lóe lên, sáng tắt lên, trên không trung kéo ra một cái sáng ngời đường vòng cung, thật giống như điện chi ngục một dạng chứa vô cùng lực thương, lực hủy diệt, đùng kiếm nhau, điện quang bắn ra bốn phía, không khí vặn vẹo. Kiếm khí ngắt dọc, Tông Nguyên Hạo một đường lùi rất không, ngừng, căn bản là ổn không xuống. Một mực thoái lui lướt chừng hơn 10 trượng khoảng cách, đối diện địch nhân mới rút về bảo đao, Tông Nguyên Hạo vừa mới ổn định thân hình, bảo đao cũng đã lần nữa hoành trên tới. Không kịp suy nghĩ nhiều, hắn chỉ đành phải hốc bụng không người, dự định tránh thoát một đao này, bất quá hắn qua khinh thường người đối diện, bảo đao ở chém tới một nửa lúc, đột nhiên hướng lên nhấc tới, theo ngực chém chúng tới. Tông Nguyên Hạo nội tâm cả kinh, đột nhiên đầu, thân thể sau rút lui, ở ngực bị hoa thật dài một đạo huyết ngân sau khi, rút lui ra khỏi phạm vi công kích. Thật may hắn phản ứng coi như bén nhạy. Nếu như nếu là ở chậm hơn nửa nhịp, phòng trường đầu cũng sẽ bị chém thành hai khúc. Hồi tưởng lại mới vừa mới mạo hiểm, Tông Nguyên Hạo cũng là lòng vẫn còn sợ hãi, xem ra cùng những thứ này đã trải qua chiến trường, kinh nghiệm phong phú cao thủ chiến đấu, hắn vẫn kinh nghiệm chưa đủ đang suy nghĩ như thế nào giải quyết trước mắt cái này khó dây dưa ra hỏa, đối diện đại vũ sư cường giả tối định xuất thủ lần nữa. Lần này chân chính là không giữ lại chút nào, sử xuất toàn lực, thi triển khinh công đến mức tận cùng, Tông Nguyên Hạo quanh, giữa không trung lập tức xuất hiện bốn bóng người, vốn là tay cầm bảo đao, thi triển giống nhau pháp, Thiểm Điện Pháp, như tia chớp lưu quang. Bốn bóng người đồng thời vung bảo đao. Sau đó hướng Tông Nguyên Hạo đứng nơi chém một đi, thân đao xuất hiện đã không phải là tiểu tiểu hồ quang điện, mà là dường như nhanh như tia chấp điện quang. Bảo đao tốc độ kinh người, phá vỡ không khí thanh âm rõ ràng có thể nghe, thân đao điện quang ở đi vội bên dưới, thật giống như lưu động. Tông Nguyên Hạo giờ phút này còn muốn thi triển thân pháp né tránh đã không thể nào, không chỉ có tốc độ không kịp, hơn nữa bốn phía bị bốn bóng người mỗi người chiếm cứ, căn bản không đường có thể trốn. Nhìn chung quanh công kích sắp tới người, hắn đã lòng như lửa đốt, không biết như thế nào cho phải. Vòng ngoài Lam Minh dao động một mực ở mật thiết chú ý, thấy như tình huống như vậy, cũng lạ biết Tông Nguyên Hạo quả thật không có đối sách, nếu là hắn không ra tay nữa, phòng trường liền thật không cách nào cứu hắn đang lúc hắn chuẩn bị lên đường đang lúc, một đạo thật cao bóng người đột nhiên từ đằng xa bắn nhanh mà qua, thoăn cái liền vọt tới Tông Nguyên Hạo phụ cận. Liệt không chỉ, chân khí hộ thể, liên tiếp bắn ra bốn chỉ, không một sai lệch đánh vào sắp công kích được Tông Nguyên Hạo vị đại vũ sư kêu cường giả tối đỉnh bốn đạo hư ảnh trên, thình thịch thình thịch. Bốn đạo hư bên trên đồng thời lên tiếng phá hủy. Xuất hiện thiếu niên nhìn cũng chưa từng nhìn bốn mắt, chủ mặt dừng lại. Bọn họ vừa hạ xuống đất, chỉ nghe Phốc thông một tiếng, phía sau đại vũ sư cường giả tối đỉnh nặng nghề ngã xuống đất, chẳng qua là có quắc mấy cái, liền hoàn toàn chết đi. Ngươi? A, bình hiện đại, ngươi trở lại, thật là quá tốt. Thông Nguyên Hạo hưng phấn vô la bình bả bay, hết sức cao hứng. Ai, đúng ngươi thế nào sẽ tới nơi này? Ngươi chưa có về nhà sao? Không đợi La Bình đáp lời, hắn lại vừa là hỏi tới. Ta đã trở về qua, con nha địch nhân đã bị tiêu diệt, bây giờ bình an vô sự. Về sau ta nghe ra gia nói vừa cảnh nơi này, ngũ quốc liên minh sắp phát động cuối cùng tổng công, bởi vì lo lắng tông đại ca ngươi ăn ta liền chạy tới. Bây giờ nhìn lại, ta tới trả là rất kịp thời a. La Bình đơn giản giải thích một phen, cuối cùng chính là cười lên. Thật là nhờ có ngươi tới kịp thời a, bằng không coi như sẽ không còn được gặp lại ngươi tông đại ca. Tông Nguyên Hạo lập tức mở ra đùa giỡn. Hạo Nhi, chớ có hầu ngôn loạn ngữ, cái gì thấy không thấy được. Nơi này còn có nhiều như vậy tướng lĩnh ở chỗ này, sẽ để cho ngươi xảy ra chuyện sao? Không tin ngươi hỏi một chút danh chấn, vừa mới có phải hay không đã chuẩn bị xuất thủ cứu ngươi. Tông liệt quốc chủ hơi lộ ra tiếng trách âm ở một bên lên, đánh La Bình hai người nói chuyện với nhau. La Bình lúc này mới xoay người hành lễ. La Bình bái kiến quốc chủ, vừa mới nhất thời cao hứng, mất lễ phép, xin quốc chủ bất giận. Phu hoàng, ngài cũng không thể trách cứ Bình Hiền đấy a, hắn chính là cứu hoàng nhi tánh mạng. Tông Nguyên Hạo lần nữa cất lời nói. Chương 84, nghe hắn chỉ huy. Chương 84, nghe hắn chỉ huy. Phu hoàng lúc nào nói qua muốn trách cứ hắn, chẳng lẽ phụ hoàng chính là thị phi bất phân sao? La Bình miễn lễ, ngươi cứu hoàng nhi tánh mạng có công, chấm như thế nào trách ngươi. Tông Liệt quốc chủ giả vừa khiển trách một phen Tông Nguyên Hạo, sau đó liền vẻ mặt ôn hòa hướng về phía La Bình nói, "Đa tạ quốc chủ." La Bình cảm tạ một tiếng đang lúc này. Lâm Minh Dao động đi tới trước, đứng ở một bên. Quốc chủ mới vừa rồi nói không giả, có thuộc hạ một bên một mực chú ý thập lục điện hạ chiến hướng, đang chuẩn bị xuất thủ cứu, không nghĩ lại bị cháu ta cho dành trước, xem ra công lao này nhất định phải rơi vào người nhà họ La trên đầu a. Chúng ta La ra trung thành Nhật Nguyệt chứng giám a. Ôi ui ui. Lâm Minh Dao động lời này nói cực kỳ kỳ xảo, một mặt nói rõ chính hắn chuẩn bị cứu giúp thập lục điện hạ sự thật, chứng minh quốc chủ nói là thật, mặt khác lại khẳng định La Bình công lao, mặt bên nhắc nhở quốc chủ hằn khen thưởng La Bình. Phe thứ ba mặt đâu rồi, chính là nói thẳng người nhà họ La trung thành, lấy thân là người nhà họ Lam Mã tự hào. Danh trấn A, người thông minh không giới với Minh vụ A, ban đầu nếu là cũng nghiên tập binh pháp quân sự, không thể so với hàng kém." Tông Liệt cười nói. "Quốc chủ khhen lầm, tứ ca tài có thể chính là có thể đảm nhiệm trọng dụng, thuộc hạ điểm nhỏ này thông minh chỉ có thể khoe khoang phô trương mà thôi." Lam Minh giao động kiềm tốn. "Ha ha ha, ngươi biết nói chuyện, được, nếu Hạo Nhi lui ra khỏi chiến trường, cũng không cần lại vào đi, bây giờ đã là chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm, chết khó giỏ. Tông Liệt ngưng mắt nhìn chiến trường, vẻ mặt nghiêm túc nói. "Lúc này, trên chiến trường ngũ quốc liên minh cao cấp các võ giả, dối rít xuất ra, bạo lực hoàn, nuốt vào trong bụng." Chốc lát sau khi, thực lực đều là tăng lên một cảnh giới, thực lực tổng hợp càng là có tăng lên. Nguyên Lai like cùng bọn họ đấu ngang sức ngang tài phong nguyên quốc bên này các võ giả, bây giờ khắp nơi được áp chế, căn bản cũng không có phản kích đường sống, mặc dù tạm thời còn không cho tới lạc bại thân vong, bất quá bị thương chính là không thể tránh được. Hơn nữa một khi thời gian chỉ hoán lâu một chút, vinh quang hy sinh đã là tất nhiên chuyện, cho nên Tông Liệt nhìn phía trên chiến trường tình huống, phi thường bất đắc dĩ. Hán và hộ bảo liên quân, các vị quốc chủ môn, cũng không phải là không có nghĩ tới, khiến cao cấp các võ giả giống vậy dùng, bạo lực hoàn Bất quá những thứ kia nước nhỏ nguyên muốn cũng không có bao nhiêu cao cấp võ giả, cũng uy trọng giống như cái bảo bối, tình nguyện để cho bọn họ vinh quang chết trận, hoặc là bị thường, cũng không muốn bởi bị dùng, bạo lực hoàn, mà hình như phế nhân. Coi như tông liệt chỉ làm cho nước nhà võ giả phục dùng, cũng không được cái gì đại tác dụng, chỉ có thể bạch mất không một nhóm chiến lực, nếu như có thể may mắn không chết, mang tới vẫn là có thể tiếp tục chiến đấu. La Bình thấy tông liệt quốc chủ lo hô sau khi, lòng tin 10 phần mở miệng tự tiến cử. Khải bẩm quốc chủ, La Bình có lui cách, hy vọng quốc chủ chuẩn La Bình lớn thử một lần. Ồ, có gì lương sách, không ngại nói nghe một chút. Tông liệt quốc chủ nhất thời hứng thú, nếu như có thể thuận lợi lui địch, không có ở đây tăng thêm thương vong, hắn tự nhiên là cầu cũng không được. Bất quá, hắn lại có chút không quá coi trọng La Bình, dù sao bọn họ nhiều như vậy quốc chủ môn cùng với vô số tướng lĩnh, cũng không nghĩ tới cái gì kế sách hay. Không chỉ là Tông liệt quốc chủ cảm thấy hứng thú, ngay cả còn lại nước nhỏ quốc chủ, cùng với phụ cận các tướng lãnh, nghe được La Bình lời nói sau khi, đều dựa vào tới, định nghe nghe hắn lương sách. Nhưng mà, La Bình lời nói nhưng lại làm cho bọn họ thất vọng. Quốc chủ tha thứ, La Bình kế sách cũng không cái gì nói đầu, chỉ cần quốc chủ đáp ứng La Bình có thể tùy cơ ứng biến là được rồi. Tông Liệt nghe một chút, liền có chút gặp khó khăn. Nhìn la Bình lòng tin tràn đầy dáng vẻ, không giống như là đùa giỡn, nhưng là bây giờ lại không nói ra đầu tự, hơn nữa còn yêu cầu tùy cơ đường biến, đây không phải là uống công bất cái, không sai đại thần, quyền lợi sao? Đang lúc Tông Liệt quốc chủ suy nghĩ đang lúc, Tông Nguyên Hạo nhưng là đứng ra, là tốt bạn gây trợ công một cái. Phu Hoàng, Nhi thần tin tưởng bình hiền đệ nhất định sẽ nói là làm, nếu bây giờ thế cục đã hỗn loạn như vậy, không cách nào nghịch chuyển, không bằng sẽ chết mã làm ngựa sống chữa bệnh, cho dù kế sách không có hiệu quả, cũng sẽ không xấu tới chỗ nào. Nhưng là nếu như may mắn thành công lời nói, đây chẳng phải là Thiên Hữu Phong Nguyên Quốc. Nói xong sau khi, Tông Nguyên Hạo càng là quỳ xuống, dùng cái này biểu đạt hắn thái độ. La Bình thấy vậy cũng là lần nữa quỳ xuống, hy vọng quốc chủ ta thành. Được rồi, các ngươi đã như vậy có lòng tin, chấp đáp ứng các ngươi, mau dậy đi. Tông liệt quốc chủ cuối cùng cũng lộ ra nụ cười. Tạ phụ hoàng, tạ quốc chủ. La Bình hai người hiểu ý cười một tiếng, đứng lên. Sau đó La Bình sẽ đến bên chiến trường truyền, hơi ngắm nhìn một phen, mới bắt đầu hành động. Chân khí hội tụ trên hai tay, lòng bàn tay từ từ xuất hiện một cái hỏa cầu. Hỏa cầu càng biến càng lớn, trong nháy mắt tựa như cùng to bằng đầu người. Chân khí áp xuống ngoại phóng, Vũ Vương thủ đoạn. Phong Nguyên Quốc bên này, tất cả mọi người đều là sửng sợ. Nâng hai tay lên, La Bình tung người nhảy một cái, liền bay cách mặt đất, đến giữa không trung, ngay sau đó hai tay hỏa cầu đột nhiên đậy một cái, liền vô về phía Song phương võ giả tác chiến nơi. Ẩm, Ẩm. Hai tiếng nổ vang vang dội không chung, nhất thời mang đang ở giao thủ hai phe võ giả thức tỉnh, rối rít rung lại, hướng thanh tới chỗ nhìn lại. Chỉ thấy vốn là bằng phẳng mặt đất, giờ phút này lại xuất hiện hai cái hố to ở phía sang ngắm nhìn, lại sâu không thấy đáy, to trong hầm đang ở bốc lửa diễm, hơn nữa kèm theo trận trận khói dày đặc. Hai cái hô to trung gian, cả người hình phiêu giật thiếu niên chính cô Linh Linh đứng ở nơi đó, thấy các vị võ giả nhìn sang, hắn trên mặt khẽ mỉm cười. "Quả thực xin lỗi, tại hạ vừa mới đang luyện tập một môn tuyệt kỹ, nhất thời nổi dậy, không có khống chế được, quấy rầy các vị chiến đấu, tại hạ đặc biệt ở đây mật lỗi. Bất quá các ngươi không cần phải để ý đến ta, tiếp tục, tiếp tục." Mặt đầy chân thành, thật giống như thật là vô tình quấy rầy một dạng chúng quanh người lơ đễnh đang định tiếp tục tác chiến, bất quá lại bị thiếu niên tiếp theo động tác cho chần nhiếp, ngơ ngác đứng tại chỗ, không dám vận động. La Bình đang nói xong sau khi, không có ngừng lưu, trên hai tay lại vừa là xuất hiện hai cái hỏa cầu, giống như mới vừa rồi như thế, ở hỏa cầu trở nên lớn sau khi, hắn lần nữa nhảy lên một cái, đem ném hướng một bên khác đất chống chỗ. Lần đầu tiên tự động, trừ ở một bên quốc chủ đám người thấy rõ ra, chính đang chiến đấu các vị võ giả cũng không thấy rõ, vì vậy không có cái gì cảm giác bất quá lần này, nhưng là nhìn đến chân chân thiết thiết, tất cả đều há hốc miệng ra. cầu chụp đến trên mặt đất, nhất thời đánh lên một cột bụi khói, lấy hỏa cầu làm trung tâm mặt đất trong nháy mắt lõm xuống, cho tới đất xét chính là bị xung kích đến bốn phía, bay bắn ra. Bùi khói tản đi, trước mặt mọi người xuất hiện lần nữa hai cái hố to, cùng trước một kích cỡ tương đương, giống vậy bước lửa diễm. La Bình rơi xuống đất sau khi, nhìn một chút hai tay mình, nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Ai, còn chưa thành đạo, không khống chế tốt phương vị, luôn là qua la bắn, thật may mới vừa rồi địa phương không người, nếu không lời nói, nhất định đốn chín. Trung quanh võ giả nghe sau khi, vốn là khỏe miệng co giật một chút, từ từ phục hồi tinh thần lại. Bọn họ bây giờ đã không biết nên không nên tiếp tục chiến đấu. Bên cạnh có như vậy một cái vô cùng sức uy hiếp thiếu niên, bọn họ nào dám chuyên tâm tác chiến đối với những võ giả này mà nói, Vũ Vương không, da, bọn họ còn có thể tùy tiện giày vò một phen, một khi gặp phải Vũ Vương cấp bậc cường giả, bọn họ chỉ có thể cụp đuôi chạy thoát thân. Cho dù là Vũ Quân cấp bậc, cùng Vũ Vương cường giả chỉ có chỉ sai biệt một đường tơ, cũng không dám lấy can đảm dẫn đến xuống. Vũ Vương cấp bậc, chân khí ngoại phóng đồng thời, còn có thể áp xúc, uy lực vượt qua Vũ Quân không biết mấy, thao túng chân khí có thể giết địch với thiên bất gia, cho dù là thi triển khinh công chạy trốn, cũng khó mà mau hơn chân khí giết người tốc độ. Cho nên nói, Vũ Vương cường giả Trên căn bản là miểu sát hết thể tồn tại. Cũng đúng là như vậy, vì tránh cho có chút tà ác vũ vương cường giả lạm sát kẻ vô tội, vô nơi kiêng kỵ, Hồng Thiên đại lục vũ vương cấp bậc cường giả, không biết ở khi nào liền chung nhau định ra một bộ thiết luật, ở giữa các nước lưu truyền ra. Thiết luật nghiêm minh, vũ vương cấp bậc cường giả, bất đắc dĩ bất kỳ không đứng đắn một cớ, lạm sát kẻ vô tội, xem mạng người như cỏ rác, một khi phát hiện, ác sẽ bị toàn bộ vũ vương liên hiệp đội đối với quốc gia giữa chiến đấu, trên căn bản cũng là cấm vũ vương cường giả tham dự, bởi vì lực sát thương quá lớn, cho dù có thể lấy được thắng lợi, phòng trường binh lính cũng là còn dư lại không có mấy. Cho nên Dựa các nước trên căn bản là ngầm thừa nhận, bình thường sẽ không phái ra vũ vương cường giả tham dự chiến đấu. Còn đối với với vũ vương cường giả bản thân mà nói, bọn họ mục tiêu là là hy vọng tiến hơn một bước, đặt tới trước thiên vũ vương cấp bậc, không nhưng là bởi vì tuổi thọ có thể tiến một bước gia tăng, mà là bởi vì có không biết lĩnh vực đang dự do hấp dẫn của bọn Hán. Mặc dù không có rõ ràng chứng cứ, bất quá rất nhiều võ giả đều là tin tưởng, chỉ cần đặt tới trước thiên vũ vương cấp bậc, bọn họ liền có thể đi một mảnh thiên địa khác, học tập càng cao thâm hơn tiên pháp đạo thuật, đến lúc đó dĩ nhiên là phong quang vô hạn, bọn họ há lại sẽ để ý quốc gia chiến sự. Cho nên, rất nhiều vũ vương Nếu không phải là trong quân đội treo cái chức ngồi chơi sôi nước, làm cái tướng quân cái gì, nếu không phải là chấn giữ địa phương, trở thành một trâu thái thú, bình thường có đầy đủ thời gian có thể tu luyện. Trừ phi có một ít bởi vì tuổi thọ sắp hao hết, mà lại không có đột phá đến trước Thiên Vũ Vương cấp bậc cường giả, tự biết cuộc đời này vô vọng, mới có thể chân chính đem ý nghĩ thả vào quốc gia chiến sự phía trên, hy vọng trước khi chết có thể tên lưu trong sử sách, sau khi chết phúc trách đời sau. Các nước tình huống cơ bản tương tự, nếu như có Vũ Vương cường giả xuất hiện trên chiến trường, phòng trường cũng chính là sắp xuống Vương, bất quá thực lực lại thì sẽ không có lại. Hiện tại ở trên chiến trường các vị võ giả, thấy bên người đột nhiên nô ra như vậy một vị tuổi còn trẻ thiếu niên, lại có thể sử dụng ra Vũ Vương cường giả thủ đoạn, đều là khó tin. Cuối cùng hay lại là Phong Nguyên Quốc bên này võ giả hỏi tới. Vị công tử này, chúng ta chính đang chiến đấu, hơn nữa còn là rất nghiêm túc sinh tử tử đấu, ngài đây là muốn làm gì vậy? Bởi vì không có được quốc chủ chỉ thị, bọn họ cũng không biết trước mặt thiếu niên có phải là bọn hắn hay không một bọn. Há, Ngơ ngùng, "Ta cũng vậy rất nghiêm túc đang luyện tập một môn kỹ kỹ, cho tới chiến đấu, theo tại hạ nhìn, cũng không cần đánh lại. Đánh tới đánh lui, đến người đời sau nhất đều chết sạch, có ý gì?" Người. vị tiêu câu hỏi võ giả nghe một chút, mới vừa muốn mở miệng lại nói cái gì, liền bị La Bình đánh gây lời nói. "Ta cũng vậy Phong Nguyên quốc nhân, chẳng lẽ còn sẽ hại các ngươi hay sao? Tại hạ cũng là tốt bụng, khi nhìn các ngươi có thể hiểu, không tin lời nói, có thể đi hỏi quốc chủ." La Bình vừa nói né người tay chỉ một cái, tỏ ý đối phương tự mình đi hỏi. Câu hỏi người do dự một chút, vừa mới chuẩn bị lên đường đi hỏi quốc chủ, liền nghe được tông liệt quốc chủ thanh âm xa xa chuyển tới. Phong Nguyên quốc cũng mới, hộ Quân, lệnh, bắt đầu từ bây giờ, hết thảy nghe theo La Bình chỉ huy, chính là các ngươi trước mặt thiếu niên người trái lệnh sử theo quân pháp. Cái gì? Nghe hắn chỉ huy, 15-16 tuổi thiếu niên, Phong Nguyên quốc đây là náo vậy một ra? Tổng liệt quốc chủ lời này vừa nói ra, không chỉ là Phong Nguyên quốc cùng, hộ bảo liên quân, võ giả kinh ngạc, ngay cả ngũ quốc liên minh, võ giả cũng là toàn bộ cả kinh. Chương 85. Bảo tàng ở Đại Ngạo quốc. Chương 85. Bảo tàng ở Đại Ngạo quốc. Trước mặt thiếu niên kết quả có khác biệt gì chỗ, lại có thể hành xử chỉ huy đại quyền. Kinh ngạc thuộc về kinh ngạc, Phong Nguyên quốc các võ giả hay lại là tiếp nhận mệnh lệnh, đứng ở la bình bên cạnh, mà, hộ bảo liên quân, võ giả Khi nhìn đến bọn họ quốc chủ đều là gật đầu đồng ý sau khi, cũng là vây đi qua. Lúc này, Đế Thiên, Ngũ Quốc Liên Minh, Võ Giả không biết như thế nào cho phải, rối rít quay đầu tìm kiếm chỉ thị. Tại chiến trường một bên kia, Ngũ Quốc quốc chủ ở La Bình lần đầu tiên thi triển ra kinh người thủ đoạn thời điểm, liền bắt đầu chú ý làm La Bình lần thứ hai triển lộ thực lực thời điểm, bọn họ đều có điểm ngồi không yên. Ngũ Quốc Liên Minh lần này cũng không có mang đến một vị Vũ Vương cường giả, bởi vì bọn họ đã sớm hỏi do qua, Phong Nguyên Quốc bên này cũng không có Vũ Vương sẽ hiện thân chiến trường. Ngũ Quốc Quốc chủ vốn cho là bằng vào phía trên chiến trường chiến lực, đủ để càn quét địch nhân, lấy được cuối cùng thắng lợi, không nghĩ, bây giờ lại nửa đường rẽ ra cái, thiếu niên Vũ Vương. Thật chẳng lẽ là Thiên Hữu Phong Nguyên Quốc? Còn là nói Ngũ Quốc liên minh căn bản cũng không có cơ duyên lấy đắc bảo tàng. Đang lúc Ngũ Quốc Quốc chủ suy nghĩ đang lúc, trên chiến trường tông liệt thanh âm cũng truyền vào bọn họ lốt hai, 5 người đều là giật mình một trận, chố mắt nhìn nhau. Khi thấy bọn họ võ giả quay đầu trưng cầu chỉ thị lúc, tựa quốc, quốc chủ Ba Thiên Hải mới cuối cùng cũng mở miệng. Các ngươi tạm thời cũng lui về đi, nếu đối phương có cao nhân xuất hiện, phòng trừ các ngươi không chiếm được lợi lộc gì. Không hổ là lục quốc đứng đầu, Ba Thiên Hải làm việc sạch sẽ gọn gàng, chưa bao giờ dung giải, vừa thấy chuyện không thể trái, lập tức hạ lệnh rút về. Ngũ quốc liên minh võ giả có thể nói là cố gắng hết sức cảm não, ngay cả bạo lực hoàn đều dùng tới, còn chưa kịp giết tung khoái, liền muốn bất vức như thế lui về, bọn họ phi thường không cam lòng. Nhưng là không cam lòng lại có thể thế nào? Đối diện tiểu tử rõ ràng là yên tâm có chỗ dựa chắc, nếu không phải thật có thủ đoạn, cũng không dám ở cái địa phương này ra vẻ ta đây. Cuối cùng cũng có mấy cái võ giả dẫn đầu đi, một bên rút lui một bên đề phòng, để ngừa đối phương đánh lén. Thật ra thì Phong Nguyên Quốc bên này võ giả, thật là muốn đánh lén, bất quá bị La Bình cho âm thầm ngăn cản ở có người dẫn đầu sau khi, còn lại võ giả cũng đều bắt đầu rời đi. Đang lúc này, cách La Bình tương đối gần một vị ngũ quốc liên minh, Vũ Quân Cường giả, ỷ vào chữ thực lực không tầm thường, đột nhiên xuất thủ đánh lén, dự định một đòn đánh chết trước mặt thiếu niên. Hắn thấy, căn bản cũng không khả năng có người ở bằng trường ấy tuổi, thì đến được vũ vương cấp bậc, trước mặt tiểu tử, có thể chân khí ngoại phóng áp xúc, thi triển hỏa cầu công kích thuật, nhất định là mượn cái gì đường ngang ngót hắn chỉ cần tốc độ khá nhanh, không cho thiếu niên phản ứng thời gian không cách nào thi triển tà thuật, là có thể nhất cử đánh chết hắn. Phi Ưng thần trảo, Vũ Quân cường giả tốc độ cực nhanh, chớp lấy người, nhân liền ở tại chỗ biến mất, trong chớp mắt, liền đến La Bình trước mặt. Tay trái nắm chặt thành trộm, chân khí vần quanh, thật giống như phi ưng săn móng một dạng tiết lộ ra hung tàn, áp động, hoàn toàn coi La Bình là thành con mồi. Thần trảo trực tiếp chụp vào La Bình nơi cổ họng, một khi bị bắt, nhất định khí tuyệt bỏ mình. La Bình ở đối phương vừa muốn động lúc, cũng đã phát rất ra, chỉ quá hắn cũng không hoảng, cũng không chênh né, mà là lăng lăng đứng tại chỗ, không lúc nhích. Hắn phía sau các võ giả đều là lo lắng. Mã Sa Sa tông nguyên hạo càng là lên tiếng hô to, hoàn toàn không cố hoàng tử hình tượng. Binh nhiên đệ cẩn thận, nhanh lên một chút tránh né. Có người lo lắng, đã có người cười trên nổi đau của người khác. Còn chưa rời đi, ngũ quốc liên minh, võ giả đều là lộ ra được như ý nụ cười, xuất thủ vũ quân cường giả, thực lực tuyệt đối là trong bọn họ xếp hạng hàng đầu. Bây giờ trước mặt tiểu tử này, lại tránh cũng không tránh, bất kể là thật gở hay lại là ý mình thực lực không tầm thường, chỉ cần bị Phi Hưng thần trảo đánh trúng, nhất định sẽ đi đời nhà ma. Bên ngũ quốc cố chủ, cũng là thấy như vậy một màn, Đối với Vũ Quân Cường giả xuất thủ, bọn họ vẫn là vô cùng hài lòng, bất kể thành công hay không, cũng có thể dò xét ra thiếu niên thực lực chân chính, một khi thành công, là là đối phương đang chết. Bất quá bọn hắn cũng là cảm thấy kỳ quái, vì sao thiếu niên lại tránh cũng không tránh. La Bình ở đối phương đến gần lúc, cũng đã âm thầm vận chuyển, Minh Vũ tâm kinh, tâm pháp, chân khí tự động hộ thể, dĩ nhiên sẽ không để ý đối phương cái gì thần trảo. 3 năm tu luyện, hắn cường độ thân thể đã sớm tăng lên tới người thường khó mà với tới độ cao, đàn la thần công, đã tu luyện tới đệ tam tầng, hơn nữa yểm có tâm pháp, Minh U tâm kinh. Đơn giản là biến thái tuyệt phối. Vũ Quân Cường giả thần trảo cuối cùng cũng bắt la bình của họng, bốn phía tất cả mọi người đều ngừng thở, chờ đợi kết quả công bố. Mà coi như người trong cuộc la bình cùng Vũ Quân Cường giả, chính là thần sắc mỗi người không giống nhau. La bình mặt vô biểu tình, lạnh lùng ngắm lên trước mặt đối nhân. Mà Vũ Quân Cường giả, chính là mặt đầy khó tin. Bởi vì tại hắn thần trảo bắt thiếu niên cổ họng thời điểm, lại cảm giác dị thường cưng, rắn, có thể so với sắt thép, ngón tay hắn đều đã mơ hồ đau, khó mà nắm chặt chút nào. Vũ Quân Cường giả chần chờ trước mắt, đang muốn đưa tay trái ra, lần nữa tập kích thiếu niên lúc, đột nhiên thấy thiếu niên lộ ra tà ác nụ cười. Trong lòng máy động cảm giác sự tình có ổn, Vũ Quân Cường giả cũng sẽ không công kích, mà là lập tức thu hồi tay trái, dự định thoát đi. Tay trái mới vừa rời đi thiếu niên của họng, liền bị đối phương bắt lại, ngay sau đó thiếu niên đột nhiên kéo một cái, liền đem Vũ Quân Cường giả cánh tay kéo xuống tới. Cái này cũng chưa tính kết thúc, thiếu niên lần nữa nhắc chân phải lên, một chút liền đá ở đối phương bụng, hàm chứa chân khí một cước, hung hăng đem đá bay ra ngoài, vẽ ra trên không trung một cái đường vạ dạ ổn, vương vàng rơi vào Ngũ Quốc Quốc chủ trước mặt. Ngũ quốc, quốc chủ thấy rơi ở trước mặt bọn họ Vũ Quân Cường giả, vội vàng phái người kiểm tra, nhìn một cái bên dưới, khiếp sợ không thôi. Vũ Quân Cường Giả đã đi đời nhà ma, không chỉ có bụng long xuống, hoàn toàn nổ tung, ngay cả bên trong thân thể khí quan đều đã hóa thành bột, không thấy tung tích. Khiến nhân mang thi thể dọn dẹp sau khi, Ngũ Quốc Cốc chủ một lần nữa nhìn trong chiến trường thiếu niên, đáp lời hoàn toàn coi trọng. Mà chung quanh tất cả mọi người, cũng là bị La Bình động tác lần nữa chấn nhiếp. Trước thủ đoạn, chẳng qua là La Bình cá nhân biểu diễn, cũng không có bắt trước so sánh, mọi người chỉ cảm thấy thiếu niên trước mắt, thủ đoạn cao minh, cho tới thực lực đến cùng phải hay không thật rất phi phàm, đều có hoài nghi. Như thế rất tốt, một vị vũ quân cường giả không có chút nào sơ hở đánh lén, không chỉ không có thương tổn đến thiếu niên chút nào, còn bị đối phương phản kích đánh chết, hoàn toàn chứng minh thực lực của hắn, ngũ quốc liên minh, võ giả giờ phút này không bao giờ nữa nguyện dừng lại, toàn bộ trở lại đại ngạo quốc biên cảnh, trở lại trong đại quân. Phong Nguyên quốc bên này chính là nhớ tới trận trận tiếng hoan hô. "Tiểu tử, người rốt cuộc là người nào? Con nhỏ tuổi lại có khả năng như thế, không phải là bừa bãi hạ người vô danh chứ?" Tượng quốc quốc chủ Ba Thiên Hải lớn tiếng hỏi. Hắn thấy, bằng trường ấy tuổi liền có thực lực như thế, không thể nào không có tiếng gì, nhất định nổi tiếng bên ngoài. Haha, ha, ba quốc chủ cái này thì đơn sai, tại hạ đúng là bự bãi hạ người vô danh, lần này cũng bất quá là không hi vọng thấy Song Phương bệnh cái ngươi chết ta mất mạng, mới cả gan xuất thủ, tiểu thủ đoạn nhỏ, hẳn vào không ba quốc chủ long nhăn chứ. La Bình đúng mực trả lời, khiến ba thiên hải cười lên ha ha. Tiểu tử, quả nhiên là dũng khí 10 phần, bất quá, ngươi có cái gì tư cách khiến Song Phương không bệnh cái ngươi chết ta sống? Tại hạ xác thực không có tư cách, không quá quan với bảo tàng tình huống, không biết ba quốc chủ cùng với các vị quốc chủ có muốn hay không hiểu một chút. La Bình một câu nói, nhất thời mang ngũ quốc quốc chủ, cùng với hộ bảo liên quân, các vị quốc chủ Trứng thú cũng cho điều động. Cái gì? Ngươi nói ngươi biết bảo tàng tình huống? Tân thủy nước quốc chủ cũng là không kèm chế được, cất hỏi. La Bình nhìn một cái, mọi người hứng thú đều bị điều động, bước đầu kế hoạch đã thành công viên mãn, thì càng thêm lòng tin mười phần. Nói một chút cũng không phải là không thể, bất quá nói xong sau khi, hắn trên mặt lộ ra một bộ làm khó biểu tình, nhẹ khẽ lắc đầu, không tiếp tục nói đi xuống. Chỉ cần ngươi cung cấp bảo tàng tin tức chân thực không có lầm, có cái gì yêu cầu mặc dù trực tiếp nói ra, chỉ cần là chúng ta ngũ quốc có thể làm được, nhất định sẽ không nút lời. Tượng Quốc Quốc chủ Ba Thiên Hải dù sao cũng là người dày dạng kinh nghiệm, liếc mắt liền nhìn ra La Bình ý đồ, làm nhanh lên ra cam kết. Chỉ bất quá ở cam kết thời điểm, thuận tiện đem còn lại tứ quốc cũng kéo vào đi, nếu là La Bình nói lên yêu cầu chân thực làm khó, cũng không phải bọn họ Tượng Quốc một mình đánh vác. Ngũ quốc liên minh, vào lúc này có thể nói là nối thành một đường, mà Ba Thiên Hải chính là thống soái tối cao, cho dù còn lại tứ quốc có cái gì bất mãn, cũng không dám biểu lộ ra. huống chi, tấn thủy nước cùng Tượng Quốc cho tới bây giờ đều là cộng cùng tiến lùi, tác chiến đồng minh, tấn thủy nước quốc chủ đối với Ba Thiên quyết định căn bản cũng sẽ không phản đối. Ba quốc chủ quả nhiên là người sảng khoái, đã như vậy, tại hạ cũng không phải kiểu cái người, kia cứ nói thẳng đi. Tại hạ hy vọng, nói ra bảo tàng sự tình sau khi ngũ quốc liên minh có thể hạ lệnh lui binh, không tiếp tục vây công chúng ta Phong Nguyên quốc, không biết các vị quốc chủ ý như thế nào. La Bình mắt thấy thời cơ đã không sai biệt lắm, cũng sẽ không lại vòng vo, vò, mà là trực tiếp mở ra điều kiện, ngũ quốc liên minh, 5 vị quốc chủ nghe xong sau khi, cũng không trả lời ngay, cho dù là ba thiên hải cũng là ở cẩn thận tự định giá, hơn nữa thỉnh thoảng cùng bốn vị chủ nhỏ giọng thương lượng một phen. La Bình đối với lần này lơ đếm, phản mà nhìn Phong Nguyên trận Thật giống như tìm cái gì, lại thích giống như đang đợi cái gì. Ngũ Quốc Liên Minh, 5 vị quốc chủ trải qua một phen thương nghị sau khi, cuối cùng cũng do Tấn Thủy Nước quốc chủ lên tiếng. "Tiểu tử, đối với Bảo tàng Tùng Tích, nếu như vẫn hay là ở Phong Nguyên quốc biên giới, mà tông liệt lại không muốn giao ra lời nói, chúng ta Ngũ Quốc là không có khả năng lưu binh. Nếu như Bảo tàng đã không có ở đây Phong Nguyên quốc, mà ngươi lại có thể chính xác báo cho biết chúng ta Bảo tàng Tùng Tích, chúng ta có thể cân nhắc lui bình chuyện. Bất quá, ngươi phải cùng chúng ta đồng thời đi trước Bảo tàng nơi, ngươi có bằng lòng hay không?" "Không thành vấn đề, ta đáp ứng các ngươi." La Bình thoải mái mau trả lời. Ngược lại làm cho tất cả mọi người cả kinh, bất quá cũng làm cho tất cả mọi người càng thêm tin chắc, La Bình sắp mang đến bảo tàng tin tức, tuyệt đối là chân thực không thể nghi ngờ. Nhưng mà, tiếp đó, La Bình lời vừa ra khỏi miệng, lại vừa là đưa tới một trận nghị luận. Thật ra thì, bảo tàng đã sớm không có ở đây chúng ta Phong Nguyên quốc biên giới. La Bình nói xong sau khi, không để ý tới chung quanh người nghị luận nói như vậy, mà là lần nữa lơ đãng nhìn về Phong Nguyên quốc trận doanh chỗ, lần này hắn trên mặt lộ ra tự tin, được như ý nụ cười. Bởi vì bảo tàng ở 3 năm trước đây cũng đã bị đại nạn quốc được, đại nạn quốc 3 năm này, một bên phát động, ngũ quốc liên minh cùng Phong Nguyên Quốc giữa chiến sự, mà bên kia, nhưng là trong bóng tối từng nhóm đem bảo tàng trở về trong quốc hồ. Bây giờ trên căn bản đã vận chuyển xong, nếu không phải tại Hạ Ngẫu nhiên gặp, phòng trừng cuối cùng một nhóm vận xong, bọn họ âm mưu liền cũng sẽ không bao giờ bại lộ. Bất quá, trời xanh có mắt, không muốn bỏ qua cho bất kỳ làm chuyện xấu người, kết quả là mới có thể mượn tại Hạ chính là 8 thức khu, tới giữ gìn lẽ phải, tránh cho giữa các nước tiếp tục sinh linh đồ thán, hỏa chung thủ luận. La Bình đem bảo tàng tích nói ra, càng nói càng động, càng nói càng thương cảm, nói đến cuối cùng, cơ hồ muốn khóc lên. Chương 86. Chứng cứ sắt thật. 86, chứng cớ sắt thật. Số tiểu tử, chớ có hầu luôn loạn ngữ, ngậm máu phun người, người khỏe quá tản, coi như muốn làm quốc gia tẩy tối thiểu cũng muốn một cái tốt một chút mà thấy ngươi bây giờ có mấy người sẽ tin tưởng. Đại ngạo quốc quốc chủ Sâm, nghe xong La Bình lời nói sau khi, cảm nhận được xung quanh bốn người quăng tới hoài nghi và hỏi ánh mắt, vội vàng giải. Bất quá, mặc dù vô tội nằm chúng đạn, Sâm cũng không hoảng hốt chút nào, làm một quốc chi chúa, tuyệt đối sẽ không bị một câu mạc tu hữu tội ảnh hưởng suy nghĩ. Hắn một câu nói, lại đem vấn đề khó khăn vứt cho trước mặt La Bình. Nếu như trả lời không thể làm ngũ quốc hài lòng lời nói, La Bình trước một fan ngữ, chỉ có thể bị đương thành là Vu hãm nói như vậy. Nạo xâm quốc chủ nói không tệ, ngươi lời nói căn bản cũng không có quyền uy tính, chúng ta cũng không thể chỉ bằng vào ngươi mấy câu nói, liền hoài nghi đại ngạo quốc nuốt riêng bảo thằng chứ. Trừ phi ngươi có thể xuất ra tính thực chất chứng cứ. Tượng quốc quốc chủ Ba Thiên Hải lúc này cũng là mở miệng nói đến lời công đạo, bất quá cuối cùng một câu, giống như là chất vấn, hoặc như là nhắc nhở, ý vị sâu xa. Các ngươi đã muốn tính thực chất chứng cứ, vậy thì cho các ngươi nhìn một chút. La Bình chờ chính là chỗ này câu, chỉ thấy hắn chuyển hướng phong nguyên quốc trận doanh, quát to lên. Ngô Phong tướng, làm phiền ngươi đem đại ngạo quốc thập tứ điện hạ cho mang tới, khiến năm vị quốc chủ thật tốt quen biết một chút. Vừa dứt lời, phòng nguyên quốc trong trận doanh, liền đi ra một vị thân mặc khôi giáp tướng lĩnh, chính là nam đan quận Ngô Phong Thám tướng. Mà trong tay hắn, chính áp giải một người có mái tóc tán loạn, mặt đầy kiêu căng người thanh niên, người thanh niên một mực cái miệng, nhưng là không nghe được thanh âm. Hai người mới vừa xuất hiện, liền đưa tới một trận xao động. Ngạo Sâm, đây là chuyện như thế nào? Ngươi không phải nói, ngươi thập tứ hoàng tử đã hy sinh sao? Hiện tại xuất hiện lại là ai? Hơn nữa còn giống như mập rất nhiều a. Vấn thủy nước quốc chủ lập tức chất vấn bên người Ngạo Sâm, vốn cho là đối phương sẽ giải bày mấy câu, bất quá chờ hồi lâu cũng không thấy động tính. Nguyên lai like giờ phút này, Ngạo Sâm đã hoàn toàn ngu rốt vỏng, vốn cho là chết đi 3 năm Hoàng Nhi, bây giờ lại hào đoan đoan đứng ở trước mặt hắn, dù cho hắn từng thấy gió to sóng lớn người, cũng là khó tin. Cẩn thận hồi tưởng một lần 3 năm trước đây sự tình, đang nhìn nhìn trước mặt La Bình, Ngạo Sâm đột nhiên cả kinh, tốt như nhớ tới cái gì tựa như, "Ngươi, là ngươi? 3 năm trước đây ngươi cũng đi bảo nơi, chẳng qua là về sau không có cùng Tùng con trai của Liệt Đồng thời trở về. Ngươi bây giờ mới xuất hiện, hơn nữa bắt ta Hoàng Nhi" Rốt cuộc muốn làm gì mà. Hắn bây giờ đã hoàn toàn suy nghĩ ra, ba năm trước đây, hắn cũng chỉ là thông qua tông Nguyên Hạo đám người miệng, gián tiếp biết được Hoàng Nhi đã chết tin tức, cũng không thấy thi thể. Chẳng qua là lúc đó mất đi bảo tàng, hơn nữa mất đi Hoàng Nhi tính mạng, mới có thể không có cẩn thận suy nghĩ, trực tiếp tin tưởng đối phương nói như vậy. Bây giờ nhìn lại, đối phương nhất định là sớm có dự dụng, căn bản cũng không có sát hại hắn Hoàng Nhi tính mạng, bây giờ đột nhiên đưa hắn đặt đi ra, không biết có cái gì con mắt. Nạo Sâm Quốc chủ chí nhớ thật là tốt ta, đến bây giờ mới nhớ tới tại hạ, cũng coi như để tại hạ thụ sủng dược kinh. Nhưng mà, nhận biết thuộc về nhận biết, nên nói tại hạ vẫn phải nói. La Bình đang khi nói chuyện, Lô Phong đã áp giải thập tứ điện hạ đi tới bên cạnh hắn, đem hướng trên đất đẩy một cái, liền trực tiếp quỷ xuống La Bình trước mặt. Thập tứ điện hạ muốn tránh thoát, lập tức bị La Bình một cước đạp tới, chỉ có thể ngoan ngoãn quỷ. Thấy tình hình này, Ngạo Sâm cơ hồ tức giận tới cực điểm, ngay cả còn lại các nước quốc chủ cũng là khẽ như mày, tựa hồ đối với với La Bình cách làm rất là bất mãn. Dù sao quỷ dưới đất chính là một nước hoàng tử, đại biểu cũng coi là quốc gia mặt mũi, bây giờ quốc gia mặt mũi liền như vậy tùy tiện quét sân, để cho bọn họ đều có điểm khó mà tiếp nhận. Tiểu tử Ngươi dám như vậy làm nhục nước nhà hoàn tử, có thể có mang nước nhà coi ra gì? Có tin hay không bản quốc chủ lập tức diện các người phong nguyên quốc? Nạo Sâm không thể nhịn được nữa nổi oán, trực tiếp thả ra lời độc các đối diện tông liên quốc chủ nghe một chút, cũng là đối với La Bình cách làm cố gắng hết sức không hiểu, nếu là hoàn toàn ngược lại khiến cho ngũ quốc liên minh càng thêm kiên định lòng tin, diệt bọn họ, hậu quả coi như nghiêm trọng. Bất quá, trước hắn đã khai kim miệng, trao quyền La Bình tùy cơ ứng biến, xuất phát từ tín nhiệm, cũng nơi với đối với chính hắn quyết sách bảo vệ, hắn cũng không thể bây giờ liền quát bảo ngừng lại La Bình. La Bình thấy Nạo Sâm đã hoàn toàn tức giận, biết đối phương đã từ từ rơi vào hắn trong bẫy, chỉ cần tiếp theo không xuất sai lầm, nhất định sẽ làm cho đại Nạo quốc trả giá thật lớn. "Làm đủ. Nạo Sâm quốc chủ, của ngươi quý vi một nước chi chủ, được làm vua thua làm giặc đạo lý chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Thực lực vi tôn đạo lý chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Cho tới ngươi muốn tiêu diệt nước nhà, tại hạ ngược lại cố gắng hết sức tin tưởng, bởi vì quý quốc đã được đến toàn bộ bảo tàng, tài lực đã hoàn toàn nghiền ép nước nhà, coi như là tiêu diệt còn lại quốc, lấy theo suy nghĩ nông của tôi, cũng không phải là không thể sử tỉnh." Im miệng, nghỉ phải tiếp tục khích bác, ngươi đến bây giờ cũng không có xuất ra bằng cớ cụ thể, còn dám khẩu xuất của luôn, ta xem ngươi là đang chỉ hoãn thời gian chết đi." Nạo Sâm quốc chủ lớn tiếng ôi trách mắng, mà còn lại các nước quốc chủ cũng là một bộ xem cuộc vui tư thái, nhìn hai người ngươi tới ta đi giao phòng, trong bóng tối tự tử triệt tích suy nghĩ. "Nạo Sâm quốc chủ, tại hạ vốn là chỉ cho là ngươi trí nhớ không được, bây giờ nhìn lại ngươi thị lực cùng trí lực, cũng là người ta kham u a bằng cớ cụ thể đã thật tốt quỷ ở chỗ này, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy sao?" Còn la nói, ngươi căn bản cũng không ý thừa nhận, đang giả ngu cần nhắc lăng. "La chỉ quỷ dưới đất" Không nói một lời thập tứ điện hạ, Diêu Cẩn nói, "Tiểu tử, người chính là đầu đôi nói rõ ràng đi, không muốn lại vòng vo, đại ngạo quốc thập tứ hoàng tử, cùng bảo tàng rốt cuộc có cái gì quan hệ?" Không đợi ngạo sâm mở miệng, tự quốc quốc chủ Ba Thiên Hải cấp trước một bước lên tiếng, xem ra bọn họ đều đã không kịp chờ đợi. Nếu Ba quốc chủ mở miệng, tại hạ cũng sẽ không lại dài dòng, cứ nói thẳng đi. Sự tình là như vậy, 3 năm trước đây, tại hạ đã từng cùng nhau đi tới bảo tàng nơi, chỉ bất quá, ở sơn động tầm bảo trong quá trình, chẳng những cơ quan nặng nghề cạm bẫy liên tục, càng là ở cuối cùng gặp phải sơn động sụp đổ, ngăn chặn đi trước con đường. Bất hạch là Đại náo quốc tất cả mọi người đều bị sụp đổ hòn đá thật sự chôn, vô hồ vừa chạy ra. Lúc đó, nước nhà 16 hoàng tử điện hạ, xuất phát từ đặng nghĩa, dẫn chúng ta ở sụp đổ nơi, ước chừng mặc niệm 3 canh giờ, tỏ vẻ đối với đại náo quốc thập tứ điện hạ thật sâu thương tiếc tình, sau khi mới bất đắc dĩ lựa chọn kết thúc tâm bảo, hơn nữa lập tức trở lại nơi đây, mang lại một thê thảm cẩn thận báo cho biết náo xâm quốc chủ. La Bình trong giọng nói tràn đầy tình cảm, mặt đây đau buồn, thật giống như 3 năm trước đây sự tình vẫn rõ mồn một trước mắt một dạng nghe bốn phía tất cả mọi người, cũng cảm xúc lương thâm, đối với 3 năm trước đây tâm bảo lưỡi chỉnh có bước đầu biết Mọi người nói, 16 hoàng tử điện hạ, có phải hay không có tình có nghĩa, đáng giá mời mọi người. Nhìn mọi người tâm tình đã bị đốt, La Bình để cao âm lượng, hỏi tới: "Thập lục điện hạ, có tình có nghĩa, đáng giá khâm phục." Bị cuốn hút chung quanh tướng lĩnh, không chút nghĩ ngợi theo La Bình lời nói, trả lời, tiếng sóng một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, càng kêu càng đại kính. Ngay cả Ngũ Quốc Liên Minh, cùng Hộ Bảo Liên Quân, các tướng lãnh cũng ở đây trong lúc vô tình gia nhập trong đó, cống hiến một phần lực lượng. Mà coi như người trong cuộc tông hạo, lúc này lại mặt lên, hán lần không ngờ, La Bình lại đưa hắn đẩy về phía độ cao như thế. Hơn nữa còn là thông qua, biết tạo, giả dối không có thật sự tình đợi thanh em bình tĩnh sau khi, La Bình mới nói tiếp. Đang lúc mọi người chuẩn bị rời đi lúc, tại hạ đột cảm giác nội cấp, kết quả là liền để cho bọn họ đi trước, tại hạ chính là tìm một cái hoạt động giải quyết một phen. Na ngờ, chuyện đi một nửa, hang động đột nhiên sụp đổ, sau khi, tại hạ liền bất tỉnh nhân sự. Khi ta khi tỉnh dậy, lại thân ở một mảnh thế ngoại đảo nguyên bên trong, chim hót hoa nở, thanh sơn lục thủy. Về sau mới biết, là tại hạ trong lúc vô tình thông qua hang động lối đi đến nơi đây, hơn nữa bị này địa chủ nhân cứu. Tại hạ ở nơi nào dưỡng trường sinh hoạt 3 năm. Trong lúc thực lực đột nhiên tăng mạnh, kết quả là định rời đi. Khi ta theo Nguyên Lai hang động lối đi lần nữa đến sơn động lúc, lại phát hiện sụp đổ đá vụn đã hoàn toàn không thấy, hơn nữa đang có một nhóm binh lính đang chuyên trở dương lớn tiểu dương hàng hóa. Với là tại hạ liền lặng lẽ âm thầm theo dõi, lúc này mới cuối cùng cũng phát hiện đại ngạo quốc cấm lưu. La Bình nói đến chỗ này, cuối cùng cũng nói đến điểm chính, chỉ thấy tay hắn chỉ một cái trước mặt quỷ người, tức giận dị thường. Thua thiệt chúng ta thập lục điện hạ, còn tưởng rằng ngươi táng thân sơn động, cho ngươi Lai sơn động đổ, chẳng qua là ngươi một tay bày ra, Newton tiêu diệt chúng ta mà thôi chỉ bất quá xuất hiện sai lệch, mới để cho chúng ta tránh thoát kiếp nạn. La Bỉnh Diễn Kỷ có thể nói là chinh phục tất cả mọi người, bây giờ thoáng cái lại đem tiêu điểm chuyển tới Đại Ngạo quốc thập tứ điện hạ trên người. Các vị quốc chủ, các ngươi là có chô không biết, thật ra thì bên trong sơn động cơ quan cả mấy đều là Đại Ngạo quốc binh lính, đang đào móc thời điểm thiết kế xong, bởi vì bọn họ đã phát hiện bảo tàng, vốn là con mắt là vì phòng ngừa người ngoài xông vào, về sau, vừa vận dùng ở trên người chúng ta. Làm thập lục điện hạ dẫn chúng ta nhân rời đi sau khi, Đại Ngạo quốc liền bắt đầu áp dụng bọn họ rời đi bảo tàng kế hoạch, thẳng đến ta lúc xuất hiện, vừa vận bắt đầu vận chuyển cuối cùng một nhóm. Đáng tiếc, thiên độc lớn, từ nơi sâu xa nhất định đại ngạo quốc âm mưu không cách nào được như ý, tại hạ bởi vì thực lực đại tăng, kết quả là liền bắt bọn họ thập tứ điện hạ, vốn chỉ là muốn hướng đại ngạo quốc vơ vét tài sản một khoản, không nghĩ tới lại gặp phải ngũ quốc liên minh vây công nước nhà chuyện, tại hạ cũng chỉ có thể đem công trừ với chúng. La nói xong sau khi, liền đứng tại chỗ, tính tính quan sát chung quanh các vị quốc chủ phản ứng. Mọi người đối với hắn lời nói, nửa tin nửa ngờ, bất quá tin tưởng thành phần hay lại là chiếm hơn phân nửa, sao bây giờ nhân chứng đã xuất hiện. Tiểu tử, ngươi nói ngươi bắt ở đại ngạo thập tứ điện hạ thời điểm Bọn họ đang ở vận chuyển cuối cùng một nhóm bảo tàng, chắc hẳn ngươi cũng hẳn thấy bảo tàng diện mục chứ? Không biết ngươi có hay không thuận tay dắt dê cầm một ít, nếu có thể phơi bày một ít, chắc hẳn chúng ta có thể càng tiến phục. Ba Thiên Hải chính mắt thấy được nhân chứng, bây giờ chỉ muốn nhìn thêm chút nữa vào chứng, nếu là nhân chứng vật chứng đều đủ, phòng trưng đại ngạo quốc thật là đùa bẩn bọn họ, hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Ai, xem ra cái gì chuyện cũng không gặt được ba quốc chủ a, cũng được, vốn là cầm một ít chính là định bí mật phú một phen, bây giờ nếu mọi người muốn muốn đích mắt nhìn một chút, tại hạ liền không nữa dấu giếm. La Bình một bộ cố gắng hết sức làm khó bộ dáng. Thật giống như chút tại bọn bị phơi bảy một dạng đầy đủ biểu hiện hắn, "Tiểu nhân, hành vi." Sở tay vào ngực, ngây mò hai cái, lần nữa xuệ bàn tay ra thời điểm, lòng bàn tay bất ngờ xuất hiện hai khối vàng trói loại kim khối. Kim khối màu sắc xích hoàng, màu sắc khá sâu, nhìn một cái chính là chất lượng cực cao, vừa xuất hiện, liền lập tức hấp dẫn tất cả mọi người chú ý la bình bàn tay ném đi, liền mang một khối trong đó kim khối ném hướng ba thiên hải trước mặt, bị sau người vững vàng tiếp lấy, tự mảnh nhỏ quan sát. Mà một khối khác kim khối, chính là bị hắn vứt cho tông liệt quốc chủ, tỏ ý cùng hộ bảo liên quân, các vị quốc chủ cùng nhau nghiên cứu. Bây giờ nhân chứng vật chứng đều đủ, đại ngạo quốc nuốt riêng bảo tàng, háng hại nước nhà, lựa gặt còn lại tứ quốc, các loại tội không cho tha thứ, hi vọng các vị quốc chủ có thể nhận rõ sự thật, trả vốn nước một cái công đạo. La Bình lần nữa nghĩa chính ngôn từ nói. Chương 87. Đại ngạo quốc quốc khố. Chương 87. Đại ngạo quốc quốc khố. Sự tình phát triển đến bây giờ mức độ, đại ngạo quốc quốc chủ náo xâm, rốt cuộc hiểu rõ La Bình ý đồ, đây là muốn đem bọn họ đại náo quốc đẩy lên tử lộ hạ. Một khi còn lại các nước tin La Bình nói, như vậy bọn họ đại náo quốc vận mệnh coi như tràn ngập nguy cơ rồi. Nhìn thấy bây giờ còn lại các nước còn không kịp cùng tỏ thái độ, Ngạo xâm cũng không ngồi yên nữa, lại vừa là nghĩ ra một cái cứ điểm tử. "Số tiểu tử, từ đầu tới cuối cũng chỉ là một mình ngươi hồ biên loạn tạo, có người nào có thể chứng minh ngươi nói là sự thật? Ngươi nói ta Hoàng nhi là nhân chứng, có thể vì sao không để cho nói chuyện? Ngươi có bản lãnh khiến hắn và ngươi rằng co một phen." Theo Ngạo xâm... La Bình không để cho hắn Hoàng Nhi nói chuyện, nhất định là sợ hãi bị phơi bày, chỉ cần hắn bây giờ làm áp lực, để những người khác các nước quốc chủ cũng ý thức được cái tình huống này, tin tưởng hắn đại ngạo quốc vẫn là có thể tẩy thoát không có chứng cứ tội danh đúng như dự đoán, nghe được ngạo sầm nói, các vị quốc chủ đều đưa sự chú ý từ kim khối phía trên lần nơi chuyển tới La Bình nơi đó. Chỉ bất quá, hộ bảo liên quân, các vị quốc chủ mới sẽ không đúng tay chuyện này, bọn họ vốn là tới đục nước béo cỏ, chỉ muốn chiếm cái tiện nghi mà thôi. Tổng liệt quốc chủ cùng với phong nguyên quốc tất cả mọi người đều là không nói một lời, lặng lặng chú ý La Bình một người xử lý chuyện này. Kim cổ đích sắc là chất lượng thượng đẳng, thuần độ cực cao, cho dù là hùng thiên đại lục các bộ, phòng trừng cũng không nhất định có thể tìm đi ra. Bất quá, chuyện này dù sao sự quan trọng đại, đúng như ngạo xâm quốc chủ nói, hay là để cho đại ngạo quốc thập tứ điện hạ lên tiếng rằng có một phen tốt hơn. Tấn thủy nước quốc chủ một lần nữa nói đến, lời công đạo. La Bình lúc này mới phát hiện, hắn vẫn xem thường những thứ này các nước quốc chủ, có thể trở thành một nước chi chủ, như thế nào hạng người bình thường, không có chỗ nào mà không phải là tâm tư kỳ náo, kinh thiên vĩ địa, bảy miu lực kế, quyết thắng thiên lý. Nạo Sâm Trung Quân là có thể ở thời điểm mấu chốt cho hắn ra vấn đề khó khăn, để cho kế hoạch áp dụng chất vật khúc chết, bất quá La Bình cũng sẽ không nổi bước, đối với với hắn bây giờ mà nói, không, có chuyện gì có thể đánh ngã hắn. Tấn Thủy Nước quốc chủ nói, nhìn Như thị công đạo lời nói, thật ra thì còn chưa phải là ở bao che đại Nạo quốc. Lên tiếng đối chất, là người trưởng thành cũng có thể suy nghĩ ra, thập tứ điện hạ sẽ cho ra bán hắn phụ hoàng, bán đứng quốc gia của hắn sao? Chỉ cần một đôi chất, hắn dù sao sẽ lật đổ La Bình tất cả lời bàn. Vệ phân Tấn Thủy Nước tại sao lại làm như vậy, không phải là thương lượng với tượng quốc tốt lắm, bất kể bảo tàng có hay không ở đại Nạo quốc. Hiện tại cũng không thể để cho kỳ thành là chúng thị chi, nói như vậy, cuối cùng phân đắc bảo tàng liền muốn ít hơn rất nhiều. Nếu là sau chuyện này, chỉ có hai người bọn họ nước bước bách đại ngạo cũng nói, tin tưởng nhất định có thể đủ đạt được càng nhiều hơn bảo tàng. Lên tiếng đối chất cũng không phải là không thể, bất quá tại hạ đối với Hồng Thái quốc chủ nói rất là khó chịu. La Bình trong lúc bất chợt nghiêm túc, thanh âm cũng tăng cao mấy phần, trực tiếp đối đầu lên tấn thủy nước quốc chủ. Cái gì gọi là sự quan trọng đại? Bây giờ đại ngạo quốc sự tình chính là sự quan trọng đại, kia 3 năm trước đây, các ngươi có mức độ tra rõ bảo tàng là có hay không ở chúng ta Phong Nguyên quốc biên rồi sao? có xuất ra bằng chứng nhắm thẳng vào nước nhà nuốt riêng bảo tàng sao? Các ngươi không cần trả lời, tại hạ không muốn nghe vô dụng giải thích. Các ngươi đã muốn đối chất, vậy tại hạ liền cho các ngươi không lời nào để nói." La Bình ngăn cản những người khác mở miệng, trực tiếp cong ngón tay đạn hướng quỷ dưới đất thập tứ điện hạ hạ bộ một nơi về đạo. Phát giác huyết cơm bị biết, thập tứ điện hạ mới vừa muốn mở miệng giải bày, liền phát giác đầu đột nhiên đau sốt, ngay sau đó ý thức liền mơ hồ. Mà một bên đứng La Bình, lúc này lại là khoe miệng có chút bên trên giường, lộ ra ngoại nhân không cách nào phát giác nụ cười. Ngay tại thập tứ điện hạ chuẩn bị mở miệng đang lúc, hắn đột nhiên thả ra linh cưỡng ép công kích đầu óc của hắn khống chế đầu góc của hắn Chu Su, bây giờ thập tứ điện hạ có thể nói là tượng gỗ của hắn mà thôi, hoàn toàn được hắn khống chế. "Phu hoàng, nhanh cứu ta hả? Phu hoàng." Thập tứ điện hạ lộ ra kinh hoàng thất thố biểu tình, "Ý vị Têu thứ mạng." "Vũ Nhi, ngươi trước đừng hoàng hốt, ngươi nói cho mọi người, vừa mới trước mặt ngươi tiểu tử theo như lời nói có phải hay không đều là chế, không cần sợ hắn, các vị quốc chủ cũng sẽ vì ngươi làm chủ." Nạo Sâm thật giống như ăn chắc La bình một dạng lại công khai vô sỉ trực tiếp toa sử dụng tới, bất quá, hắn còn không có đắc ý lát, liền bị trong sân một câu nói chọc tức gần chết. Phụ Hoàng, ngài cũng đừng lại đóng kịch, đều đến cái này giờ phút quan trọng rồi, ngài liền nhận đi, chúng ta rời đi bảo tàng sự tình đã hoàn toàn bại lộ, ngài cảm thấy vẫn có thể giấu giếm đi xuống sao? Hay lại là nghĩ biện pháp trước tiên đem ta cứu trở về đi thôi." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều là lại không hoài nghi, tất cả đều nhìn Hạ Sâm, hy vọng hắn có thể đưa ra một cái giải thích hợp lý, bất quá giải thích cũng là dư thừa, những người này muốn chẳng qua là bảo tàng. Nghị tử lại cật lý bãi ngoại, cùng người khác thông đồng tức giận, háng hại Phụ Hoàng, bản quốc chủ bây giờ liền muốn thanh lý môn hộ. Hạ vừa nói, liền hai chân kẹp một cái chiến mã xông về trong sân, dự định giết thập tứ điện hạ. Chỉ bất quá, La Bình há lại sẽ khiến hắn được như ý, tay trái có chút vừa nhấc, liệt không chỉ, đột nhiên bắn ra. Chỉ thấy một đạo thanh quan từ đầu ngón tay của hắn bắn ra, cấp tốc bắn đi về phía trước chiến mã, phụp, một tiếng, chiến mã đầu bị suy thụng, thẳng tắp tài đi xuống. Bất Quá Ngạo Sâm phản ứng cũng không chậm, lập tức thi triển khinh công nhảy lên, trên không trung xoay tròn mấy vòng mấy lúc sau, vững vàng rơi ở trên mặt đất, nhưng là không, có lại tiếp tục đi tới. Thế nào? Nạo Sâm quốc chủ chẳng lẽ muốn giết người diệt khẩu sao? Đây chính là con của ngươi hả, coi như tiết lộ tội của ngươi cũng không cần như vậy quyết tự chứ." La Bình trầm trọc lên, khi đối diện ngạo sâm cả người phát run, hận không được đưa hắn thiên đao vào quả, dầu trên lửa đốt. Bất quá, tức giận cuối cùng vẫn bị hắn ép xuống. Nếu bây giờ ngay cả ta Hoàng Nhi cũng chỉ bảo ta, nói ta nuốt riêng bảo tàng, ta đây thật là trong miệng cũng không thể bảo chữa rồi, bất quá, số tiểu tử, trước ngươi nói, bạn quốc chủ mang bảo tàng cũng trở về quốc khố, nhưng nếu là ở trong quốc khố không thấy bảo tàng bóng dáng, ngươi lại giải thích như thế nào? Ngạo Sâm bình phục tức giận sau khi, lần nữa chiếu ngược một quân Hắn cũng định dẫn tất cả quốc chủ đi quốc khố xem một chút, vô luận như thế nào cũng phải phơi bày La Bình lời nói dối. Khẽ mỉm cười, La Bình thả ra lời độc ác. Tại hạ ngay trước nhiều như vậy nước trước mặt chúa, có thể lập được lợi thế, muốn là của ngươi quốc khố không có bảo tàng, tại hạ lập tức tự vặn ta tội, tới cho các ngươi phải như thế nào châm đối với bản quốc, cũng sắp không người hỏi tới. Không biết ngạo xâm quốc chủ cùng với các vị quốc chủ cảm thấy thế nào. Lời này vừa nói ra, mọi người đều sợ, nếu La Bình ngay cả nặng như vậy lời thế cũng lập được, xem ra đại ngạo quốc nuốt riêng bảo tàng đã là sự thật, không thể nghi ngờ. Nạo sâm vốn cho là đối phương sẽ biết khó mà lui, ai nghĩ được bây giờ lại trận lại thái mạng, bây giờ ngay cả chính hắn cũng hoài nghi, vừa mới làm quyết định, có phải hay không quá mức quá loa. Người đã có như thế can đảm, vậy thì cùng chúng ta đồng thời đi đại ngạo quốc quốc khố tìm đòi kết quả. Về phần kết quả như thế nào, tin tưởng đến lúc đó tự có kết quả. Ba Thiên Hải đầu tiên làm ra đáp lại, hy vọng La Bình có thể cùng bọn họ đồng thời đi quốc khố, đây cũng là trước chuyện ước định xong. Sau đó, Tấn Thủy Nước, Tùng Mục Nước cùng Ô Nước quốc chủ cũng lần lượt tỏ thái độ, nội dung cùng bà Thiên Hải lời muốn nói cơ bản nhất trí. Ngược lại kết quả bất kể như thế nào, cũng đối với bọn họ không có ảnh hưởng, ngược lại, không đúng đến cuối cùng thật đúng là có thể vơ vét một số lớn. Về phần, hộ bảo liên quân, các vị quốc chủ, tự nhiên cũng là không có ý kiến, Chen Lấn muốn đi trước quốc khố xem một chút. Phu hoàng, ngài cảm thấy bình hiện đại hành động này rốt cuộc là như thế nào tính toán? Vạn nhất đến lúc đại ngạo quốc trong quốc khố không có bảo tàng, vậy chúng ta há chẳng phải là? Tông Nguyên Hạo không nhịn được hỏi, Tông liệt quốc chủ nghe vậy cũng không có trực tiếp trả lời. Phu hoàng hỏi ngươi, ngươi có tin hay không La Bình, ngươi cảm thấy hắn sẽ sẽ không bán ra nước nhà? Tông Nguyên Hạo không chút nghĩ ngợi chờ về mà bắt đầu Nhị Thần dĩ nhiên tin tưởng bình hiện đại, hắn tuyệt đối sẽ không bán đứng nước nhà, phụ hoàng vừa mới cũng nghe được, hắn chính là trận lại tánh mạng của mình hạ. Thuộc hạ cả gan nói thẳng, cũng tin tưởng cháu sẽ không làm bất lợi quốc gia chuyện. La Minh dao động ở một bên nghe được tông liệt nói chuyện của bọn họ, cũng là vì La Bình gợi lên bao phiếu. Đã như vậy, các ngươi lại lo lắng cái gì? Nhìn hắn vẻ hoàn toàn tự tin, sẽ không có chuyện, yên tâm đi. Tông liệt quốc chủ nhìn so với bọn hắn tấu triện, dáng vẻ nhẹ nhàng bình thẳng như mây gió. Vì vậy, các vị quốc chủ ở an bài một phen sau khi, mỗi người mang đi một tí thực lực cao thâm tùy tùng, tiến vào đại ngạo quốc biên Tuấn Quốc hô lên đường ở trước khi lên đường, tựa Quốc Quốc chủ Ba Thiên Hải cùng tấn thủy nước Quốc chủ Hường Thái, liên hiệp phát ra tiếng minh, nếu là trên đường phát hiện tiên nước đùa bẩn cái âm như quỷ kế, nhất định sẽ không khinh xuất tha thứ. La Bình cũng là lần đầu tiên bước lên Đại Ngạo quốc quốc thổ, nếu không phải xuất hiện chuyện này, phòng trừng căn bản cũng sẽ không muốn đi vào Đại Ngạo quốc đại ngạo quốc quản hạt chế độ cùng Phong Nguyên quốc cơ bản tương tự, hoặc có lẽ là, Bắc Bộ lục quốc cơ bản giống nhau đại ngạo quốc biên giới có 10 châu 50 quận, nội châu quản hạt 5 quận, quốc thổ diện tích lớn xa hơn Phong Nguyên quốc, bất quá, cùng Tân thủy nước, thậm chí tựa quốc so sánh, lại vừa là kém một đoạn đại ngạo. Quốc đế đối chính là kinh tế phồn hoa nhất, lực lượng quân sự cường đại nhất Hùng Châu, chỗ nước thổ trung ương chi địa, bị còn lại các châu thật sự bao bọc, phơi bày chúng tinh cùng như thế, thật là không bị phong. Từ đất biên giới đến Hùng Châu địa giới, tối thiểu muốn đi ngang qua 3 cái châu phủ, cho dù là ngồi cỡi ngựa nhanh nhất hết, thời gian cũng phải hao phí nửa tháng có thừa. Dọc theo đường đi, các vị quốc chủ các hoài tâm tư, cơ hồ rất ít trao đổi, cũng liền chẳng qua là cùng quốc gia mình một ít tướng lĩnh thuộc hạ tỉnh cờ nói lên mấy câu. Ngược lại, Tông Nguyên Hạo cùng La Bình dọc theo đường đi thật giống như không coi ai ra gì một mực nhật trò chuyện, căn bản cũng không có một chút lo lắng cùng nặng nghề đối với La Bình mà nói, hết thể đã tại trong lòng bàn tay của hắn, hoàn toàn dựa theo kế hoạch của hắn ở thực hành, kế hoạch mục đích cuối cùng chính là tiêu diệt Đại Ngạo quốc. Mà đối với Tông Nguyên Hạo, hắn là tin tưởng trăm La Bình, bất kể là từ trước hiểu hay lại là lần này La Bình liệu chết tới cứu giúp cánh mạng của hắn, hắn đều kiên tin chính mình sẽ không nhìn lầm người ở nặng nghề như vậy thêm buồn bực trong không khí, mọi người trải qua hơn nửa tháng đi đường, rốt cuộc tới Đại Ngạo quốc đế đô, Hùng Châu địa giới. Lúc này Các vị quốc chủ nghi muốn pháp có thể nói là hoàn toàn nhất trí, đó chính là nhanh tiến vào quốc khố, kiểm tra một phen, không muốn lãng phí thời gian nữa. Ma Ngạo Sâm cũng không có khiến mọi người chờ lâu, hết sức phối hợp trực tiếp dẫn mọi người vào vào trong thành, xuyên qua nặng nghề lính gác, đi tới một nơi phòng bị sông nghiêm, phòng thủ nghiêm mật trước cung điện mặt. Phân phó lính gác mở ra cửa điện sau khi, Ngạo Sâm liền đi thẳng vào, những người khác thấy vậy, cũng là theo sát phía sau, lục tục đi vào trong đó. Không thể không nói, đại ngạo quốc, quốc quả nhiên là hết sức to lớn, diện tích đạt tới trăm mẫu, lấp lánh kim bích huy hoàng, thật giống như hoàng thất trụ sở. La Bình vừa tiến vào quốc khổ, cũng biết đại ngạo quốc nhảy vào hoàng Hà cũng dựa không sạch. Chương 88. Quốc khố quốc chiến, 1. Chương 88. Quốc khố quốc chiến, bên trên. Các vị quốc chủ đi theo ngạo xâm tiến vào quốc khố sau khi, liền vội vàng đánh giá, không muốn bỏ qua cho bất kỳ một xó xỉnh nào. Quốc khố tuy lớn, bất quá bên trong đồ trưng bày cũng thật khâu ít, mọi người cũng không thể nhìn một cái không sót gì. Từ cửa đại điện đi vào trong, đi suốt sắp tới 100m, vẫn là không có thấy bảo tàng bóng dáng, khiến các vị quốc chủ lòng của cũng chìm đến rồi đáy quốc. Mà giờ khắc này đắc ý nhất không ai bằng đại ngạo quốc quốc chủ ngạo xâm rồi, chỉ cần chứng minh trong quốc khố không có bảo tàng tung tích, kia trước mặt tiểu tử này, cùng với phong nguyên quốc sự sống còn, liền hoàn toàn được hắn bại bố. Nghĩ tới đây, hắn liền một trận không thoải mái. La Bình ở một bên sớm liền phát hiện ngạo xâm biểu tình biến hóa, biết hắn tính toán cái gì, bất quá hắn cũng sẽ không để ý, sẽ để cho hắn nhiều hơn nữa đắc ý chốc lát đi, chờ một chút hắn tiểu vô pháp ở vui vẻ như vậy. La Bình lúc này rốt cuộc bắt đầu động tác, chỉ thấy tay phải hắn bắn ra, một đạo thanh quang liền bao quanh một đoàn màu vàng khí đoàn, ở không người phát hiện dưới tình huống, Vắn về phía trong quốc hồ nơi hẻo lãnh đang thi triển động tác nhỏ thời điểm, La Bình một mực thả ra linh thức mật thiết giám sát đến chúng quanh người Triều Hướng, bất quá bọn hắn cũng đang tập trung tinh thần tìm bảo tàng, cũng không có người chăm chỉ hắn đi một nửa phạm vi sau khi, Ngạo Sâm quốc chủ rốt cuộc không nghĩ. Được lên tiếng. Xem ra, có ít người âm mưu thì không cách nào được như ý, hay lại là sớm thừa nhận được, tránh cho đến lúc đó khó chịu, cũng tiết kiệm mọi người tìm nỗi khổ. Haha, ha, nạo Ngạo Sâm quốc chủ đây là đang uy hiếp sao? Còn là nói, không dám lại tiếp tục khiến mọi người tìm một chút đi. La Bình đối đầu gay gắt định trở về. Hừ, bạn quốc chủ biết sợ sao? chỉ muốn mọi người không sợ khổ cực, vậy cứ tiếp tục tìm đi. Nạo Sâm cũng không có ý định đang nói gì, hắn bây giờ vừa nhìn thấy trước mặt tiểu tử này, liền muốn làm thịt hắn, chỉ có trừ chi cho thống khoái, mới có thể tiêu tan biết mối hận trong lòng. Các vị quốc chủ đối với bọn họ cái vã, căn bản cũng không để ý, vẫn tiếp tục quốc khố tầm bảo. Ô, oh, nơi này nhiều như vậy cái dương, hơn nữa phong bế kín như vậy, không phải là bảo tàng đi. Một cái nước nhỏ quốc chủ ở bên trong nơi hẻo lánh, phát hiện từng hàng cái dương, toàn bộ bị gian kín đến, hơn nữa cái dương trùng quanh trên mặt đất, còn có một chút vụn vật đất, lập tức khiến hắn liên tưởng đến bảo tàng. Mọi người nhanh lên một chút tới xem một chút, những thứ này cái Dương có phải hay không rất khả nghi. Vị này quốc chủ lập tức chăm sóc những người khác cùng đi kiểm tra, bởi vì hắn biết, một trong người đi đường, chân chính có thể làm chủ được hay lại là tượng quốc cùng tấn thủy nước quốc chủ. Các vị quốc chủ cùng với tùy tùng tụ lại tới sau khi, đều là lộ ra cùng vị kia nước nhỏ quốc chủ vậy ý tưởng, đây chính là bảo tàng. Lão xâm thấy những thứ này cái Dương thời điểm, cả người mặt cũng sáng biết, hắn chính là nhớ rõ, chỗ này vốn là trống trơn nơi, mặc dù đã từng cũng định dùng tới cất giữ bảo tàng, nhưng là vẫn không có phái thượng dụng chẳng. Bây giờ lại không lý do nô ra nhiều như vậy gián kiến cái Dương. Lập tức hiến ngạo xâm ý thức được tình huống hỗn ổn. Hắn lập tức âm thầm hướng sau lưng một tên tướng linh có chút máy mắt, mà sau lưng tướng linh không hổ là theo hắn nhiều năm người, thoáng cái liền hiểu ngạo xâm ý tứ, gật đầu một cái sau khi, liền lặng lẽ đi vòng mọi người, rời đi quốc khố. Bất quá, bọn họ lại không có phát hiện, một đôi mắt đã sớm xem thấu bọn họ âm thầm động tác. Người đâu, đem các loại cái dương toàn bộ mở ra. Quả nhiên, hay lại là ba thiên hải ra lệnh, chuẩn bị mở dương xem một chút. Trong đám người, lập tức đi ra mấy người, đi mang cái dương trước mặt, xé ra phong điều, đánh tiếp mở biển kín cái dương. Cái dương vừa mở ra, Bắn liền ra loẹ loẹ kim quang, chiếu mắt người đau nối, mọi người lúc này mới phát hiện, trong dương lại bảy đầy kiếm khối, toàn bộ là thượng đẳng chất lượng, thuần độ cực cao mà hàng. Một cái dương kim khối giá trị, đủ để bù đắp được một châu tài phú 1 phần 3, mà nơi đây lại có ước chừng hơn trăm chừng dương, tính tổng cộng giá trị hoàn toàn không cách nào lượng được. Cho dù là mạnh như tự quốc, hiện tại ở quốc nội cũng bất quá có 18 châu mà thôi, nơi này bảo tàng tài sản, đã là bọn họ cả nước tài phú sắp tới gấp đôi rồi. Giờ phút này đã có mười mấy cái dương bị mở ra, hào quang vàng nóng ánh chiếu ở trên mặt của mỗi người, vô không biểu hiện ra thần sắc tham lam. Cho dù những thứ này quốc chủ môn đã gặp qua vô số tài sản, không hơn người dục vọng là vô hạn, lòng tham lam thì không cách nào mất đi, bây giờ đối mặt to lớn như vậy cấm dỗ, tin tưởng thế gian không có mấy người có thể ngăn cản. "Nạo Sâm quốc chủ, ngươi bây giờ còn phải giải thích sao?" La Bình một câu nói trong nháy mắt phá vỡ hiện trường yên lặng, tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Nạo Sâm. Việc đã đến nước này, giải thích còn hữu dụng sao? Mặc dù bạn quốc chủ không biết ngươi là như thế nào làm được, bất quả nếu ván đã đóng tiền, vậy thì đâm lao phải theo lao đi. Nạo Sâm quốc chủ nhìn hơn trăm dương kim khối, đã sớm là hai mắt lên. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới khổ khổ tìm kiếm bảo tàng, bây giờ lại toàn bộ tập trung vào hắn đại náo quốc trong quốc hồ, cho dù là bị người gài tang vật hắc hại, hắn cũng nhận. Chỉ cần có được nhóm này bảo tàng, hắn sợ cái gì? Đến lúc đó còn chưa phải là tài sản thông thiên, binh cường mã tráng, ngày sau thống nhất bắc bộ, thậm chí là thống nhất hồng thiên đại lục cũng không là vấn đề. Bảo tàng cám dỗ hoàn toàn bị lạc tâm trí của hắn, mang dã tâm của hắn hoàn toàn kích phát ra. Ngạo Sâm, lời này của ngươi là ý gì? Tân thủy nước quốc chủ Hồng Thái trầm hỏi, hắn trong lời nói nghe được một tia không tầm thường vị. Có ý gì? Cái này còn cần hỏi sao? Tiểu tử này trăm phương ngàn kế mưu đồ, không phải là vì tọa thực nước nhà nuốt riêng bảo tàng sao? Không chỉ có nhân chứng vật chứng lấy ra, bây giờ ngay cả bảo tàng đều tại nước nhà quốc khố bị phát hiện, bản quốc chủ đích xác là tâm phục khẩu phục. Bất quá, Nạo Sâm đột nhiên thay phong nhất chuyển, lộ ra cười tà. Nếu bảo tàng đã vào nước nhà quốc khố, bất kể là như thế nào tiến vào, vậy thì đừng mơ tưởng lại chuyên trở ra ngoài rồi, bản quốc chủ cũng không muốn giải thích, cũng lười giải thích. Coi như là bản quốc chủ nuốt riêng bảo tàng, vậy thì như thế nào đây? Nạo Sâm giờ phút này đã không cố gì, hắn đã không đem trước mắt tất cả mọi người coi ra gì. Hắn có bảo đảm đã hoàn toàn coi thường những người này. Ngạo Sâm, người tốt nhất nghĩ rõ, không nên bởi vì nhất thời lòng tham, liền hủy tánh mạng của mình, càng hủy đại ngạo quốc Giang Sơn." Tượng quốc quốc chủ Ba Thiên Hải khuyên can lên, ngoài mặt là vì ngạo Sâm cân nhắc, nhưng thật ra là vì hắn an toàn của mình lo nghĩ, hắn cũng không hy vọng ngạo xâm nhất thời hiểu rõ vấn đề, làm ra điên vì cái gì cuộc sự tình. "Bất quá, nếu là sợ cái gì, thì càng tới cái gì. Không cần suy nghĩ, hôm nay các ngươi một người cũng nghĩ muốn rời đi, toàn bộ đều phải chết. Các ngươi chẳng lẽ không lòng tham sao? Không tham lắm nói, tại sao phải phát động chiến tranh?" lại làm sao muốn tới đến nước nhà quốc khố. Đơn giản chính là vì bảo tàng sao? Đã như vậy, vậy thì lưu lại cái mạng, vĩnh viễn đi cùng bảo tàng đi. Người đâu? Ngạo Sâm ra lệnh một tiếng, quốc khố bên ngoài lập tức xông vào vô số tướng lĩnh, toàn bộ đều là cao cấp võ giả, chỉ là vũ quân cấp bậc võ giả thì có gần trăm vị, cơ hội là các nước nhiều gấp ba. Còn lại cấp bậc võ giả càng là đạt hơn hơn 200, xem ra Ngạo xâm lần này là quyết tâm, phải đem các vị quốc chủ một lưới bắt hết rồi. Những thứ này cao cấp võ giả vừa xuất hiện, liền lập tức đưa bọn họ bao bọc vây quanh, bất quá cũng không có lập tức động thủ, mà là chờ Ngạo Sâm phất pháo. Nạo Sâm, đừng làm quá tuyệt, cẩn thận gặp phải báo ứng, chết không được tử tế. Ôn nước quốc chủ lại không sợ hãi chút nào, mở miệng mắng lên. Ha ha ha, thật là không nhìn ra hả, gã thần ngươi cũng có cứng như thế tức giận một mặt, tốt lắm, trước hết bắt người khai đạo. Nạo Sâm vừa dứt lời, lập tức liền có một vị vũ quân cường giả xuất thủ, mục tiêu bất ngờ chính là vừa mới nói chuyện ô nước quốc chủ gã thần. Vũ quân cường giả tốc độ cực nhanh, bóng người thoăn một cái, liền xuất hiện ở gã thần trước mặt của, không chút do dự một chưởng vỗ ra, dự định giải quyết đối phương cái mạng. Ra thân quý vi một nước chi chủ, tự nhiên cũng từng thấy sóng gió người, hơn nữa tu vi cũng là tới đại vũ tướng cấp bậc, trong lòng tư chất không giống bình thường. Mặc dù biết rõ Vũ Quân Cường giả công kích rất khó tránh, bất quá hắn vẫn thử thi triển thân pháp dự định đánh cuộc một lần, dù sao ngồi chờ chết không phải của hắn Tắc Phong. Nhưng mà, hắn vừa mới rời động một cái, liền phát hiện một bóng người chắn trước mặt của hắn định thần nhìn lại, lại là người thiếu niên kia, thân hình cao lớn, thể trạng to lớn, bóng lưng giống như núi cao nguy nga, nghệ sừng sững. Không tệ, Vũ Quân Cường giả tốc độ rất nhanh, bất quá, có cái tốc độ của con người còn nhanh hơn hắn. La Bình đã sớm thả ra linh tức giám sát đến quốc khố bên trong tất cả mọi người nhất cử nhất động, ở Vũ Quân Cường Giả vừa mới có hành động thời điểm, hắn cũng đã phát hiện. Không có suy nghĩ nhiều, hắn ngay lập tức sẽ lắc mình cả lại, ở Vũ Quân Cường Giả một trường vô đến giữa không trung thời điểm, thân ảnh của hắn đột nhiên liền xuất hiện ở gà thần nước trước mặt chúa. Vũ Quân Cường Giả mặc dù trong lòng cả kinh, bất quá tung tích trưởng lực cũng không có dừng lại, như cũ kết kết thật thật đánh vào la bình trên người của. Vô thanh vô tức, không có động tĩnh gì, một trường này giống như đánh vào trên bông vải, không có phát ra cái gì âm thanh. Nhưng mà Vũ Quân Cường Giả nhưng lại ý thức được tình huống không ổn, liền vội vàng dự định rút về bàn tay lại phát hiện thế nào cũng cầm không mở, giống như bị hút vào như thế. La bình toàn thân vận chuyển chân khí, mang đối phương thật chặt hút lại, căn bản là không cách nào rời đi. Vũ Quân Cường giả lập tức đưa ra cái tay còn lại, nắm chặt thành quyền, hung hăng đánh về phía La Bình Môn, nhưng là tình huống như cũ giống như trước như thế, quả đống mặc dù tiếp xúc La Bình Môn giá thịt, nhưng là lại cũng khó vào chút nào, rút lui cũng rút lui không trở về. Giờ phút này, hắn mới thật sự ý thức được, người trước mặt mạnh mẽ, lại cũng bất chấp gì khác, bắt đầu kêu cứu lên. Người này sẽ bay môn tà thuật, đem ta hai tay hút vào, nhanh đến giúp đỡ. Một câu nói, lập tức khiến trung quanh người kịp phản ứng. Vừa mới phát sinh hết thảy, cũng bất quá là chớp mắt trẻ giữa, đại náo quốc tiến vào những cao đó cấp võ giả, còn tưởng rằng đồng bạn đã chế phục dám can đảm cản đường thiếu niên ngu nốc, không nghĩ tới lại là loại tình huống này. Lập tức lại có hai vị vũ quân cường giả bóng người thoáng một cái đi tới La Bình bên người, liền muốn ra tay, bất quá nhưng là bị một tiếng nhắc nhở cho kinh trụ, không dám thủy tiện hành động. Náo sâm nhất thời khinh thường, lại quên mất La Bình thực lực, cho đến mới vừa rồi La Bình xuất thủ, hắn mới đột nhiên thức tỉnh. Cẩn thận, thiếu niên này có thể chân khí áp xúc ngoại phóng. Hắn kịp thời nhắc nhở, chẳng những ngăn cản hai vị vũ quân cường giả động, cũng sợ ngây người trung quanh vừa mới tiến vào một đám cao cấp võ giả. Chương 89. Quốc khố cổ chiến 2. Chương 89. Quốc khố cổ chiến, bên trong. Hai vị vũ quân cường giả nghe được Ngạo Sâm nhắc nhở sau khi, đều là quay đầu lại, nhìn về phía Ngạo Sâm, muốn lần nữa xác nhận một phen. Các ngươi không có nghe lầm, thiếu niên này xác thực có thể chân khí áp xúc ngoại phóng, trước trên chiến trường thời điểm, chém liền đã thấy qua. Lấy được khẳng định sau khi, hai vị vũ quân cường giả càng thêm không dám vận động, chân khí áp xúc ngoại phóng, giết người trong trượng, không để lại vết tích. Mới đi ra 20 tên gọi vũ quân, đưa hắn gắt gao vây quanh thay phiên công kích, chú ý né tránh, bản quốc chủ cũng không tin hao tổn không chết hắn. Nếu là chân chính Vũ Vương ở chỗ này, Nạo Xâm tuyệt đối không có như vậy khí khái, dám dùng vũ quân xa luân chiến dây dưa đến chết Vũ Vương. Vũ Vương vừa ra, tối thiểu có thể bù đắp được gần trăm tên gọi vũ quân cường giả, coi như điều động 20 tên gọi vũ quân, cũng căn bản cũng không đủ nhịn. Bất quá La Bình ở trong mắt Nạo Sâm, chính là một cái không biết tu luyện cái gì bảng môn tại đạo, mới có thể miễn cưỡng chân khí áp xúc ngoại phóng, bất quá hắn giữ vững không bao lâu một tên hoàng bào tiểu tử. Phấn phó một tiếng sau khi, Nạo Sâm liền tối lui đến rồi ngoài vòng, xa xa ngắm nhìn Hắn vẫn có chút kiến kỵ, vạn nhất La Bình đột nhiên đánh lén cùng hắn, có thể sẽ không hay rồi. Vây quanh Vũ Quân nhận được mệnh lệnh, lập tức lần nữa bước ra khỏi hàng 20 tên gọi cừu giả, dầm chân về phía trước, mang La Bình vây vào giữa, về phần còn lại các nước quốc chủ chính là bị chen đến một cái cạnh, có còn thừa lại cao cấp võ giả nhìn. Vị kia bị La Bình chỉ hút lại Vũ Quân, cũng không có nhàn rỗi, bây giờ không chỉ có hai chân hoàn toàn bị hút lại, ngay cả đầu đều bị hút. Nguyên lai, like, tứ chi bị khống chế, hắn lại còn không hết hi vọng, định cái miệng tắn xé, La Bình, đương nhiên là tự tìm đường chết rồi. Thấy trung binh tụ tập hơn 20 tên gọi vũ quân la Bình biết, xuất sư sau lớn nhất chiến dịch lập tức phải bắt đầu, hắn lại mơ hồ có chút hứng phấn, muốn chân chính kiểm nghiệm một phen thực lực rốt cuộc tới trình độ gì. Thân thể động một cái, chân khí toàn thân đột nhiên hướng ra phía ngoài khuếch tán, lập tức mang thật chặt bám vào Vũ Quân cường giả đánh bay ra ngoài, một mực đụng phải quốc khố trên tường, mới nga ầm ầm xuống. Sau khi rơi xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, chẳng báo hai em mờ xa, sau đó bộ mặt hướng xuống dưới, chặt chẽ sát mặt đất, không cách nào nhúc nhích. Tìm chết. Những thứ khác Vũ Quân nhất thời xuất thủ, năm người làm một tổ, chung nhau xuất thủ, xuất ra riêng mình cường tuyệt nhất kỹ năng, thế phải Chu Diệt thiếu niên Phá tắc quyền, Khai sơn đại hoàn dao, vô ảnh tán chân, rút ra liễu bàn tay, Lá dụng kiếm pháp. Đối mặt 5 người công kích, La Bình Như cũ vân đạm phong hình, thi triển ra thân pháp, chẳng qua là nhẹ nhàng động một cái, lại tránh được trước mặt hai người công kích, sau đó sẽ lần trái phải chớp động, liền tránh khỏi hai bên người quyến cước, tới ở sau lưng một người công kích, cũng là bị hắn hởi hợt hóa giải. 5 người công kích, trong mắt hắn thật giống như không có chút nào sức uy hiếp, hắn dựa vào bén nhạy linh thức, có thể dễ dàng cảm thấy được công kích phương vị cùng lực đạo, từ đó trước đó làm ra phản ứng. Năm người một chiêu rơi vào khoảng không không có tiếp tục công kích, mà là mỗi người mau tránh ra, khiến nhóm thứ hai ra trận. Nhóm thứ hai năm tên võ giả, nhìn mới vừa rồi giao thủ, đã hoàn toàn coi trọng. Mặc dù trước mặt thiếu niên chẳng qua là né tránh, không có xuất thủ, bất quá kỳ né tránh đang lúc, nhẹ nhàng phiêu giật thân pháp, tự tin lạnh nhạt vẻ mặt, hoàn toàn một bộ hài hước tư thái, càng thêm để cho bọn họ nỗi nóng. Những thứ này vũ quân cường giả Hà Từ bị như vậy khinh thị qua, huống chi còn là một vị hoàng bao thiếu niên. Năm người vào vị trí sau khi, lại thi triển một bộ hợp kích chi thuật, năm thanh bảo kiếm, thân kiếm chân, khí quấn quần, kiếm khí ngăng dọc, đồng thời đâm về phía La Bình thân thể yếu hại. Trước ngực sau tích, đầu trái, phía bên phải hồng, cùng với nơi đang điền, toàn bộ trở thành mục tiêu công kích, chỉ cần một nơi bị công kích đến, tất nhiên sẽ người bị thương nặng. Hơn nữa 5 người thân kiếm toàn bộ hội tụ chân khí, căn bản cũng không quan tâm La Bình có hay không thi triển chân khí ngăn cản, dưới cái nhìn của bọn họ, trẻ tuổi như vậy thiếu niên, coi như có thể chân khí áp xúc ngoại phóng, cũng không khả năng đền bù bọn họ mấy thập niên ngưng luyện tới thâm hậu. La Bình linh thức dò xét phát hiện, 5 người hợp kích chi thuật, lại phối hợp rất là tinh diệu, cơ hồ thiên ý vô phùng, trước sau trái phải thân thể yếu hại, toàn bộ đều đang nắm trong tay bên dưới. Nếu là người bình thường, Vẫn là rất khó mà tránh né, coi như thi triển khinh công hướng lên chạy trốn, trên thời gian cũng không kịp, vẫn sẽ bị lăm chúng. Bất quá hắn nguyên bản liền không phải người bình thường, cho nên đối mặt cơ hồ không chê vào đâu được hợp kích chi thuật, La Bình vẫn không có né tránh. Không có vận chuyển cả người chất khí, La Bình dự định dựa vào lực lượng của thân thể đón đỡ năm thanh bảo kiếm công kích, tới kiểm nghiệm một chút, đàn La thành công, tu luyện tới đệ tam tầng sau khi, thân thể cường độ rốt cuộc như thế nào. Năm thanh bảo kiếm đâm tới trên thân thể, phát ra một trận chói tai tiếng vang, vang lựa khắp nơi, kiếm khí chết, tạo thành một cái vòng tròn. Năm người sử xuất cả người lực lượng, cũng không cách nào đâm vào phân nửa, rằng có chỉ chốc lát sau, 5 người đã là mặt đầy mồ hôi hột, nổi gần xanh. La Bình giờ phút này nhưng là hết sức hài lòng, 5 người công kích nhất định là toàn lực đánh ra, hơn nữa thân kiếm chân khí quanh quẩn, trình độ sắc bén có thể tưởng tượng được, bất quá bây giờ hoàn toàn bị hắn mạnh mẽ thân thể cho ngăn trở lại, hắn không có cảm giác được một kia một hào đau đớn. Hai lòng cười cười, La Bình chậm rãi nâng lên song trường, vẫn không có vận chuyển chân khí, dùng hay lại là nhục thân chi lực. Như ý huấn ảnh tần trượng, như ý biến biến. Thân thể xoay tròn giữa, liên tục đánh ra năm bàn tay, bốn phía xung quanh toàn bộ chiếu cố đến, không có một tí tiên vị. Liên tục 5 tiếng kêu đau lớn chuyển ra, ngay sau đó, 5 vị vũ quân cường giả giống như máy bay phản lực như thế, mỗi người bay rất ra ngoài, nặng nghề rơi vào xa xa trên mặt đất. Còn đưa lại vũ quân sững sờ, chung quanh quốc chủ hạ giận, một bên ngạo xâm tức giận nghiến răng nghiến lợi, mà La Bình nhưng là không, coi ai ra gì sửa sang lại áo quần. Bên trên, toàn bộ đều bên trên, nhất định không thể bỏ qua hắn, chỉ cần có thể giết hắn đi, bản quốc chủ nặng nề có phần hưởng. Ngạo xâm diện mục giữ tợn hô lớn, cơ coi La nhân một được tháo thành tảng Còn lại vũ quân, xâm lời hứa sau khi, vốn là do dự tản ra mà ánh sáng không có ở đây từng nhóm ra trận, mà là toàn bộ điều động. Hơn 10 người vũ quân cường giả ra tay toàn lực, khoé động không khí xung quanh cũng xảy ra vằn mèo, cơ hồ mang la bình trung quanh hoàn toàn che đậy lên, ngay cả trên đỉnh đầu hắn cũng là xuất hiện mấy bóng người. Ai, không nên ép ta đại khai sát giới. La bình bất đắc di đánh giá thấp một tiếng, không đang tính toán bị động phòng ngự, mà là quyết định điều động đánh ra, tướng địch nhân toàn bộ giải quyết. Trước bị động, chỉ là vì nghiệm chứng một chút thân thể cường độ, bây giờ đã biết rồi câu trả lời, hắn dĩ nhiên không muốn ở chơi tiếp. Dù sao bây giờ là ở đại ngạo quốc, nếu là thời gian dây dưa lâu rồi, Không đúng đối phương còn sẽ xuất hiện Vũ Vương cường giả cũng có nói, đến lúc đó có thể gặp phiền toái. Mặc dù thực lực của hắn bây giờ cũng không sợ Vũ Vương cường giả, bất quá dù sao thời gian tu luyện ngắn ngủi, cho dù tinh thần lực đã ngưng tụ hóa linh, sinh ra linh thức, cũng không thể bảo đảm nhất định thắng dễ dàng Vũ Vương. Lên cấp Vũ Vương cường giả, không phải là võ học kỳ tài, thiên phú tu luyện cực cao, chính là ý chí kiên định, nghị lực siêu nhân, vô luận là loại nào, đều không phải là tùy tiện dẫn đến hạng người. Bọn họ chẳng những chân lực thâm hậu, tu vi ngưng tụ, kinh nghiệm tác chiến càng là phong phú, bây giờ La Bình gặp phải, tuyệt đối chiếm không được tiện nghi. Du Vân Trưởng Đệ tâm thức, Du Vân và lý. La Bình lựa chọn có đại phạm vi công kích trừ pháp, Du văn trưởng. Nay trường pháp cũng là hắn sớm nhất bắt đầu tu luyện trừ pháp, đã sớm có thể thông hiểu đạo lý. Hơn nữa hắn hiện tại trong thân thể đã coi chân khí, chỉ cần mang chân khí hội tụ đầy trời trường ảnh bên trong, uy đủ sức để chống đỡ được Vũ Quân Cường Giả công kích. Một trường vô gia, biến ảo đầy trời trường ảnh, hướng bốn phương tám hướng nhanh bắn ra, vừa vận đối mặt trùng quanh Vũ Quân Cường Giả công kích. Bất kể những thứ kia Vũ Quân là tay không hay lại là tay cầm binh khí, giờ phút này đều bị nhìn như bình thản không có gì lạ, quả thực uy lực kinh người một trưởng cho cả lại. Ma Ngạn chỉ chốc lát sau, trưởng ảnh trên đột nhiên bộc phát ra một cổ trùng tiên lực, mang vũ khí của bọn họ đánh bay, mang công kích của bọn họ hóa giải, thế đi không ngừng khắc ở vũ quân các cường giả trên người, phốc phốc phốc. Mỗi người đều là phun ra một ngụm tiên huyết, bị đánh bay ra ngoài, hơn 10 người vũ quân cường giả, trong nháy mắt cũng toàn bộ nằm trên đất, hoàn toàn mất đi chiến đấu đấu chí lực. Mà La Bình giờ phút này vẫn hoàn hảo không hao tổn đứng ở trong sân ương, vẫn chỉ là đã ra một chiêu, liền giải quyết đối thủ, thật giống như căn bản cũng không có coi trọng. Càng như vậy, càng để cho người khác không đoán ra thực lực của hắn, bất kể thế nào công kích, cũng có thể hắn hờ hợt hóa giải. Huấn nữa công kích người, không có chỗ nào mà không phải là người bị thương nặng, nằm ở trên mặt đất. Được, tốt, được, rất tốt, người đã hoàn toàn chọc giận bản quốc chủ, vốn đang dự định từ từ giải quyết các người, bây giờ nhìn lại, không có cần thiết. Ngạo Sâm giận quá thành cười lên. Cung tiên thủ chuẩn bị, thay nhau không ngừng bắn, đưa chúng nó toàn bộ bắn thành thít nát, không chờ một mống. Ngạo Sâm vừa dứt lời, những thứ kia phía ngoài nhất các tướng lãnh, rồi rít lấy ra cung tên, kéo căng dây cùng, để lên cung tên, nhắm ngay giữa sân tất cả mọi người. Những quốc chủ đó cùng với tùy tùng lập tức khẩn trương lên, ở dày đặc như vậy bắn bên dưới, liền coi như bọn họ có thể dựa vào chân khí ngăn cản nhất thời chốc lát, kia sau khi đâu rồi, còn chưa phải là muốn chết yếu tại chỗ. Mọi người không phải sợ, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, liền nhất định có thể đủ chịu được được. Tổng liệt quốc chủ mặc dù ngoài miệng nói như vậy, thật ra thì trong lòng của hắn cũng là căn bản cũng không có lòng tin. Đúng, chúng ta chỉ cần một lòng đoàn kết, cũng không cần sợ bọn họ. Tùng mục nước quốc chủ cũng là phụ họa, còn đưa lại các nước quốc chủ, cũng là dối rít lên tinh thần, chuẩn bị nên đón đẫy trời mưa tên. Bắn tên. Nạo xâm ra lệnh một tiếng. Cung tiễn thủ lập tức mang mũi tên bắn ra ngoài, ở song phương trận doanh giữa tạo thành một đạo mũi tên tường. Nhìn bay tới mũi tên, các vị quốc chủ bên người tùy tùng, lập tức tay cầm vũ khí chắn trước mặt, vùng vũ khí mang mũi tên rối rít chém rất trên đất. Chỉ bất quá đại ngạo quốc cung tiễn thủ thay nhau ra trận, bắn ra cung tên một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, những tùy tùng kia căn bản cũng không có thời gian thở dốc, một mực tiêu hao chân khí, đã lực bất tòng tâm, giữ vững không được bao lâu. Ha? cuộc, một người tùy tùng dưới sự khinh thường, bị cung tên bắn thủng ngực trái, cơ hồ đến gần vị trí trái tim, hơn nữa hắn đã kiệt sức, ngay sau đó liền bị phía sau bay tới cung tên bắn thành ým. Hả, A tưởng. Ngạo Sâm, ngươi chết không được tử tế. Một cái nước nhỏ quốc chủ nhìn chết đi tùy tùng, bắt đầu nguyền rủa mắng lên. Thật giống như phản ứng dây chuyền một dạng lại có mấy vị tùy tùng ở thời gian kế tiếp, bị đầy trời mưa tên bắn ngã xuống đất, bị kỳ tùy tổng của hắn bổ túc vị trí đồng bạn chết đi, cũng không có để cho bọn họ nhút nhát, ngược lại khơi dậy bọn họ ý chí chiến đấu, số người mặc dù càng ngày càng ít, bất quá sức chiến đấu nhưng là không có chút nào yếu bớt, như cú gắt gao mang các vị quốc chủ ngăn ở phía sau. Thật ra thì, các vị quốc chủ thực lực cũng không yếu chỉ bất quá những thứ này tùy tùng là nghĩ dùng cái giá bằng cả mạng sống tình giữ thực lực của bọn họ, chỉ cần quốc chủ môn thực lực vẫn còn, hy vọng còn sống liền lớn một chút. La Bình giờ phút này đứng ở một bên, cũng không xuất thủ, đối với hắn mà nói, những quốc gia này tùy tùng chết ở nhiều, cùng hắn cũng không có quan hệ, hắn chỉ phải bảo đảm tông liệt quốc chủ an toàn của bọn họ là được rồi. Về phần những thứ khác quốc chủ tánh mạng có muốn hay không cứu, vậy phải xem tâm tình, dù sao hắn không phải là Chúa cứu thế. Chương 90. Quốc khố quốc chiến 3. Chương 90. Quốc khố quốc chiến. Ha. Tông liệt quốc chủ cùng Tông Nguyên Hạo trước mặt của, mấy vị đi theo tướng lĩnh cũng là đang liệu mạng ngăn cản mưa tên, chỉ bất quá đám bọn hắn luôn cảm thấy bay tới cung tên lẫn nhau so với người khác ít hơn, hơn nữa cường độ không mạnh, dễ dàng là có thể chém rất trên đất. Hơn nữa những quốc gia khác tùy tùng đều đã vô số tử thương, chỉ có bọn họ bên này không phát hiện chút tổn hao nào, đừng nói bỏ mình, ngay cả bị thương cũng không có. Những thứ này tùy tùng mặc dù nội tâm kỳ quái, bất quá bây giờ không phải là suy nghĩ nhiều thời điểm, chỉ có thể quy công cho trời xanh phù hộ. Mà sau Lương Tông liệt quốc chủ cùng Tông Nguyên Hạo cũng là phát hiện không tầm thường, hai cha con đều là thông minh hạng người. Trong nháy mắt liền nghĩ đến một bên la Bình. Hai người đảo mắt nhìn lại, phát hiện la Bình cũng là nhìn của bọn hắn khẽ mình cười, biết trong lòng suy đoán không sai, hai người đều là an tâm không ít. La Bình tay của đoạn, bọn họ đã không biết phải hình dung như thế nào, bất quá, tuyệt đối sẽ không so với bình thường Vũ Vương cao thủ yếu bao nhiêu. "Ai, Tông Liệt, tại sao tùy tùng của người một cái không việc gì, chúng ta bên này đều chết hết nhiều cái?" Rốt cuộc, Tân thủy nước quốc chủ Hồng Thái cũng là phát hiện dị thường, hỏi thăm. Bởi vì hắn cách Tổng Lệnh quốc chủ tương đối gần, cho nên mang tình huống của bên này cũng là nhìn đến rõ ràng. Cái này Tông liệt quốc chủ trần chờ một chút, nhìn một chút la bình, lại phát hiện đối phương đã nhắm mắt dưỡng thần lên, những thứ kia cung tên bắn tới la bình trên người của, lại toàn bộ cong đầu núi tên, rối rít rơi trên mặt đất. Hẳn là thượng thiên phù hộ đi. Tông liệt quốc chủ qua loa biên một cái lý do, bất quá ngay cả chính hắn cũng không tin. Thượng thiên phù hộ. Tại sao chỉ đảm bảo các người, khó giữ được chúng ta? Chẳng lẽ Thương Thiên còn có tiểu tâm tình? Hồng Thái nói cũng là đưa tới còn lại quốc chủ hoài nghi, rối rít nhìn về phía Tông liệt. Nói thật, bản quốc chủ cũng không biết nguyên nhân. Không biết nguyên nhân. Không thể nào đâu. Đúng vậy. Chúng ta bên này đều chết hết nhân, chỉ có người của ngươi không phát hiện chút tổn hao nào. Tông Liệt, ngươi nói nhanh một chút ra trận tướng, nếu không chúng ta đi ra ngoài, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Những thứ này quốc chủ lại uy hiếp. Chớ ồn ào, theo bản quốc chủ nhìn, hẳn là người thiếu niên kia trong bóng tối hỗ trợ. Ba Thiên Hải lấy tay chỉ một cái la bình, nhẹ nhàng nói. Mọi người ngay vậy, lúc này mới nhớ tới la bình trước thực lực, chỉ là vừa mới vừa đều tại hốt hoảng bên dưới, mới nhất thời quên. Ngươi tuổi trẻ, chỉ cần ngươi nguyện ý cứu chúng ta, ngươi muốn cái gì ba thượng, cứ mà miệng. Kim Tiền mỹ nữ tùy người chọn. Một cái nước nhỏ quốc chủ vội vàng mở miệng làm ra hứa hẹn, hy vọng La Bình có thể ra tay trợ giúp bọn họ. Mặc dù bọn họ bây giờ vẫn vô sự, nhưng là chờ đến tùy tùng toàn bộ chết đi thời điểm, ai biết đại ngạo quốc có thể hay không còn có càng công kích bánh liệt. Chỉ bất quá, La Bình cũng không để ý tới hắn, mắt vẫn nhắm như cũ, đối với cung tên công kích, một chút cũng không để ở trong lòng. Người tuổi trẻ, ngươi nếu là không thích kim tiền mỹ nữ, có thể di dân tới chấm quốc gia, chấm phong một mình ngươi đại quan. Ngươi xem coi thế nào? Nước nhà luôn luôn chú trọng tuổi trẻ đào tạo nhân tài, có thể đưa ngươi ra biển học tập. Bản quốc chủ có thể đem cháu gái gả cho ngươi." Sau này hai chúng ta nước chính là người một nhà. Các nước quốc chủ rối rít ném ra cành ô liu, hy vọng đả động la bình. Rốt cuộc, La Bình mở mắt, khiến những thứ này quốc chủ môn thấy được hy vọng, cho là La Bình thật là độc lòng. Muốn tại Hạ hỗ trợ cũng không phải là không thể, bất quá. La Bình mang ánh mắt nhìn về phía tượng quốc quốc chủ bà Thiên Hải cùng tân thủy nước quốc chủ Hưởng Thái, dù sao bọn họ mới là lớn nhất lời nói có trọng lượng. Tại Hạ hy vọng, sau khi đi ra ngoài, các nước có thể lập tức triệt bình, không đang vây công nước nhà. Đó là dĩ nhiên, bây giờ bảo tàng tích đã rõ ràng, chúng ta không cần thiết tiếp tục vây công quý quốc. Ba Thiên Hải lập tức làm ra đáp lại. "Còn nữa, Triệt binh sau khi tại Hạ hy nhìn các ngươi có thể diệt đại ngạo quốc, bất quá đại ngạo quốc quốc thổ nước nhà muốn chiếm một nửa. Hắn không có nói toàn bộ chiếm lĩnh, nếu là nói như vậy, mấy cái khác nước lớn nhất định sẽ bất mãn, bây giờ chỉ chiếm một nửa, hoàn toàn hợp lý. Không thành vấn đề. Cuối cùng, những kho báu này, nước nhà muốn 1/3, còn lại tự các ngươi phân phối." La Bình sau khi nói xong, Ba Thiên Hải nhưng là không có trả lời ngay, mà là cùng mấy vị khác quốc chủ thương lượng, chỉ chốc lát sau, hắn mới cho ra trả lời. "Được, này cũng không thành vấn đề." Nếu tất cả mọi người thoải mái như vậy, vậy tại hạ cũng sảng khoái một chút, lập tức đưa những địch nhân này về nhà ăn cơm. Không thấy hắn có bất kỳ động tác gì, nhưng cung tiễn thủ kia đột nhiên ném ra cung tên trong tay, ôm đầu tê tê, có thậm chí lăn lộn trên mặt đất sôi trào, hai chân đập loạn, hoàn toàn một bộ thống khổ không chịu nổi cảnh tượng. Chuyện gì xảy ra? Lên, mau dậy đi, phế vật. Nạo xâm lập tức hô lên. Tất cả mọi người cùng tiến lên, không cần sống, chỉ phải chết. Ngoài ra, lại đi tập trung một số cao thủ tới. Nạo Sâm hướng về phía bên người cao cấp võ giả phân phó nói, mọi người lập tức chen nhô lên. Ở mấy chục tên gọi Vũ Quân cường giả dưới sự hướng dẫn, vài trăm người lần nữa mang la bình bọn họ vây quanh, cũng không nói nhảm, trong nháy mắt xuất thủ. Các vị quốc chủ đang khẩn trương thời điểm, la bình thân ảnh của xuất hiện ở trước mặt bọn họ, đưa lưng về phía bọn họ, áo quần không gió mà động, một đầu tóc đen bay lượn tung bay, minh u tâm kinh, âm thầm mật truyện, điều động chân khí toàn thân, đột nhiên thả ra ngoài thân thể, ở trước mặt mọi người đứng lên một đạo cao hai trượng, rộng bốn trượng bức tường khí, đám đông toàn bộ chắn phía sau, vững vàng bảo vệ. Làm xong phòng ngự sau khi, la bình nhảy lên một cái, bay đến cao 1 trượng không, trên cao nhìn xuống đối mặt vô số võ tới cao cấp võ giả. Song trưởng khẽ nâng, lòng bàn tay lập tức xuất hiện hai cái dần dần trở nên lớn hóa cầu, khi lửa cầu dừng lại tăng lớn sau khi, La Bình đem về phía trước ném đi, thẳng tắp rơi vào đại đội nhân mã trung ương. Một phen động tác đi xuống, nhìn như rừng già, thật chỉ là chốc lát mà thôi, ở hỏa cầu hạ xuống lúc, cao cấp các võ giả cũng mới vừa tới bức tường khí trước mặt, còn chưa kịp xuất thủ công kích, liền nghe được, thình thịch, hai tiếng nổ âm thanh truyền ra, trước mặt nhất võ giả quay đầu nhìn lại, chính giữa đội ngũ đã bị rơi xuống cầu nổ ra một khu không người ở khu vực, rất nhiều võ giả đều nằm trên đất thống khổ gào thét bi thương, thương tích khắp người, trên người bốc lửa diễm tạn gia đốt cháy mùi vị, thậm chí đã bị nổ đầu một nơi thân một nẻo, tứ chi chi liệt, chết không thể chết lại, ngoại trừ trên người mạo hiểm thanh niên, lại không những động tin khác. Lần này hỏa cầu công kích, tối thiểu giải quyết 30 40 vị võ giả, còn trở lại võ giả lăng trì chốc lát, lập tức xuất thủ. Trước mặt nhất bắt đầu công kích bức tường khí, phía sau chính là đường vòng hai bên, đi tới phía sau, trực tiếp công kích những quốc chủ đó. Song Phương gặp mặt, hết sức đỏ con mắt, rối rít xuất ra bản lệnh đánh. Mà La Bình đang giải phóng hỏa cầu sau khi, cũng không ngừng tay, mà là lần nữa thi triển ra, dù vẫn trưởng Bởi vì chân khí cần dùng để duy trì bức tường khí vận chuyển, cho nên không có lần nữa thả ra hóa cầu, mà là lựa chọn không cần quá hao tổn chân khí chưởng pháp. Du Vân và Lý, trưởng ảnh đầy trời, trường lực kinh người, mỗi một đạo trưởng ảnh tất không thất bại, toàn bộ kết kết thật thật đánh vào võ giả trên người, đối phương căn bản không có tránh né đường sống, chỉ cần đánh phải một trường, tất nhiên ngã xuống đất. Viên tí thần quyền, vô địch. Như ý huyết ảnh tần trưởng, huyết ảnh tiến biến. Liệt không chỉ, liệt kích. La bình một mực không dừng tay, đem có thể đủ lên thủ đoạn, cơ hồ toàn bộ thi triển một lần, khiến những đại quốc đó võ giả chịu nhiều đau khổ. Căn bản cũng không có đến gần địch nhân bên người, cũng đã liên tiếp tổn thất không ít nhân thủ, giao thủ chốc lát, ít nhất chết mang gần trăm người. Về phần những thứ kia đã vọt tới phía sau, cùng các vị quốc chủ cùng với tùy tùng giao thủ những thứ kia, mặc dù không có tổn thất, bất quá cũng là bị ngăn cản, khó mà thủ thắng. La Bình nhìn còn thừa lại chừng 200 người võ giả, lần nữa phát động linh thức công kích, vô chất vô hình, những võ giả kêu căn bản cũng không hiểu được đề phòng. Coi như biết, cũng đề phòng không được, linh thức công kích căn bản là vô cùng bất nhập, đặc biệt công kích đại não của con người, những võ giả này căn bản cũng không có tiếp xúc qua, làm sao có thể đủ đề phòng. Hả? Đầu của ta, đau chết, chuyện gì xảy ra? Hả? Không chịu nổi, nhanh lên một chút giúp ta. Rất nhiều cao cấp võ giả rối rít tê liệt ngã xuống đất, ôm đầu lăn lột, thậm chí, đã thất khiếu chảy máu, khí tuyệt bỏ mình. Cơ hồ vũ quân dưới võ giả cũng bị ảnh hưởng, cảnh giới càng thấp, thương thế càng nặng, mà Vũ Quân Cường giả, đại não cũng là hơi đau chỉ chốc lát, liền chậm lại, không có gì lớn tổn thương đây cũng là bởi vì La Bình đại phạm vì công kích kết quả, nếu không, cho dù là Vũ Quân, cũng là chịu không nổi. Lần công kích này, lại vừa là giải quyết 60 70 người, bây giờ chẳng thượng đại ngạo quốc võ giả còn lại không tới 150 người, bất quá cơ hồ đều là đứng đầu võ giả, cấp bậc thấp nhất cũng là vũ tướng hộ kỳ. Mà các nước quốc chủ cùng với tùy tùng số lượng, không sai biệt lắm là những võ giả này một nửa, thực lực chiến lệnh vẫn có chút khác xa. La Bình liên tục thi triển mấy lần linh thức công kích, giờ phút này cũng là có chút điểm suy yếu, đã không cách nào nữa lần thi triển, bàn tay mở ra, một ánh hào quang thoắt qua, truy nhật, bảo kiếm lại quỷ dị xuất hiện ở trong tay. Trong tay bảo kiếm, huy vũ mấy cái, La Bình lần nữa nhảy lên một cái, lấy kiếm thay mặt đao, thi triển ra tuyệt thế đao pháp. Tung hành bát đao trảm. Tử lao liệt đao. Đao này pháp lấy cương mãnh ác liệt đến cân nhắc, lực tàn phá cực kỳ kinh người, bây giờ này thứ tư đao vừa ra, lập tức nổi lên một trận gió lốc, truy nhật, bảo kiếm bị giơ lên trong ngay mắt, trên thân kiếm đã quấn quần một cái tầng áp xúc đến mức tận cùng chân khí, chỉ có mong mỏng nửa tức, bất quá tản ra năng lượng lại là phi thường kinh người. Chém xuống một kiếm, thân kiếm kiếm khí theo mũi kiếm điên cuồng bắn ra, ở giữa không trung vạch ra một đường thật dài đường vàng cùng, sau đó hung hãn bổ vào các vị võ giả trên người. Nơi ở trong phạm vi công kích lòng võ giả, ngay cả gào thét thời gian cũng không kịp, liền bị đánh cho tan xương nát thịt, tan thành mây khói. Trung bình võ giả cũng không tốt hơn. Toàn bộ người bị thương nặng, chết chết, nằm nằm, phạm vi công kích phóng xạ rồi hơn 3 trượng rộng. Kinh người kiếm khí ở đánh chết Vũ Quân Cường giả sau khi không có lập tức tiêu tan, mà là nặng nghề bổ về phía mặt đất, trên mặt đất để lại một cái sâu đậm câu vết. Còn đưa lại võ giả nhìn đạo kia câu vết, toàn bộ trong lòng khẽ run, đại ngạo quốc quốc khố, nước trọng địa, kiến tạo thời điểm, dùng toàn bộ là kiên, cố nhất tài liệu, cho dù là mặt đất cũng là như thế, mục đích đúng là vì phòng ngừa bị cao thủ xâm vào. Những thứ này vững chắc tài liệu, đại nạn quốc Vũ Vương đã từng tự mình chắc qua, coi như một đoạn toàn lực của hắn, cũng rất khó lưu lại chút nào vết tích chớ nói chi là lưu lại câu vết, bây giờ muốn không tới, một người thiếu niên một kiếm, lại đánh ra sâu như vậy câu vết, đương nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Vào giờ phút này, những võ giả này chân chính lộ vẻ do dự, từ vừa mới bắt đầu, bọn họ công kích bắt đầu, ngoại trừ không ngừng tử vong, vẫn không ngừng tử vong, nhưng là như cũng không có thể gây tổn thương cho đến thiếu niên chút nào, hiện tại đang cuộc đấu, chẳng những không có giết chết mấy cái quốc chủ cùng tùy tùng, ngược lại bọn họ chết càng thêm thảm trọng. Những thứ này cao cấp võ giả toàn bộ ngừng lại, không lại tiếp tục công kích, mà là từ từ áp sát chung một chỗ, lại phòng ngừa lên bây giờ còn thừa lại võ giả đã chưa đủ trăm người, suất chết hơn 200 người, khiến nội tâm của bọn hắn sâu sắc đả kích. Chương 91, danh chấn sáu nước. Chương 91, danh chấn sáu nước, đệ nhất quyển cuối cùng. Các ngươi làm gì? Tại sao không lên? Lên a? Bản quốc chủ nuôi các ngươi là dùng để làm gì? Các ngươi còn muốn sống hay không rồi hả? Nạo Sâm ở một bên gầm hết lên. Nhưng mà những võ giả kia cũng không có theo lời tiếp tục chiến đấu, mà là chữa thương chữa thương, khôi phục khôi phục, không người để ý tới Ngạo Sâm mệnh lệnh đang lúc này, La Bình đột nhiên xuất thủ. Bóng người thoảng một cái, hắn liền biến mất ngay tại chỗ. Một cái bóng mở một mực kéo dài đến ngạo Sâm nước trước mặt chúa, mới hoàn toàn ngừng lại. Chỉ một cái nhẹ nhàng gõ ra, điểm ở ngạo Sâm trên người của, liền phong bế hắn toàn bộ lực lượng, đem cầm giữ lên, sau đó bắt lại về phía trước ném đi, vững vàng vứt ở tông Nguyên Hạo đám người trước mặt. Coi chừng hắn, chúng ta còn cần phải mượn thân phận của hắn mới có thể giợi đi đại ngạo quốc, đau đánh một trận có thể, bất qua không thể đánh chết. La Bình sắc mặt trong trẻo lạnh lùng nói. Tông Nguyên Hạo đám người, giờ phút này mới phản ứng được, bởi vì La Bình xuất thủ thật sự là quá nhanh, bọn họ còn chưa kịp thấy, liền đã phát hiện trước mắt thêm một bóng người. Ngạo Sâm càng là nét mặt đầy kinh ngạc. Vừa mới chỉ cảm thấy trước mắt một vệt bóng đen xuất hiện, cả người lập tức không sử dụng ra được một điểm lực lượng, sau đó liền bị ném ra ngoài, rơi xuống các vị nước trước mặt chúa. Người đâu, mau đưa chấm cứu ra ngoài, nhanh lên một chút. Nạo Sâm không nhịn được quát to lên, trước hắn hành động, đã hoàn toàn chọc giận những thứ này quốc chủ, hiện tại tại chính mình trở thành tù nhân, không chừng bị như thế nào ngược đãi, chỉ có thể cầu cứu lên. Những thứ kia ở một bên chữa thương khôi phục đại náo quốc các võ giả, cũng là kinh ngạc với la bình tốc độ, bây giờ nghe quốc chủ kêu cứu, cũng không có một lên đường tiến lên. Nếu quốc chủ đã bị bắt rơi xuống đối phương mọi người trên tay, bằng mượn thực lực của bọn họ, vẫn là không đánh lại trước mặt thiếu niên, cần gì phải tăng thêm tương vong. Bọn họ đã phát hiện, chỉ cần không đi chủ động dẫn đến đối phương, thiếu niên cũng sẽ không chủ động xuất thủ đối với chạ bọn họ. Bạch Bạch mật đạo. Đang lúc này, quốc khố lối vào lại vừa là tiến vào một nhóm tướng sĩ, bất quá thực lực tương đối hơi yếu, đều là một ít tầm thường binh lính, chỉ có mấy cái tướng lĩnh thực lực hơi chút cường hãn một ít. Những thứ này các tướng sĩ vừa tiến vào quốc khố, ánh mắt đảo qua, lại không có phát hiện ngạo xâm quốc chủ thân ảnh của, nhất thời hoài nghi. Hiện trường chỉ thấy bọn họ cao cấp võ giả toàn bộ tụ chung một chỗ chính đang nghiêm túc chữa thương khôi phục, mà bên trong cách đó không xa, các nước quốc chủ đang ở làm thành một vòng, quyền đấm tức đá đánh cái gì, bất quá bởi vì vây quá kín, căn bản không thấy rõ, chỉ có thể mơ hồ nghe được chuyển ra trận trận gào thét bi thương. Các vị đại nhân, quốc chủ bây giờ người ở chỗ nào? Vừa mới tiến vào tướng sĩ bên trong, một vị vũ tướng sơ kỳ tướng lĩnh, đi tới những thứ kia chữa thương võ giả trước mặt, cùng kính hỏi thăm. Những thứ này cao cấp võ giả chẳng qua là nhìn hắn một cái, cũng không nói gì, chẳng qua là đưa tay chỉ phía trước. Tướng lĩnh theo ngón tay phương hướng nhìn chính là các vị quốc chủ làm thành một vòng phương hướng, bất giác hơi nghi hoặc một chút, bất quá trong lúc bất chợt, hắn thật giống như biết cái gì, trong nháy mắt quát to lên. "Hả? Lớn mật, các ngươi không muốn sống sao?" Nhanh lên một chút dừng tay, nếu không bản tướng liền muốn sát vô xá rồi. Tướng lĩnh rút ra bảo kiếm, liền muốn hạ lệnh binh lính sau lưng xông lên, giải cứu ngạo sâm quốc chủ. "Ồ, sát vô xá? Giết thế nào? Là thế này phải không?" Một giọng nói ở bên thai của hắn vang lên, còn chưa kịp phản ứng, liền phát hiện một cái khuôn mặt tuấn mỹ thật chặt dính vào trước mặt của hắn. Nội tâm dưới sự kinh hãi đang định lui về phía sau, lại phát hiện vô luận như thế nào cũng không nhúc nhích được, này mới phản ứng được, chuẩn bị cầm lên bảo kiếm đâm về phía đối phương. Bất quá bảo kiếm vừa mới nâng lên, liền bị đối phương đưa tay bật đi, sau đó trước mặt Tuấn Mỹ mặt mũi dần dần cách xa, một đạo to lớn bóng người hoàn toàn có hiện tại trước mặt của hắn. Một vị thiếu niên, giờ phút này trong tay chính nắm bảo kiếm của hắn, bảo kiếm chậm rãi nâng lên, mũi kiếm chợt một chút, chỉ hướng cổ họng của hắn, ở đâm tới khoảng cách cổ họng không tới nửa tấc địa phương dừng lại. Tướng Linh thân không thể động, đối mặt đâm về phía cổ họng bảo kiếm, trên trán đã là trong nháy mắt đưa ra mồ hôi, hơn nữa phi thường không chịu thua kém đi tiểu đại đất. Giương tay, vị thiểu hiệp kia có lời thật tốt nói, chớ xung động. Lại có một vị tướng lĩnh mở miệng quyến giải, rất sợ thiếu niên nhất thời xung động giết đồng bạn của hắn. Tại hạ nhưng không có xung động, là các ngươi qua xung động, còn không có thấy rõ tình thế, liền la hét chém chém giết giết, các ngươi nhìn một chút, bên kia là tình huống gì?" La Bình Khê mỉm cười, tỏ ý các vị tướng sĩ về phía trước nhìn. Lúc này, các vị quốc chủ đã ngưng vây đánh, tản ra vòng, lộ ra cảnh tượng bên trong. Chỉ thấy một cái đầu heo oẹo oẹo, hoàn toàn thay đổi lão giả nằm trên đất, cằm đỉnh đất chính đang nhìn bọn họ, loan có thể thấy được, khuôn mặt ông lão rất lạ quen thuộc. Nước Nước, quốc chủ, là ngày sao?" Một người tướng lĩnh hỏi dò. "Kíp, ngươi, ngươi nói sao? Nhanh, nhanh lên một chút, cứu chấm đi qua, nhanh lên một chút." Nạo Sâm Hề phải trả lời, đã hoàn toàn mất đi trước khi thế. Tướng lĩnh ngay vậy, đang muốn hạ lệnh qua đi cứu người, không ngờ lại bị một giọng nói cho ngăn cản. "Chậm, không cần đi cứu người, đều tản ra, thả những người này rời đi đi." Đang ở trưa thương cao cấp võ giả, một vị trong đó Vũ Quân Tột cùng lao giả lên tiếng, hắn bây giờ đã là thực lực cao nhất người, nói vẫn rất có phân lượng. Nhưng là, đại nhân Quốc chủ còn ở trên tay bọn họ ạ. Vị tia tướng lĩnh do dự, quốc chủ tính mạng, hắn cũng không dám không cứu, nếu không sao chuyện này trách tội xuống, hắn không gánh nổi trách nhiệm này. Không việc gì, sau chuyện này nước chủ yếu là quái lạ lời nói, lão phu một mình gánh chịu, các người tản ra đi. Thật ra thì Vũ quân cường giả tối đỉnh còn có nửa câu không nói, đó chính là, còn không biết có sao không sau đây. Trước La Bình cùng các vị quốc chủ hiệp nghị, bọn họ là nghe rõ rõ rằng rằng, chỉ cần La Bình trợ giúp bọn họ an toàn rời đi nơi đây, bọn họ sẽ liên hợp lại tiêu diệt đại ngà quốc, đến lúc đó, quốc tướng không nước, quốc chủ không còn là quốc chủ, còn nói gì trách phạt. Huấn nữa coi như bây giờ giết những thứ này quốc chủ, người thừa kế của bọn hắn kế vị sau khi, vẫn sẽ liên hợp lại tiêu diệt đại ngạo quốc, tóm lại, cục diện bây giờ mở ra, đại ngạo quốc diện vong là tất nhiên chuyện đã như vậy, còn không bằng tha rồi bọn họ, không nữa làm hy sinh vô vị, bởi vì lúc trước hy sinh đã quá nhiều. Những tướng lãnh kia nghe vậy sau khi, lúc này mới tràn đầy tản ra, nhường ra một con đường. La Bình thấy vậy, nên ngang làm đi ra ngoài trước, những quốc chủ đó cũng là theo sát phía sau áp giải ngạo xâm đi theo. Mà còn thừa lại tùy tùng, chính là đi tới bảo tàng trước mặt, một tay mang theo một cái cái dương đi, mà thực lực cao võ giả, chính là một tay giơ hai dương. Trong đáy mắt, vốn là bài phóng chỉnh chỉnh tề tề cái dương, liền bị dọn đi hết sạch, thật giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Quốc Khố đại môn cửa, còn có thật nhiều tướng sĩ, cơ hồ bao vây toàn bộ Quốc Khố, mỗi cái dương cung lắc tên, nhắm Quốc Khố đại môn. Bất quá khi bọn họ thấy trước đi ra ngoài là một cái đầu heo ọc heo lão giả thời điểm, đều là sửng sốt một chút, phát giác thật là quen thuộc, khi thấy rõ là Ngạo xâm sau khi, cũng buông vũ khí trong tay xuống. La Bình đã sớm đối bên ngoài không biết rõ ràng, cho nên trước đó đem Ngạo Sâm đẩy tới trước mặt, mặc dù hắn không e ngại cùng tiến bắn, bất quá tự dương bị ngược, hắn còn không có cái này ham mê. Cứ như vậy, áp dậy nạo xâm, dọc theo đường đi mặc dù gặp rất nhiều binh lính, bất quá không có một người dám hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ cứ như vậy nên ngang rồi rời đi đại ngạo quốc đế đô. Ra đế đô sau khi, bọn họ vẫn không có buông lỏng, mà là ngở không ngừng vó đi đường, hy vọng mau sớm trở lại trong trại lính, chỉ có cùng đại quân hội hợp, bọn họ mới thật sự là an toàn. Mặc dù đế đều đã yên náo phí phí dương dương, bất quá tin tức dù sao không có chuyển đi ra bên ngoài châu phủ, cho dù tin tức truyền ra, phòng trừng cũng không nhất định có bọn họ rời đi tốc độ nhanh đi cả ngày lẫn đêm chạy hơn 10 ngày chặng đường, rốt cuộc sắp đến quốc biên cảnh, tất cả mọi người là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù dọc theo đường đi, các châu châu phủ không có cẩn thận kiểm tra, bất quá theo thông lệ hỏi hay lại là không tránh khỏi, thật may đều bị bọn họ lừa bị tới, lúc này mới thuận lợi đến nơi này. Chúng ta tăng nhanh điểm tốc độ, tin tưởng không cần 2 ngày, liền có thể trở lại trong đại quân rồi." Hồng Thái hưng phấn nói. Lần này mặc dù suýt nữa bỏ mạng, bất quá cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, hơn nữa còn chiếm được nhiều như vậy kinh khối, giá trị có thể nói là không thể đo lường. Mặc dù Phong Nguyên quốc độc chiếm 1/3, bất quá còn thừa lại bảo cũng đủ bọn họ phân rồi, hơn nữa bằng vào tấn thủy nước cùng tượng quốc thực lực quốc gia, bọn họ tất nhiên phân nhiều nhất. Không sai. Chờ hội họp đại quân sau khi, chúng ta trực tiếp hạ lệnh, đạp bằng đại ngạ quốc. Ha ha ha. Ô nước quốc chủ gà thần cười vui vẻ. Trước náo xâm suất chút nữa thì rồi tánh mạng của hắn, nếu không ở La Bình kịp rút, sợ rằng giữ nhiều lại ít, bây giờ có thể rửa nhục trước, làm sao có thể mất hứng. Các ngươi chết không được tử tế, bản quốc chủ mượn dụ các ngươi, đều phải nước mất nhà tan, đoạn tử tuyệt tôn. Náo xâm như cũng một bộ thể không bỏ qua thân xác. Ngươi hả, cũng không cần ở ngoan cố kháng tự rồi, qua không được bao lâu, ngươi liền có thể di dưỡng tiên nhân, về phần thế náo lui, đến lúc đó rồi hãy nói. quốc chủ cũng là chơi mọi người cười ha, ha. Chỉ có Ngạo Sâm một mực mặt tâm trầm. Hai ngày sau, Đại Ngạo quốc cùng Phong Nguyên quốc đất biên giới, chờ một tháng có thừa các nước các tướng sĩ, rốt cuộc thấy được bọn họ quốc chủ thân ảnh của. Chỉ bất quá một cái mặt đầy heo dạng lão giả hết sức gây mắt, xa xa liền hấp dẫn chú ý của bọn họ, làm đến gần sau khi, mới phát hiện lại là Đại Ngạo quốc quốc chủ Ngạo Sâm, trong lòng mọi người đều là cảm thấy rất là vực. Các vị quốc chủ sau lưng, những tùy tùng kia mỗi người cũng ôm mấy cái dương theo sát, đi tới chiến trường trung ương, mới đưa tất cả cái dương sắp xếp ở trên mặt đất. Các vị quốc chủ môn trở lại riêng mình trận doanh sau khi, các tùy tùng mới đem một đường tình huống nói cho mọi người, nghe các nước các tướng sĩ đều là khiếp sợ không thôi, mà đang khiếp sợ đồng thời, tên La Bình cũng bị bọn họ hoàn toàn biết được. Không chỉ là bởi vì La Bình thực lực cường đại, cứu bọn họ quốc chủ thây mạng, mà là bởi vì, một cái trẻ tuổi như vậy thiếu niên, mới vừa xuất hiện, không chỉ có giải cứu phong nguyên quốc nguy cơ, hơn nữa trợ giúp các nước tìm được bảo tàng, cuối cùng còn đem đại ngạo quốc đẩy lên diệt vong tuyệt lộ. Như thế tâm tư kỳ như thế trí tuệ hơn người, bình tĩnh như vậy ung dùng, như thế khống chế toàn cục, như thế nào một cái tầm thường thiếu niên có thể làm được? Vào giờ phút này, các nước các tướng sĩ mới chân chân chính chính nhớ La Bình danh tự này, mặc dù trước có quốc gia cùng phong nguyên quốc phát sinh qua chiến tranh, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng La Bình tên ở giữa bọn họ truyền bá. Dù sao Hồng Thiên đại lục, thực lực vi tôn, mọi người sùng bái cũng là cùng giả, bất kể là vũ đạo thực lực hay lại là chí nhu binh pháp, chỉ cần làm người ta tâm phục khẩu phục, cũng có thể có được tôn trọng. Huống chi, La Bình trẻ tuổi như vậy, thì có nghiên ép vũ quân thực lực, còn có cứu quốc diện quốc chí nhu, càng thêm khiến những thứ này các tướng sĩ bái, mặc dù không đến nỗi quỳ bái, tôn thờ, bất quá tâm phục gật đầu đồng ý, sùng bái đầy đủ vẫn là có thể. Không chỉ là những thứ này đơn sĩ, khi bọn hắn sau khi về nước, các nước quốc dân cũng là lần lượt biết được La Bình đại danh, đều biết Phong Nguyên quốc xuất hiện một tên giỏi làm thiếu niên. Thiếu niên có tình có nghĩa, không để ý sinh tử, xông xáo biên cảnh chiến trường, cùng trong hỗn chiến, giúp cứu bạn gay, sau khi càng là tuân gia bảo tàng tin tức, mang đại ngạo quốc đẩy về phía vực sâu, ở đại ngạo quốc quốc hô, lấy lực một người, lực địch mấy trăm cao thủ, cứu ô nước quốc chủ tá mạng, tiếp theo sau đó giải cứu các vị quốc chủ. Có thể nói hiệp phong cách nghĩa cốt, quốc, quốc chi giai mô ở sau vô số năm đăng lúc, các nước quốc dân, phàm là giáo dục hài đồng, cũng sẽ đem la bình anh dũng sự tích một lần lại một lần còn lâu, hy vọng bọn họ có thể có chút dẫn rắc, trưởng thành lên thành giống như hắn có triển vọng thanh niên. La bình đại danh, có thể nói là hoàn toàn lên động lục quốc, cái này ở các nước trong lịch sử cũng là tuyệt vô cần hữu, ắt sẽ được ghi vào các nước sử sách, đời đời tương truyền. Chương 92. Ba nguyên hợp một thuộc về đạo thần quyết. Chương 92. Ba nguyên hợp một thuộc về đạo thần quyết. Vào giờ phút này, La bình còn không biết, tên của hắn tương hội tại một đoạn thời gian rất dài, chuyến lưu ở lục quốc phố lớn nhỏ, bị người tranh nhau nghị luận. Hắn bây giờ đang ở chạy về quận nhà trên đường, mới vừa vừa rời đi đại ngạo quốc biên cảnh, La Bình liền cùng Tông Nguyên Hạo cùng với các vị quốc chủ tộc ra, đất biên giới đã không có hắn chuyện gì, hắn cũng không cần thiết trong quá khứ rồi. Huống chi, tự quốc cùng tấn thủy nước đã dẫn đầu đáp ứng điều kiện của hắn, hắn cũng tin tưởng, làm một quốc chi chúa, Cửu Ngũ Chi Tôn, Kim Khẩu Nọng Luân, nhất định sẽ không lật lọng, làm ra bối khí cam kết chuyện. Nếu thật xuất hiện như tình huống như vậy, coi như hắn đi theo, cũng khó mà ngăn cản các nước mấy vạn đại quân, tăng thêm trò cười mà thôi. Vì vậy, ở một phen suy nghĩ bên dưới, hắn liền từ biệt mọi người, trực tiếp chuẩn bị trở lại quận nha gặp một lần 3 năm không từ gặp mặt thân nhân. Các vị quốc chủ đều là một trận cảm kích, đặc biệt là ô nước quốc chủ, thật là muốn hạ xuống tôn quý nước mắt, nắm thật chặt la bình hai tay của, ước chừng đưa hai dặm đất mới lưu luyến không rời trở về. La Bình thi triển thân pháp, ở chống trại trên đường cực nhanh đi về phía trước, hồi tưởng lại lúc trước trải qua hết thảy, hắn không thể không cảm giác tạ sư phụ, thanh hộ chân nhân, khổ tâm dạy dỗ, cùng với hắn có dự kiến trước chuẩn bị. Hồi tưởng trong thời gian 3 năm từng ly từng thí, La Bình dần dần chìm trong đó, cẩn thận mỉ, giống như một bình lão cũ, cam điểm cổ tay, chỉ có hưởng qua mới biết, về phần chưng cất rượu quá trình. Càng là chưa đủ là ngoại nhân nói vậy. 3 năm trước đây, làm thân thể của hắn Mạch khiếu bị toàn bộ đả thông sau khi liền bắt đầu dựa theo thanh mục dẫn linh quyết, phía trên Thật Sự thị bắt đầu nghiêm túc tu luyện, thanh mục dẫn linh quyết, chủ yếu hấp thu chính là trùng quanh mục chi linh khí, đây cũng là vì sao, thanh hộ chân nhân đi ra ngoài trở lại, mang sơn động dấu sau khi, biến hóa ra vô số hoa cỏ cây cối, hơn nữa thiết trí trận pháp nguyên nhân, vì chính là trợ giúp La Bình tu luyện ở La Bình dưới vực tu. Luyện, số lớn mục chi linh theo sơn động thời gian dần dần từ từ chạy hướng bên cạnh của hắn, sau đó thông qua toàn thân hắn Mạch Kiếu, tiến vào trong cơ thể hắn. Màu xanh biết một chi linh khí, thật giống như trong suốt một dạng trực tiếp xuyên qua la bĩnh quần áo, tiếp xúc được da của hắn, sau đó theo toàn thân mạch khiếu, trôi vào. Từng kia linh khí, ở mạch khiếu bên trong dòng du hồi, lộ ra hết sức sung sướng không trở ngại, chỉ chốc lát sau, những thứ này một chi linh khí liền toàn bộ tập trung đến một hối, vững vàng dừng ở la bình trong đan điền. Lúc mới bắt đầu, gỗ linh khí tốc độ còn rất chậm, có thể theo la bình tu luyện từ từ đi sâu vào, càng ngày càng thành thạo, linh khí tràn vào tốc độ bắt đầu thêm mau dậy đi, cơ hồ đạt tới khi trước gấp đôi tốc độ. Linh khí tràn vào tốc độ tăng nhanh sau khi, liền không còn là một kia một chút tiến vào hắn mạch khiếu, mà là rất nhiều ti tụ tập trung một chỗ, đồng thời chui vào. Bất quá cũng thật may hắn mạch khiếu toàn bộ bị đạt thông, toàn thân 365 cái huyệt khiếu hoàn toàn mở ra, giống như đói bụng dã thú, điên cuồng cắn nuốt tràn vào linh khí. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, 2 giờ sau khi, La Bình mới dần dần ngưng tu luyện, từ từ mở hai mắt ra. Lúc này, hắn lại cảm giác dị thường thoải mái, toàn thân tràn đầy lực lượng, tứ chi hoạt động linh hoạt, đầu óc thanh tỉnh, thần thanh khí sáng. Như thế nào đây? Tu luyện vận thuận lợi chứ? Đang lúc này, chân nhân Thanh kiếm ở vang lên bên hai. Sư phụ, đồ Nhi cũng không biết tu luyện hiệu quả như thế nào, chẳng qua là cảm giác có vô số chất khí theo toàn thân của ta mà thiếu, tiến vào trong đan điền, toàn bộ chất đống ở nơi nào. Đã rất tốt, thầy cũng quan sát một phen, ngươi thu nạp linh khí tốc độ hết sức nhanh chóng, có thể so với người khác gấp mấy lần tốc độ, như vậy thứ nhất, tu vi của ngươi tiến triển, cũng sẽ tương đối so với thường nhân nhanh rất nhiều. Thật may thầy có dự kiến trước, đã sớm ở bên ngoài bố trí một cái tụ linh trận, mang mấy trong vòng trăm dặm chi linh khí toàn bộ tụ tập lại, nếu không, thật đúng là không đủ ngươi tu luyện sử dụng. Thanh hủ chân nhân, phân tích Đối với La Bình tu luyện, hắn vẫn là hết sức hài lòng, dù sao đã thông toàn thân mạch khiếu tu luyện giả, hắn cũng là lần đầu tiên tiếp xúc. Thấy nơi này còn có một bản công pháp, là đang ở Nguyên Nhất Thánh Cung, trong di tích phát hiện, bất quá đối với thời mà nói, đã không có bao nhiêu chỗ dùng, bây giờ cũng chuyển cho ngươi, hy vọng ngươi có thể thật tốt tu luyện. Vừa nói, liền đem một quyển mới tinh sách vợ ném đến tận trên tay hắn. La Bình lòng tràn đầy vui mừng là xem, sư phụ đưa công pháp nhất định không phải là phàm vật, huống chi hay là ở Nguyên Nhất Thánh Cung, bên trong phát hiện. Ta nguyên hợp nhất thuộc về đạo thần quyết. Sư phụ, môn công pháp này tên thật lâu ạ. Có lợi hại hay không?" La Bình hai mắt sáng lên mà hỏi. "Thầy cũng không biết, công pháp này phương thức tu luyện hết sức đặc biệt, thầy cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua, bất quá, thánh cung công pháp nhất định không là phàm phẩm, sẽ không có vấn đề." Công pháp vốn là khắc ở ngọc giản trên, thầy biết ngươi không cách nào mở ra ngọc giản, cho nên đem toàn bộ khắc ở sách vở trên, thuận lợi ngươi tu luyện. "Đúng rồi, thầy chú ý tới, tinh thần lực của ngươi hết sức cường đại, có phải hay không đặc biệt tu luyện qua?" Lúc trước không có lúc tu luyện, Đồ Nhi một người bạn liền nói tinh thần lực của ta vượt xa người thường, sau đó, Đồ Nhi đang tu luyện công pháp luyện thể thời điểm, cũng cố ý tu luyện một lần tinh thần lực, cho nên bây giờ hẳn coi như có thể. Ừ, đã như vậy, thầy liền đang dạy ngươi một bộ tăng lên tinh thần lực pháp quyết, bảo đảm cho ngươi trong vòng một năm, ngưng tụ hóa linh, hóa sinh linh thức, đến lúc đó liền có thể dựa vào linh thức do xét chúng quanh, công kích phòng ngự, kiểm tra ngọc giản chờ một chút. Đa tạ sư phụ. La Bình cảm kích tạm mà bắt đầu, hắn cảm giác bây giờ nhất định chính là bị hạnh phúc bao quanh, không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của giờ khắc này, thanh Hữu chân nhân, mang tăng lên tinh thần lực pháp quyết đọc một lần sau khi, liền lưu rồi một ít thời gian, khiến La Bình từ từ trí nhớ. Chỉ chốc lát sau, la Bình mới hoàn toàn trí nhớ đi xuống, cảm giác không phải là hết sức tối tăm có hiểu, chỉ có thể chờ đợi đến lúc tu luyện hơn nữa, nếu là không minh bạch, lại mời giáo sư phụ không muốn. "Tốt lắm, bây giờ có thể truyền thụ cho của ngươi, thầy đã toàn bộ giao cho ngươi, kế tiếp một đoạn thời gian, ngươi tiểu tại này thật tốt tu luyện, nhất định không muốn lười biếng, lười biếng lời nói thầy ngay lập tức sẽ biết." Thấy đến một người khác bên trong huy động, chú tâm tu hành một đoạn thời gian. "Dạ, sư phụ." La Bình trả lời xong sau khi, liền thấy sư phụ hóa thành một đạo lưu quang, bay ra hang động, quẹo hướng rồi một bên khác. Hang động sau khi, giờ phút này chỉ còn lại hắn một thân một mình. Xem ra ngoại trừ tu luyện, thật là nếu không có chuyện gì khác có thể làm rồi, bất quá, dài vỏ lâu như vậy, hắn cũng quả thật mệt mỏi, cũng không để ý sư phụ cảnh cáo không cảnh cáo, nằm trên đất, ngả đầu đi nằm ngủ. Chỉ có giữ đầy đủ giấc ngủ, mới có thể càng có sức sống, mới có thể bảo đảm thân thể khỏe mạnh, mới có thể có đầy đủ tinh thần nên đón kế tiếp tu luyện ra khổ. Hô hô ngủ say tiếng ở yên tinh hang động bên trong phá lệ trói thai, cách đó không xa một người khác hang động bên trong, thanh hộ chân nhân, lại hóa thành nguyên thần trạng thái, một viên hạt châu màu xanh lơ lửng ở giữa không trung. Sú tiểu tử, ngủ đến rất tơm. Hạt châu mặt ngoài Khuôn mặt của hắn lóe lên một cái rồi biến mất, cười mắng một câu, lại lần nữa khôi phục kiến tĩnh. La Bình một cảm giác giấc chừng ngủ một ngày, khi hắn lúc tỉnh lại, lại phát hiện trong huyệt động xuất hiện ánh sáng, to mò La Bình đi tới có ánh sáng địa phương nhìn một cái, nhất thời trong lòng giận mình. Người Lai, thanh hụ chân nhân, lại đem cả cái sơn động ẩn xuống dưới đất sau khi, cái sơn động này mới thật sự khôi phục bộ dáng lúc trước, lại là tọa lạc tại vách đá vạn trượng cạnh. La Bình đưa đầu vừa nhìn, cơ hồ liền nhìn đến bên ngoài Mạc vân, phía dưới chính là sâu không thấy đáy, hồi tưởng lại sư phụ trước nói, hắn là đang nhạy nhai sau khi, xuyên qua không gian giấy gấp tầng mới đi tới phạm nhân khu vực cũng liền bình thường trở lại. Bất kể thân ở nơi nào, chỉ cần có thể khiến hắn tu luyện thành công, hắn liền vô cùng cao hứng. Trở lại bên trong, lấy ra Tam Nguyên hợp nhất uy đạo thần quyết, bắt đầu nghiêm túc tu luyện. Dựa theo thần quyết phương pháp tu luyện, bước đầu tiên chính là dẫn khí nhập thể, chia đều 3 đường. La Bình ngồi xếp bằng sau khi, lặng lẽ vận chuyển thần quyết tu luyện chi pháp, chỉ chốc lát sau, chung quanh liền tụ tập vô số thiên địa linh khí, toàn thể phơi bảy màu trắng, trong đó cũng xen lẫn chút ít còn lại màu sắc đủ loại thiên địa linh khí toàn bộ tụ tập ở xung quanh hắn, vừa tiếp xúc với thân thể của hắn, liền trực tiếp theo mạch khíếu chui vào chỉ bất quá tiến vào mạch khiếu sau khi, cũng không phải là giống như trước tu luyện, thanh mục dẫn linh quyết, như thế, cuối cùng cũng hội tụ ở đan điền khí hải bên trong, mà là ở nửa đường liền chia ra ba đường, phân biệt bơi về phía rồi ba cái vị trí. Thượng đan điền, ở vào não bộ ấn đường huyệt, lại được xưng là ne hòa cùng, ở đốc mạch vận hành lộ tuyến bên trên, là tàng thần chỗ. Đối với tu chân giả mà nói, não bộ đúng là sinh ra linh thức nơi, một khi bị nghiêm trọng công kích, gặp nhau suy giảm tới linh hồn, thật khó khôi phục, giống như thanh chân nhân. Trung đan ở vào ngực huyệt đan còn gọi là giang cung, liên tuyến điểm giữa nơi, là tụ khí chỗ. Hạ đan điền, ở vào dưới rốn một tấc nửa về khí hải, chính là nơi chứa tinh khí, đương kim tu chân khu vực tu luyện đều là tu luyện hạ đan điền, mang từ ngoại giới hấp thu thiên địa linh khí, toàn bộ tụ tập đến xuống trong đan điền, sau đó không ngừng tăng lên cảnh giới. Nhưng mà La Bình bây giờ tu luyện chi pháp, hoàn toàn cùng tu chân vực phương thức tu luyện không giống nhau, thiên địa linh khí vào vào thân thể sau khi, liền tự động chia ra ba đường, phân biệt được bơi về phía rồi bên trên, bên trong, xuống ba cái đan điền, mà không phải đơn độc tụ tập đến hạ đan Bởi vì La Bình cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua tu chân vực công pháp, cũng không hiểu tu chân vực phương thức tu luyện, cho nên căn bản cũng không cảm thấy kỳ quái, mà là chuyện đương nhiên cho là phương thức tu luyện bản liền phải như vậy. Mà, thanh hộ chân nhân, hẳn là nhìn rồi công pháp nội dung, về phần vì sao còn khiến La Bình tu luyện, cũng không biết được, ngược lại sẽ không hại hắn là được. Sau 3 cách giờ, La Bình bên trên, bên trong, xuống 3 cái đàn điền đã mỗi người hội tụ một đại dũng thiên địa linh khí, mặc dù hắn hấp thu linh khí tốc độ rất nhanh, bất quá linh khí dù sao cũng là lấy khí thể hình thức tồn tại, hơn nữa tiến vào điền sau khi, liền tự động thật chặt tụ hợp lại cùng nhau. Cho nên thể tích cũng không phải là rất lớn. Ngoài ra còn có một chút thiên địa linh khí chính là trực tiếp ở lại La Bình mạch khiếu bên trong, tới tới lui lui du động, không ngừng cọ rửa kinh mạch của hắn huyết khiếu, từng lần một trải vớt, thanh ngăn trở, phàm là không trôi chạy địa phương đều bị từ từ thông suốt rồi. Kết thúc tu luyện sau khi, La Bình từ từ mở hai mắt ra, cảm giác cả người tràn đầy lực lượng, tu vi lại trong lúc vô tình, lần nữa lên cấp, đạt tới cấp bậc võ sư sơ kỳ. Nhanh như vậy lại lên cấp. Võ sư sơ kỳ. Kia trong cơ thể của ta há chẳng phải là sinh ra chân khí, có nội lực. Ta đây chẳng lẽ có thể tu luyện nội công tâm pháp rồi hả? Cứ động sau khi, la Bình lại cũng không nhẫn mại được, một lần nữa nhập định, kiểm tra khởi thân thể tình huống. Chương 93. Hắc minh lệnh. Chương 93. Hắc minh lệnh. Cấp bậc võ sư, đối ứng phàm thể cảnh cửu trọng nội lực cảnh, này cảnh giới võ giả, trong cơ thể trong đan điền sẽ tự động sinh ra chân khí, chân khí xuất hiện, liền biểu thị võ giả gặp nhau nắm giữ nội lực, có thể tu luyện nội công tâm pháp, có thể vận công chữa thương, có thể tu luyện một ít chuyên môn võ học. Tóm lại chỗ tốt rất nhiều. Nắm giữ nội lực sau khi Võ giả tổng hợp lực lượng mang có một cái chất tăng lên, đã không chỉ có chỉ biết sử dụng man lực, càng nhiều hơn chính là mượn nội lực lực lượng, lấy nội lực đả thương đối thủ, gặp nhau thương, kỷ lục phủ ngũ tạng, không còn là dựa vào ngoại thương dược vật có thể trị liệu đơn giản. Một khi bị nội lực gây thương tích, phải vận chuyển nội công tâm pháp tiến hành chữa thương, nhẹ thì mấy giờ sẽ có chuyển biến tốt, nặng thì mấy tháng, thậm chí mấy năm đều khó khỏi hẳn, lâu dài lưu lại gốc bệnh. Trừ phi tìm tới đặc biệt chữa trị nội thương chân quý thảo dược đan hoàn, mới có thể hoàn toàn khỏi hẳn, hoặc có lẽ là tìm được cao cấp nội công tâm pháp, tiến hành tu luyện, thông qua nội công tâm pháp từ từ bồi bổ. Từng bước một tu bộ lục phủ ngũ tạng, cũng có khả năng khỏi hắn. Lớn nhất loại sau phương thức là là thông qua vũ quân cấp bậc trở lên cường giả, vận chuyển chân khí, giao qua người bị thương trong cơ thể, đem tạng phủ tu bổ, khiến cho dần dần tự lành. Bất quá loại này phương pháp, trừ phi là thân nhân bản thân, nếu không căn bản sẽ không có người vô duyên vô cớ vì đó chữa thương, bởi vì quá độ chân khí, cực kỳ hao phí nội lực, yêu cầu hồi lâu tu luyện mới có thể khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa có thể sẽ công lực tổn hao nhiều, mặc dù vũ quân cường giả đã đạt thông nhâm mạch, có thể vô hạn tuần hoàn sinh ra chân khí bất quá bạch bạch lãng phí, ai cũng sẽ không nguyện ý La Bình mang tâm thần từ từ chìm vào bên trong thân thể, hơi. Cảm giác bên dưới, lại thật phát hiện thật khí tồn tại ở tứ chi bách hài của hắn, xương thịt cơ bắp bên trong, đang chậm dãi tản mát ra từng tia vô sắc chất khí, số lượng vô cùng ít đòi, không cẩn thận quan sát, ít đòi sẽ phát hiện. Những thứ này vô sắc chất khí, sinh ra sau khi, không có ngừng lưu tại chỗ, mà là dọc theo toàn thân kinh mạch, từ từ chạy hướng rồi giáng cung trung đan điền. La Bỉnh cảm giác chân khí hướng chạy, nhất thời nổi lên nghi ngờ, bởi vì theo hắn biết, võ giả ở trong người sinh ra chân khí sau khi sẽ từ từ chạy hướng hạ đan điền khí hải bên trong, ở trong khí hải hội tụ, theo chân khí số lượng gia tăng, võ giả thực lực cũng sẽ có điều tăng lên. Nhưng mà, bây giờ chân khí của hắn lại không phải là chạy hướng hạ đan điền trong khí hải, mà là toàn bộ tụ tập đến dáng cung chung đan điền. Những thứ này trong thân thể chạy vào đích thực khí, cùng trước kia hắn lúc tu luyện, thu nạp thiên địa linh khí, bình an vô sự mỗi người chiếm cứ một nơi, một tẢ một hữu vững vàng chiếm cứ. Chỉ bất quá thu nạp thiên địa linh khí hiện nay về số lượng phải nhiều với chân khí, hơn nữa màu sắc cũng là màu trắng bên trong xen lẫn còn lại màu sắc, hai người cực tốt phân biệt. Đây là chuyện gì xảy ra ạ? như thế nào cùng người khác tu luyện không giống nhau hả? Bất kể là thông qua võ học điện tịch đi lại, hay lại là ra ra bọn họ giới thiệu, thật giống như cũng không có ta loại tình huống này xuất hiện qua ạ. Sẽ không xuất hiện rồi vấn đề gì chứ? La Bình Lo ở bên dưới, lập tức lại đem tâm thần chìm vào hạ đan điền trong khí hải, quan sát cẩn thận, không nhìn không biết, nhìn một cái rõ cho dần mình. Giờ phút này, hắn hạ đan điền sau khi, lại cũng có chân khí chạy vào, chỉ bắt quá những thứ này, chân khí tương đối mà nói tương đối đậm đặc, thật giống như tương hồ. Theo, chân khí chạy hướng hướng ngọn nguồn tìm kiếm, lại phát hiện, những thứ này, chân khí Hoàn toàn là từ thận tạng vị trí sinh ra. Không thể nào, lại không giống nhau. Lục phủ ngũ tạng sinh ra chân khí không phải là yêu cầu ở tiểu chu thiên cảnh giới sao? Khi đó mới có thể ở trong người tuần hoàn vô hạn vận chuyển chân khí à. Thế nào ta bây giờ liền sinh ra? Thận tạng, chính là chữ tinh chỗ, là sinh mệnh chi nguyên. Nhóm người sinh trưởng, chỗ mã, vô không nhỉ lại với thận tạng chức năng, vì vậy, thận tạng sinh ra chân khí, chắc là ngày hôm sau chi tinh rồi. Nếu là thận tạng sinh hậu thiên chi tinh, kia tiểu kêu là mệnh tinh, đi Mặc dù không biết tại sao lại vô duyên vô cơ sinh ra, bất quả nếu cùng chân khí đồng thời xuất hiện, chắc không có ảnh hưởng gì, phòng trừng theo tu luyện tiến hành, mới có thể biết tác dụng của nó đi. La Bình hy lý hồ đồ bên dưới, liền cho xuống trong đan điền, tương đối niêm chủ, chân khí, lên một cái tên mới, Mệnh tinh, Mệnh tinh, là vì thật đạo, hợp ở khí hải, ngày hôm sau chi tinh, sinh mệnh chi nguyên. Nguyên vốn phải là tụ tập chân khí hạ đan điền, giờ phút này lại bị Mệnh tinh chiếm cứ, mà cơ bản chưa có nghe nói qua dáng cùng trung đan điền, bây giờ nhưng là tụ tập tứ chi bát hải, xương thịt cơ bắp sinh ra chân khí, như vậy La Bỉnh hoàn toàn ngu rất vọng. Trong khí hải, mệnh tinh mặc dù sạch sẽ, bất quá số lượng rất là có hạn, thể tích cũng không phải quá lớn, chiếm cư ở một góc, cùng la bình từ ngoại giới thu nạp thiên địa linh khí cũng không tiếp xúc, giống nhau bình an vô sự. Chỉ cần thân thể không tình huống gì liền có thể, nếu là xuất hiện khó chịu, đến lúc đó lại tìm sư phụ hỏi một chút đi, bây giờ sư phụ chính đang bế quan tu luyện, cũng không cần quấy giày lao nhân ra ông ta. Cha xét xong rồi hạ đan điền cùng trung đan điền, la bình dĩ nhiên sẽ không quên trọng yếu nhất thượng đan điền, lần nữa mang tâm thần từ từ rời đến não bộ ấn đường huyệt, hoàn cung chỗ. Thượng đan vị trí cũng không có gì đặc biệt khác thường vẫn như cũng là hoàng mông mông một mảnh, tràn đầy vô biên vô tận màu vàng mê hải. Nê hải hết sức bình tĩnh, cũng không có sóng lớn xô trào, cũng không có sóng mấy liền, tình cờ sẽ đung đưa một đợt sóng, bay lên giữa không trùng, sau đó sẽ lần trở về nhuyễn một trong biển. Mảnh này nê hải chính là La Bỉnh tinh thần chi hải, thừa tái toàn bộ của hắn tinh thần lực, hơn nữa hấp thu dung hợp hắn hấp thu thiên địa linh khí. Một loại người, tinh thần chi hải lớn nhỏ, chẳng qua là hồ một loại trái phải, nhiều lắm là đạt tới hạ thước, có rất ít người sẽ xuất hiện như La Bỉnh như vậy, lớn như mênh mông tinh thần chi hải. Lúc trước thời điểm, La Bỉnh cũng từng tra xét tinh thần chi hải tình trạng Lúc ấy còn không có khổng lồ như vậy, hơn nữa cũng không như bây giờ trong suốt. Mặc dù bây giờ vẫn là hoàng ngông ngông một mảnh, bất quá trong suốt trình độ đã tăng lên không chỉ gấp đôi, đã có thể loáng thoáng thấy rõ tình huống bên trong. Nghe nói, chỉ phải không ngừng tinh luyện, mang hoàng Mông ngông ngông này hải biến thành trong vắt vô cấu tinh khiết hải dương, là có thể đạt được không tưởng được chỗ tốt, chỉ bất quá ở Hồng Thiên đại lục vẫn chưa từng nghe nói ai có thể làm được, đây cũng quá khó khăn chứ. La Bình nghĩ muốn pháp không sai, muốn mang như thế bổn sình nơi hải, tinh luyện đến không chứa dơ bẩn trạng thái tinh khiết, không chỉ cần phải hao phí rất lâu, hơn nữa yêu cầu võ giả tinh thần lực vô cùng cường đại có thể thừa nhận được ở tinh luyện mang đến thống khổ. Bởi vì tinh thần chi hại tinh luyện cũng không phải là như tưởng tượng đơn giản như vậy, mà là cần kinh nghiệm cực kỳ thống khổ hành hạ. So với như lần trước, La Bình ở Tuyết Điên Cốc, tiến hành luyện thể thời điểm, cũng ở đây đồng thời tiến hành tinh thần lực tu luyện, lúc ấy, La Bình ở tinh luyện thời điểm, chỉ cảm thấy tinh thần chi hại phía trên tràn đầy nhiệt độ cao. Ở thiêu nướng nơi hải, ước chừng phơi thời gian một ngày một đêm, mới đưa toàn bộ lượng nước bốc hơi thành chất khí, thăng vào giữa không trung, phía dưới chỉ để lại tràn đầy táo bẩn nước bùn. Lượng nước cùng nước bùn chia lìa sau khi, phía dưới lập tức xuất hiện một đám lửa, ở đung đến nước bùn Ở nhiệt độ cực cao ngọn lửa thiêu hủy bên dưới, 2 ngày sau, nước bùn toàn bộ bị thiêu hủy hầu như không còn, hóa thành hư vô. Cái này cũng chưa tính kết thúc, ngay sau đó, tinh thần chi hải phía trên, sấm chốc giàn vàng, không ngừng đập đến những thứ kia chất khí, theo tới đúng là trên xuống mưa lớn, tất cả chất khí lần nữa hóa thành nước mưa nguyên rơi xuống, mang vốn là tinh thần chi hải lần nữa lấp đầy. Như thế qua một ngày nữa sau khi, tinh luyện mới tính kết thúc, trải qua tinh luyện tinh thần chi hải, mặc dù vẫn là rất đục ngầu, bất quá đã làm loãng tinh khiết rồi ít nhất 10%. Mặc dù tinh luyện trong quá trình, xuất hiện nhiệt độ cao, ngọn lửa, sấm chớp giàn vàng, đều là hư thể. Bất Quá vẫn là chân chân thật thật cảm nhận được sự hiện hữu của nó, loại đau khổ này, so với trên thân thể còn phải khó có thể chịu được. Dù sao tinh thần chi hải ở vào trong đại não, mà não bộ lại vừa là trọng yếu nhất nơi, bất kỳ xâm nhập đều là khó có thể chịu đựng, huống chi còn phải kéo dài mấy ngày lâu. Bất Quá, muốn đạt được thực lực, lại không thể sợ hai thống khổ, tinh thần lực tu luyện, mặc dù tiếp xúc nhân tương đối ít, bất quá, chỉ muốn kiên trì tới cùng, la bình tin tưởng, hắn nhất định có thể đủ nhất mình kinh nhân. Ồ, đúng rồi, sư phụ không phải là truyền thụ cho ta một bộ tu luyện tinh thần lực pháp quyết sao? Bây giờ vừa vặn cầm đi thử một chút. Sau khi quyết định, La Bình liền mặc nghiệm lên sư phụ chuyển pháp quyết, từ từ tiến hành tinh thần lực tu luyện. Mà ở La Bình chuyên tâm lúc tu luyện, Hồng Thiên đại lục Bắc Bộ, ngoại trừ lục quốc giữa rối loạn, Phong Nguyên quốc nội bộ, cũng là xảy ra một đại sự. Mà đại sự này thủy tắc dũng giả, lại chính là La Bình. Hắc Minh lệnh, ra, địch cường phải giết, Hắc Minh lệnh, hiện tại, Võ Lâm sinh biến. Ngay tại La Bình vào sơn động tu luyện không lâu, Phong Nguyên quốc trong võ lâm, đột nhiên chuyển dã. Hắc Minh lệnh, tin tức, hát Minh lệnh, là làm một quả đặc chế lệnh bài, chạm như thiết thuần, toàn thân nhánh, chí diện có khắc, Hắc hai chữ, phía sau chính là có khắc một cái lông chim. Ngoài trừ Vũ Trôi vị trí là màu trắng ra, còn lại cũng là đen nhánh, Hắc Minh lệnh chính là Hắc Minh Sơn Tràng, chế tạo đặc biệt trợ giúp người trong Võ Lâm giải quyết vấn tranh tìm cự địch, tiêu giải ân đoán chi dụ, Hắc Minh Sơn Tràng là là đương kim Võ Lâm đệ nhất đại thế lực, chiếm cứ vị trí minh chủ, phàm là trong Võ Lâm xuất hiện khó mà giải quyết đại sự, hoặc là cần phải tìm nhân hoặc vận, bất kể là Hắc đạo hay lại là chính đạo, đều có thể mượn, Hắc Minh Sơn Tràng, lực lượng điều động toàn vũ lâm lực chung nhau giải quyết. Chỉ bất quá, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, muốn đạt được Hắc Minh Sơn Trăng, trợ giúp, nhất định phải đánh đổi khá nhiều, giá vì sao? chưa từng định luận, hoàn toàn căn cứ sở cầu chi thân phận của người, sở câu chuyện khó dễ trình độ, Do Sơn Trang chủ nhân quyết định trao đổi điều kiện. Phạm là, Hắc Minh lệnh vừa ra, trên căn bản chính là toàn bộ Võ Lâm Đồng Đạo chung nhau tham dự nhiệm vụ, bởi vì không có ai sẽ vi phạm, Hắc Minh Sơn Trang, Thỉnh cầu, cũng không ai dám vi phạm, huống chi, hoàn thành nhiệm vụ sau khi, còn có thể có được phát hành người số lớn thù lao, có cớ sao mà không làm đây. Một lần này, Hắc Minh lệnh thật sự ban bố nhiệm vụ, chính là tìm một tên thiếu niên, ngoại trừ một bản vẽ giống như ra, còn có hai cái đầu mối, chính là thiếu niên chính là thằng ra, giải nhất của chiến. Tuyệt độ, ngoài ra bên người đi theo một vị thiếu nữ quần áo trắng. Trừ lần đó ra, không có kỳ tin tức của hắn, bất quá có này ba cái đầu mối đã hoàn toàn đủ, dựa vào các bang cấp phái ở cả nước bố trí mạng tuyến, muốn muốn tìm một cái chính là thiếu niên, căn bản cũng không phải là việc khó. Trong lúc nhất thời, trong võ lâm, phong khởi vân dũng, tất cả thế lực toàn bộ đều hành động, chen lấn bắt đầu tìm trên bước họa thiếu niên, một là vì phát hành người thù lao, nhị là vì ở, Hắc Minh sơn trang, trước mặt lộ cái mặt mặt, biểu hiện một ít tư lực, kỳ vọng lấy được quá mức chiếu cố. Chương 94. Tinh thần năng lực quả. Chương 94. Tinh thần năng lực quả phát hành, hạ minh lệnh, chính là, từ các ba bá, còn thừa lại hai bá, ở La Bình đánh cho bị thương, hỏa xạ. Hơn nữa cứu đi Bạch Tị Dĩ thời điểm, 3 bá chúng lao đại liền định phát hành, hạ minh lệnh. Chỉ bất quá lao nhị vẫn còn do dự. Sau đó, hỏa xà, bị mang sau khi trở về, cũng không lâu lắm liền khí tuyệt bỏ mình khiến cho hai huynh đệ đau buồn dị thường, lại cũng không có chút nào do dự, liền trực tiếp tìm tới, hạ minh sơn trang. Bỏ ra giá không nhỏ, mới đổi lấy đối phương phát ra mệnh lệnh. Chẳng qua là, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, La Bình sẽ theo Tông Nguyên Hạo đám người đi tàng bảo nơi tầm bảo, hơn nữa lưu lại, tu luyện 3 năm quyết định bọn họ còn phải kinh thụ 3 năm phẫn hận. Bất quá, coi như La Bình không thiệt thân, thân phận của hắn vẫn bị điều tra đi ra, hắn quận nha thành thân phận của tiểu thiếu gia, cũng là trong Võ Lâm truyền ra. Quận nha thực lực cũng không phải trong Võ Lâm một ít thế lực có thể dễ dàng trêu chọc, trừ phi giống như Hắc Minh sơn trang, như vậy đứng đầu thế lực, bất quá những thế lực này như thế nào lại là một cái chính là thiếu niên, mà đắc tội quận nha đây. Còn giữ lại những tiểu bang đó tiểu phái, không dám dẫn đến quận nha, cũng chỉ có thể há miệng chờ dụng, một mực phái người nhìn chằm nha, chỉ cần La Bình rời đi quận nha bọn họ sẽ thần không biết quỷ không hay lập tức đem Kỳ Bát đưa đến Hắc Minh sơn trang bên trong. Chỉ bất quá, này một chành chính là thời gian 3 năm, không chỉ có khổ theo dõi người, càng làm cho còn lại hai bá lửa giận không chỗ thả ra, cả ngày cầm tù hạ. Đa khung, đã hoàn toàn mất đi vi vọng. Quận nhà bên trong, đại phu nhân Dương Dĩ ngồi ở trong phòng ngủ, một bên thưởng thức danh trả, một bên nhìn trên bàn một tờ giấy trắng bức họa, phát ra từng tiếng cười lạnh. "Hừ, lần này nhìn ngươi làm sao còn toàn thân trở ra, ngươi đối mặt, mang là cả võ lâm đội bát, cho dù vận khí của ngươi khá hơn nữa, cũng phải bị lộ hai tầng địch." Sau khi nói xong, Trong căn phòng chuyển gia từng trận làm nhân gia đầu tê dại tiếng cười bốn, La Bình đối với tình huống của ngoại giới không biết gì cả, hắn bây giờ đã một lần nữa gặp phải tinh thần chi hải tinh luyện tông khổ. Chỉ bất quá, một lần này tinh luyện, cùng lần trước cũng không giống nhau. La Bình dựa theo sư phụ truyền thụ cho pháp quyết tu luyện, một lần lại một lần mặc nghiệm cầu quyết, mới đầu cũng không có dị hiện tượng phát sinh, giống như pháp quyết căn bản không dùng. Chỉ bất quá La Bình không hề từ bỏ, hắn tin tưởng sư phụ sẽ không lừa hắn, vì vậy tiếp tục mặc niệm khẩu quyết, hồi lâu sau, mới cục cảm nhận được hiệu quả. Lại cùng thu nạp tiên địa linh khí như thế, la Bình giờ phút này tu luyện tinh thần lực, bên người giống nhau tụ tập vô số, khỏa. Không giống là thiên địa linh khí vậy chất khí, mà là cố gắng hết sức hơi nhỏ, mắt thường khó gặp khỏa hình, những thứ này khỏa nguyên buồn chính là lơ lửng ở trong không khí, chỉ bất quá mọi người khó mà phát hiện ở La Bình pháp quyết dẫn dắt xuống, mới sẽ từ từ tụ tập ở não bộ của hắn xung quanh, chỉ bất quá, và khí thể so sánh, khỏa du động tốc độ hết sức chậm chạp, cho nên lúc mới bắt đầu, La Bình cũng có phát hiện hiện tượng gì thường. Những thứ này tụ tập ở não bộ xung quanh khỏa, đang dừng lại rồi chỉ chốc lát sau, từ từ xê dịch đến ấn đường huyết vị trí, sau đó xếp hàng có thứ tự chui vào Từ bên ngoài xem ra, giống như la Bình hai mi trung ương bị đuổi một cái lối đi, những thứ này trôi lơ lửng khỏa giống như từng cái bỏ túi tiểu nhân, ở dọc theo trước thông đạo vào, mục tiêu chính là bên trong bên trong đan điện tinh thần chi hải. Khỏa du động tốc độ hết sức chậm chạm, sau một hồi lâu, la Bình mới nhận ra được trước mặt nhất khỏa tới tinh thần chi hải bên mở, không có bất kỳ dừng lại, bọn họ một chút liền bơi đến nhuyễn bột trong biển, biến mất không thấy gì nữa. So sánh với mê hải vô biên vô hạ, những thứ này khỏa cân nhắc lượng hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, một khi dung nhập vào hải, sẽ thấy cũng khó mà phát hiện. Bất quá, tụ sa thanh Gọt ý thành nhiều đạo lý, La Bình vẫn hiểu, hắn không có vì vậy cắt đứt tu luyện, mà là càng cố gắng, càng chuyên tâm. Khỏa càng để lâu càng nhiều, La Bình náo bộ chúng quanh đã vây quanh thật dày một tầng, hắn ấn đường huyết vẫn chưa ngừng nghỉ, một mực đảm đường đến truyền vận lối đi tác dụng. Vô luận bao nhiêu khỏa chạy vào nơi hải, cũng sẽ ở trong chốc lát hòa tan đồng hóa, biến thành nhuễn bột trong biển lượng nước, mà không phải nước bùn thành phần. Bởi vì này nhiều khỏa, đều là du li ở bên ngoài tinh thần năng lượng thể, cơ hồ không có tạp chất, hoàn toàn là tinh khiết nguồn năng lượng, cho nên hòa tan sau khi, cũng sẽ biến thành lượng nước hòa tan ngay hải bên trong. Hơn nữa Ngoài giới tinh thần năng lượng hỏa, ẩn chứa tinh thần lực năng lượng, xa xa cao hơn võ giả Lê Hoàn cung tinh thần chi hải. Ngoại giới năng lượng khoả hòa tan sau khi, giống vậy thể tích một giọt chất lỏng, tinh thần lực của nó năng lượng là tinh thần chi hải bên trong hơn trăm lần, cho nên tu chân vực những người tu chân, mới có thể trên căn bản thông qua tu luyện, hấp thu năng lượng trùng quanh hỏa, đem tinh thần lực chuyển hóa thành linh tức. Mà phàm nhân vực võ giả, hiểu tinh thần lực phương pháp tu luyện ít lại càng ít, coi như có hiểu biết, cũng không có tương ứng tu chân vực pháp quyết tu luyện. Bọn họ chỉ có thể thông qua không ngừng tinh luyện tinh thần chi hải bên trong nguyên hữu tinh thần năng lượng kiến cho trở nên càng thêm tinh khiết, như vậy mới có thể đúng vậy tinh thần lực từ từ trở nên mạnh mẽ. Cũng là bởi vì này, phàm là phàm nhân vực võ giả tu luyện tinh thần lực, thực lực của hắn gặp nhau vừa xa đồng cấp đối thủ, không chỉ là bởi vì năng lực chịu đựng, năng lực lĩnh ngộ tăng cường, tu luyện làm ít công to, công lực cao thâm, hay là bởi vì cảm giác của bọn hắn lực, dự chu lực đề cao rất nhiều, có thể liệu địch đoán trước, ngọ thấy đối thủ lộ số, trước đó làm xong phòng ngự, đánh lúc bất ngờ đương nhiên, những giả này coi như đến tu khu vực, đang tu luyện rồi tu chân vực. Tinh thần lực pháp quyết sau khi, ngưng tụ hóa linh, sinh ra linh tức Ở trên thực lực cũng là cao hơn cùng cảnh giới đối thủ. La Bình lần tu luyện này, ước chừng kéo dài 2 ngày 2 đêm, ở mang tụ tập ở náo bộ năng lượng trùng quanh khóa toàn bộ thu nạp đến tinh thần chi hải sau khi, hắn mới chậm rãi thu công, mở hai mắt ra. Trải qua ngắn ngủn 2 ngày 2 đêm tu luyện, La Bình lại phát giác, thị lực của hắn cùng tính giác một lần nữa tăng lên, bây giờ, ở nơi này trong huyết động là mở, hắn không một chút nào cảm thấy không được tự nhiên, tựa như cùng ở bên ngoài như thế. Sơn động động tĩnh bên ngoài, hắn có thể đủ nghe rõ rõ ràng ràng, theo hắn dự đoán, bây giờ 150m ra bất kỳ nhỏ xíu động tĩnh, hắn đều có thể như lòng bàn tay phân phân một phen sau khi, La Bình bắt đầu chia phân phối kế tiếp tu luyện nhiệm vụ, bây giờ, hắn chủ yếu yêu cầu tu luyện chính là sư phụ truyền thụ cho, Thanh Hộ dẫn linh quyết, Tam nguyên hợp nhất quy đạo thần quyết, tinh thần lực pháp quyết tu luyện, cùng với trước hắn lấy được, Đàn La thần công, Thần Dương bảo điển, các loại võ công, trong đó chủ yếu là Minh Vũ tâm kinh. Chỉ bất quá, Minh Vũ tâm kinh tu luyện, nơi này hoàn cảnh cũng không giống như thích hợp, hắn chỉ có thể tìm kiếm, Thanh Hộ chân nhân hỗ trợ, đợi vào kỳ biến biến hóa vạn thiên pháp thuật, là tu luyện của hắn sáng tạo điều kiện, Đàn La thần công. Ờ, thời điểm Hắn liền hoàn thành tầng thứ nhất tu luyện, đã thiết thực cảm nhận được thân thể biến hóa, cũng biết này thần công rất phi phạm. Hơn nữa này thần công cùng, Minh Vũ Tâm Kinh, phương pháp tu luyện hết sức đến gần, hắn có thể đặt chung một chỗ tu luyện. Minh Vũ Tâm Kinh là một loại hiếm, có nội công tâm pháp, mặc dù tu luyện thành công sau khi, cũng có không giống tầm thường ý lực, bất quá bởi vì phương thức tu luyện vô cùng biến thái, hơn nữa thất bại nguy hiểm lớn vô cùng, cho nên có rất ít người lựa chọn. La Bình cũng chính bởi vì tinh thần lực dị thường cường đại, hơn nữa vừa yêu cầu luyện thể, cho nên hắn mới có thể lòng tin 10 phần, nếu không Hắn lại như vậy thận trọng suy tính, thanh mục dẫn linh quyết, coi như ngũ hành mật tông, công pháp cơ bản, nói trắng ra là là vì tu luyện về sau đánh tốt cơ sở, hơn nữa, ở tác chiến thời điểm, có thể hấp thu chung quanh một chi linh khí đền bù thân thể hao tổn, hiệu quả không giống bình thường. Ta nguyên hợp nhất quy đạo thần quyết, coi như nguyên nhất thánh cùng, trong di tích công pháp, tương đối mà nói, cấp bậc hẳn là cao nhất, dù sao thánh cùng trước uy danh, thanh hủ chân nhân, hay lại là nói rất rõ. Mang tiếp theo yêu cầu tu luyện một ít công pháp toàn bộ cắt tỉa một lần sau khi, La Bình liền lớn tiếng hô lên. "Sư phụ, Đỗ Nhi có chuyện tìm ngài." Chỉ chốc lát sau, Vẫn vô dụng thấy sư phụ bóng người, La Bình liền định đến cách vách hang động đi xem một chút. Còn chưa lên đường, liền thấy một vệt sáng từ hang động lối ra phi vào, đến trước mặt của hắn mới dừng lại, lưu quang ánh sáng chợt lóe, liền hệ ra, Thanh Hủ chân nhân, bóng người. Đồ Nhi, có chuyện gì hả? "Sư phụ, Đồ Nhi dự định mang trước võ học đồng thời tu luyện, chỉ bất quá còn cần sư phụ hỗ trợ một phen." Tiếp đó, La Bình liền đem tu luyện, đàn La thần công cùng với Minh Vũ tâm kinh, cần điều kiện nói một lần, đàn La thần công nguyên bổn chính là ngũ hành mật tông, công pháp đỉnh cấp, Thanh chân nhân dĩ nhiên biết tu luyện của hắn phương thức, chỉ bất quá Minh Vũ Tâm Kinh, lại cũng là như vậy tương tự khiến cho hắn là như vậy khá cảm thấy ngoài ý muốn. Sư phụ, chẳng lẽ ngài chưa có nghe nói qua, Thần Dương Bảo Điện, cùng với Minh Vũ Tâm Kinh? Đỗ Nhi vốn là còn tưởng rằng, cái này cũng là Ngũ Hành Mật Ông, công pháp đây. La Bình nhìn một cái sư phụ cũng là bực nhất thời hỏi. Thầy đích xác không có nghe qua, bất quá thế gian phương pháp vô số, có chút giống nhau lại có gì kỳ quái, nếu đồ thiết yếu cho tu luyện, vậy vi sư liền đang bận việc một phen. Sau khi nói xong, Thanh Hổ chân nhân, bàn tay về phía trước huy động liên tục mấy cái, ngay tại hang động vách tường chỗ cô lập ra mấy cái tương đối nhỏ không gian. Trên dưới trái phải cùng phía sau đều là phong bế thức, chẳng qua là trước mặt rộng mở. Sau đó, thanh hộ chân nhân, trong tay ánh sáng chợt lóe, liền nhiều hơn mấy cái vô sắc trong suốt hạt châu, chỉ thấy hắn trên ngón trò toát ra một đoàn thanh quang, ngay tại từng cái trên hạt châu cũng khắc họa một cái lần, lúc này mới dừng lại. Mang mấy cái hạt trâu phân biệt ném hướng phong bế không gian, vững vàng định ở chóp đỉnh trên vách đá. Ngay sau đó, mỗi một hạt trâu cũng toé ra bất đồng dị tượng, có phun mạnh ra xiết thác nước, có thả ra nóng bỏng lửa, có gầy ra nhanh chóng gió báo, có thì còn lại là hóa thành mặt trời chói chang tản ra qua nhiệt. Tóm lại, các loại các dạng tự nhiên tưởng tượng Chỉ cần là đồ thiết yếu cho tu luyện, đều bị Thanh Hủ chân nhân tiện tay giữa sáng lập đi ra. Sư phụ, này cũng quá nhanh đi, thoáng cái liền nhiều hơn nhiều như vậy nửa phong bế căn phòng, hơn nữa những thứ này hiện tượng tự nhiên nhìn giống như thật như thế ai. La Bình nhìn trước mắt sư phụ kiệt tác, từ trong thâm tâm khẽ ngợi. Này không coi vào đâu, chẳng qua là một ít nho nhỏ huyền hóa chi thuật mà thôi, mượn trận pháp lực lượng hiển hiện ra, dĩ nhiên cùng thật giống nhau như lúc. Thanh Hủ chân nhân nhẹ nhàng trả lời. Huyện hóa chi thuật, trận pháp. Sư phụ, ngươi nói là những thứ kia hạt châu sao? La Bình lần nữa khiêm tốn thỉnh giáo. Chương 95 Minh thú khí. Chương 95, Minh thú khí. Không sai, những thứ kia hạt châu gọi là trận không châu. Là chuyên môn khắc họa trận pháp tái thể, dĩ nhiên, ngoài ra còn có rất nhiều tái thể, có thể tùy tiện lựa chọn, chỉ bất quá tái thể bất đồng, khắc vẽ ra trận pháp mạnh yếu, uy lực cũng rất bất đồng. Bây giờ cùng ngươi nói nhiều như vậy, ngươi cũng có hiểu, chờ ngươi đến tu chân khu vực, tự nhiên sẽ biết. Thanh Hổ chân nhân cũng không có giải thích quá nhiều, sợ La Bình sẽ càng nghe càng loạn. Dạ, sư phụ, Đồ Nhi nhất định cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm tiến vào tu khu vực. Ừ, ngươi có phần này cố chấp cùng kiên định rất không tồi, nhưng là phải nhớ kỹ Dục tốc thì bất đạt, phàm là cũng phải nắm giữ một cái độ." Ừ, Đồ Nhi nhớ kỹ dạy bảo. "Tốt lắm, vậy ngươi chuyên tâm ở chỗ này tu luyện đi, có cái gì là đang gọi thầy." Biết sư phụ, thanh hộ chân nhân, ngay sau đó liền hóa thành một đạo lưu quang rời đi sơn động, lần nữa lưu lại la bình một người. Ngắm lên trước mặt từng cái nửa phong bế thức căn phòng của, la bình không có chút do dự nào, trực tiếp bước cho, mặt trời chói chang, phía dưới. La bình vừa tiến vào trong, liền lập tức cảm giác một cổ hơi nóng sông thẳng mà xuống, trong nháy mắt liền đệm kỳ mồ hôi lâm địa, khô miệng khô lưỡi. "Hả? Thế nào nhiệt độ cao như vậy ạ?" Ở bên ngoài một chút cũng không cảm giác được. La Bình không nhịn được đích nói thầm, đối với sư phụ pháp thuật càng thêm hướng tới lên. Tu luyện, minh Ú tâm kinh. Yêu cầu mỗi ngày bạo chiếu 3 canh giờ, trung gian không thể gián đoạn, cho nên La Bình mặc dù cảm giác rất thống khổ, hay lại là cắn răng kiên trì. Ngồi xếp bằng sau khi, dựa theo tâm pháp thật sự thị, bắt đầu tu luyện, trong chốc lát, La Bình liền cảm thấy bên trong bên trong đan điền đích thực khí, theo tu luyện của hắn, bắt đầu từ từ vận chuyển. Chân khí sinh ra thời điểm, là từ tứ chi Bắc hải, xương thịt cơ bắp lên đường, bơi về phía trung đan điền, mà giờ khắc này, chân khí ở tâm pháp dẫn dắt bên dưới, chính là từ từ xoay tròn, trong đan điền tạo thành một cái toàn hoa, càng chuyển càng nhanh, không tới chốc lát, cũng đã xoay tròn như bay. Làm tốc độ xoay tròn đạt đến đến mức tận cùng sau khi, mới lại chậm rãi ngừng lại, sau khi, những thứ này chân khí lại từ đó bên trong đan điền du ra, lần nữa chạy hướng rồi tứ chi mới hải, xương thịt cơ bắp. Chỉ bất quá mặc dù đường tắt giống nhau, nhưng là cùng chạy vào chất khí ở mạch khiếu trong đường đi, chính là phân biệt rõ ràng, chạy vào đích thực khí ở phía trên, chạy ra chân khí là là tại hạ phương, không chút nào cách trở ở bên trong, trong đan điền. Trải qua qua một đoạn thời gian ân cần săn sóc sau khi, chạy ra chân khi đã có sức công kích nhất định cùng lực phòng ngự, không còn là đơn phần hậu thiên chi khí. La Bình ở, mặt trời chói chang, bên dưới ước trường bộ phơi 3 canh giờ, bên trong trong đan điền đích thực khí không ngừng chạy ra lại chạy vào, chỉ cần đạt tới tứ chi bách hải, xương thịt cơ bắp bên trong, cũng sẽ bị mặt trời chói chang phát ra nhiệt độ cao thiếu đốt, không ngừng hấp thu viêm dương khí, sau đó chạy vào bên trong bên trong đan điền, xoay tròn dung hợp. Giới đi, mặt trời chói chang, sau khi, La Bình chính là nghỉ ngơi chốc lát, sau đó tu luyện những công pháp khác. Thất thất sau 49 ngày, la Bình rốt cuộc không cần lại tiến vào, mặt trời chói chang, bên dưới mà là lựa chọn, thác nước, thác nước, bên dưới có thể nói là một người khác cực đoan, không chỉ là lưu tốc thật nhanh, hơn nữa giá rét thấu xương, thẳng xâm xương tủy. Ngắn ngủi mấy giờ, La Bình liền cảm nhận được lệnh như băng xung kích, đơn giản là kích thích vừa sợ thoải mái. Giống nhau vận chuyển tâm pháp, chân khí cùng trước như thế chảy ra, chỉ bất quá lần này hấp thu chính là, thác nước, tản ra âm hàn chi khí, cho dù lưu trở về bên trong bên trong đan điền, La Bình như cũng có thể cảm nhận được lạnh lẽo thấu xương. Lại vừa là thất thất sau 49 ngày, âm hàn chi khí cũng là hấp thu xong phần bộ. La Bình là là dựa theo tâm kinh thật sự thị, bắt đầu dung hợp bên trong bên trong đan điền âm dương khí, xoay tròn cấp tốc, ấm dương dung hợp, trước hấp thu viêm dương khí, cùng hiện tại hấp thu âm hàn chi khí, tại chân khí xoay tròn bên lưới, từ từ tiếp xúc, dung hợp. Lúc mới bắt đầu, dung hợp tương đối chậm chạp, theo La Bình càng ngày càng quen thuộc bạc khống, phía sau dung hợp trở nên hết sức nhanh chóng dễ dàng. Mấy giờ sau khi, La Bình hoàn toàn mang viêm dương khí cùng âm hàn chi khí hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, sự chân khí bên trong năng lượng ẩn chứa kịch liệt leo lên, uy lực đã ở bất tri bất giác đề cao. Sau đó 49 ngày, La Bình chính là tiến hành minh tâm kinh tu luyện cuối cùng hấp nhất, diện Bích ngồi tính tọa. Diễn Bích ngồi tính tọa, chủ yếu là vì rèn luyện kiên nhẫn, tu luyện tâm cảnh, Minh U tâm kinh, sở dĩ khó luyện, không chỉ là bởi vì lúc trước mặt trời trói chang buộc phơi cùng thác nước xô kích, đối với thân thể tổn thương cực lớn, hơn nữa, còn cần tu luyện giả có đầy đủ kiên nhẫn, đầy đủ bình lòng, tâm cảnh duy tĩnh, không vì chuyện bên ngoài thật sự nhiễu, chỉ chuyên tâm với chuyện trước mắt, Minh U tâm kinh. Minh một chữ này, đối ứng chính là mặt trời chói chang chi dương, U một chữ này, đối ứng chính là thác nước chi âm, mà tâm một chồng, đối ứng chính là Diễn Bích chi tĩnh. Mà trong đó, khó khăn nhất tu luyện Vừa vận chính là bị cho là dễ dàng nhất diện bích ngồi tính toán, thân tính dễ dàng tầm tính khó khăn, vạn pháp khó khăn tu khô tỏa tiền. Mỗi ngày, Minh Vũ tâm kinh, tu luyện hoàn thành sau khi, La Bình cơ hồ không có bao nhiêu thời gian tu luyện những công pháp khác, chỉ có lựa chọn chủ cấp nhất, Thanh Ngục dẫn linh quyết, tu luyện. Cứ như vậy, ở sau hơn một tháng thời gian, La Bình vẫn là mỗi ngày đều có ở đây không gián đoạn tu luyện, Minh Vũ tâm kinh. Cùng với, Thanh Ngục dẫn linh quyết. Về phần những công pháp khác, chỉ có ở hai cái này tu luyện hoàn thành sau khi, đang tiếp tục tu luyện. Hả? Thành công, ta tu luyện thành công, Minh Vũ tâm kinh, thật là thật cao hứng. Trời không phụ người có lòng, lại vừa là thất thất sau 49 ngày, La Bình rốt cuộc tu luyện hoàn thành rồi, Minh Vũ tâm kinh. Tâm thần chìm vào trung đan điền, La Bình rõ ràng phát hiện, trong đó chân khí đã chia làm hai màu trắng đen, màu đen ẩn chứa vô cùng âm hàn chi khí, màu trắng ẩn chứa vô tận viêm dương khí, trắng đen đan vào một chỗ, ở bên trong trong đan điện tự động xoay chậm chậm. Lúc này chân khí đã biến thành vết u khí, tự thành nhất thể, tự động đồng hóa, một khi tân sinh ra chân khí chảy vào trong đó, liền sẽ tự động biến thành trắng đen khí. Phấn phấn sau khi, la bình mơ hồ có chút mong đợi, Minh U tâm kinh, tu luyện thành công sau khi, rốt cuộc vi lực như thế nào? Có phải hay không giống như ghi lại như thế, không chỉ có thể tăng cường nội lực, cường hóa thân thể, còn có thể chữa thương tự lành, tự động hộ thể. Tăng cường nội lực, cường hóa thân thể, này là có thể dễ như trở bàn tay cảm giác, ở trong quá trình tu luyện, la bình liền phát giác nội lực ở từ từ tăng cường, hơn nữa thân thể cường độ cũng đang không ngừng đề cao. Lấy hắn bây giờ lần nữa lên cấp đến vũ sư bên trong kỳ thực lực cấp bậc, dựa vào nội lực cùng thân thể mạnh mẽ, toàn lực mở rộng bên dưới, một quyền đủ để đánh cho bị thương làm song phòng ngự vũ tướng cấp bậc võ giả, mà hắn coi như không dựa vào nội lực dưới tình huống, hoàn toàn dựa vào thân thể này cường độ, liền có thể đón đỡ vũ tướng cấp bậc võ giả toàn lực một trường mà vô sự. Về phần chữa thương tự lành, tự động hộ thể chức năng, La Bình vẫn còn cần thật tốt kiểm nghiệm một cái. Cầm lên, truy nhật bảo kiếm, La Bình không chút do dự liền hướng cánh tay trái đâm tới, mặc dù thân thể của hắn mạnh mẽ, bất quá lực lượng của hắn giống vậy mạnh mẽ, tưởng rằng một kiếm này xuống, sẽ lưu lại một đạo vết thương, nhưng là một màn kế tiếp, hoàn toàn khiến hắn sững sờ. Chu Nhật bảo kiếm ở đâm tới cánh tay trái ra thịt mặt ngoài thời điểm, mới vừa tiếp xúc, liền bị ra thịt mặt ngoài đột nhiên xuất hiện một tầng chất khí cách trở, lại cũng khó mà đâm vào chút. Nào? La Bình tò mò, lại là liên tục gai rồi mấy lần, cũng là tình huống giống nhau. Vì vậy, La Bình mang tâm thần chìm vào bên trong bên trong đan điền, vừa quan sát tình huống bên trong, một bên trong tay bảo kiếm, đâm về phía cánh tay trái. Lần này, La Bình thấy rõ rõ ràng ràng, ở bảo kiếm vừa mới tiếp xúc được ra thịt mặt ngoài thời điểm, bên trong bên trong đan điền, vũ khí đột nhiên ngừng xoay tròn lại, sau đó lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thay chạy hướng cánh tay trái. Thông qua cánh tay trái mạch khiếu bao trùm toàn bộ cánh tay mặt ngoài, tạo thành một tầng kiên cố phòng ngự tầng. Quá trình này nhắc tới phức tạp, kỳ thực tốc độ cực nhanh, sắp đến bảo kiếm vừa mới tiếp xúc được ra thịt, còn không kịp cùng đâm vào đi, liền bị ngăn cản ở thán phục sau khi, La Bình mới thật sự minh mạch, Minh Vũ tâm kinh, hộ thể chức năng là biết bao bã đạo, vốn là muốn thử một chút chữa thương tự lệnh chức năng, không nghĩ đem tự động hộ thể chức năng đầu tiên kiểm nghiệm đi ra. Bất quá kết quả khiến La Bình vừa lòng phi thường, tốc độ nhanh như vậy, coi như gặp phải cao thủ, hắn cũng không cần đã quá lo lắng, trừ lực lượng của đối phương hoặc là vũ khí, vừa xa hắn hộ thể cực hạn. Tình huống bây giờ, muốn đâm bị thương cánh tay, ngoại trừ sử dụng vượt xa hắn hộ thể cực hạn vũ khí, tà nguyệt tam tinh kiếm, ra, cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn cố ý ngăn cản. B vũ khí, vận chuyển. Tâm thần chìm vào trung đan điền, khống chế. B vũ khí, lưng vận chuyển sau khi, La Bình lúc này mới thông qua bảo kiếm đâm bị thương cánh tay trái. Một vết máu đỏ sớm xuất hiện ở trên cánh tay trái, nhìn thấy dần mình. B vũ khí, lần nữa vận chuyển sau khi, lần nữa chạy hướng cánh tay trái, toàn bộ hội tụ đến vết thương quanh, không ngừng chữa trị bị thương vị trí. Chỉ chốc lát sau, không chỉ có vết thương không chảy máu nữa. Hơn nữa bị thương máu thịt tự động ghép lại, ngay cả một chút vết xẹo cũng không có để lại, hết sức nhanh chóng. Cái này cũng quá thần kỳ đi. Ta đây sau này bị thương há chẳng phải là không cần phải sợ. Ta đây ha chẳng phải là đứng ở nơi đó khiến nhân chém đều không sao. Bất quá, nghĩ thì nghĩ, La Bình có thể sẽ không như thế lúc, hắn cũng biết, mọi việc đều có cực hạn, nếu là bị thương quá nặng. Bất u khí, chữa trị tốc độ không cản nổi vết thương tốc độ lan tràn, vậy thì thật đi đời nhà ma rồi. Bất quá bây giờ tu bổ năng lực cũng đã khiến hắn vừa lòng phi thường rồi, dù sao thân thể của hắn cường độ cũng rất cường hãn, rất khó chịu thương. Hơn nữa Hiện tại hắn đã lên cấp Vũ sư trung kỳ, thực lực tổng hợp hoàn toàn có thể sánh bằng Vũ tướng trung kỳ võ giả, chỉ cần không trêu chọc những cao thủ kia, Vũ tướng trung kỳ trở xuống, hắn hoàn toàn không cần sợ hãi. Ngoài ra, hắn, Thanh mục dẫn linh quyết, cũng là tu luyện thành công, chỉ bất quá kết quả vẫn khiến hắn không đoán ra ở, Tam nguyên hợp nhất quy đạo thần quyết, tu luyện sau khi, bởi vì bên trên, bên trong, xuống 3 cái đan điền đều bị tiên địa linh khí tràn vào, cho nên cũng không có gì dị tưởng, chỉ bất quá về sau nửa hắn lên cấp cấp sư, hạ đan điền bên trong tụ tập, mệnh tinh, sau khi liền phát sinh biến hóa. Vốn là thu nạp một chi linh khí là hội tụ ở hạ đan điền trong khí hải, bây giờ theo Mệnh tinh xuất hiện, mục chi linh khí lại toàn bộ bơi về phía rồi trung đan điền. Xuống trong đan điền, chỉ có Mệnh tinh cùng thiên địa linh khí tồn tại, mà bên trong trung đan điền chính là xuất hiện chân khí, thiên địa linh khí, mục chi linh khí tạo thế chân vạc tình huống. Bây giờ, Thanh mục dẫn linh quyết tu luyện hoàn thành, bên trong bên trong đan điền mục chi linh khí đã không nữa là thuần túy chất khí, mà là xuất hiện vụ hóa hiện tượng, lại xuất hiện thủy khí. Mặc dù La Bình không biết tại sao lại như thế, bất quá hắn là hoàn toàn dựa theo, Thanh mục dẫn linh quyết, công pháp đang tu luyện Bảo đảm không có bị lỗi, cho nên cũng không có gì lo lắng. Minh Vũ Tâm Kinh, tu luyện hoàn thành sau khi la bình kế tiếp đường hướng tu luyện cũng minh sắp rồi. Chương 96, linh thai hiện tại. Chương 96, linh thai hiện tại, thần dương bảo điện, bên trong, trừ Minh Vũ Tâm Kinh, tâm pháp gia, còn có 5 loại chiến đấu công pháp. Trường pháp, quyền pháp, đao pháp, kiếm pháp, chỉ pháp, toàn bộ đều yêu cầu minh vũ khí phối hợp mới có thể phát ra toàn bộ thực lực, cho nên nói, Minh Vũ Tâm Kinh là thần dương bảo điện, căn bản là còn lại năm loại võ công cơ sở. Tu luyện thời gian luôn là khó khăn. Bất quá La Bình hoàn toàn là đám chìm trong lên cấp trong vui sướng, đám chìm trong thực lực không ngừng tăng cường trong hưng phấn, hoàn toàn không cảm giác được chút nào nhàm chán. Sau đó, La Bình mục tiêu chính là ở trong vòng 3 năm, mang đàn La thần công, tu luyện tới đệ tam tầng, mang tam nguyên hợp nhất thuộc về đạo thần quyết, tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Cho tới thần dương bảo điện, võ công, hắn cũng dự định chọn mấy hạng chú trọng tu luyện, dù sao năm cái loại lớn bên trong, bao hàm vô số tiểu loại, không thể nào toàn bộ tu luyện. Cho tới tinh thần lực tu luyện phát quyết, tự nhiên giống vậy yêu cầu cao trọng, tinh thần lực nhưng là cố gắng hết sức trọng yếu một mặt, có thể nói là một đại sát thủ gián. Lý Thanh sau khi, La Bình liền bản ngồi dậy, bắt đầu chụp thứ tu luyện. La Thiên Đại Lục Tây Bộ, Thường Đại Quốc Chi Một, Thương Lam Nước, phát sinh một đại sự, dao động cả quốc gia, võ lâm nhân sĩ lòng người bàng hoàng, cả ngày lo lắng sợ hãi, ăn ngủ không yên. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, Thương Lam Nước, bên dưới, đã có 4 năm cái thế lực chịu khổ diễn môn, không ai sống sót, trong đó liền bao gồm nhất Lưu Bạch phái, Thần Nư môn, Thần Nư môn, chính là Thương Lam Nước, thập đại môn phái một trong, bên trong cửa vô số cao thủ, môn nhân đông đảo, tu luyện võ công càng là thần bí khó lường, biến hóa đa đoan, Thần môn, môn, chủ càng là một vị vũ vương cường giả. Hơn nữa bên trong cửa còn có còn lại hai vị vũ vương, theo lý, thuyết, thực lực như thế lại phái, rất khó có cái gì thế lực có thể đem Diệt môn. Nhưng là, sự tình chính là chỗ này mà phát sinh, Thần ứng môn, không chỉ có bị Diệt môn, hơn nữa diệt lặng yên không một tiếng động, trong một đêm, người chết môn đốt, một trận lửa lớn ước chừng đốt một ngày một đêm mới dừng lại, cơ hồ một nửa thi thể đều bị đốt thành tro bụi, còn thừa lại cũng là vô cùng thê thảm. Thần ứng môn, từ trên xuống dưới, tổng cộng hơn một 1000 người, theo nói không có một chạy đi, toàn bộ táng thân biệt lửa, bất quá đều là bị giết sau khi mới bị tiêu hủy. Còn lại mấy cái môn phái cũng là đồng dạng tình huống, chẳng những trong phái thành viên toàn bộ Ly Kỳ bị diệt, môn phái nơi ở đều là phát sinh một trận lửa lớn, cơ hội trở thành phế tích. Liên tiếp thảm án diễn môn, không có đầu mối chút nào, không biết hung thủ là ai, hơn nữa ngay cả nhất lưu môn phái đều khó khăn trốn một kiếp, nhất thời khiến thương lâm nước, võ lâm các phái, người người tử nguy, cả ngày tăng cường phòng ngự, ban đêm càng là tăng thêm nhân viên trật chế tuần tra, rất sợ vô thanh vô tức giữa, liền bị xóa tên. Nhưng mà, cho dù là như vậy, tiếp theo trong vòng nửa năm, như cũng còn có hơn 10 cái tất cả lớn nhỏ, thực lực không đồng nhất môn phái chịu khổ độ tụ. Trong đại như vậy sự kiện, không chỉ có động võ lâm, hơn nữa chuyển tới quốc chủ nơi đó, thương lâm nước, quốc chủ nghe chuyện này, nhất thời nổi trận lôi đỉnh, mặc dù võ lâm chuyện, quốc gia bình thường sẽ không quá nhiều tham dự can thiệp, chẳng qua hiện nay không tới thời gian một năm, quốc nội liền tổn thất như thế đông đảo môn phái, hơn nữa hung thủ đến nay không biết, cái này không thể nghi ngờ thật đang gây hấn với quốc uy. Nhiều như vậy môn phái bị diệt môn, không chỉ là võ lâm một đại hảo kiếp, càng là quốc gia tổn thất nghiêm trọng, không thể nghi ngờ sẽ gọt quốc gia yếu thực lực tổng hợp. Cường đại phái đều có vũ vương cường giả giữ, mà vũ vương cường giả lại vừa là quốc gia thực lực căn bản, tổn thất dù là một cái vũ vương đều là quốc chủ không muốn nhìn thấy. Quốc chủ mặt rồng trong cơn giận dữ, lập tức ủy phái một vị đại tướng quân đi trong võ lâm, hiệp trợ điều tra. Vị đại tướng quân này cũng là một vị vũ vương cấp bậc cường giả, tiếp nhận hoàng mệnh sau khi, liền lập tức mở ra điều tra. Chỉ bất quá một mực điều tra nửa năm, vẫn là không có bất kỳ kết quả gì. Hung thủ thật giống như mai danh nhận tích, bước hơi khỏi thế gian một dạng từ hắn bắt đầu điều tra sau khi, liền cũng không có xuất hiện nữa, diệt môn sự kiện cũng không có phát sinh nữa. Nguyên tưởng rằng sự tình sẽ như vậy không chi, đảm nhiệm chẳng ai nghĩ tới, thương lâm nước, cách vách, đồ lường quốc, lại phát sinh giống vậy sự tình. Đồ Lương Quốc, biên giới tầng cái lớn nhỏ không đều một phái, ở 3 tháng giữa, liên tục bị diệt môn, chỉ là Vũ Vương cấp bậc cường giả thì có 5 cái bị giết. Không đợi, Đồ Lương Quốc mở ra điều tra, mấy tháng sau khi, một người khác quốc gia cũng là như thế một loại. Thời gian 2 năm, La Thiên Đại Lục Tây Bộ, chừng 6 quốc gia phát sinh môn phái diệt môn chuyện, thời gian 2 năm, các nước ngay cả hung thủ bóng dáng đều không phát giác, chớ nói chi là tìm ra hung thủ. 2 năm sau khi, diệt môn sự kiện chuyển tới Nam Bộ Cửu Quốc giữa, ở La Bình rời đi Sơn Động thời điểm, đông bộ đã có 3 quốc gia gặp chuyện này. A, La Bình phát ra một tiếng tan nát tâm can kêu gạo. Mặt đầy đều là mồ hôi, cắn chặt hàm răng, nổi cơn xanh, đang ở trải qua không thuộc mình thông cổ. Ngôi sếp bằng trong huy động, La Bình mang toàn bộ tâm thần đắm chìm trong não bộ thượng đan điền, không dám buông lòng chút nào. Trải qua sắp tới một năm tinh thần lực pháp quyết tu luyện, La Bình lúc này tinh thần chi hải đã vô cùng tinh khiết, trung gian lại vừa là trải qua 7, 8 lần tinh luyện, lấy ra cơ hồ toàn bộ tạm chất cáu bẩn, bây giờ nhuễn một biển đã không phải là nhuễn một biển, mà là triệt để, biển. Tinh thần chi đã tinh khiết tới có thể thấy rõ phần đáy, nói là phần đáy, thật ra thì cũng chính là trung bên mờ. Bên trên trong đan điền, trừ tinh thần chi hải, rống tuyết chính là một mảnh trắng có biên giới không gian hư vô. Tổng cộng hơn 10 lần tinh luyện, tinh thần chi hại vô cùng tinh khiết, tinh thần lực cũng lần nữa tăng lên tới một cái độ cao mới, mới bắt đầu thời điểm, la bình không có tu luyện, có thể phát ra hư thế lực, ảnh hưởng đến chung quanh chi người nội tâm. Về sau, theo, việc tiếp tục bên trong tu luyện, tinh thần lực hắn lần nữa tăng lên, căn bản cũng không cần phát ra, là có thể ảnh hưởng đến chung quanh người, cũng tỉ như ở đi đế đô trên đường, khi Bạch Kỳ đi, thời điểm, vô hình trung liền chấm nhấp, các ba ba, đoàn người, càng là mang Bạch Kỳ mê tố. Mặc dù không loại bỏ la bình xuất thủ lăng lệ, uy lực kinh người, cùng với năm giữ tuấn mỹ bề ngoài thành phần, nhưng là tinh thần lực hắn hay lại là chiếm tứ vị trí chủ đạo. Khi đó, thì hẳn là ẩn thế lực. Vào giờ phút này, La Bình đã đã tới, phàm nhân khu vực, có thể tu luyện tinh thần lực cơ đoan, sắp ngưng tụ hóa linh, sinh ra linh thức, đặt tới tu chân khu vực tu chân giả tu luyện cơ sở giai đoạn, ngưng tụ hóa linh chính là yêu cầu mang tinh thần chi hải tinh luyện đến mức tận cùng sau khi không ngừng thông qua pháp quyết tu luyện, tiến hành nuôi bổ, mang bầu. Làm đạt tới giai đoạn nhất định thời điểm, tinh thần chi hải bên trong sẽ tạo ra một đạo linh hải, linh hải, một khi xuất hiện Liên Việu thị tu luyện giả tinh thần lực đã tiến vào một người khác tầng thứ, tinh thần chi hải đã không thể xưng là tinh thần chi hải, hẳn gọi là thức hải, thức hải. Linh thức ở nhờ chi hải, linh 2, mang bầu cùng với ân cần săn sóc chỗ, linh thức phát ra tự, linh 2. Linh 2, nâng luyện trình độ lấy lớn nhỏ kia, quyết định linh thức uy lực. Nói như vậy, tu chân giả tạo ra, linh 2. Ngay từ đầu thời điểm, trên căn bản chỉ có mắt mèo kích cỡ tương đương, tư chất tốt cũng sẽ lớn một chút, bất quá trên căn bản sẽ không đại quá nhiều. Bởi vì, linh 2, mang bầu, trên căn bản quyết định bởi tinh thần chi hải lớn nhỏ, còn đối với với tu luyện giả mà nói, Tinh thần chi hải trên căn bản chính là một cái tiểu giang mà thôi, lớn hơn nữa cũng mang bầu không bao lớn. Bất quá, mọi việc đều có ngoại lệ, La Bình chính là một ngoại lệ, bởi vì hắn tinh thần chi hải quá lớn, vượt sang người thường, nhất định hắn có bạo dục linh hai rất phi phạm. Trải qua quá nhiều lần tinh luyện, cùng với một đoạn thời gian rất dài tinh thần pháp quyết tu luyện, La Bình đã đạt tới mang bầu giai đoạn, ngày này, La Bình đặc biệt nghỉ ngơi sau khi mới ngồi xếp bằng xuống chuyên tâm, ngưng tụ hóa linh. Tâm thần chìm vào ấn đường huyền, thượng điển, vận chuyển tinh thần lực pháp quyết tu luyện, đáp lời tiến hành cuối cùng một lần tinh luyện, thuần thục nhiệt độ cao hơi. Ngọn lửa hạ đốt, sấm chớp giàn vang, mưa xuống đất. Cuối cùng một lần tinh luyện sau khi, tinh thần chi hải tinh khiết vô cấu, không có một tí tạp chất, La Bình lúc này mới tiến hành bước kế tiếp. Toàn lực vận chuyển pháp quyết, hấp thu trung quanh tinh thần năng lượng hột tiến hành cuối cùng mang bầu. Trước sắp tới thời gian một năm, La Bình đã hấp thu không biết bao nhiêu năng lượng hột toàn bộ dung nhập vào tinh thần chi hải. Chỉ cần lần này đang hấp thu đủ tinh thần năng lượng hột liền đủ mang bầu. 02. Chốc lát sau khi, số lớn năng lượng hộ liền tụ tập đến hắn não bộ trung quanh, theo ấn đường huyết bắt đầu từ từ bơi về phía tinh thần chi hải. Nửa giờ, 1 giờ, 2 giờ, Ước chừng trải qua sắp tới 3 canh giờ, La Bình mới dừng lại hấp thu chung quanh năng lượng hột. Toàn bộ năng lượng hột dung nhập vào tinh thần chi hải sau khi, ở giữa không trung có xuất hiện thiểm điện cùng tiếng sấm, chỉ bất quá lần này uy lực vượt qua xa trước, lộng sát. Thiểm điện bổ vào tinh thần chi hải trên mặt biển, kích thích kinh đảo hải lãng, nước biển sôi trào xao động, một đợt cao hơn một đợt. La Bình đại não chính là một trận đau nhói, thật giống như sâu trong linh hồn gặp đòn nghiêm trọng, ầm. Ngay sau đó tiếng sấm vang lên, một đạo tiên lôi đánh xuống đến, vững vàng rơi vào mặt biển bên trong, nổ ra một khu vực, nước biển phân hướng hai bên. Lần này la Bình Tĩnh tọa thân thể rõ ràng run dậy một chút, ở như đòn công kích này bên dưới, linh hồn cơ hồ bị xé một dạng não bộ hoàn toàn trở thành lôi điện phát tiết địa phương. Thiểm điện tiên lôi thay phiên công kích, nước biển kịch liệt sôi trào, chẳng những tiếp thu vô số lôi điện chi lực, hơn nữa nhiệt độ cấp tốc leo lên, cũng không lâu lắm, trên mặt biển liền bốc lên sôi sùng sục bong bóng. Thời gian một nén nhang sau khi, thiểm điện dừng lại, thiên lôi che giấu, bên trong bên trong đan điền khôi phục lại bình tĩnh, chỉ bất quá sôi sùng sục nước biển như cũng mạo hiểm ngâm nước, thật lâu không thấy bình tức. Liền đang sôi trào trong nước biển, toàn bộ năng lượng toàn bộ hội tụ đến trung ương, từ từ ngưng tụ chung một chỗ. Lúc khởi đầu sau khi, khu vực trung ương coi như bình tĩnh, theo năng lượng tụ tập, giống như bốn phương tám hương có vô cùng áp lực ở Nghiên F1 dạng vị trí trung ương một mực trên dưới trái phải kéo duỗi. Năng lượng tụ tập lại vừa là kéo dài thời gian một nét ngang, mới cuối cùng cũng dừng lại hội tụ, vào giờ phút này, khu vực trung ương đã thu nạp tinh thần chi hải bên trong toàn bộ năng lượng, uy lực kinh người, oành, một tiếng, khu vực trung ương xuất hiện một cái vô cùng nhỏ bé hột, từ từ hút vào phụ cận năng lượng, thật giống như đói bụng trẻ sơ sinh, ở nuốt hút mẫu nú. Theo hột hấp thu quanh năng lượng, nó thể tích cũng đang không ngừng tăng trưởng, đầu tiên là như ngư nhãn kích cỡ tương đương tiếp lấy lại vừa được mắt mèo kích cỡ tương đương, bất quá cũng không dừng lại, bởi vì năng lượng còn chưa hấp thu xong. Chờ đến hấp thu xong thời điểm, vốn là rất hạt nhỏ, đã vừa được đường kính một tấc lớn nhỏ, đến đây, La Bình, Linh 2 mới tính mang bầu thành công, xuất hiện ở bên trên bên trong đan điền. Chương 97: Chân khí cùng nội lực. Chương 97: Chân khí cùng nội lực, Linh 2, mặc dù xuất hiện, nhưng là cả quá trình cũng không có đến đây kết thúc, nước biển hướng hai bên một phần, Linh 2 liền chậm rãi bay ra, thứ hải. Vững vàng dừng ở giữa không trung. Sau đó Liệt Dương xuất hiện lần nữa, đậu sắc ở, Linh 2, phía trên. Tản ra nóng rực nhiệt độ cao, không ngừng đáp lời thiêu đốt, linh hai, như có linh tính một dạng đang tiếp thụ liệt dương thiêu đốt lúc không ngừng chuyển động, bảo đảm đều đều hấp nhiệt. Liệt dương thiêu đốt, ngọn lửa cháy, thiểm điện phách bán, thiên lôi đánh, mỗi một lần, La Bình cũng phải kinh thụ khó mà nói rõ chứng khổ, cuối cùng cũng không nhịn được kêu thê Giống như gầm thét giá thú, từng tiếng tiếng quát tháo chuyển khắp cả cái sân động, cách vách, thanh hộ chân nhân, nguyên thần biến thành hạt châu, mặt ngoài chẳng qua là thành quang lẻ, lại lần nữa trở về hình dáng ban đầu, thật giống như chuyện gì đều không phát sinh như thế. Mà trong sơn động một người trong đó hang động bên trong, một bóng người ngồi ở chỗ đó, đưa lưng về phía cửa hàng, khiến nhân không thấy rõ mặt mũi, chỉ bất quá hắn nghe được la bình đều gào lúc, cũng là toàn thân rung động, khắp nơi ngắm nhìn. A, cuối cùng cũng kết thúc, không còn kết thúc, phòng trường ta sẽ chết. Thở một hơi dài nhẹ nhóm, la bình cuối cùng cũng thanh tính lại, linh 2, ở việc trải qua một phen ngưng luyện sau khi, đã kinh biến đến mức linh tính 10 phần, đang ở, Thất Hải, phía trên bay tới bay lui, còn thỉnh chui vào, Thất Hải, bên trong, mang đến lạn. La bình tâm thần một mực ở cẩn thận nghiên cứu cái này cái gọi là linh 2. Càng xem càng giống một cái phóng đại bản trân châu. Trải qua ngưng luyện, nguyên vốn có chút ưu tối quả cầu, bây giờ đã biến hóa bóng ánh trong suốt, bóng loáng sáng ngời, thông qua mặt ngoài, có thể rõ ràng thấy trong viên cầu mặt năng lượng, linh hai, nội bộ tràn đầy năng lượng, nhìn giống như là chất lỏng, hoặc như là chất khí, hơn nữa, phách ba rồi. Một mực có hồ quang điện ở bên trong xuyên tới xuyên lui, thả ra dòng điện. Liên cái này tiểu tiểu quả cầu là có thể công kích. Phong ngự. Giọ sét. Cảm ứng. La Bình có chút xem thường, quyết định tự mình thí nghiệm một chút. Vậy trước tiên tham sư phụ một chút đang làm gì ma? Quyết định sau khi la Bình liền với cái tâm hướng, Linh 2 gửi đi một đạo mệnh lệnh, chính đang bay múa, Linh 2 lập tức dừng lại, ngay sau đó quả cầu mặt ngoài điện quang chợt lóe, cũng không thấy bất kỳ vật chất truyền ra, La Bình chỉ cảm thấy, thức hại, bầu trời không gian có chút vặn vẹo một chút, lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Mà ở La Bình não bộ phía trước, không gian cũng là nhỏ nhẹ vận vẹo một chút, sau đó một mực dọc theo, tốt giống một điều con run ở qua lại tựa như, phía sau vừa mới khôi phục lại bình tĩnh, trước mặt ngay sau đó bắt đầu vận nẹo, một mực xuyên hành đến tích tắc, thanh hộ chân nhân, hang động Toàn bộ quá trình nhìn như rất phức tạp, thật ra thì từ la bình ra lệnh, đến không gian vận mẹo tới, thanh hủ chân nhân hang động chẳng qua là một cái nháy mắt mà thôi. Liên tại không gian dừng lại vận mẹo thời điểm, la bình lại ngạc nhiên phát giác, thông qua tâm thần cảm giác, hắn có thể đủ rất rõ phát hiện cách vách hang động tình huống. Trong huyệt động, có một cái cùng hắn trong huyệt động, giống nhau như lúc đại cao, trên đại cao, một viên hạt châu màu xanh lăng không lơ lửng, tản ra có chút ánh sáng. Trừ lần đó ra, trong huyệt động không có vật gì khác, hoàn toàn trống trải. La bình đang muốn than thở, linh hai, thần kỳ, đột nhiên phát hiện, hạt châu màu xanh bên ngoài hiện hiện ra vô cùng quen thuộc mặt mũi, mặt mũi nhìn Tiện Vương, lộ xuất mãn ý nụ cười. Thật không tệ, mong như vậy liền ngưng tụ hóa linh, tạo ra linh hai. Có thể thả ra linh thức, kiểm tra chung quanh, quả nhiên không để cho thấy thất vọng, ha ha ha. A. Sư phụ, người biết ta đang dùng linh thức kiểm tra người hang động tỉnh của ạ? La Bình không kìm lòng được hỏi lên, chỉ bất quá thanh âm cũng không phải là rất lớn. Đó là dĩ nhiên, sư phụ ở lúc thời điểm tu luyện, lao thẳng đến linh thức bao trùm cả cái huy động, ngươi linh thức vừa tiến đến thời điểm, thầy liền nhận ra được. A. Không trách đâu rồi, như vậy nói đến, linh thức cũng không được khá lắm dùng ạ toàn cái liền bị phát hiện. La Bình có chút hoài nghi linh thức tác dụng. Ngoan ngoãn đổ nhi, cũng không phải là giống như ngươi nghĩ như vậy, bởi vì thầy cảnh giới cao hơn ngươi nhiều, dĩ nhiên có thể lập tức nhận ra được ngươi linh thức, nếu tới một cảnh giới so với thầy còn cao tu chân giả, thầy cũng là không phát hiện được, đây chính là trong cảnh giới ưu thế. Nhưng mà, nếu là có nhân đặc biệt tu luyện linh thức, thức hải dị thường rộng rãi, linh thức cường đại dị thường, đang rõ xét thời điểm cũng là rất khó bị cao hơn 1 2 cảnh giới đối thủ phát hiện, cho dù hắn cảnh giới rất thấp. Thanh Hủ chân nhân, lại vừa là kiên nhẫn giải thích một phen. Hả? Thì ra là như vậy a. Sư phụ, vậy như thế nào vận dụng linh thức phòng ngự cùng công kích đây? La Bình lại nghĩ đến hai điểm này, bắt đầu hỏi thăm. Linh thức phòng ngự cùng công kích, thật ra thì cùng dò xét phương thức như thế, đơn giản chính là cho linh hai, chuyển đạt một đạo mệnh lệnh, linh hai, dĩ nhiên là sẽ phát động công kích hoặc là phòng ngự. Bây giờ làm sư phối hợp ngươi biểu diễn một lượt, thầy sẽ thả ra một đạo tương đối nhỏ yếu linh thức, công kích ngươi, thứ hải. Ngươi chú ý. Theo, Thanh Hủ chân nhân vừa dứt lời, hạt châu màu xanh trước mặt không gian một trận vận vèo di chuyển về phía trước đến, tốc độ cũng không phải là rất nhanh, La Bình thoáng cái liền nhận ra được Không do dự, la bàn lập tức thông qua tâm thần hướng, "Thức Hải, bầu trời, linh hai, chuyến đạt chặn lại phòng ngự mệnh lệnh." Chỉ thấy, linh hai, ánh sáng chợt lóe, phủ cận không gian lần nữa vặn vẹo, chỉ bất quá lần này vận vẹo trình độ vượt xa trước ở. Thanh Hộ chân nhân, đạo kia yếu ớt linh thức còn chưa tới đạt đến la Bình trước mặt thời điểm, liền bị hắn, linh thức, chặn lại ở chỉ thấy la Bình linh thức giống như một thanh lợi kiếm, trong nháy mắt liền đánh tan đối. Diệt thức, sau đó thế đi không giảm tiếp tục hướng phía trước phương phóng tới, thật giống như tìm công kích ngưỡng, đồ chạm thảo trừ căn. Chỉ bất quá ở mới vừa tới, Thanh chân nhân việc vận động, liền biến mất không còn tăm hơi mất tăm, mà La Bình cũng mất đi đạo này linh thức liên lạc. Bất quá trước đạo kia linh thức hay lại là vẫn tồn tại, La Bình có thể rõ ràng nhận ra được, là sư phụ hờ hợt đánh tan hắn đạo thứ hai linh thức. Ra sao? Cảm giác như thế nào? Chỉ cần không phải toàn lực công kích lời nói, thì sẽ không có cái gì tổn hao nhiều thương. Thanh Hổ chân nhân thấy La Bình nắm giữ coi như không tệ, cũng là hết sức hài lòng. Sư phụ, nếu là linh thức bị người khác công kích sẽ ra sao? La Bình đột nhiên nghĩ tới vấn đề này, lần nữa hỏi, "Ngươi nói sao?" Linh thức chính là tinh thần lực thoát biến tới, nếu là ngươi tinh thần bị thương nặng, ngươi cảm thấy thì như thế nào? Nhẹ thì ngu nốc, nặng thì đầu nổ tung mà chết. Thanh Hủ chân nhân tự hỏi tự trả lời trả lời La Bình vấn đề, nghe La Bình rung động dị thường. Không nghĩ tới linh thức bị thương lại như vậy nguy hiểm, xem ra sau này hay lại là dùng một phần nhỏ thì tốt hơn. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, cảnh giới so với ngươi thấp, linh thức lực lượng so với ngươi yếu nhân, ngươi căn bản cũng không cần sợ bị thương, mà nếu là gặp phải cảnh giới cao với đối thủ của ngươi, cho dù ngươi không sử dụng linh thức, đối phương cũng có thể tùy tiện công kích ngươi, thứ hại Cho nên, khai thác hơn nữa vững chắc, thức hải, thân cần săn sóc hơn nữa chú luyện, linh hai, thăng lên linh thức lực lượng mới là vương đạo. Thật giống như nhìn ra La Bình suy nghĩ trong lòng, Thanh Hộ chân nhân, lần nữa khuyên bảo một phen, hơn nữa mang tăng lên linh thức lực phương thức nói một chút. Đà tạ sư phụ. Người đã đạt nắm giữ linh thức, kia sau này tu luyện thì càng thêm thuận lợi, chỉ cần linh thức đạt qua, là có thể kiểm tra tự thân tình huống, tùy thời có thể cao hiệu phát hiện vấn đề. Tiếp đó, ngươi chính là chuyên tâm tu luyện đi, nhớ, không muốn lười biếng a. Thanh chân nhân cũng chỉ là nói một chút mà thôi, tướng này gần thời gian 1 năm la Bình tu luyện khắc khổ cùng nghiêm túc, hắn đều là nhìn ở trong mắt, cũng phi thường vui vẻ yên tâm, bất quá mặt ngoài công phu vẫn là phải làm một chút. Dạ, sư phụ. La Bình mang kia một luồng linh thức thu hồi sau khi, ngay tại lần tu luyện, đàn La thần công đã bị La Bình tu luyện tới đệ nhị tầng, chính hắn cũng không nghĩ tới sẽ mau như vậy tốc độ, vốn cho là ít nhất còn phải 2-3 tháng sau khi, không ngờ, mấy ngày trước thì thành công lên cấp. Mỗi lên cấp một tầng, cường độ thân thể cũng sẽ so với trước một tầng tăng lên gấp đôi, bây giờ La Bình thân thể có thể nói là cốt sắt thiết cốt, đao thương khó khăn vào. Hơn nữa Hắn cảnh giới cũng là lần nữa lên cấp, đạt tới Vũ sư đỉnh phong cấp bậc, mặc dù là vừa mới lên cấp, bất quá cũng đủ để cho hắn hư phấn. Võ giả cảnh giới càng cao, càng khó mà lên cấp, cần thời gian cũng là dần dần gia tăng, giống như La Bình như vậy lên cấp nhanh chóng như vậy, thường thường đều là võ học kỳ tài, thiên phú kinh người hàng người, tam nguyên hợp nhất thuộc về đạo thần quyết, trải qua sắp tới một năm tu luyện, cũng là tiến bộ thần tốc. Bây giờ, La Bình bên trên, bên trong, xuống 3 cái đan điền, đã tụ tập số lớn tiên địa linh khí, bất quá tương đối với rộng rãi đan không gian mà nói, như cũng chẳng qua là. Chiếc cứ rất phạm vi nhỏ. Thể bên trong thiên địa linh khí tụ tập càng nhiều, lúc chiến đấu là có thể tập trung càng nhiều, vốn là võ giả trong cơ thể là căn bản không có thiên địa linh khí, có chẳng qua là trong cơ thể chính mình sinh ra chân khí, chân khí sinh ra là lại là tới từ bất đồng vị trí. Chân khí ở cấp bậc võ sư sẽ tự đi sinh ra, đến từ tứ chi bát hải, xương thịt cơ bắp, sinh ra bao nhiêu quyết định bởi võ giả lực lượng mạnh yếu. Lực lượng tương đối kém, sinh ra chân khí liền tương đối ít, hướng la bình như vậy, lực lượng vượt xa đồng cấp, sinh ra lượng chân khí cũng là cao với đối phương. Mà ở võ giả đạt tới thông mạch cảnh vũ tương cấp bậc thời điểm, trong ngũ tạng lục phủ cũng là sẽ sinh ra chân khí. Thông mạch cảnh, từng bước đạt thông nhâm đốc nhị mạch, là cảnh giới tiếp theo đánh tốt cơ sở. Lúc này Tạng phủ trải qua trước nội công công pháp tu luyện, đã bị dễ chịu, ân cần săn sóc dị thường vững chắc, có thể tự đi sinh ra chân khí. Tạng phủ chân khí sinh ra bao nhiêu, quyết định bởi cùng võ giả Tạng phủ ân cần săn sóc trình độ. Võ giả trong tu luyện công cấp bậc, tứ chi chân khí nhiều ít, có hay không ăn tu bổ thảo dược đều là ảnh hưởng nhân tố đơn giản mà nói. Cấp bậc võ sư tứ chi bách hại sinh ra chân khí càng nhiều, nội lực liền càng thâm hậu. Hơn nữa trong tu luyện công cấp bậc càng cao, ăn số lớn tu bổ thảo dược, đến vũ tướng cấp bậc, Tạng phủ sinh ra chân khí cũng càng nhiều. Chứ sau là có quan hệ nhân quả, cho nên nói, tu luyện là một cái tiến hành theo chất lượng quá trình, cũng là cố gắng mới có thể thấy được hiệu quả quá trình, càng là cần số lớn đầu nhập giá vốn quá trình. Cho nên nói, đại gia tộc thanh niên, thường thường có thể tu luyện càng thuận lợi, thực lực đều là cao hơn đồng cấp bậc một đường, thật ra thì cũng là bởi vì bọn hắn nội tình phong phú. Không chỉ có tu bổ thảo dược số lớn cung ứng, tu luyện nội công tâm pháp giống vậy đều là đứng đầu, chỉ cần không phải kẻ ngu, cũng có thể đã có thành tựu. Chân khí nhiều ít, mạnh yếu, cũng là thông qua nội lực để diễn tả. Nội lực thâm hậu chính là nói rõ võ giả chân khí trong cơ thể sinh ra số lượng tương đối nhiều, hơn nữa uy lực cường hãn, dĩ nhiên, này muốn đang tu luyện sau khi mới có uy lực. Những nội dung này đều là La Bình trước hiểu được, mặc dù so sánh lại so với rừng già, bất quá bằng vào hắn trí nhớ cùng phân tích lực, hay lại là phân biệt rõ rõ ràng. Rằng chỉ bất quá, hiện tại hắn tình huống thân thể, là là hoàn toàn không phù hợp hắn thật sự biết tiến độ tu luyện. Chương 98, chữ vật giới chỉ. Chương 98, chữ vật giới chỉ. Bởi vì La Bình đang tu luyện vũ đạo trên nửa đường, trước thời hạn tu luyện tu chân khu vực cấm pháp. Hắn hiện tại ở tiến độ tu luyện đã hoàn toàn không theo bình thường đường đi đi trước. Thần Tạng coi như lục phủ ngũ tạng một trong, vốn là căn bản sẽ không vào lúc này sinh ra, mệnh tinh. Mà là yêu cầu ở thông mạch cảnh thời điểm, sinh ra chân khí. Bất quá bởi vì La Bình tu luyện, tâm nguyên hợp nhất thuộc về đạo thần quyết, khiến cho thận Tạng vô duyên vô cớ trước thời hạn sinh ra, mệnh tinh. Hơn nữa tụ tập đến hạ đan điển khí hải bên trong. Chân khí mặc dù đáp ứng nên lúc này sinh ra, bất quá nhưng là bơi tới trung đan điển. hơn nữa, mục chi linh khí, thiên địa linh khí cũng là tụ tập đến trung đan điền. Cho tới thượng đan điền tạm thời vẫn là tương đối bình thường. Không có chút không ổn thỏa địa phương. Chẳng lẽ tu chân khu vực tu chân giả đều là như vậy tu luyện? Bất quá đan điền hấp thu đồ vật cũng quá nhiều chứ. La Bình chuyện đương nhiên, chỉ có thể quy kết với tu chân khu vực phương thức tu luyện bên trên. Nếu bây giờ ba cái đan điền đã hấp thu số lớn thiên địa linh khí, cũng đủ để cho hắn phát huy ra cao hơn tự lực. Kết quả là La Bình ở sau đó thời gian vừa tu luyện, thần dương bảo điện, võ công, một bên chú trọng tăng lên thân thể lực lượng. Mặc dù hắn đã tu luyện tu chân khu vực công pháp, bất quá tự thân cảnh giới hay lại là chủ yếu nhất, nếu như không thể mau sớm đạt tới trước thiên vũ vương cấp bậc, vẫn là không cách nào tiến vào tu chân khu vực. Liệt không chỉ, dường như vi lực không tệ, trước hết tu luyện nó. Sư phụ, người này là ai hả? La Bình ngắm đến trước mặt đứng đấy, tóc hai bù xù, cả người bần thỉu, dường như ăn mày nằm tử, nghi ngờ hỏi. Người này ngươi cũng nhận biết, cùng ngươi đồng thời vào sân động, ngươi nhìn kỹ một cái. Thanh Hủ chân nhân ngồi ở một bên, cũng không trực tiếp trả lời, mà là bàn tay vung lên, một cổ gió lớn nổi lên, nhẹ nhàng thổi cái rổ bình người trước mặt tóc rối bời, lộ ra một tấm béo trắng gương mặt. Ồ, đây không phải là đại ngạo cốc thập điện hạ sao? Thế nào nuôi như vậy chán ợ? Sư phụ, hắn thế nào không có chứa ta? Chẳng qua là liếc mắt nhìn, La Bình liền nhận ra người trước mặt chính là cùng hắn đồng thời vào sân động, đại náo quốc thập tứ điện hạ. Nghe được La Bình nói hắn tại sao còn chưa có chết thời điểm, thập tứ điện hạ rõ ràng mặt liền biến sắc, tức giận lóe lên một cái rồi biến mất, liếc một cái một bên láo giả, lạnh lên một tiếng quay đầu đi. Thấy Nguyên Bốn cũng không muốn cứu hắn, chỉ bất quá thôi toán ra hắn đối với người còn hữu dụng, liền đem hắn lưu lại, một mực ở trong huy động. Đối với ta hữu dụng? Sư phụ, hắn đối với ta có cái gì dùng ạ? La Bình quả thực không nghĩ ra được, người trước mắt này đối với hắn có tác dụng gì? Ha, ha cho là sư cảnh giới? Còn không cách nào thôi toán như vậy cả khẽ, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết, qua mấy ngày, ngươi lúc rời đi sau khi tốn chút năng lượng, tìm chút nhân đưa hắn áp tải đến nhà ngươi là được. Hả? Biết, sư phụ, đồ nhi mấy ngày nữa sẽ phải rời khỏi nơi đây, còn có chút không nỡ bỏ sư phụ đây. La Bình mặc dù rất muốn đọc người nhà, bất quá 3 năm sống chung, đã cùng sư phụ sinh ra rất sâu cảm tình, thanh hộ chân nhân, không chỉ có cẩn thận hướng dẫn hắn tu luyện, càng là giáo hội hắn rất nhiều đạo lý. La Bình đã triệt để đem sư phụ trở thành thân nhân mình, vừa nghĩ tới gần rời đi, một cổ chua xót chạy khắp trái tim. Thầy biết ngươi hiểu tầm, bất quá thầy cũng muốn bế quan lâu dài. Không cách nào hướng dẫn với ngươi, hy vọng ngươi có thể đủ hết thể thuận lợi, mau sớm tiến vào tu chân khu vực. Đến lúc đó, cũng có thể tìm một cơ hội, ban thầy cho sư huynh đệ muội môn báo tin bình an. Yên tâm đi, sư phụ, Đỗ Nhi đến tu chân khu vực, nhất định sẽ tìm cơ hội bài kiến mấy vị sư bá, sư thúc, mang lại tình huống bảo hắn biết môn. Chẳng qua là, sư phụ, chẳng lẽ ngài tình huống chỉ có thể thông qua bế quan khôi phục sao? La Bình hy vọng có thể thông qua những phương thức khác khiến sư phụ khôi phục lại như trước cảnh giới, dù la khiến hắn trải qua tân, hắn cũng nguyện ý, chân nhân, nhìn học trò chân thành biểu tình, không đành lòng đả kích hắn cũng không muốn làm tắt đi hắn hy vọng, nhưng là càng không muốn lừa dối nàng, chỉ có thể nói thật. Thầy tính huống ngươi cũng thấy, nhục thân đã hủy, nguyên thần bị thương nặng, cảnh giới rơi xuống, thực lực bị tổn thương, trừ phi tìm được nghịch thiên đan dưỡng dược, hoặc là tìm kiếm tiên luyện sư trọng tố nhục thân, cũng hoặc là gặp phải trong truyền thuyết chuyên tu hộ lực người, yêu cầu kỳ tu độ nguyên thần, mới có thể mau sớm khôi phục, nếu không lời nói, chỉ có thể bế quan lâu dài, từ từ khôi phục. Mặc dù La Bình biết, sư phụ lời muốn nói tình huống đều là rất khó làm được, bất quá vẫn là âm thầm ghi ở trong lòng, hy vọng có cơ hội có thể gặp phải. Kia Sư phụ, ngài kết quả yêu cầu bế quan bao lâu mới có thể hoàn toàn khôi phục ạ? Nhỏ thì mấy trăm năm, năm, lâu thì, lâu thì ngàn năm. Cái gì? Mấy trăm năm? 1000 năm? Sư phụ, thế nào muốn như vậy lâu à? Mặc dù La Bình đã biết, sư phụ cảnh giới đã đạt tới vạn thọ cảnh, chỉ cần không ra ngoài dữ liệu, cơ hội vạn thọ vô cương, vạn tái bất diệt, có thể vẫn cảm thấy thời gian quá lâu. Này chút thời gian đối với chúng ta người tu hành mà nói, chẳng qua chỉ là đạn chỉ chốc lát, một ít tiên nhân đắc đạo, thường thường bế quan một lần, đã gần vạn năm. Thanh Hủ chân nhân ngược lại nhìn rất thoáng cũng không có vì vậy mà như đưa đám, chỉ bất quá, có thể hay không ở thọ nguyên kết thúc trước, khôi phục cảnh giới, hắn cũng không có nắm chặt chút nào. Được, không nói thời sự tỉnh, ngươi gần sắp rời đi, thầy còn có đồ phải cho ngươi, ngươi lại tới. La Bình đi tới sau khi, liền thấy Thanh Hủ chân nhân theo tay vung lên, liền đem thập tứ điện hạ đưa về hắn hang động. Tiếp tục đến lật bàn tay một cái, một cái chữ nhẫn ra bây giờ trên tay. Cái này là chữ vật giới chỉ, bất quá chẳng qua là cấp thấp nhất, nội bộ không gian có hạ, chỉ có thể tồn chữ 10000 thước vương độ vận, cũng đủ ngươi bây giờ sử dụng, thầy cái này thì chuyển cho ngươi sử dụng phương pháp. Nhỏ máu nhận chủ sau khi, la bình dựa theo sư phụ từng nói, mang một luồng linh thức phụ ở bên người trên một tảng đá, tâm lý nói thầm mang đá chuyên trở đến chiếc nhận bên trong. Nhất thời, đá sáng bóng mang chớp lóe, liền biến mất trong huy động, mà bên trong chiếc nhận chứa vật bộ, giống vậy ánh sáng chớp lóe, bên trong huyệt động đá liền vững vàng xuất hiện. Bên trong chiếc nhận chứa vật bộ, đúng như thanh hủ chân nhân từng nói, ước chừng 10000 thước vuông, tuy nói là có đẳng cấp bên trên là cấp thấp nhất, bất quá đối với với bây giờ la bình mà nói, đã hết sức hài lòng, hơn nữa cảm giác không gian lại là như thế rộng rãi ở bên trong chiếc nhận bộ một góc, còn bày ra một ít gì đó, thanh hủ chân nhân cũng là mang những thứ này công dụng từng cái báo cho biết la Bình. Thường thử mấy lần mang vật phẩm lấy ra dọn vào sau khi, la Bình đã phi thường thuần thục, lúc này mới hài lòng cười cười. "Nhớ à, loại này chữ vật giới chỉ chỉ có thể cất giữ vật chết, không thể cất giữ vật còn sống, vật còn sống một khi tiến vào, chắc chắn phải chết." Thanh Hộ chân nhân nhắc nhở lần nữa một câu. "A, tại sao hả? "Sư phụ, vì vậy các bậc chữ vật giới chỉ, nội bộ không gian là mở ra tới một, chết, không gian tương đối mà nói vẫn còn bất ổn định, dễ dàng cùng ngoại giới sự vật lẫn nhau bài xích. Vật khí tức, tương đối ổn định, được bài xích trình độ cực kỳ nhỏ." Cho nên không cần lo lắng không gian sụp đổ. Bất quá, vật còn sống khí tức phi thường không ổn định, một khi tiến vào chứa vật giới chỉ, bên trong chức nhẫn bộ không gian liền sẽ lập tức sụp đổ. Hơn nữa, chết, không gian sụp đổ sinh ra lực hủy diệt là hết sức kinh người, trong nháy mắt sẽ kể cả vật còn sống tan thành mây khói, căn bản khó mà chạy thoát. Trải qua, Thanh Hủ chân nhân giải thích, La Bình mới hiểu rõ là thế nào chuyện gì xảy ra, bất quá trong nháy mắt lại có một nghi vấn. Vậy thì, sư phụ, nếu như là một người chết lời nói, có thể hay không bỏ vào chứa vật giới chỉ? Người chết hẳn không có khí tức đi. Tiểu tử ngươi, chính là đầu linh hoạt Thanh Hộ chân nhân cười chửi một câu, mới lần nữa giải thích. Người chết sau khi, mặc dù không có tức giận, bất quá nhưng là xuất hiện dị chủng khí tức, chính là thi khí. Mặc dù thi khí được chữ vật giới chỉ bài xích trình độ tương đối thấp, bất quá cũng không phải loại này giá thấp nhất có thể chịu đựng, yêu cầu lại cao một cái cấp bậc mới có thể. Những thứ này giữ lại ngươi sau này từ từ biết. Ngươi thấy trong chiếc nhẫn hơn 100 cái cái dương đi, thầy đã đem kỳ ngưng làm một thể, bên ngoài bao bọc một tầng kết giới, chờ đến ngươi dùng đến bọn họ thời điểm, chỉ cần đem lấy ra, bọn họ liền sẽ tự động giải phóng. Sư phụ, ngài luôn là thần thần bí bí. Nhiều như vậy kim khối, còn nói đệ tử lại dùng đến. Thật là treo nhân khẩu vị a. Nguyên lai, like, hơn 100 cái trong dương, sắp xếp tất cả đều là kim khối. Ma, Thanh Hộ chân nhân lại vừa là nói cho hắn biết, đối với hắn lại tác dụng lớn, cho tới ra sao chỗ dùng, lại vừa là không thể nói. Ha ha ha, đến lúc đó ngươi tự sẽ biết như thế nào sử dụng. Được, nên nói thầy đã toàn bộ giao phó ngươi, lại 2 ngày nữa, thầy liền sẽ bê quan lâu dài, nơi này, thầy cũng sẽ bày kết giới ở nút, nói như vậy, phàm nhân khu vực, rất khó khăn có người có thể phát hiện, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức cho tới chúng ta thầy trò phải bao lâu mới có thể lại lần gặp gỡ, Vậy thì nhìn thầy vật khí, nhớ, ngàn vạn lần không nên cho ngươi sư bá các sư thúc tới, phàm nhân khu vực, tìm thầy, ở cũng không đủ thực lực trước, làm như vậy chỉ có thể gây phiền toái. Biết, sư phụ. La Bình lại không có ý chí tiến thủ khóc lên, ai nói Nam Nhi vô lại nóng, tình đến đầu quả tim tự lưu lộ. Ngươi xem ngươi, cũng không phải là vĩnh viễn không thấy được sư phụ, làm gì như vậy thương tâm. Sắt lau nước mắt, khiến thầy nhìn một chút, sau này ở tu chân khu vực lăn lộn phong sinh thủy khởi đại nhân vật là cái gì dáng vẻ. chân nhân, đã là khất lệ, lại vừa là huynh đệ Còn mang theo rất sâu kỳ vọng, hắn thấy, La Bỉnh không chỉ có thiên phú cực cao, lên có đại khí vận, nhất định có thể đủ ở tu chân khu vực đứng vững góc chân. Nghe sư phụ lời nói, La Bình quả nhiên khí thế biến đổi, lộ ra bá giả khí. Yên tâm đi, sư phụ, chờ đến đệ tử ở tu chân khu vực sông ra một mạch trời, bảo đảm không có bất kỳ người nào còn dám đánh sư phụ chú ý, đến lúc đó sư phụ liền có thể đi trở về. Được, tốt, được, sư phụ chờ ngày hôm đó. Giờ phút này, thanh chân nhân, chẳng qua là khích lệ thành phần chiếm đa số, hắn cũng không cho là, La Bỉnh có thể tại hắn khôi phục trước là có thể đứng ở tu chân khu vực chót đỉnh, có thể đạt tới tiêu diễn cảnh giới cũng đã rất mỹ tiên. Mấy ngày kế tiếp, La Bình cũng không có thế nào tu luyện, mà là một mượn phụ bồi sư phụ, một bên nghe sư phụ giảng thuật một ít ly kỳ cổ quái đồ vật, vừa hỏi một ít khó hiểu vấn đề. Trong nháy mắt, đã đến ly lần này, La Bình lần nữa không có ý chí tiến thủ, lưu lại hai hàng lễ nóng, hướng về phía sư phụ lễ mấy lễ sau khi, liền áp giải thập tứ điện hạ, rời đi sơn động. Chương 99, tập thể bái sư. Chương 99, tập thể bái sư áp giải thập tứ điện hạ đến gần đây, có thể lâm quận. Sau khi, La Bình liền tìm một cái tiêu cục, hoa đi một tí ngân lượng để cho bọn họ áp giải thập tứ điện hạ đi, nam nan quận, mà chính hắn chính là đi trước một bước. Hình ảnh quay về, la bình dọc theo đường đi hồi tưởng bà năm qua quá trình tu luyện, cảm giác giống như một giấc mộng, nếu không phải thực lực chân chân chính chính tăng lên, hắn còn có chút không tin. Bất quá, hắn cũng đối với sư phụ thôi toán phục sát đất, nguyên lai, thập tứ điện hạ cùng kia hơn 100 dương kim khối, thật đúng là có tác dụng rất lớn. Nếu không phải sư phụ chỉ điểm cùng hậu thủ, phòng trừng hắn cũng không thể dễ dàng như vậy giải quyết tràng này chưa quốc đại chiến, hơn nữa mang đại náo quốc đẩy lên lộ. Bây giờ, sự tình viên mãn giải quyết, hắn có thể mau sớm về nhà. Thấy Triệu Tư Mộ tưởng các thân nhân, tâm tình vô cùng cao hứng. Thân pháp thi triển đến cực hạn, La Bình lấy tốc độ nhanh nhất hướng trong nhà chạy tới. Không tới thời gian một ngày, La Bình liền đi tới quận nhà bên dưới cửa thành, giữ cửa binh lính xa xa liền thấy thân ảnh của hắn, vội vàng lên đón. "Bình thiếu ra, ngài trở lại." Thuộc hạ lập tức đi ngay thông báo quận hầu cùng nhị lão gia bọn họ. Binh lính đội trưởng mặt đầy vẻ mặt sùng bái. Trước La Bình ở trên thành lầu liên tiếp chém chết ba vị vũ quân cường giả sự tỉnh, đã tại Nam Đan truyền ra, tất cả tướng sĩ cùng trong họ đều là đối với La Bình thực lực phục sắt Vốn là không cách nào tu luyện suy nhược thiếu niên, ngắn ngủi thời gian 4, 5 năm, cũng đã có thể chém chết Vũ Quân cường giả, trở thành để cho bọn họ ngưỡng vọng tồn tại, nhất định chính là một trận kỳ tích. Không cần, chúng ta đi vào là được. Sau khi nói xong, la bình liền nhanh chóng biến mất ở rồi trước mắt của bọn hắn, chỉ lưu lại một chuỗi tàn ảnh. Ai, thật không biết, ta lúc nào có thể đến bình thiếu gia thực lực như vậy, hoặc là có hắn một nửa vật khí. Vinh lính đội trưởng lẩm bẩm lầu bầu cảm thán. Sếp, bằng không ngài đi lễ bình thiếu gia thầy, ngài suy nghĩ một chút hả, bình thiếu gia sư phụ là tiên nhân, ngài nếu là lễ bình thiếu gia thầy Vậy ngài sư công không phải là tiên nhân. Bên người một người lính tiếp lời, ngước mắt nhìn phía trước, mặt không cảm giác nói. Binh lính đội trưởng nghe một chút, lập tức tinh thần tỉnh táo, lấy tay vỗ một cái binh lính vai cạnh, gương mặt trịnh trọng. "Tiểu Lục hả, không nhìn ra, ngươi thông minh như vậy hả?" "Được, bổn đội trưởng quyết định, ngày mai phải đi bái sư, đi, mang bổn đội trưởng chuẩn bị một ít lễ vật." Binh lính nhất thời trận tròn mắt, hắn vốn chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ tới đội trưởng lại tự thật. Chính ở thời điểm do dự, lần nữa nghe được đội trưởng thanh âm. "Ta nói Tiểu Lục, ngươi còn ngớ ra làm gì, nắm chặt đi chuẩn bị lễ bái sư hả? Có muốn hay không đánh giá tốt nhất binh lính?" Có muốn hay không cầm thập đại kiệt suất binh lính thưởng rồi, có muốn hay không cầm cuối năm thưởng rồi, có muốn hay không? Xếp, đầu, đầu, ngài chớ nói, ta nắm chặt đi, ta sẽ đi ngay bây giờ. Sau khi nói xong, binh lính liền chạy như một làn khói đi ra ngoài, chỉ để lại đội lớn lên ở nơi đó ảo tưởng tương lai tốt đẹp, những binh lính khác gầm thầm tự trách, vì sao bọn họ không nghĩ tới tốt như vậy chủ ý năm. Gia gia, cha, mẹ, Bình Nhi trở lại. Mới vừa vào sân, La Bình liền quát to lên, trong thanh âm không nói ra được cao hứng, hắn sợ dĩ không để cho binh lính thông báo, một là chê bọn họ tương đối chậm, hơn nữa trễ nải thời gian hay là muốn cho mọi người một cá kinh hỉ. Quả nhiên, nghe được la bình tiếng kêu sau khi, La Minh Sương, Thẩm Dung, La Hạ Vũ đều là thứ nhất thời gian đã tới trong sân. Bình nhi, Người rốt cuộc về nhà, nương cũng nhớ người muốn chết. Thẩm Dung kích động nhất, tràn đầy nước mắt, lập tức tiến lên, mang La Bình ôm vào trong lực. Cái cũng khó trách, trước La Bình lúc trở lại, bởi vì quá vội vàng, chỉ là thấy rồi ra ra cùng cha, cũng không thấy Mẫu thân. Thẩm Dung sau khi mới biết tình huống, bất quá nhưng là càng thêm tư niệm rồi, 3 năm không thấy, làm sao có thể không nghĩ. Lúc này La Bình thân cao đã vượt ra khỏi Thẩm Dung không chỉ một đầu, bị Mẫu thân ôm chỉ có thể quỷ trên đất. Nhanh lên một chút, là mẫu thân quá kích động, không ngờ tới bình nhi lớn lên cũng cao lớn như vậy, hơn nữa vóc người cũng biến thành càng thêm bề chắc. Thẩm Dung kéo la bình, nhìn chung quanh một chút, không nói ra được cao hứng, con trai trưởng thành cũng biến thành càng thêm thành thủ. Nương, hài nhi cũng tốt muốn ngài, hài nhi cho tới bây giờ không có rời nhà trong thời gian lâu như vậy, chỉ bất quá, vì tu luyện, cũng chỉ có thể dứt bỏ một chút. La bình ngắm lên trước mặt lớn nhất thân chi nhân, không khỏi hai mắt phía hồng, để lại lợi nóng. Tốt lắm, cũng không nên ở chỗ này đứng, hay là trở về đến đại sảnh bàn lại đi. La Hạo Vũ nhìn vẫn đứng trong sân mẹ con hai người, mở miệng nói. Bọn họ nói chuyện công phu, gia tộc những thành viên khác cũng đều vây quanh, biểu tình không đồng nhất, chỉ bất quá không có người nào tùy tiện mở miệng. "Đúng, đúng, đúng năm chặt trở về đại sảnh đi." Thẩm Dung này mới phản ứng được, kéo La Bình tay của cùng mọi người trở lại đại sảnh, phòng hội nghị, bên trong, giờ phút này ngồi đầy La gia tộc nhân, La Hạo Vũ ngồi xuống sau khi tỏ ý tất cả mọi người ngồi xuống. "Bình nhi, 3 năm này người trải qua thế nào hả? Có phải hay không chịu rồi rất nhiều khổ ạ?" Vừa mới ngồi xuống, đại phu nhân Dương Dĩnh liền mặt hỏi thăm, trong giọng nói lộ ra vô tận cần. Đang tại đại nương quan tâm, Bình Nhi không tự ăn đến khổ gì, sư phụ đối với ta một mực rất tốt. Đúng vậy, đại nương, ngươi xem Bình Đường đệ vóc người sẽ biết, bị khổ lời nói làm sao biết dáng dấp cao như vậy như vậy trắng, cũng cao hơn ta nửa đầu rồi. Đáng thương hả, ta là không có cách nào lại cao hơn. Một bộ lòng chua sót biểu tình, La Vân Phi như cũng không đổi yêu trọng cười tính cách, câu nói đầu tiên mang đoàn người dẫn cười. Bình Nhi vừa cảnh tình huống thế nào? Trước nghe ngươi lục tục tin tới nói, ngươi và các vị quốc chủ môn đi đại quốc, chẳng qua là chi tiết tình huống không có nói rõ, bây giờ trở lại, kia quốc chủ bọn họ thế nào ạ? La Hạ Vũ tâm hệ quốc sự, lập tức hỏi tới đất biên giới tình huống. Quốc chủ bọn họ đã không sao, có chuyện đúng là đại ngạo quốc, còn lại các nước đã đáp ứng triệt bình rồi, hơn nữa lập tức sẽ vây công đại ngạo quốc. La Bình một lời kinh người, nói tất cả mọi người là không thể tin được, toàn bộ nghi hoặc nhìn hắn, hi vọng hắn có thể giải thích rõ một chút. Vì vậy, La Bình liền đem hắn đến biên cảnh sau tình huống, ta kẽ nói một lần, nghe tất cả mọi người là trố mắt nghẹn họng, khó tin. Bọn họ quả thực không cách nào tưởng tượng Vốn là thể tương bính số vương, lại bị La Bình rựa vào lực một người, thay đổi chiến cục, hơn nữa mang đại ngạo quốc đẩy tới ranh giới tử vong đối mặt hơn 10 vị quốc chủ, mấy triệu đại quân, La Bình vẫn có thể bình tĩnh, ứng đối tự nhiên, ý nghĩ rõ ràng, thêm lưu dụng trí, phần này đạo thức, phần này tài trí, hoàn toàn không giống một cái 16 tuổi thiếu niên có thể có. Hơn nữa trước La Bình ở quận nhà trên cổng thành biểu hiện, trong đại sảnh mọi người hoàn toàn giống như là nhìn quái vật, vẫn nhìn chằm chằm vào La Bình chặt chẽ không thả. Nhất là La Minh lôi cha con mấy người, trên mặt trừ khiếp sợ ra, còn có từng kia từng kia hung ác vẻ mặt, cơ cắn răng nghiến lợi trợn mắt nhìn La Bình. Các ngươi gia gia, cha, nương, đại nương, tứ thẩm, các ngươi đây là thế nào? Làm gì nhìn ta như vậy hả? Đột nhiên đối mặt nhiều như vậy thân nhân chặt canh trường ánh mắt, La Bình thật vẫn có chút không được tự nhiên. Bình nhi, thật là không nghĩ tới hả, ngươi lại nhưng đã như vậy tiền đồ, bàn về tu vi võ học, ngươi đã không thấp hơn trà người, bàn về tài trí mưu lược, ngươi nên cũng không thấp hơn của ngươi tứ thúc rồi, xem ra La gia đem tới, vẫn còn cần ngươi tới dẫn hả? La Hạo Vũ đột nhiên cấp cho La Bình đánh giá cao như vậy, khiến mọi người đang ngồi nhân, vốn là khiếp sợ với La Bình lịch thiên mới có thể tâm tư. Trong nháy mắt liên tưởng đến còn lại rất nhiều phương diện, cha đây là muốn chỉ định kế vị người. Không thể nào đâu, muốn chỉ định lời nói, chắc cũng là ở ta cùng Minh Sương Chi đang lúc lựa chọn, nếu là Minh Sương cùng La Bình liên tiếp thừa kế quận hầu chức vị, chúng ta còn lại mấy phòng còn có giá trị gì, xem ra quận hầu vị vĩnh viễn không tới phiên chúng ta, không được, nhất định không thể để cho hắn được như ý, Ra ra, người quá đề cao Tôn Nhi rồi, Tôn Nhi cũng chỉ là lại gần nhiều vận khí mà thôi, tứ thúc mới học mới là thứ thiệt, ta chẳng qua là thông minh. Vật mà thôi, không thể coi là thật về phần phương diện võ học, Tony Nhi cũng chỉ là vũ tướng ban đầu cấp bậc, chỉ bất quá trước thời hạn ngoại phong chân khí mà thôi, cũng bất quá mưu lợi mà thôi. Ngay trước nhiều trưởng bối như vậy trước mặt, La Bình đương nhiên sẽ không tiêu căng không kém. Haha, ha, có phải là thật hay không mới thực học, bây giờ cũng không cần giải bày, sau này hay nói đi, ngươi mới vừa vừa trở về, nắm chặt trở về, cùng cha mẹ ngươi thật tốt trò chuyện một chút đi. La Hạo Vũ cũng không quấn quýt, trực tiếp tuyên bố hội nghị kết thúc, bởi vì hắn đã phát hiện hiện trường không khí có chút ưng trọng. Mọi người trong lòng đều là mỗi người có suy nghĩ riêng, cũng không muốn chờ lâu, vì vậy mỗi người rời đi. La Bình cùng cha mẹ ba năm không thấy, trong lòng có không nói hết lời nói, một mực xúc tất nói chuyện lâu rồi một ngày một đêm không nỡ đi về nghỉ. Sau mấy ngày, hắn liền tại luyện võ chàng mang đoạn thời gian gần nhất chiến đấu cảm ngộ hồi tưởng một phen, thuận tiện mang các loại võ công công pháp cùng chiêu thức củng cố một lần. Ngày nay sáng sớm, La Bình mới vừa đến quận nhà trong sân, liền thấy mười mấy người lính đội trưởng đứng ở nơi đó, trong tay sách một chuỗi lễ vật, dường như đang đợi cái gì. Những binh lính này đội trưởng vừa thấy được La Bình đi ra, lập tức chen lấn vây lại. Bình thiếu gia, ta muốn bái ngươi làm thầy, ngươi nhận lấy ta đi. Bình thiếu gia, ta ngưỡng mộ ngươi lâu rồi. Ta muốn bái ngươi làm thầy. Bình thiếu ra, ta là lớn nhất tới trước, ta muốn làm đại sư mình, ngươi thu ta làm đệ tử đi." Toàn bộ đều là bái sư thanh âm, khiến La Bình không còn gì để nói. "Cái đó, mời các vị lên, bản thiếu tuổi trẻ kiến thức nông cạn, quả thực không cách nào làm sư phụ của các ngươi hả? Các vị hay là mời trở về đi." La Bình căn bản cũng không có nghĩ đến, những đội trưởng này sẽ tùy tiện tới bái sư, hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua chuyện này, hơn nữa hắn cũng không có cái gì dễ dạy, coi như thật thu học trò, kia chắc cũng là chuyện sau này. Dù sao chỉ có kinh nghiệm phong phú, trải qua một phen mưa gió, mới có thể biết như thế nào dạy hào đồ đệ, hắn bây giờ nhiệm vụ chủ yếu chính là chăm chỉ tu luyện, tranh thủ đạt tới trước Thiên Vũ Vương cấp bậc. Bất quá những binh lính này, đội trưởng cũng không phải là tùy tiện đã phát, như cũ tìm chết ỷ lại sống muốn bái sư, cuối cùng La Bình không có cách nào, chỉ đành phải thi triển thân pháp chạy ra ngoài, lưu lại cả đám người, trố mắt nhìn nhau. Một vị trong đó đội trưởng, chính là ngày đó gặp La Bình cái vị kia, hắn bây giờ là gương mặt bần rầu, vốn là hắn trước nhất nghĩ tới bãi sư kế sách, không biết như thế nào chuyển ra ngoài, chờ hắn ngày thứ 2 đi tới quận nha đại viện thời điểm, lại thật sớm liền tụ tập hơn 10 người chỉ bất quá La Bình cùng cha mẹ một mực nói chuyện lâu, sau đó lại vừa là tu luyện, chưa ra, bọn họ mỗi ngày đều là thật sớm chạy tới, hôm nay rốt cuộc gặp La Bình. Không nghĩ, La Bình lại một cái tị tu, hơn nữa chạy ra ngoài, cái này làm cho vị đội trưởng này âm thầm mắng tiết lộ phong thanh người, nếu như nếu là một mình hắn tới bãi sư, không đúng La Bình sẽ thu rồi hắn, bây giờ sở dĩ tị tu, chắc là bởi vì quá nhiều người. Vị đội trưởng này quyết định, sau khi trở về, nhất định phải điều tra kỹ, cha rõ tiết lộ tin tức người, không chỉ có muốn trừ tiền lương, còn phải tịch thu tiền thưởng. La Bình rời đi quận nha đại viện sau khi vẫn không có dừng lại, mà là đã ra khỏi nhà, dự định đi ra ngoài đi dạo bên trên đi dạo một vòng, 3 năm chưa có trở về, thật là có điểm hoài niệm quận thành từng ngọn cây cỏ, phong thủ nhân tình. Rời đi quận nhà, mới vừa đi không bao xa, La Bình liền bén nhạy phát hiện, sau lưng ít nhất có hơn 10 người đang ở thận trọng đi theo hắn. La Bình không có lộ ra chút nào khác thượng, chỉ bất quá thay đổi đường đi, không có đi thị tập, mà là đưa bọn họ dẫn tới một nơi ngoại ố hẻo lánh nơi, mới dừng lại nhịp bước. Chương 100, Linh kiếm môn. Chương 100, Linh kiếm môn. Các vị, không muốn lại đóa đóa tầng Hay lại là hiện thân đi, cũng để tại hạ xem các ngươi một chút rốt cuộc là người nào." La Bình nhìn sau lưng người theo dõi ẩn nút thảo phương hướng, lớn tiếng hô, chỉ bất quá đối diện cũng không âm thanh truyền đến ra, thật giống như thật không người như thế. "Được a, các ngươi đã không ra, vậy hay để cho tại hạ mời các ngươi đi ra đi." Lòng bàn tay chân khí hội tụ, trong chốc lát liền xuất hiện một cái áp súc khí đoàn, La Bình nhắm ngay bùi cỏ phương hướng, trực tiếp một trường đẩy ra. Người hành, Một tiếng, bùi cỏ trước mặt của bị nổ ra một cái hô sâu, cả kinh nhận nốt người rối đứng dậy, nhất thời bại lộ mục tiêu. "Sú tiểu tử, ngươi rốt cuộc là người nào?" Làm sao biết Vũ Vương thủ đoạn? Còn qua loa công kích chúng ta. Bại lộ sau khi, những thứ này người theo dõi cũng không che dấu nữa, trực tiếp tụ tập ở La Bình trước mặt cách đó không xa, chỉ bất qua không có đến gần, bọn họ bị La Bình thủ đoạn gây kinh hãi. Qua loa công kích. Tại hạ còn muốn hỏi hỏi các vị, vì sao một mực quỷ quỷ truy truy theo dõi, mới vừa rồi nếu không phải hạ thủ lưu tình, các ngươi đã sớm nằm trên đất. Người theo dõi nhìn một chút nổ địa phương, đúng là cách bọn họ ẩn núp nơi còn cách một đoạn, nếu không, bọn họ không chết cũng muốn trọng thương. Chúng ta là nhận, Minh lệnh, mới sẽ tìm tới của ngươi, đã tìm ngươi mang gần thời gian 3 năm rồi. Ngươi chính là theo chúng ta đi một chuyến đi." Một người cầm đầu, có vũ tướng đỉnh phong thực lực cấp bậc, mặc dù kinh ngạc với La Bình thực lực, bất quá cũng không muốn bỏ qua lần này cơ hội ngàn năm một thở, vì vậy lấy can đảm nói ra. Hắn chẳng qua là một Tam Lưu môn phái trưởng môn, hai ngày trước môn hạ của hắn bất ngờ phát hiện La Bình trở về nhà bóng người, vì vậy hắn liền dẫn hơn 10 người một mực ngồi thủ ở quận cửa nha môn, hôm nay rốt cuộc đến lúc La Bình một mình rời đi quận nhà. Vốn cho là, trước mặt thiếu niên chỉ bất quá giống như phái hành, hất mình lệnh, người từng nói, là một đại vũ sĩ đỉnh phong cấp bậc giả, bằng thực lực của hắn, nhất định là bắt vào tay. Lặng lẽ đi theo La Bình Vô Định tìm một chỗ kín đáo đã đi xuống tay bắt người, không nghĩ tới La Bình chính mình liền đi tới ngoại ô nơi, hơn nữa còn phát hiện bọn họ. Càng bất ngờ là, thiếu niên tùy ý xuất thủ, chính là Vũ Vương thủ đoạn, căn bản cũng không phải là đại vũ sĩ đỉnh phong cấp bậc, cái này làm cho người cầm đầu do dự, không dám trực tiếp động thủ. Hắc Minh Lệnh, tìm 3 năm, tại Hạ thật giống như vô dụng đắc tội các ngươi người trong võ lâm chứ? Vì sao phải phát hành, Hắc Minh Lệnh, tìm tại hạ. La Bình nghe một chút, nhất thời nhíu mày một cái, hắn quả thực không nghĩ tới nơi nào đắc tội qua Võ Lâm sĩ. Người thật không biết. Người cầm đầu thấy thiếu niên vẻ mặt, không giống như là đang nói láo. Vì vậy liền đem Hắc Minh lệnh nguyên ủy nói ra, là bọn hắn, không chấp đây, cái đó, hòa xạ lại chết, làm sao như vậy không khỏi đánh, mới một quyền sẽ phải mạng của hắn, cũng khó trách hắn huynh đệ muốn báo thủ cho hắn. La Bình nghe người cầm đầu giảng thuật, lập tức hiểu tiền nhân hậu quả, bắt đầu suy tư. Tiểu tử, ngươi chính là cùng chúng ta đi một chuyến đi, chính là không tránh khỏi, coi như ngươi trốn chân trời góc biển, chỉ cần Hắc Minh lệnh, không có giúp về, ngươi cũng đừng nghĩ ổn. Người cầm đầu còn không nói chuyện, môn hạ của hắn một người liền uy hiếp, chút nào không thấy rõ trước mắt tình thế, lập tức đưa tới trưởng môn câm tức nhìn. Nguyên tưởng rằng Thiếu Niên nghe môn hạ người lời nói sẽ bùng nổ lửa giận, ảnh hưởng đến đến mọi người, thật không nghĩ đến tiếp theo Thiếu Niên lời nói quả thật làm cho bọn họ vừa sợ vừa vui. Nói không sai, Hắc Minh Lệnh, sát thực khó dây dưa, nếu không tránh khỏi, vậy tại hạ liền cùng các ngươi đi một chuyến đi. La Bình đối với, Hắc Minh Lệnh, đại danh sớm có nghe thấy, phàm là Hắc Minh Lệnh, nhiệm vụ, trừ phi hoàn thành, nếu không, không chết không thôi, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Bất kể là tìm vật tìm người, hay lại là giải quyết án chưa bao giờ sẽ bỏ vợ nửa chừng, trừ phi phát ra mệnh lệnh người tự động rút về, Hắc Minh Lệnh Nếu không, liền đem một mực kéo dài nữa. Ngươi nói là sự thật, ngươi nguyện ý theo chúng ta đi, Hắc Minh sơn chàng. Người cầm đầu không xác định lần nữa hỏi một câu, "Làm sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ lựa các ngươi, nhất định phải thế ư? Tại hạ nếu là xuất thủ, các ngươi hơn 10 người, không có một có thể rời đi nơi đây." La Bình trong khoảnh khắc cho thấy ngang ngược một mặt, không chút nào che giấu thực lực cần phải. Nói khoác mà không biết ngược, 3 năm trước đây ngươi mới đại vũ sĩ đỉnh phong cấp bậc, coi như như thế nào đi nữa thiên tài, bây giờ cũng nhiều lắm là cấp bậc sư, lại khẩu suất của ngôn, có thể giải quyết chúng ta tất cả mọi người sẽ để cho lão tử thật tốt giáo huấn người một chút. Lại có một cái không có mắt muôn nhân muốn biểu hiện một fan, đột nhiên lao ra đám người, liền muốn ra tay đối phó La Bình. Linh kiếm quyết, kiếm thông linh, kiếm chém tứ phương, quỹ thần kinh. Người này sử xuất bọn họ, linh kiếm môn, tuyệt học, linh kiếm quyết. Mặc dù chỉ có vũ sư sau cấp bậc cảnh giới, bất quá mượn này kiếm quyết ý lực, ngược lại có thể phát huy ra đại vũ sư sơ kỳ thực lực. Chân khí quán chú thân kiếm bên trong, lại mơ hồ phát ra một trận kiếm minh, thật giống như một cái an nghỉ yếu tố bị đánh thức. Ngay sau đó, người này thi triển ra hơn người thân pháp, một bên huy kiếm Một bên sông về đối diện, kiếm thân chu vi biến hóa ra vô số bóng kiếm, cơ hồ che đậy la bình trước mặt toàn bộ phạm vi, đem bao phủ trong đó. Hơn nữa bóng kiếm bên trong mang theo một cổ uy áp, thật giống như tự động mang la bình vị trí phong tỏa lại, phong ngừa trốn thoát, trong trước mắt, kiếm ảnh đầy trời đạt tới la bình trước mặt của, sắp hạ xuống. Ngay tại thiên quân một khắc đang lúc, la bình thân ảnh của đột nhiên thoáng một cái, liền biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở không xa, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh bị bóng kiếm đánh tan. Ừ. lại có thể chạy thoát, linh kiếm huyết dẫn mượa, phong tỏa, xem ra người này xác thực không đơn giản, không dễ trêu chọc hạ. Linh kiếm môn, trưởng môn đối với la bình coi trọng trình độ cùng với đánh giá lần nữa tăng cao mấy phần. Cùng lúc đó, cái đó xuất thủ môn nhân cũng là phát giác đánh tan chính là một tàn ảnh, lập tức ý thức được tình huống có mộn, đang muốn xoay người tìm mục tiêu, liền nghe được một trận phá vỡ không khí thanh âm chuyển tới, trong chốc lát liền đánh trúng cổ tay hắn. "Hả? Người này bị đau, lập tức bàn tay vung lòng một chút, vứt bỏ vào kiếm, hướng chỗ cổ tay nhìn một cái, lại bị xuyên thủng một cái lỗ máu, máu tươi chảy ròng. lại dám làm tổn thương ta, ta muốn." Người này đang muốn mở miệng mắng to, nhưng là bị trưởng môn một tiếng quát to cho ngăn lại. "Ý miệng" Còn lại không đủ mất mà sao? Thiếu hiệp đã hạ thủ lưu tỉnh, ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao? Nhất định phải trên đầu cũng xuất hiện một cái lộ thủ mới hài lòng. Trưởng môn nói như vậy, cũng là vì giữ được môn hạ cái mạng, bởi vì la bình tốc độ xuất thủ quá nhanh, ngay cả hắn cũng chưa kịp phát hiện, chớ nói chi là trở lại. Nếu này một đánh vào môn hạ trên đầu, tất nhưng đã bỏ mạng. Nghe được trưởng môn khiển trách, cái đó người xuất thủ cũng không lốc, lập tức nghĩ tới trong đó mấu chốt, cũng không cần phải nhiều lời nữa, mà là trở lại trong đội ngũ, bó lên vết thương. Thiếu hiệp hạ thủ lưu tỉnh, kẻ hèn mang môn hạ cảm ơn. Cũng không có gì, chúng ta không thủ không oán. Tại hạ còn không đến mức thống hạ sát thủ. La Bình không thèm để ý chút nào khoát tay một cái, nói nhưng là lời thật tình. Ta tự giới thiệu mình một chút, kẻ hèn Đinh Trường Sơn chính là Linh Kiếm môn trưởng môn, miễn cưỡng coi như là Tam Lưu môn phái, phòng trưởng thiếu hiệp chưa có nghe nói qua. Tại hạ La Bình, chắc hẳn các ngươi hẳn điều tra qua, nếu không cũng sẽ không tụ tập ở quận nhà bên ngoài, theo dõi cùng ta rồi. La Bình quả thật chưa có nghe nói qua Linh Kiếm môn. Bất quá nếu đối với mới có thể há miệng trở sử dụng, chắc hẳn đã sớm đối với tình huống của hắn mò được rõ ràng rồi. Không sai. Hai năm trước, trong Võ Lâm các đại môn phái liền đã biết rồi tình huống của ngươi, lúc mới bắt đầu không dám xác định, bất quá sau đó xuất hiện một cái thần bí nhân, mang tình huống của ngươi cặn kẽ nói cho mọi người, vì vậy các đại môn phái lúc này mới tụ tụ Lũng Châu, phòng thủ của nhà. Đinh Trường Sơn không có dấu giễn, nhất ngũ nhất thập nói ra trận tướng, bởi vì hắn cảm thấy Thiếu Niên ở trước mắt cũng không phải là gian ác hạng người, hơn nữa, cơ các Song Phách phát hành hắc minh lệnh, chỉ nói là người này giết huynh đệ của bọn họ, về phần nguyên ủy, chúng tuyết phân vân, không một luận. Có người mang tình huống của ta nói cho Võ Lâm các đại môn phái, sẽ là ai chứ? Lã Bình không nghĩ ra ai sẽ như vậy hại hắn. Được rồi, các người đã đã tìm được ta, vậy tại hạ liền cùng các ngươi đi một chuyến, Hắc Minh Sơn Tràng. Hoàn toàn giải quyết một cái chuyện này. Được, vậy chúng ta bây giờ thì đi đi. Đinh Trường Sơn vừa nghĩ tới có thể ở những đại phái đó trước mặt lộ vẻ cái vi phòng, liền hận không được lập tức bay đến, Hắc Minh Sơn Tràng. Đừng nóng, tại hạ còn phải đi về trước cùng người trong nhà từ giả một phen, theo ta nói biết, Hắc Minh Sơn Tràng, hẳn là ở Yến Châu biên giới đi, từ nơi này lên đường ít nhất phải 5 ngày, tại hạ cũng không thể vô cớ mất đi. Thiếu hiệp nói đúng lắm. Có muốn hay không đính mộ phái cửa hạ cùng người đồng thời trở về. Đinh trưởng Sơn vẫn có chút không yên tâm, lo lắng La Bình một đi không trở lại. Không cần, đinh trưởng môn chờ đợi ở đây chính là, tại hạ không phải là nói không giữ lời người, sẽ không lật lọng. La Bình sau khi nói xong, không mang theo đối phương trả lời, liền thi triển thân pháp, biến mất ở rồi trước mặt mọi người Đinh trưởng Sơn bất đắc dĩ, chỉ có thể tại chỗ chờ. Năm ngày sau đó, Tiến Châu bên cạnh, một nhóm ít nhất mấy trăm người đội ngũ chính tại tới trước, hạo hạo đám đắm, tràn đầy khí thế ngươi sáng suốt nhìn một cái là có thể phát hiện, trong đội ngũ tất cả đều là võ lâm các phái trưởng môn chính thức bái sư hạ, phần lớn đều là Tam Lưu môn phái, Nhị Lưu môn phái chỉ có hai cái mà thôi. Những môn phái này trưởng môn toàn bộ tụ ở một cái thiếu niên đẹp trai bên người, giống như là bảo vệ, hoặc như là giám thị trông coi, còn lại môn hạ chính là theo ở phía sau. Thiếu niên chính là La Bình, năm ngày trước, khi hắn trở về báo cho biết người nhà chuyện đã xảy ra, hơn nữa dự định đi Hắc Minh Sơn Tràng, thời điểm bị mãnh liệt tự tuyệt. Bất kể là gia gia, cha mẹ, hay lại là La Vân Tiên bọn họ, cũng không hi vọng La Bình đi mạo hiểm. Bất quá cuối cùng vẫn là la bình mấy câu nói thuyết phục bọn họ. Nếu ta không đi, những thứ này võ lâm người chỉ có thể một mực vây quanh quận nhà, ta là tránh cũng không tránh khỏi, về phần nguy hiểm, Vũ Vương bên dưới, ta không có gì sợ hãi, Vũ Vương cùng giả, coi như quận nha phái người cũng không tìm ra được, chẳng lẽ còn có thể xuất binh chấn áp sao? Như vậy chỉ sẽ đưa tới quốc gia hỗn loạn. Mọi người cuối cùng quả thực không khấn được, chỉ có thể dặn dò hắn vạn sự cẩn thận. Không nghĩ tới ở trên đường, lại gặp không ít võ lâm môn phái, vừa thấy được, linh kiếm môn, lại tìm được, Hắc Minh lệnh, chỉ định thiếu niên, rối rít theo sau, liền tạo thành bây giờ bảng đại đội ngũ ở trên đường. Đinh Trường Sơn cản cái màng, Hắc Minh Sơn Trang, tình huống nói cho La Bình, khiến đối với cái này, Võ Lâm Minh Chủ, đại phái có khác sâu nhận biết. Chức, La Bình cũng là nguyên tắc nghe nói, Hắc Minh Sơn Trang, tình huống, chỉ bất quá không có sâm nhập hiểu, bây giờ trải qua Đinh Trường Sơn giới thiệu, mới tính chân chính biết cái này, nhất lưu đứng đầu môn phái, cũng đúng Sơn Trang bảng đại thực lực cảm thấy không tưởng tượng nổi. Chương 101. Hắc Minh Sơn Trang. Chương 101. Hắc Minh Sơn Trang, Hắc Minh Sơn Trang, tọa lạc tại Yên Châu cảnh nội, sóng dữ quận. Trung quanh non xanh nước biết, phong cảnh như vẽ, ngoại trừ Sơn Trăng, già, trung quanh vô dụng bất kỳ thế lực có thể nói là một nơi thanh đú nơi. Sơn Trang thành lập chi sơ, cũng bất quá là một cái tam lưu môn phái, trang chủ thực lực cũng chỉ có vũ tướng cấp bậc, thường thường bị một ít nhị lưu thế lực khi dễ, bất quá mỗi lần những thứ này khiêu khích môn phái cũng sẽ không dễ dàng thuận lợi, không chỉ có như thế, sẽ còn tổn thất không ít người tay. Lâu này, lại cũng không có cái gì môn phái dám đi thượng môn gây hấn, cho dù lại là tò mò, những thế lực này cũng chỉ có thể đè ép xuống. Nguyên lai trang chủ vợ chồng hai người, mặc dù thực lực không mạnh, bất quá nhưng là tinh thông kỳ môn độn pháp thuật, ở sơn trang chu quanh, bố trí vô số cơ quan, pháp, mang sơn trang đảm bảo bảo vệ chặt chẽ kỹ càng. Gió tội không loạn. Những nhị lưu đó môn phái, mặc dù thực lực không tệ, bất quá gặp những thứ này tuần ở, ở chỗ tối cơ quan, cùng với thay đổi liên tục trận pháp, căn bản là không đối phó được, không phải là bị mệt, chính là bị giết, mỗi lần cũng sẽ tổn thất nhân viên. Nhị lưu môn phái trưởng môn trên căn bản đều là vũ quân cấp bậc, cũng có một chút môn hạ thực lực tương đối cường hãn, cho dù có thể xông vào sơn trang nội bộ, cũng khó mà ở trang chủ hai vợ chồng trong tay, chiếm được tiện nghi gì. Hắc Minh sơn trang, trang chủ tên là Hắc Phong, phu nhân cứ gọi là Minh cái sợi, vợ chồng hai người hợp luyện một bộ, Minh sát Hắc Vũ công. Uy lực kinh người, hợp kích bên dưới cho dù là vũ quân cường giả cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Sau đó, không có những môn phái khác khi dễ, Hắc Minh Sơn Trang nghỉ ngơi lấy sức, dấu tài từ từ lớn mạnh, làm xuất hiện lần nữa ở các đại môn phái trong tầm mắt lúc, đã có nhất lưu môn phái thực lực. Trang chủ vợ chồng hai người song song lên cấp vũ quân cấp bậc sau khi, dưới sự liên thủ, đã có thể lực địch vũ vương cấp bậc cường giả, hơn nữa sơn trang lực phòng ngự, cho dù những môn phái khác không muốn thừa nhận, cũng không khỏi không tiếp nhận bọn họ trở thành một lưu môn phái sư thần. Môn phái thực lực tăng lên, kết giao nhân sĩ liền nhiều hơn, hơn nữa bất kể là chuyện gì, đều có nhất định quyền lên tiếng, cũng có chia sẻ tư nguyên quyền lợi. Những người này mạnh, quyền phát biểu cùng tài nguyên, ngược lại vừa có thể gián tiếp hoặc là trực tiếp thúc đẩy sơn trang phát triển lớn mạnh, thực hiện cường là mạnh hơn, phú là phong phú hơn lý niệm. Cứ như vậy lại vừa là qua vô số năm, Hắc Minh sơn trang đã hoàn toàn chiếm cứ Võ Lâm đệ nhất đại thế lực vị trí, trang chủ vợ chồng hai người cụ là trở thành Vũ Vương cường giả, vương vàng đứng ở Võ Lâm đỉnh phong vị trí. Sau đó, ở một ít môn phái thúc đẩy cùng thúc đẩy bên dưới, Võ Lâm các đại môn so tài, dự định đề cử hùng, uy phục cường lãnh đạo phái. Thật ra thì trừ từ cố so tại cũng chỉ là làm một dáng vẻ mà thôi, chỉ cần không phải kẻ ngu, đều biết sau cùng mình chủ chức vị phải rơi vào hát Phong trên người đúng như dự đoán, Hắc Phong trở thành võ lâm minh chủ, Hắc Minh sơn chàng, địa vị càng thêm bền chắc không thể gậy, khó mà rung chuyển. Bây giờ, Hắc Phong đã tuổi đã hơn 120 tuổi không chỉ có hùng phong không giảm, hơn nữa thực lực càng thêm sâu không lường được, mặc dù một đoạn thời gian rất dài không có xuất thủ qua, bất quá không người nào dám hoài nghi thực lực của hắn. Về phần Hắc Phong vợ chồng hai người luyện tập công pháp kỳ lạ, linh trưởng sơn làm một tam môn phái trưởng môn, tự nhiên là không thể nào hiểu, còn bao lâu mới có thể đến la Bình quay đầu nhìn sau lưng đội ngũ thật dài, cười khổ không thôi, trận thế này hoàn toàn chính là đại tướng quân dáng điệu. Nhanh, không dùng được thời gian một ngày, là có thể đến, phòng trừng, Cực Ám Song Phách đã được đến rồi tin tức, cũng ở đây hướng Sơn Trang chạy đến. Đinh Trường Sơn cười nói, thông qua dọc theo đường đi sông trùng, hắn là càng phát giác thiếu niên ở trước mắt cả người quang minh lẫm liệt. Hơn nữa, hắn đã biết rồi, La Bình liền là trước kia chuyển khắp Nam Đan quận cái vị kia giải cứu thành lâu nguy cơ thiếu niên, mặc dù là nhà mình chuyện, đồng thời cũng là quốc gia chuyện, càng làm cho Đinh Trường Sơn thưởng thức lên La Bình là người. Về phần biên giới sự tình, Bây giờ còn chưa có truyền khắp mở, nếu không, hắn sẽ càng kinh ngạt. Ta nói Lao Đinh, xem ra ngươi lần này cần đại xuất danh tiếng rồi, không biết ngươi cho vị thiếu niên này ưng thuận cái gì thủ lao? Làm sao khiến hắn cam tâm tình nguyện tới sơn trang? Đinh trưởng Sơn bên người, đồng dạng là Tam Lưu môn phái trưởng môn, một vị mặt đầy dâu phải đích lao giả cười hỏi. Tới địa mục đi, Miêu lão quỷ, ngươi cho ta Đinh Mỗ là người nào? Hắn sẽ âm thầm ưng thuận thủ lao, Đinh Mỗ là đường đường chính chính đem La thiếu hiệp mời tới, không tin chính hỏi. Đinh Trường Sơn bàn tay vừa nhấc, chỉ bên người một bên kia La Bình, đưa tay ra dấu mời, không có chút nào rõ dự. Dâu lão giả một nhìn đối phương tư thế, không giống như là đang nói lão, ở nhìn một chút La Bình, phát hiện đối phương không có một tí lo lắng cùng căng trương, còn hướng hắn khẽ mỉm cười, cái này làm cho hắn hoàn toàn không làm rõ được tình huống. Vốn là hắn cho là, thiếu niên trẻ tuổi như vậy, nếu là nghe được Hắc Minh Sơn Tràng, ban bố, Hắc Minh lệnh tìm hắn, nhất định sẽ bị dọa sợ đến trốn, đừng nói tự nguyện đáp ứng, linh kiếm môn, tới sân tràng, coi như linh kiếm môn, chói go, cũng không nhất định có thể mang đến người sống. Bây giờ ngược lại tốt, dường như linh kiếm môn không có phí sức, liền đem tiểu niên mời đi qua. Hơn nữa thiếu niên thần sắc bình bình đạm đạm, không có chút nào hoảng sắc, hoàn toàn không nhìn ra suy nghĩ trong lòng. Không chỉ có như thế, luôn luôn tự cao tự đại, tiêu căng khó thuần đỉnh Trường Sơn, lại đối với thiếu niên dị thường thân thiết, dọc theo đường đi đều là vẻ mặt tươi cười, hữu vấn tất đáp, hoàn toàn không có trước kiến lặng quả ngữ chi tướng, càng là làm dâu lão giả kinh ngạc và phẫn. Lắc đầu một cái, dâu lão giả không nghĩ ra mấu chốt trong đó, cũng sẽ không quấn, chỉ có thể chi phối mà nói hắn nhắc tới những lời khác để, đại ca, thật không nghĩ tới, 3 năm rồi, tiểu tử này rốt cuộc bị tìm được, xem ra né 3 năm, hắn cũng trốn không được nữa à. Đó là dĩ nhiên, Hạ Minh Lệnh Lữ Uy Hiệp ai không sợ? Chắc hẳn tiểu tử này 3 năm qua nhất định là ăn ngủ không yên, về tinh thần chịu đủ tàn phá cùng hành hạ đi. Hiện tại xuất hiện, cũng coi là cử chỉ sáng suốt, tất lại có thể được giải thoát. Một cái trên đại lộ, hơn 10 người ngồi trên lưng ngựa, đang nhanh chóng đi đường, cầm đầu hai người, đang ở bên thủ nói chuyện với nhau. Một người tuổi tác hơn 40, rộng nhức đầu thai, trên mặt nằm ngang lưỡng đạo vết sẹo, một người khác, hơn 30 tuổi, mặt không chút máu. Lúc này mặt không chút máu thanh niên, nghe vậy cười ha ha. Ha, ha ha. đại ca nói đúng, chúng ta nhất định phải trợ giúp hắn hoàn toàn giải thoát, tránh cho sống trên đời chịu hết hành hạ. Đó là dĩ nhiên, tam đệ thủ không thể không báo cáo, bất quá nhị đệ, đến, Hắc Minh sơn chàng. Chúng ta tốt nhất vẫn là khiêm tốn một chút, tránh cho khiến Hắc Phong láo quái chẳng ghét. Biết, đại ca, người lão quái kia cũng lớn tuổi như vậy rồi, còn để ý như vậy võ lâm chuyện, thật hắn sao ý vị sâu xa. Nhị đệ cái này thì có chỗ không biết, Hắc Phong láo quái mặc dù thực lực sâu không lường được, bất quá hậu bối các đệ tử lại không có một có thể vào pháp nhãn của hắn, bây giờ hắn để ý như vậy võ lâm chuyện, cũng là hy vọng đang tăng lên hy vọng đồng thời, là bọn hậu bối bày sòng con đường. Hả? Thì ra là như vậy. Đại ca trước làm sao cho tới bây giờ cũng không có cùng tiểu đệ nói qua hả? Ha ha, đây chính là vì cái gì ta làm đại ca, ngươi làm nhị đệ khác nhau, muốn là chuyện gì cũng để cho ngươi biết, vậy ngươi tránh không được đại ca. Theo người trung niên sau khi nói xong, lập tức dơ roi vung lên, da tóc lên, mà sau lưng nhị đệ, nghe vậy sau khi, sắc mặt nhất thời lúng túng và phần, chỉ bất quá cũng không biểu hiện ra cái gì bất mãn, cũng là da tóc chạy lên, nơi này chính là Hắc Minh Sơn Trang. Quả nhiên rất phi phạm, không trách có thể nhanh chóng quật khởi, hơn nữa cư, võ lâm minh chủ, bạo tọa vô số năm. Từ từ đến gần, Hắc Minh Sơn Trang la Bỉnh rốt cuộc mang Sơn Trang đại khái diện mạo nhìn một phen, nội tâm phát ra từ trong thâm tâm khen ngợi. Theo hắn quan sát, Sơn Trang trung quanh mười mấy giảm phạm vi đều đã bị bố trí trận pháp, hơn nữa không phải là một bộ, mà là ba bộ liên hoàn trận pháp ở trận pháp mỗi cái trận điểm nơi, có vô số chạm gác ngầm ở ẩn nốt, người bình thường rất khó phát hiện vị trí của bọn họ, một khi Sơn Trang gặp tập kích, bọn họ sẽ âm thầm hành động, theo túng cơ quan, tướng địch nhân vây khốn hoặc là tiêu diệt. Chỉ bất quá ở La Bỉnh linh thức dò xét bên dưới, bọn họ giấu điểm nhìn một cái không sót gì, hơn nữa, La Bỉnh lấy được 3000 bộ thiên cương, sau khi cũng là nghiên cứu một phen. đối với đơn giản trận pháp đã nắm giữ không ít, vừa vận phủ cận trận pháp ngay tại trong lòng bàn tay của hắn. Haha, ha, bình hiền nhiên chắc chắn qua là do một góc mà thôi, Hắc Minh Sơn Trang, chỗ bất phàm nhiều lắm, sơn trang này xây hả, chẳng qua là tiểu vu mà thôi. Ồ. Xem gia đình thúc đối với Hắc Minh Sơn Trang vừa sùng bái lại kiêng kỵ ạ. Dốc theo đường đi, Linh Trường Sơn ở biết La Bình làm người sau khi, phải cứ cùng hắn chú cháu tương xứng, La Bình từ chối bên dưới, chỉ có thể theo ý của đối phương. Bây giờ hai người ngược lại thật giống như chú cháu một dạng nói chuyện phiếm không cố kỵ chút nào, không phải là đùa, lẫn nhau đánh hồn, chính là lẫn nhau tiếp tục kỳ đoạn lẫn nhau trêu cợt, khiến cho linh kiếm môn, một đám môn nhân xuống đầy đắc cảm. Bọn họ hà từ gặp qua trưởng môn như thế chẳng đứng đắn qua. Hà từ gặp qua trưởng môn như vậy không để ý hình tượng, cùng một cái tuổi tác trên lệch mấy chục thiếu niên đùa giỡn qua. Tóm lại, đinh trưởng sơn sừng sững hình tượng ở trong lòng bọn hắn trong nháy mắt sụp đổ. NAO chỉ là kiêng kỵ, tránh xa cũng không kịp, phòng trừng tất cả nhị lưu môn phái, tam lưu môn phái đều là nghĩ như vậy. Đinh trưởng sơn trên mặt của khó khăn được xuất hiện lần nữa đứng đán, trọng vẻ mặt, thằng nhìn chầm chầm cách đó không xa sơn đứng, danh, nhẹ nói đạo. La Bình nghe vậy, đang muốn tiến một bước hỏi Sau lưng lại chuyển tới một tiếng vang vọng trí ngữ. "Hả, cuối cùng đã tới, ta nói Lao Đinh, tại sao dừng lại, nhanh lên đi hả, bây giờ là ngươi ló mặt lúc, nhanh." Dâu lão giả đi tới đinh trưởng sơn bên người, âm dương quái mức độ nói: "Đúng vậy, Đinh trưởng môn, hôm nay có thể là của ngươi sân nhà hả, ngươi cũng không thể kinh sợ tinh thần sức lực cả. Chúng ta những thứ này Tam Lưu môn phái, còn hy vọng nào Đinh huynh sau này chiếu cố nhiều hơn hả?" "Không tệ, không tệ, sau ngày hôm nay, phòng trường Đinh huynh là có thể bước lên nhị lưu môn phái, đến lúc đó cũng đừng quên chúng ta hả?" Đinh Trường Sơn nhìn sau đó vượt qua một đám trưởng môn, nghe của bọn hắn dường như lẩm nhẩm, kỳ thực các hỏi quỷ thai nô nữ, trong lúc bất trận cảm thấy đó cũng không phải kết quả hoàn muốn, có lẽ trước theo đuổi chẳng qua là hư hào mà thôi. Ha ha, các vị nói đùa, đinh Ngộ Há là thiện quên người, chúng ta đều là quân biết, theo lý nâng đỡ lẫn nhau. Mặt không đổi sắc nói một câu lời khách sáo, Đinh Trường Sơn lập tức thoại phong nhất chuyện, dời đi đề tài. Xem ra Minh chủ đã an bài người làm ở cửa sơn trang chờ, chúng ta hay lại là nắm chặt đi qua đi, tránh cho dẫn đến Minh chủ lão nhân gia ông ta mất hứng. Nói xong ngay sau đó chăm sóc La Bình dẫn đầu lên đường, mà sau lưng còn lại một đám trưởng môn, nhìn cửa Sơn Trang xếp hàng chỉnh tề, đứng chắp tay mười mấy tên hộ vệ, cũng là không cần phải nhiều lời nữa, rối rít đuổi theo đến cửa Sơn Trang. Mọi người sau khi xuống ngựa, do Đinh Trường Sơn cùng bọn hộ vệ đơn giản trao đổi mấy câu, liền bị mang vào bên trong Sơn Trang bộ. Hắc Minh Sơn Trang, diện tích đạt tới mấy trăm mẫu, toàn bộ Sơn Trang dựng cột chạm trổ, xảo đoạt tiên công, chỉ là hộ vệ thì có vài trăm người, thực lực không thể khinh thường. Dẫn đường mười mấy tên hộ vệ, toàn bộ là cấp bậc võ sư võ giả, thực lực như thế, có thể so với một ít Tam Lưu môn phái toàn thể kết thước. Mọi người đi theo hộ vệ tiến vào Sơn Trang sau khi trái phải quẹo mấy lần, vòng qua núi giả, vườn hoa, cái ao, nông thạch tiểu đạo các loại, mới đi tới Sơn Trang hậu viện, gặp được Sơn Trang chủ nhân. Chương 102: Trước Tiên Vũ Vương. Chương 102: Trước Tiên Vũ Vương. Sơn Trang hậu viện, hết sức rộng rãi, trung quanh không chỉ có hành lang, cái ao, biến đổi có vô số bản đá băng đá, trung ương càng là có một cái thật cao lương đỉnh, chứa hiện khoáng đạt khí thế của. Giờ phút này, ở trong lương đỉnh đã ngồi bốn người, La Bình xa xa liền nhận ra trong đó hai người chính là Gatsong Phách, mà hai người cũng là trước tiên thấy được hắn đều là hai mắt tóe lửa, tức giận dị thường vẻ mặt. Không để ý đến hai người sự phẫn nộ, La Bình mang tầm mắt chuyển tới khác trên người của hai người, trong lòng đối với bọn họ thân phận đã lòng biết rõ, nhất định là Hắc Minh sơn trang, trang chủ cùng kỳ phu nhân không thể nghi ngờ. Trong đó lao giả, tuổi tác nhìn nhiều lắm là cùng La Hạ Vũ không sai biệt lắm, căn bản không giống như hơn 100 tuổi, mặt đỏ lừ lử, tinh thần quắc thước, cả người tản ra vô hạn sức sống. Giờ phút này, lão giả chính ở một bên phần mình, một bên có chút bên thủ, cười trúng nhìn La Bình đoàn người đến ở lão giả bên người. Ngồi ngay thẳng một vị mị phụ nhân, mặc dù An Mặc cố gắng hết sức rằng gì, nhưng là khó nén sự cao quý đoan trang phía trước, nếu không phải tất cả mọi người biết tuổi của nàng, sợ rằng chỉ có thể xem nàng như làm bán lao tử nên nhìn. Phụ nhân búi tóc cao bàn, lộ ra cố gắng hết sức dứt khoát, một đôi mắt vượng lấp lánh có thần, toát ra ánh sáng trí tuệ ở bốn người chung quanh, lương đình bên ngoài, tụ tập mấy trăm người, toàn bộ đều là nghe tin chạy tới môn phái, trong đó Tam Lưu môn phái nhiều nhất, Nhị Lưu môn phái thứ hai, Nhất Lưu môn phái chỉ có năm cái, bọn họ toàn bộ đều ở trưởng môn dưới sự hướng dẫn, thành thành thật thật đứng, không nói tiếng nào. Lao gia Xem ra thiếu niên này can đảm quả thực không nhỏ hạ, lại một mình tới, hơn nữa trên mặt hoàn toàn không có vẻ kinh dị, ngươi xem là hư là thực. Thật ra thì trong lòng phu nhân đã có phán đoán, cần gì phải nhiều câu hỏi này đây? Chúng ta đối với tình huống của hắn đã rõ như lòng bàn tay, thư thật còn cần đoán sao? Coi là thật như thế, quả thực không đơn giản hạ. Ngay tại lão giả và phụ nhân đàm luận đàm lúc, La Bình đám người đã đi theo hộ vệ đi tới lương đỉnh trước mặt. Khải bẩm trang chủ, các lộ trưởng môn đã mang tới, xin chỉ thị. Hộ vệ đội trưởng vừa dứt lời, các lộ trưởng môn tập thể tiến lên một bước, đều nhịp đối với lão giả và phu nhân ôm quyền thi lễ. Bái kiến minh chủ, bái kiến minh chủ phu nhân." Lão giả nghe vậy, tiên hữu nếp nhăn trên mặt nụ cười càng đậm mấy phần, khoát tay một cái, mang hộ vệ đuổi sau khi rời khỏi, hắn liền đưa mắt rời đến La Bình trên người của, cẩn thận quan sát. Mà một bên phụ nhân, Cắc Gas sóng phách, cùng với trung quanh cả đám người, cũng là theo ánh mắt của lão giả, toàn bộ nhìn về phía La Bình, dường như muốn phải nghiên cứu tỉ mỉ một phen. Trước chạy đến môn phái, cộng thêm cùng La Bình cùng đi đến môn phái, trong chốn võ lâm có tên tuổi môn phái cơ hồ toàn bộ tụ tập ở chỗ này, gần ngàn ánh mắt của người, cũng không khiến La Bình thần sắc phát sinh biến hóa chút nào đón ánh mắt của lão giả. La Bình trong con ngươi trong suốt, toát ra tự tin, kiên nghị cùng cố chấp ánh sáng, khẽ mỉm cười, hắn liền lên trước một bước, đúng mực chào hỏi. "Vạn bố La Bình, bái kiến hai vị tiền bối. Chúc mừng hai vị tiền bối lên cấp trước Thiên Vũ Vương cấp bậc." "Cái gì? Làm sao ngươi biết?" Lão giả nghe vậy, nhất thời tiêu lên, cho tới bây giờ đều là hỉ nộ không lộ chính hắn, lần này hoàn toàn cảm thấy khiếp sợ, bên cạnh phụ nhân mặc dù không có mở miệng, bất quá trên mặt vẻ mặt cũng là biểu đạt giống nhau nghi ngờ. "Cái gì? Minh chủ đã lên cấp trước Vũ Vương rồi hả? Đây chẳng phải là đứng ở võ đạo đỉnh phong. Minh chủ cùng phu nhân thật là võ học kỳ tài đang quản lý sơn trang cùng với xử lý võ lâm chuyện vụn vặt dưới tình huống, lại đang 120 tuổi song song lên cấp trước Thiên Vũ Vương cấp bậc, coi là thật không đơn giản. Ai nói không phải sao, một loại lên cấp trước Thiên Vũ Vương võ giả, đều là thật sớm bỏ đi phạm trần tục sự, chuyên tâm tu luyện, để ngừa tục sự loạn tâm, coi như như thế, cũng rất ít có thể ở tuổi tác như vậy lên cấp. Bất quá, tên tiểu tử này lời nói, có thể tin sao? Hắn mới gặp nhau lần đầu mình chủ cùng phu nhân, sao có thể biết như thế bí sự? Ta xem có thể tin, ngươi không thấy minh chủ cùng phu nhân biểu tình sao? Xem ra thiếu niên nói đúng sự thật. Các phái trưởng môn, nghe được La Bình chính là lời nói sau khi giống nhau nghị luận ở ĩ, vốn là an tĩnh dị thường hậu viện, nhất thời trở nên náo nhiệt. Mà Lao giả bởi vì mang toàn bộ tâm tư đều đặt ở La Bình trên người của, không để ý chút nào chung quanh biến hóa. Người gọi La Bình, đúng không? Ngươi là làm thế nào biết Lao phu lên cấp trước Thiên Vũ Vương cấp bậc?" Hơi bình phục một tình cảm xuống, Lao giả lần nữa hỏi thăm, chỉ bất quá lúc này giọng đã trải qua hết sức lạnh lùng, không mang theo chút nào tình cảm. Khẽ mình cười, La Bình dĩ nhiên sẽ không nói thật, mà là hai tay mở ra, biểu hiện cố gắng hết sức trấn mình. "Ha." Chẳng lẽ hai vị tiền bối thật lên cấp trước thiên Vũ Vương rồi hả? Vãn Bối chẳng qua là đoán bừa một phen, không nghĩ tới lại là thật. Hai vị tiền bối thật là kỳ tài ngút trời, Vãn Bối hết sức kính nghệ. Hừ, đoán bửa. Thằng nhóc, ngươi lừa bịp ai đó? Ngươi cho rằng là mình chủ sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi? Nếu là không nói thật, ngươi tuyệt đối không cách nào còn sống rời đi sơn trang. Muối ở một bên, Cagas Sophex, lão đại, cảm giác bắt được la bình đùi xem nhỏ, vội vàng cấp ở lão giả nói chuyện trước chết lên, trong giọng nói qua tới chẳng lẽ hai vị trước là dự định để tại hạ còn sống rời đi sao? Có phải hay không hai vị cảm thấy không có bản lãnh lưu lại tại hạ, sẽ ở trước mặt mọi người mất hết thể diện. Bất quá các ngươi yên tâm, ta sẽ không cho các ngươi lưu mặt mũi. Ngươi, tìm chết. Mặt không chút máu lao nhị, nghe vậy đột nhiên đứng dậy, chỉ La Bình mũi liền muốn động thủ, bất quá nhưng là bị lao đại cho vững vàng nhấn xuống tới. Ngươi xuống, hết thể có minh chủ làm chủ, bây giờ không phải là ngươi tự tiện thời điểm xuất thủ. Lão nhị ngay vậy, lúc này mới lần nữa lạnh rên một tiếng, thở phì phò ngồi xuống. La Bình không có để ý, cực ác sóng phách, giận đầy vì, mà là nhìn như cũng lạnh nhạt lão giả, mở miệng lần nữa bất kể hai vị tiền bối có tin hay không, bất quá vãn bối đúng là đoán kết quả. Thứ nhất, hai vị tiền bối trước lên cấp con đường một mực rất thuận lợi, hơn nữa tốc độ tu luyện vượt xa người thường, quả thật võ học kỳ tài, tài năng ngất trời. Thứ hai, hai vị tiền bối khuôn mặt nhìn mặt mũi hồng hào, không có chút nào giản mua trí tướng, coi như cùng tại hạ ra ra so sánh, cũng là không phân cao thấp, thậm chí còn hơi lộ ra tuổi trẻ, này chẳng lẽ không đúng vũ đạo đại thành sao? Điểm thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, tại hạ đi tới lương đỉnh sau khi, không có ở hai vị tiền bối trên người của cảm giác chút nào vũ thế bên ngoài lộ vẻ khí tức, giống như dung nhập vào thiên nhiên cũng hết thảy chúng quanh hòa làm một thể, hồn nhiên thiên thành, này chẳng lẽ không đúng đặt tới trước tiên vũ vương cấp bậc, trở về tiên tiên hiện tượng sao? La Bình đúng ngực, mạch lạc rõ ràng mang đoán căn cứ bày đi ra, một câu cuối cùng hỏi ngược lại, mang quyền phát biểu lại vừa là chuyển đến Lao giả nơi đó. Mà lúc này lão giả đã không có lạnh nhạt vẻ mặt, thay vào đó là tán thưởng, vui mừng biểu tình, hơn nữa cùng bên người phụ nhân hai mắt nhìn nhau một cái, rối rít cười chúm chím lật đầu. Vướt vướt râu dài, lão giả cất tiếng cười to. Ha không tệ, không tệ, đẹp thay đẹp thay. Tuổi còn trẻ liền có như thế nhìn rõ lực, phân tích khả năng, tiềm độ bất khả hạn lượng ạ. Tới, ngồi ở chỗ này, trung quanh một đám trưởng môn cùng với môn nhân, nghe đến lao giả tiếng cười, này mới thanh tỉnh lại, bọn họ nghe được La Bình phân tích sau khi, không khỏi là ở trong đầu hồi tưởng, càng nghĩ càng thấy được có thể, xem ra minh chủ cùng phu nhân lên cấp trước Thiên Vũ Vương cấp bậc, đã là chắc chắn chết sự thật. Mà, Gadsoph, nghe đến lao giả lại mời La Bình ngồi xuống, sắc mặt càng là khó chịu, chỉ đành phải quay mặt đi, không đang quan sát, tránh cho không để ép được lửa giận. Đa tạ hai vị tiền bối, vạn bối liền từ chối thì bất kính rồi. La Bình thi lễ sau khi, liền trực tiếp đi vào lương đình, ở bên người lão giả ngồi xuống. Không có chút nào nhăn nhó, nhó cúi xúc, giống như ở trong nhà mình như thế, tự động như vậy, càng thêm khiến lão giả vợ chồng trong lòng hài lòng. Đinh Trường Sơn, nghe nói là các ngươi, Linh kiếm môn, mang la bình tìm tới mang tới, thật sao? Lão giả không có nghiêm minh rốt cuộc có hay không lên cấp chức Thiên Vũ Vương cấp bậc, mà là đưa mắt nhìn sang lương đỉnh gia Đinh Trường Sơn, hỏi thăm Đinh Trường Sơn nghe một chút lão giả hỏi, thoáng như giống như nằm mơ, nếu là ở bình thường, hắn cái này Tam Lưu môn phái trưởng môn, cơ hội không có bị mình chủ nhìn thời điểm, chớ nói chi là chủ động nói chuyện với nhau ôm tâm tình động, Đinh Trường Sơn không chút do dự nào bước lên trước, ôn quyền thi lễ Hồi bẩm Minh chủ, chính là Vạn Bối cùng với môn nhân mang La Hiển Chất ngợi mà đến. La Hiển Chất? Hả? Vạn Bối cảm thấy La Bình mặc dù tuổi còn trẻ, bất quá làm người hào sảng, lòng nghiêm nhã, liền cùng hắn lấy chú cháu tương xứng, lộ ra thân thiết. Haha, ha, đều nói Đinh Trường Sơn kiêu căng tinh cao, đặt lập độc hành, xem ra cũng không phải là như thế hả, lần này ánh mắt của người không tệ. Lao giả một câu nói mang Đinh Trường Sơn cùng La Bình cũng khoe tiến vào khiến cho hai người đều là vô cùng ngưỡng mộ. Nếu Hạ Minh lệnh, nhiệm vụ là ngươi hoàn thành, như vậy cố chủ khen thưởng dĩ nhiên là của ngươi, sau chuyện này dẫn xuống. Nhiều tạm Minh chủ Đinh Trường Sơn lúc này đã phiêu phiêu dục tiến lên, bỏ qua một bên nhiệm vụ khen thưởng không nói, vẹn vẹn là lần này hoàn thành, hắn nghĩ lệnh, nhiệm vụ, hơn nữa lấy được mình chủ tự mình tán thưởng, tin tưởng ở trong thời gian ngắn, đại danh của hắn sẽ truyền khắp võ lâm, xưng là người người đều biết nhân vật đến lúc đó không chỉ có môn phái danh tiếng vang dội, hơn nữa nhất định sẽ có vô số con em trẻ tuổi cướp gia nhập môn phái, đây chính là lập tức lưu hành nhất danh tiếng hiệu. Ưng. Phòng trường không dùng được vài năm, linh kiếm môn là có thể bước lên nhị lưu môn phái hàng ngũ, thậm chí nhất lưu môn phái vị trí cũng có thể xung kích một chút, điều này có thể không khiến Đinh Trường Sơn hưng phấn. Cao hứng rất nhiều. Hắn không có quên mang đến cho hắn này, gần sắp có được hết thảy La Bình, tràn đầy cảm kích nhìn đối phương, càng xem càng hài lòng, càng xem càng đầu duyên, hận không được mang gả con gái cho hắn, đáng tiếc hắn không có. Tốt lắm, nếu nhân đều đến đông đủ, vậy chúng ta liền bắt đầu giải quyết, Hắc Minh lệnh, vấn đề đi. Hắc Phong rốt cuộc nói ra tất cả mọi người đều chú ý đề tài, khiến cho Cực Át Song Phách lập tức tinh thần tỉnh táo, hai người mặt đầy thị huyết, nhìn về La Bình, thật giống như thợ săn thấy con mồi. Dựa theo thông lệ, phát hành mới có thể lấy lựa chọn tự đi giải quyết cũng có thể lựa chọn giao cho Sơn Trang Lai like tài quyết, tự đi giải quyết, các ngươi song phương có thể tiến hành sinh tử quyết đấu, cho đến một bên chết mất, Hắc Minh lệnh, nhiệm vụ tự đi giải trừ. Giao cho Sơn Trang cân nhắc quyết định, Sơn Trang là sẽ ở bất động can qua điều kiện tiên quyết, lấy phát hành phương ý nguyện làm chủ, tiến hành điều giải, chỉ cần đương sự phương lưu lại thân thể một vị trí làm bồi thường, liền có thể hủy bỏ. Hắc Minh lệnh, nhiệm vụ. Các ngươi lựa chọn thế nào? Hắc Phong cuối cùng mới là hỏi, từ "Các song phách, quyết định. Chúng ta đương nhiên là lựa chọn tự đi giải quyết, lưu lại thân thể vị trí quá tiện nghi tiểu tử này, ta muốn đưa hắn từ từ hành hạ chết." Mạc Tiểu Lao Đại không chút nào tỉ hiềm nói ra suy nghĩ trong lòng, phản phất an chắc la bình một dạng thật ra khiến kiến thức la bình thực lực đinh trưởng sơn khẽ lắc đầu, cũng không coi trọng. Nếu lựa chọn tự đi giải quyết, sơn trang đương nhiên sẽ không đúng tay, bất quá các ngươi song phương như cũ có một cơ hội, có thể thỉnh cầu sơn trang trợ rút, bất quá giá có thể là rất lớn. Phía dưới thời gian liền giao cho các ngươi song phương rồi, xin mời." Hắc Phong sau khi nói xong, liền nâng chung trà lên thưởng thức, một bộ xem kịch vui bộ dáng, mà những thứ khác trưởng môn các phái, cũng là đánh bóng rồi con mắt, mỏi mắt mong chờ. Muốn nhìn một chút, Cực Giác Song Phách, như thế nào của ngược giày xéo thiếu niên ở trước mắt, Cực Giác Song Phách, đợi thời gian 3 năm, đã sớm tâm không nhịn được, bây giờ nhìn một cái cơ hội báo thủ tới, dĩ nhiên không muốn nhiều hơn nữa chờ chốc lát, hai người lập tức đi tới lương đỉnh bên ngoài đất trống. Nơi, chắp tay mà đợi. Tiểu tử, nhanh lên một chút tới lánh cái chết. Chương 103, ta nhường một chút ngươi. Chương 103, ta nhường một chút ngươi. Hai người sau khi đứng vững, mặt không chút máu thanh niên, lập tức không nhịn được thúc dục, thật giống như chờ lâu 1 giây với hắn mà nói đều là dày vò cảm giác, thật không được lập tức thủ nhận la bình. Khẽ mỉm cười, La Bình không có chút nào lo lắng, chậm rãi nếm một cái trà sau khi, mới chậm rãi đứng dậy đi ra lương đỉnh, vừa đi vừa không được tán dương. "Trà ngon, trà ngon." Hắc Minh Sơn Trang, trà quả nhiên thuần hương thơm ngọt, tiền bối quả nhiên biết sinh hoạt, văn bối bội phục. Nói xong còn sát có chuyện lạ hướng Hắc Phong cùng mình cái sọt gật đầu thi lễ, tỏ vẻ tôn kính cũng khâm phục, bình thản ung dung vẻ mặt, vân đạm phong khinh cử động, khiến cho bao gồm mình chủ ở bên trong tất cả mọi người đều là đáp lời đắn đo không ra. Có người cảm thấy hắn là cố làm trấn tĩnh, dùng cái này để che giấu nội tâm sợ hãi, có người cảm thấy hắn là bị dọa đến ngu, lời nói điên khủng, chỉ có một người Cảm thấy hắn là bình thường, đó chính là Đinh Trường Sơn. Coi như vũ tướng cấp bậc võ giả, trận đánh lúc trước La Bình thời điểm, đều cảm giác được không có chút nào phần thắng, chớ nói chi là chỉ có đại cấp bậc võ sư, Cagas Song Phách. Có chút hăng hái nhìn La Bình đang đùa bỡn hai người, Đinh Trường Sơn lại cảm thấy hết sức kích thích, hơn nữa nội tâm lại mơ hồ đang gieo họ, tỏ ra ở kịch liệt một chút, tốt nhất có thể mang hai người đánh lăn lộn đầy đất. Các ngươi là cùng tiến lên đâu rồi, hay lại là từng bước từng bước tới? La Bình đi tới, Cagas Song phách, trước mặt, Kinh nói. Huynh hai người hơi sờ, trong nháy mắt cười lên ha hả. Ta nói tiểu tử ngươi có phải hay không bị sợ chơn váng, lại còn muốn để cho chúng ta cùng tiến lên. Thật là chết cười đại gia rồi. Ha ha ha ha. Đại ca, ta xem hả, ba năm này hắn là biệt xuất rồi bệnh tâm thần, đã thần chí không rõ, sẽ để cho huynh đệ làm người tốt, đưa hắn giải thoát đi. Mặt không chút máu thanh niên nói xong cũng bước lên trước, làm xong chuẩn bị chiến đấu, bất quá cũng không có lập tức xuất thủ, mà là chậm dãi xuất ra vũ khí, một cái nhất lưu bảo kiếm, từ từ vút ve thân kiếm, khỏe miệng lộ ra một vết cười gian. Hôm nay sẽ để cho bảo kiếm của ta thật tốt nếm thử một chút mùi máu tươi, chắc hẳn trẻ tuổi như vậy huyết dịch nhất định rất đẹp. A Ai, ngươi đã tự tin như vậy, vậy thì tới đi, chúc người nhiều may mắn." La Bình như cũng mặt mỉm cười, một bộ thái độ thờ ơ, không chút nào mang thanh niên coi ra gì. "Hừ, miệng lưỡi lợi hại, thăng thêm trò cười mà thôi." Mặt không chút máu thanh niên, khinh bị nhìn một lúc sau, liền giơ lên bảo kiếm đâm tới, tốc độ thật nhanh, đảo mắt gần đến La Bình trước mặt của. Nhưng mà La Bình cử động nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, không chỉ không có rút vũ khí ra ứng địch, hơn nữa ngây ngốc đứng tại chỗ, vẫn không nhúc đích, phản phất thật bị sợ choáng váng như thế. Mà không chút máu thanh niên cũng là như vậy nghĩ đến, cho là La Bình đã thấy rõ tình thế, không tính làm phản kháng vô vị, muốn chết sớm sớm giải thoát. Mắt thấy bảo kiếm cách La Bình thân thể càng ngày càng gần, thanh niên mặt hiện lên ra nụ cười đắc ý, mà mặt thẻo lao đại giống vậy mặt đầy đủ cười. Ngồi ở trong lương đình hát Phong cùng Minh cái xọn, cũng là hơi như mày, không nghĩ ra La Bình vì sao không làm phản kháng, cam tâm nhận lấy cái chết, cái này cùng trước cơ trí, tỉnh táo hoàn toàn không hợp. Chẳng lẽ hắn có hậu thủ? Hoặc là hoàn toàn chấp nhận tiếp một kiếm này. Đi chết đi. Ha ha. Mà không chút ngó thanh niên mắt thấy bảo kiếm vào đối diện thân thể của thiếu niên, đắc ý cười lớn chỉ bất qua trong chốc lát, liền bị bên phải phía trước xuất hiện một đạo thân ảnh cho giữ lại tiếng cười. Làm sao biết? Người thanh niên lúc này mới phát hiện mình ngay phía trước căn bản cũng không có bóng người, bảo kiếm chẳng qua là bị hắn nắm trong tay, ngây ngốc nửa giơ mà thôi. Không thể nào? Mới vừa rồi ta rõ ràng nói đến một nửa, hắn liền không nữa tiếp tục, bởi vì hắn không phải người ngu, lúc này hắn đã ý thức được chuyện chỗ căn nguyên. Có thể tại chỗ bất động tránh thoát hắn đại vũ sư sơ kỳ toàn lực một kiếm, không phải là thân pháp luyện đến cực hạn, chính là thực lực và hắn không phân cao thấp, thậm chí vượt qua, cũng hoặc là hai người cũng. Không thể nào! 3 năm trước đây hắn mới đại vũ sĩ đỉnh phong cấp bậc, bây giờ nhiều lắm là cấp bậc võ sư mà thôi, xem ra nhất định là thân pháp ưu thế. Mặt không chút máu thanh niên cho ra một cái tự nhận là hết sức chính xác kết quả, nhất thời lần nữa vương lòng lên, bởi vì hắn đã nghĩ tới chế ngự đối phương phương pháp. Cẩn thận một chút, tiểu tử này nhìn rất cục khái. Mặt thẻo Lao đại lúc này cũng là dặn do một phen, đối với tình cảnh vừa nãy, hắn là như vậy cho là La Bình rượi vào hơn người thân pháp tránh thoát một kiếp. Không lo chuyện khác trưởng môn các phái cùng đệ tử nghĩ như thế nào, Hắc Phong vợ chồng đã bị hoàn toàn gợi lên hứng thú, nhìn nhau cười một tiếng chú ý lương đỉnh bên ngoài thể cục. Hừ, thân pháp tốt thì thế nào? Xem ta như thế nào đưa ngươi về." Mặt không chút máu thanh niên sau khi nói xong, cũng là lập tức thi triển thân pháp vào tới, ở phía trước vào bên trong, thân thể trái phải chớp động bên dưới, đột nhiên phân ra 3 tàn ảnh, một người trong đó tàn ảnh xoay tròn bên dưới, liền thi triển ra khinh công, nhảy đến la bình phía trên đỉnh đầu. Khác 2 tàn ảnh, chính là và tập thân đồng thời, chia làm ở la bình quanh thân, lấy tam tài khốn thú thế, đem hoàn toàn vây khốn, không cho la bình ý tứ cơ hội né tránh. Vây khốn chẳng qua là trong chốc lát hoàn thành sự tình, vây la bình sau khi, mà không chút máu thanh niên cũng không dừng lại, bốn bóng người, ở bản thân dẫn dắt bên dưới. Mở rộng ra giống nhau, chiêu thức bắt đầu mạnh công lên. Phi ảnh tan kiếm, đệ tam thức, tứ diện sở ca tán ảnh lạc. Mặt đất ba bóng người giơ kiếm công kích La Bình ba chỗ yếu, tim, đan điển cùng tích trụ, mà giữa không trung tán ảnh, chính là phơi bày dựng như thế, mũi kiếm nhắm ngay La Bình đỉnh đầu huyết bách hội, không chút lưu tình đâm xuống dưới. Bốn bóng người đồng thời xuất thủ, làm liền một mạch, không thể tránh lẽ ở hoàn toàn phong bế tình huống của đối thủ hạ mà không chút máu thanh niên rốt cuộc sử suất 12 phân thực lực, lấy ra tuyệt cường chiêu thức, chăm sóc lên La Bình đối mặt với đối phương tình thế bắt buộc công kích, La Bình khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một cái nụ cười khinh miệt, sau đó ở đối phương kinh ngạc trong ánh mắt kinh ngạc, mang thân pháp tăng lên tới thứ tư độ, lấy một cái cực kỳ xảo quyệt quỷ dị góc độ, lần. Nữa ung dung tránh được công kích. Nhưng ở thanh niên bản thân phía sau, La Bình chẳng qua là giơ chân lên bàn tay, nhẹ nhàng đạp một cái, liền đem thanh niên đạp đột nhiên nhào phía trước, thiếu chút nữa tái rồi ngã nhào một cái, mà hắn hạ ra ảnh, cũng là rối biến mất ổn định thân hình, tức giận quay đầu vừa nhìn, lại phát hiện La Bình thân ảnh của lần nữa không thấy đang ở buồn bực đang lúc, đột nhiên nghe được mặt thẻo lao đại vội vàng nhắc nhở, "Cẩn thận, hắn ở phía sau ngươi." Nghe vậy trong lòng máy động, Mạc Không Chút Máu thanh niên đang muốn xoay người công kích, nhưng là phát giác trên mông lần nữa kết kết thật thật bị một cước. Bạch bạch bạch. Bị đạp vọt tới trước rồi sau mấy bước, lần này rốt cuộc đứng không vững tại đi xuống, té chó gà bùn. Ha ha ha ha. Thật là không có suy nghĩ, địch nhân ở phía sau, lại không nghĩ chạy về phía trước, còn nghĩ xoay người công kích, thật là quá ngu. Thật không biết, ngươi là tu luyện thế nào đến đại vũ sư cấp bậc, chỉ số thông minh kham hữu Ngay tại Mạc Không Chút Máu thanh niên bỏ dậy thời gian la Bình không chút lưu tình bắt đầu đả kích đối phương, tức giận hắn là giận sôi lên, sắc mặt chợt bỏ bừng, lại không nói ra lời. Thật ra thì, chung quanh người đều là nhìn rõ rõ ràng rằng, rất rõ ràng, La Bình hai lần ra chân, đều là người tầm thường đánh nhau đánh lộn phương thức cùng lực đạo, căn bản cũng không có sử dụng võ học chiêu thức cùng công pháp. Hơn nữa, La Bình né tránh thanh niên tàn ảnh vây công thi triển tân pháp, quả thật đã nhanh đến mức cực hạng, rất nhiều môn phái trưởng môn đều là cảm thấy so ra kém thiếu niên ở trước mắt. Mà không chút ngó thanh niên, sở dĩ trật vật như vậy, một mặt là bởi vì khinh thường khinh địch, sai lầm đánh giá La Bình thực lực mà khác lạ là, là bởi vì La Bình thân pháp cùng cường độ thân thể, quả thật đạt tới trình độ kinh khủng, không phải là hắn người đại vũ sư này cấp bậc có thể chống cự. Bình phục một phen sau khi, thanh niên cũng không có bị lửa giận làm mở đầu góc, không có nổi gióa tức giận mắng, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, càng không có phấn thân cấp phát, điên cùng đánh giết, mà là con ngươi nhanh đổi, nghĩ ra một cái nhìn như sáng suốt kế sách. Hừ, thằng nhóc con, không phải là ỷ vào thân pháp siêu tiền mà, đoá đoá tiềm tiềm, nhân cơ hội đánh lén, tính là gì nam hán, có bản lãnh đường đường chính chính cùng đại gia tỉ thí một phen, cũng tránh cho hạ xuống nhát gan sợ phiến phất danh tiếng. Mặc thấy không cách nào khắc chế La Bình Quỷ dị thân pháp, mà không chút máu thanh niên chỉ đánh phải sự xuất phép khích tướng, hy vọng ép La Bình có thể cùng hắn chân chính tới một trận đánh toàn chiến. "Được à, ngươi đã đều như vậy mở miệng yêu cầu ta, vậy tại hạ cũng không thể bắt mặt mũi của ngươi, sẽ để cho cho ngươi đi, bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ không thi triển thân pháp." rồi. Vốn là khích tướng phương pháp, bây giờ trải qua La Bình vừa nói như thế, ngược lại lộ ra thanh niên là đang khổ cực cầu khẩn, mà La Bình chính là hào phóng đáp ứng hắn. Lời này vừa nói ra, mặt không chút máu thanh niên thiếu chút nữa biệt xuất nội thương, Hắc Phong cùng mình cái sọt vợ chồng chính là nhẹ nhưng cười một tiếng. Trứng tú nồng hơn Đinh Trường Sơn ngại vì hình tượng, mặc dù không có cười ra tiếng, bất quá nhưng là sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng, cùng thanh niên có thể liệu một trận. Những thứ khác trưởng môn các phái tất cả đều là cố nét cười, một bộ xem kịch vui không tiêu tiền tư thái. Miệng lưỡi bén nhọn, xảo thiệt như Hoàng cũng không thể giữ được cái mạng, hay lại là xuất ra thực lực vùng vẫy dây chết chóc lắt đi. "Vậy ngươi tiểu ra tay hả, còn chờ cái gì?" Gọi không luyện giả bá thức. Có loại chớ nút, phi ảnh tăng kiếm, đệ tử thức, ảnh kiếm Công pháp dưới sự vật chuyển, mang chân khí truyền đạo trên tân kiếm mà không chút máu thanh niên mở rộng thân pháp, cấp tốc gần hơn khoảng cách giữa hai người, giữa đường, bảo kiếm thân kiếm đã phân hóa ra vô số bóng kiếm, thật giống như vạn tiến tế phát một dạng nhắm thẳng vào phía trước la bình đúng như trước nói, la bình lần này thật không có thi triển thân pháp tránh né, hai chân vững vàng đứng tại chỗ, chẳng qua là ở đối phương bảo kiếm lâm thể trong mắt, lấy hai chân là điểm. Chống đỡ, trên người bốn phía xung quanh không ngừng chớp động, chung quy là có thể dễ dàng tránh công kích của đối phương. Giờ phút này, cho dù thanh niên thi triển kiếm pháp đã là mạnh nhất chiêu thức, có thể uyên hóa ra vô số bóng kiếm, tốc độ càng là mau kinh người, cơ hội đối sát phi hồng tốc độ có thể vẫn ngay cả La Bình và Táo cũng không độc tới, chỉ có thể ở trùm quanh hắn không ngừng công kích. Không tới chốc lát, mà không chút máu thanh niên đã cảm giác một chút bị ý, càng là ở La Bình mơ hồ nụ cười đang lúc phát hiện khinh miệt cùng nghi ngẫm. Mã Đức, lại trêu chọc ta. Thanh niên thẳng đến lúc này, mới phát hiện bị La Bình lần nữa trêu cợt một phen, mình tựa như cái chó điên một dạng vây quanh đối phương bốn phía xung quanh không ngừng công kích, mà đối phương chẳng qua là đứng tại chỗ, cũng không núc núc, là có thể dễ dàng tránh bảo kiếm của hắn. Người ở bên ngoài xem ra, La Bình rõ ràng giống như một vị sư môn trưởng bối, ở hơi hợt dẫn đạo môn hạ đệ tử tu luyện, một bộ vũ đạo tông sư bộ dáng. Thanh niên hét lớn một tiếng, mạnh nói toàn thân chân khí, rũi thi triển ra khinh công, nhảy lên giữa không trung trên hướng cao nhìn xuống đặc biệt công kích La Bình Đầu. Ngay bảo kiếm phá vỡ không khí thanh âm ở bên thai không ngừng vang lên, La Bình mặc dù không để ý công kích của đối phương, bất quá tiếng hồn quấy dậy, vẫn còn cần dọn dẹp. Giáp dưới chỉ có thể chế tạo tiếng ồn. Xuê bàn tay ra, ở tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, La Bình trực tiếp chộp tới đầu trùng quanh bóng kiếm bên trong, không, có bàn tay đoạn chỉ phi, không, có máu tươi văng khắp nơi, ngón trỏ cùng ngón giữa vững vàng kẹp lấy bảo kiếm thân kiếm. Chương 104. Thoải mái xong sau trả giá. Chương 104, thoải mái song sau trả giá. Mặt không chút máu thanh niên, vốn là chính là công kích được đại kính lúc, đang suy nghĩ lần nữa ra tăng mấy phần lực đạo, nhất cử làm thương nặng đối phương, lại phát hiện bảo kiếm lại bị vững vàng trói buộc, không cách nào di động. Bảo kiếm bị bắt ở sau khi, thanh niên công kích tự nhiên biến mất, mà thân ảnh của hắn cũng là vững vàng định ở giữa không trung, không thể tin được nhìn chằm chằm la bình kẹp lại thân kiếm hai ngón tay. Cổ tay chuyển một cái, sử dụng ra 12 phần lực đạo, mặt không chút máu thanh niên muốn xoay tròn thân kiếm, chém dụng tay của đối phương chỉ, bất quá lại phát hiện căn bản là rời không lúc nhích được bảo kiếm chút nào. Nhưng vào lúc này, La Bình khẽ mỉm cười, hai ngón tay đột nhiên dùng sức, liền đem bảo kiếm thân kiếm từ trung gian chẻ là hai đoạn, trôi kiếm một nửa vẫn giữ tại tay của thanh niên bên trong, mà kiếm trong tay hắn sắc nhọn một nửa, chính là bị hắn tiện tay ném một cái, chạy thẳng tới thanh niên mà đi. Mặt không chút máu thanh niên nhất thời sắc mặt đại biến, vội vàng đem đầu đầu lâu ngoạc sang một bên, thân thể cũng theo đó rơi xuống đất, hiểm hiểm tránh được kiếm gậy tập kích. Sau khi đứng vững, thanh niên đem vật cầm trong tay kiếm gậy ném một cái, trực tiếp bắn lên. Thằng nhóc con, lại dám hư mất đại gia bảo kiếm, hôm nay đừng mơ tưởng lưu được toàn thây. chẳng lẽ ngươi vốn là muốn lưu toàn thây sao? Thật là thật cảm ơn. Bất quá, đánh lâu như vậy, ngươi trả thế nào không giết ta ư? Không giết ngươi. Đại gia chỉ là muốn cho ngươi nhiều hơn mấy cái không khí, tránh cho trực tiếp giết ngươi, liền không chơi được. Vẫn như thế mạnh miệng, không thấy rõ tình thế, phòng trừ những người khác thấy rõ, thật là không có suy nghĩ hả? La Bình không nhịn được thẳng lắc đầu, nói mặt không chút máu thanh niên trên mặt lúc thì xanh một trận đen, muốn rất khó coi có bao nhiêu khó khăn nhìn. Thật ra thì không phải là hắn không thấy rõ tình thế, chẳng qua là hắn không muốn tin tưởng mà thôi, Húng chi trước mặt Võ Lâm nhân sĩ, hắn trung quy không phải lầm trận bước, làm con rùa đen giúp đầu đi. Mặc dù hắn bây giờ đã ý thức được rồi la bình thực lực bất phàm, hắn cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng tiếp tục chiến đấu đi xuống, dù sao chuyện này là huynh đệ bọn họ phát khởi, tuyệt đối không thể ở mình trước mặt chúa chính mình đánh mặt. Nhìn rõ cái gì không thấy rõ, chỉ cần ta giết người, mọi người tự nhiên biết ai mới là cường giả. Khô Vinh Thần Trưởng. Đang khi nói chuyện, mặt không chút máu thanh niên đã vận chuyển nội công, mang chân khí hội tụ trên sống trường, thi triển ra dựa vào thành danh tuyệt kỹ. Chỉ thấy sống trưởng của hắn đột nhiên trở nên bạch quang lở khí ở phía trên tùy ý lên, xuyên thấu qua bạch quang thời gian rảnh rỗi, có thể mơ hồ phát hiện, trên lòng bàn tay huyết đục lại cấp tốc biến mất. Trong chốc lát, thanh niên hai tay đã trải qua khô cả lên, tay rời ra, cơ hồ không có nửa điểm máu thịt, cứ như vậy thật chặt dán vào trên xương, thật giống như lão ưng ngớp nước. Nếu không phải song trưởng bên ngoài có bạch quang bao quanh, gặp nhau càng thêm nhìn thấy rõ mình, mà không chút máu thanh niên trong khoảnh khắc liền xúc thế xong, trực tiếp giơ song trưởng vô về phía La Bình. Trạm tại đối diện, La Bình có thể rõ ràng cảm giác thanh niên này trưởng ngự lực, tuyệt đối là nhất lưu trong trường pháp tinh phẩm gỗ công, mặc dù thi triển sau khi, song trưởng trở nên máu thịt hoàn toàn không có, bất quá khí thế nhưng là kịch liệt gia tăng ở đối phương song trưởng chụp lúc tới, La Bình cũng là xuề bàn tay ra. Tỷ ý đánh một cái, lấy một trường chiến đấu hai trường. Du Vân và lý, một trường biến hóa hai trường, hai trường biến hóa tứ trường, tứ trưởng biến hóa bát trường. trong nháy mắt, thanh niên trước mặt liền xuất hiện vô số trưởng ảnh. Mỗi một đạo trưởng ảnh cũng chút nào không ngoại lệ đối mặt thanh niên sóng trường, mang công kích của hắn hoàn toàn ngăn trở ở nửa đường, căn bản là không vào được la bình bên người. Lúc này, chung quanh các vị trường môn rốt cuộc không nhịn được, ở đinh Trường sơn dẫn đầu cười ra tiếng sau khi, còn lại mọi người cũng là theo chân khẽ cười. Bởi vì bọn hắn bây giờ thấy tình huống, chính là la bình đánh ra một trưởng sau khi, lại từ trong lòng ngực móc ra một cái mê nghi hình tây quạn, dùng đưa trái phải phiến má bắt đầu. Sơn trang hậu viện, giờ phút này tụ tập môn phái đông đảo, cũng không thiếu tất cả đều là nữ tử tu luyện môn phái, mấy môn phái này nữ đệ tử, thấy La Bình tiêu sái động tác, thân ảnh phiêu dật, đang nhìn cái kia khuôn mặt đẹp trai, cưng nghị tự tin biểu tình, toàn bộ không kèm hãm được táo động. Mấy phái trưởng môn mặc dù cũng đang khẽ cười, bất quá rõ ràng so ra kém các đệ tử động tĩnh đại, vì không ảnh hưởng mình chủ tâm tình, bọn họ chỉ có thể dùng ánh mắt ngăn lại môn hạ hai vị. La Bình dễ dàng, thanh thản tạo thành so sánh rõ ràng chính là mặt không chút máu thanh niên, một lần nữa một mình biểu diễn đối mặt vô số trưởng ảnh, thanh niên chỉ có thể không ngừng công kích, công kích, đang công kích, tới tới lui lui xuất thủ mấy chục lần, mới đưa đẩy trời trưởng ảnh hoàn toàn đánh tan định thần nhìn lại, La Bình lại đang đối diện tiêu giao tự tại phiến nổi lên cây quạt, thanh niên nhất thời cảm giác bị 10000 điểm tổn thương, bóng ma trong lòng diện tích không, biết mấy phần. Lần nữa thi triển, Khô Vinh thần trưởng. Thanh niên dốc cuộc tiếp xúc đến La Bình thân thể, song trưởng không ngừng biến đổi bên dưới, mở rộng xuất pháp, từ khác nhau góc độ, liên tục công kích mấy chục lần, bàn tay bàn tay cũng đánh vào La Bình trên thân thể. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, cảm giác lần công kích này dị thường thuận lợi, bất quá mặt không chút máu thanh niên cũng không nghĩ nhiều, chỉ coi là La Bình đã không có ngoan cố kháng cự thủ đoạn. Thanh niên chi sở dị như vậy liều mạng công kích mấy chục bàn tay, nhưng thật ra là cùng hắn trưởng pháp có liên quan, Khô Vinh thần trưởng. Một bộ tà dị vô cùng có học, lúc tu luyện phải không ngừng mang trên song trưởng huyết dục tiến hành hữu hóa, khiến cho phơi bày khô bại chi tướng. Chờ đến tập có chút thành tựu lúc, ở mang máu thịt ngừng biến hóa mà ra, tỏa sáng tân sinh, đến lúc đó công lực có thể tăng lên gấp mấy lần. Chỉ bất quá ở trong quá trình tu luyện, người tu luyện máu thịt tinh khí mang sẽ từ từ trôi qua, giống như bệnh thời chót cho đến tu luyện hoàn thành mới có thể khôi phục hình dáng cũ. Thanh niên sở dĩ mặt không chút máu, cũng là bởi vì hắn vẫn còn cảnh giới tiểu thành, phải việc trải qua máu thịt tinh khí hao tổn. Bất quá này trưởng pháp vi lực cũng là không thể khinh thường, một khi tiếp xúc thân thể của địch nhân, trường lực trong thối giữa chân khí là sẽ nhanh chóng tẩm thực máu của địch nhân thịt, trong chốc lát sẽ để cho địch nhân sinh cơ trôi qua, hình cùng cây khô. Vì vậy, mặt không chút máu thanh niên chi sở dĩ như vậy đi cuồng, liền là hy vọng hết khả năng mang thối giữa chân khí đánh vào la bình thân thể, để cho lập tức biến thành gỗ, hình thịt cuối cùng mấy bàn tay vỗ xuống sau khi thanh niên đang muốn rút lui, bất quá bên thai lại chuyển tới cười khẽ tiếng. Dễ chịu rồi nhiều như vậy hả, hẳn trà giá một chút rồi. Nghe được thanh âm đồng thời, thanh niên cũng cảm giác được một cổ không thể địch nổi lực lượng, từ la bình trên người của tảng ra, trong chớp mắt liền tiếp xúc được thân thể của hắn, sau đó đưa hắn trực tiếp đánh bay, vạch ra một đạo hoàn mỹ đường họa dạ tồn, thanh niên thân thể ở liên tiếp đụng gậy hậu viện vài tòa hải đằng sau khi, rốt cuộc rơi xuống đất trên. Nhi đệ, mặt thẻo lao đại vội vàng mở rộng thân pháp, xông về mặt không chút máu thanh niên bên người, tiến hành kiểm tra. Thanh niên lệch qua mặt thẻo lao đại trong lực, thân thể run rẩy ói mấy ngụm máu tươi, hơi thở mong manh nói nhỏ. "Đại ca, tiểu tử này giả heo ăn thịt hổ, hắn căn bản cũng không có thể là cấp bậc võ sư, thực lực sâu không lường được, căn bản là đang đùa ta chơi đùa." "Nhi đại hạ, ngươi làm sao bây giờ mới nhìn ra tới?" "Phòng trưng trong hậu viện, ngươi là trễ nhất phát hiện, thật là người trong cuộc mơ hồ hạ." "Cái gì? Đại ca, ngươi tại sao không sớm một chút nhắc nhở ta? Ta nghĩ đến ngươi đã phát hiện, hơn nữa có biện pháp đối phó tiểu tử này lâu rồi, ai nghĩ tới?" "Ai? Bất quá ngươi yên tâm, đại ca nhất định sẽ giúp ngươi hùng hẳn giao hân Đại ca, ngươi cảm thấy ngươi có nắm chắc không?" Mặt không chút máu thanh niên tràn đầy hoài nghi, mặt thèo lão đại yên lặng không nói. Mọi người xung quanh nghe được huynh đệ đối thoại của hai người, lần nữa tất thanh cả cười. La Bình chính là về phía trước mấy bước, lộ ra gương mặt thẫn sắc cần cần, thật giống như hết sức tương tâm. "Hai vị, thật sự là xin lỗi, ba năm trước đây tại hạ không cẩn thận, một quyền đấm chết rồi các ngươi tam đệ, hiện nay, ai, hiện nay lại đánh chết lão nhị, thật là tội quá. Ngươi thả cái gì cho má, ta nhị đệ lúc nào chết, chẳng qua là bị trọng thương mà thôi. Nhưng là ta nghe nói, 3 năm trước đây Của ngươi tam đệ cũng là sau khi trở về mới chết. Người tìm chết. Mặt thẻo Lao đại chính phải ra tay, nhưng là phát hiện trong lực nhị đệ của nói một ngụm máu tươi, sắc mặt biến được càng tái nhận, cơ hội giống như giấy trắng. Ngăn chặn lửa giận trong lòng, mặt thẻo Lao đại lập tức lấy ra một viên dược hoàn nét vào thanh niên trong miệng, sau đó đem đỡ dậy, hai người ngồi xếp bằng sau khi, hắn liền không kịp đợi bắt đầu vận công là nhị đệ chữa thương. La Bình thấy vậy, cũng không nhân cơ hội xuất thủ, mà là quay trở về lưng đỉnh, lần nữa ngồi xuống. Vạn ngôi xuất thủ quá nặng, hư hại tiền bối sơn trang hải đăng, mong rằng tiền bối không nên trách tội hạ. La Bình hơi lộ ra ấy náy hướng về phía Hắc Phong nói: "Ha ha ha, La Tiểu Hưu thật biết nói đùa, Hắc Minh sơn chàng, khởi đi quan tâm vài tòa hải đàng tốt hết." Bất quá, La Tiểu Hưu thực lực ngược lại ẩn dấu quá kỹ hả, mới đầu ngay cả lão phu cũng lừa rồi, bây giờ nhìn lại, La Tiểu Hưu thực lực cũng có thể chống lại Vũ Quân cường giả chứ? Hắc Phong một lời giật mình thiên tầng lãng, lần nữa kinh hãi chung quanh người. Mặc dù là suy đoán chi ngữ, bất quá dù sao cũng là từ võ lâm minh chủ, nhất định trước thiên vũ vương cấp bậc cường giả trong miệng nói ra, hàm kim lượng vẫn là rất nặng ngoại trừ Linh kiếm môn, môn nhân cơ hồ không có cái gì kinh ngạc ra, mọi người còn lại đều là lần nữa đưa mắt nhìn về La Bình, chờ đợi câu trả lời của hắn. Tiền đối quả nhiên là mắt sáng như bốc, liếc mắt một cái thấy ngay vạn bối thực lực, thật sự là cao minh. T. Các phái người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, giống như nghe được thiên phương dạ đàm một dạng nhìn La Bình ánh mắt của càng giống như là gặp được yêu quái tự như. Ngay cả ở phía xa chữa thương mặt thẻo lao đại cũng là giật mình trong lòng, thất thần bên dưới sinh điểm đưa đến chân khí nghịch loạn, giết đệ tổn thương mình. Không cần hót ngươi tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế, có thể hay không cho nhau biết là tu luyện như thế nào? Quả thực xin lỗi, Vạn Bối đối với lần này không thể trả lời, còn xin tiền bối thứ lỗi. La Bình trả lời, khiến trung quanh muốn muốn tham khảo một phen võ giả đều là thất vọng, mà hát Phong chính là dừng dừng một tiếng. Không sao, mỗi người đều có riêng mình phương thức tu luyện, cũng đều có bí mật của mình, chỉ cần ngươi có thể đủ tuân theo bản tâm, mang lòng chính nghĩa, chính là võ lâm chi phúc, quốc gia chi phúc. Vạn Bối nhất định nhớ kỹ tiền bối dạy bảo. Hắc Phong lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, hơn nữa cùng phu nhân minh cái sợi ánh mắt trao đổi bên dưới, nhìn nhau cười một tiếng. Hành động này mặc dù bí mật, bất quá cũng không có tránh được La Bình cập mắt, khẽ mỉm cười, hắn cũng không quá mức để ý lúc này, mặt thẻo Lao đại cũng là chữa thương sóng, mà không chút máu thanh niên mặc dù may mắn còn sống, bất quá thương thế rất nặng, đã bị hắn chăm sóc thủ hạ mang đi xuống. Thằng nhóc, tuổi còn trẻ, liền như vậy lòng dạ ác độc, nhất định chính là Võ Lâm giêu họa. Lão phu nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, nhất định phải là Võ Lâm trừ ngươi già cái này hòa căn. Mặt thẻo Lao đại hai câu, lại cho La Bình đội lên nguy hại Võ Lâm tội danh, thật sự là xảo trá vô cùng. Ta nổi vào, nói ta lòng độc, ngươi làm mắt mù đi, ngươi nhị từng chiêu làm cho ta vào chỗ chết cuối cùng càng là khó mà tự không đánh ta mấy chục bàn tay, đây không phải là rất hao sao? Nếu khiến hắn thoải mái lâu như vậy, kia thoải mái xong sau, nên trả giá một chút. Chương 105, Phần Dương Đao. Chương 105, Phần Dương Đao. La Bình sau khi nói xong, lại lần nữa rời đi lương đỉnh, đi tới mặt thẻo lao đại trước mặt. Ta nhị đệ vì báo thủ, dĩ nhiên muốn lây rồi tánh mạng của ngươi, bất quá, ta tam đệ là bị ngươi vô duyên vô cớ hại chết, đây là sự thật đi. Vô duyên vô cớ? Chẳng lẽ ngươi thật muốn ta mang ngày đó tình huống công chư với chúng ạ? Sợ rằng đến lúc đó ngươi sẽ đối mặt với quốc pháp chế tại rồi. Ngươi, hay, hay, được, lại dám uy hiếp lão phu, lão phu nhất định khiến ngươi chết không toàn thời. Khải bẩm minh chủ, thuộc hạ muốn thỉnh cầu sơn trang trợ rút, xin minh chủ đáp ứng. Ngoài dự đoán của mọi người, Mặt Tiểu Lao đại lại không tính tự mình xuất thủ, mà là hướng Hắc Phong thỉnh cầu trợ giúp. Ồ, ngươi dự định thỉnh cầu kia cái cấp bậc võ giả trợ rút. Hắc Phong thật giống như sớm có dự liệu một dạng không nhanh không chầm hỏi. Mặt Tiểu Lao đại ngay vậy, lâm vào trong do dự, hai mắt nhìn chầm chầm La Bình, mặt thay đổi mấy lần dưới, thật giống như rốt cuộc quyết định tâm, một cái nói ra khiến mọi người kinh hô câu trả lời. Vũ Vương cường giả Bốn chữ vừa ra, hậu viện xôn xao, gần ngàn người rốt cuộc bạo phát ra lần đầu tiên điên cuồng nghị luận, căn bản cũng không quản Minh chủ có hay không ở chỗ này. Hắn là điên rồi sao, lại mời Vũ Vương Cường giả trợ giúp. Đúng vậy, từ, Hắc Minh lệnh xuất hiện, Vũ Vương Cường giả được mời cầu số lần cũng không cao hơn 5 lần, lần này lại dùng để đối phó một người thiếu niên. Trước Vũ Vương, ra đi đối phó cơ bản đều là thành danh đã lâu vũ quân cường giả, lần này hả, thật là đại tài tiểu dụng. Kia không thấy được, người không nghe được Minh chủ nói ơi ừ, thiếu niên này nhưng là có chống lại vũ quân cường giả thực lực, không thể khinh thường. Vậy thì khó trách, cực ác lão đại phòng trừng cũng là sợ, mới có thể ra hạ sắc lệnh, chính là không biết hắn sẽ xuất ra cái gì điều kiện trao đổi. Mặt thẻo lao đại nghe xung quanh liên tiếp nghị luận, mặc dù không thoải mái, bất quá cũng không dám nghi ngờ, hắn hắc đạo thế lực nhiều lắm là ở Hương Giác Côn Đồ, căn bản là ngay cả Tam Lưu thế lực cũng không tính, chớ nói chi là nơi này còn có một lưu môn phái. Nếu không phải hắn coi như Hắc Minh Lệnh, Phát Hải Vương, căn bản ngay cả tiến vào Sơn Trang Tư cách cũng không có, về phần có thể cùng mình chủ ngồi chung một chỗ, cũng chỉ là dựa theo quy củ của Sơn Trang mà thôi. Có thể nói, ở Sơn Trang hậu viện bên trong, ngoại trừ La Bình hắn là một cái cũng không dám trọng, dĩ nhiên, bây giờ liền chiêu chọc la bình, hắn đều phải thận trọng cân nhắc, thậm chí không tiếc mời Vũ Vương trợ rút. Giống như mọi người nghị luận như thế, mà thẻo Lao Đại đã không có nắm chặt đối phó La Bình, bất kể là La Bình trước xuất thủ, hay lại là hát Phong một lời chỉ ra thực lực của hắn, cũng để cho mặt thẻo Lao Đại do dự. Bất quá do dự thuộc về do dự, vừa nghĩ tới tam đệ chết thảm, bây giờ nhị đệ trọng thương hôn mê, Thạch thẻo Lao Đại liền nuốt không trôi khẩu khí này, nhất định phải khiến La Bình bỏ ra giá tê thảm. Vũ Vương, chỉ có Vũ Vương cấp bậc cường giả, mới có thể vững vàng diệt La Bình. Cho nên mặt thẻo lao đại dự định bất kể giá cao mời Vũ Vương trợ giúp, về phần giá rốt cuộc là cái gì, bây giờ đã là tất cả mọi người quan tâm vấn đề. Mời Vũ Vương, Người cũng đã biết, Vũ Vương cường giả trợ giúp điều kiện có thể là vô cùng hà khắc, nếu là không có thể để cho hài lòng, Vũ Vương là sẽ không giúp ngươi. Hắc Phong không che giấu chút nào hắn hoài nghi cùng với khinh thị, dù sao mặt thẻo lao đại chỉ là một đại vũ sư hậu kỳ võ giả, thế lực cũng không cường đại, muốn phải xuất ra làm Vũ Vương động tâm điều kiện trao đổi, khó khăn. Thuộc hạ dĩ nhiên biết, bất quá ta nếu dám mời, tự nhiên là có đầy đủ nắm chắc ở tất cả mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, mặt thẻo lao đại lại đang đã bình tĩnh lại hậu viện, bỏ xuống một quả hỏa đạn. Trên bồi dôi tất cả mọi người lốt hai, khiến cho hậu viện lần nữa lâm vào hỗn chiều. Tại hạ định dùng tuyệt thế vũ khí, Phần Dương Đao, mời Vũ Vương trợ giúp, hy vọng minh chủ trợ giúp an bài. Cái gì? Phần Dương Đao, trong tay ngươi? Khó trách ngươi có năm chắc như vậy, có này tuyệt thế bảo đao làm làm điều kiện trao đổi, nhất định không có vấn đề. Cho dù là thân là minh chủ Hắc Phong, nghe được Phần Dương Đao, tin tức cũng là hơi kinh ngạc một phen, dù sao đao này ban đầu danh tiếng nhưng là không người không biết không người không hiểu. Bất quá sau khi kinh ngạc, Hắc Phong hay lại là xuề bàn tay ra báo cho biết một chút, đã thuối lui đến xa xa hộ vệ đội trưởng, lập tức chạy tới, chờ đợi phân phó. Mang nơi này tình huống, cùng 10 vị hộ pháp minh sứ nói một chút, xem bọn họ ai nguyện ý xuất chiến. Dạ, minh chủ. Ngay tại Hắc Phong cùng hộ vệ đội trưởng nói chuyện với nhau chốc lát, trong hậu viện đã loạn tung tùng kèo, hoàn toàn không có võ lâm đại phái phong độ. Có nghe hay không, Phần Dương Đao? À, đây chính là tuyệt thế bảo đao hả? Nói nhảm, ta lại không tiếc, dĩ nhiên nghe được, bất quá nghe nói đao này đã mất tích vô số năm, tại sao sẽ ở cực các lão đại trong tay? Mặc kệ nó, ta bây giờ chỉ cần có thể nhìn một chút liền thỏa mãn. Miêu lão quái, nghe nói ban đầu ngươi cũng tham gia, Phần Dương Đao, tranh đoạn, cuối cùng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Làm sao mất tích vô số năm, bây giờ lại xuất hiện? Hắc hắc, lão phu cũng không biết, năm đó đoạt đao môn phái nhiều như vậy, ta nào biết cuối cùng rơi xuống trong tay hay. Mặt đầy dâu phải đích Miêu lão quái hởi hợt một lời mang qua, tựa hồ không muốn nói chuyện ban đầu chuyện, "Sư đại hạ, ngươi tuổi còn nhỏ nhất định chưa từng nghe qua, Phần Dương Đao, đại danh, biến đổi chưa từng nghe qua bảo đao chủ nhân, Đốt Dương thượng nhân, sự tích" Sư huynh định cho ngươi phụ cập khoa học một chút, muốn nghe hay không? Dĩ nhiên muốn hả? Sư huynh nói mau đi. Cái đó, nhưng là sư Vinh gần đây có chút eo hẹp, nếu có thể hơi thả lỏng là tốt. Cho, sư huynh, 20 lượng có đủ hay không? Nhà chúng ta chính là không bao giờ thiếu bạc. Ra đời không lâu sư đệ lập tức móc ra một thỏi bạc, bỏ vào sư huynh trên tay, đưa đến sư Vinh hai mắt sáng lên. Sư đệ hả, ngươi thật là có, tiền đồ, hả? Đem tới tất thành đại khí, người sư Vinh kia liền cùng ngươi hào hào nói một chút. Lại nói ban đầu, đốt dương tượng nhân là một vị coi vũ thành si người, lên cấp vũ vương sau khi, liền tràn đầy võ lâm tìm người tỷ thí. La Bình linh tức nọ ra, mang trong hậu viện tất cả mọi người nghị luận toàn bộ hội tụ, tiến hành cẩn thận thăm dò vậy phân tích, mang tin tức trọng yếu toàn bộ chọn lựa ra, uy nạp sửa sang lại. Trong chốc lát, hắn liền đem liên quà tới, Phần Dương Đao, tin tức hiểu 89 phần 10, trong lòng đối với này đao bất phàm cùng với đưa tới một dây chuyện cảm thấy hết sức rung động. Không thể không nói, lúc này La Bình nếu như không có, Tả Nguyệt Tam tinh kiếm, nhất định sẽ hướng những người khác như thế, cực độ khát vọng lấy được đao này. Minh chủ, là ai định dùng Phần Dương Đao, mời chúng ta xuất thủ. Một tiếng quát to, lập tức cắt đứt hậu viện tất cả mọi người nghị luận, chúng nhân đều không ngoại lệ hướng thanh âm nguồn nhìn lại. Có chút chuyên môn, đã thông qua thanh âm, đoán được thanh âm thân phận của chủ nhân, có chút không biết thân phận, cũng từ trong giọng nói biết người đến là một vị Vũ Vương cường giả, dĩ nhiên sẽ không bỏ qua thấy là nhanh đích cơ hội. Hậu viện nơi cửa sau, đi ra một vị hồng sam lão giả, ngay cả tóc cũng là màu đỏ, hết sức nổi bận, lão giả tinh thần sung mãn, tinh thần phân chấn, vừa xuất hiện lại lần nữa hô lên: "Minh chủ, Phần Dương Đao, ở nơi nào?" Sai, ngươi làm sao lại là không sửa đổi vội vàng nóng nóng tính cách? Cũng gần trong tuổi hay lại là như vậy không kiên nhẫn, cũng không sợ tại nhiều như vậy vãn bối trước mặt mất mặt. Hắc Phong nửa thật nửa giả chỉ trích một phen, bất quá cũng không có khiến Hồng Phát lão giả cảm thấy hổ thục, hắn ngược lại toé miệng cười lớn. Hắc hắc, minh chủ ngươi cũng không phải không biết, lão củi ta từ nhỏ chính là cái này tính cách, cũng gần trăm năm rồi, sao có thể đổi được, muốn đổi sớm sửa lại, hắc hắc hắc. Nói tới nói lui biểu tình cùng thần thái, hoàn toàn không phù hợp cái kia cao lớn uy mãnh lại lập phong vóc người, ngược lại giống như lão ngân đồng. Sai tiên bối. Sơn Trang 10 đại hộ pháp minh sứ xếp hạng thứ tư vị, tu luyện công pháp lấy hỏa hệ làm chủ, trời sinh tính gấp gáp, nhưng lại cử chỉ tràn đầy đồng thú, khó mà đoán. Có quen thuộc người lập tức mang tóc đỏ thân phận của ông lão công chư với chúng, khiến cho chúng quanh người không khỏi lộ ra sùng tính ánh mắt. Phải biết, Hắc Minh Sơn Trang, ngoại trừ trang chủ kiêm minh chủ Hắc Phòng, cùng với phu nhân minh, cái sởn ra, liền mấy chục đại hộ pháp minh sứ thực lực và địa vị tối cao, bình thường thủ hộ Sơn Trang an uy, tình cơ xuất thủ giải quyết một ít vấn đề khó khăn, tỉ như giúp người chiến đấu. Mười đại hộ pháp minh sứ đều là vũ vương cấp bậc cường giả, công pháp tu luyện không một tương tự. Cơ hội bao hàm trong võ lâm mỗi cái hệ phái. Tỷ như vừa mới xuất hiện xếp hạng thứ tư xài, chính là chủ tu hỏa hệ công pháp cường giả, mọi người khác có tu luyện thủy hệ, có tu luyện mộc hệ, có tu luyện cương mãnh hệ, có tu luyện âm lưu hệ, thậm chí có tu luyện sát hại hệ. Vũ đạo bao la và tượng, võ học bác đại tinh thâm, công pháp càng là nhiều vô số, không đếm xuể. Hồng Thiên đại lục võ giả có thể căn cứ tự thân tình huống, chọn thích hợp công pháp của mình tu luyện, tinh tu tập. Chỉ có tuyển đối chủ tu công pháp mới có thể ở trên con đường tu luyện càng đi càng xa, càng leo lên cao, thẳng đến đạt tới võ đạo điện phong, trước thiên vũ vương cấp bậc. Giống như phụ thân của La Bình la Minh Dương, chủ tu chính là thủy hệ công pháp, mà La Minh Lôi chủ tu chính là huyết hệ công pháp, tương đối tán nhẫn máu canh. Giờ phút này, sai sở dĩ như vậy không kiên nhẫn, vội vã hỏi, phần dương đạo, tình huống chính là cùng hắn chủ tu công pháp có liên quan. Hỏa hệ công pháp, lại hợp với một cây đúc hệ tuyệt thế bảo đao, thực lực của hắn nhất định có thể đủ đang tăng lên mấy cái nấc thang, thậm chí có thể trợ giúp hắn rút ngắn lên cấp thời gian, hắn làm sao không gấp? Làm hộ vệ đội trưởng mang hậu viện tình huống bảo hắn biết muôn mười người thời điểm, 10 người toàn bộ độc tâm, đều đang phải ra tay, dự định lấy được tuyệt thế bảo đao. Chỉ bất quá kích động nhất đúng là xài, không đợi hộ vệ đội trưởng nói xong, hắn liền trực tiếp rời phòng, thi triển khinh công chạy tới. "Ngươi hả? Thật bắt ngươi không có cách nào dạng, chính là hắn, định dùng, Phần Dương Đao, mời các ngươi xuất thủ trợ giúp." Hắc Phong cười chỉ hướng mặt Thẻo Lao Đại, vừa dứt lời, liền thấy một đạo tàn ảnh phiêu đậm qua, Sải đã đến mặt của đối phương trước. Mặt Thẻo Lao Đại vốn là đứng ở la bình trước mặt của, giờ phút này trước mặt đột nhiên nhiều hơn một người, dù cho hắn là đại cấp bậc võ, võ giả, cũng là theo bản năng lùi về phía sau mấy bước. Khi thấy rõ là Sải sau khi, lập tức cúi người hành lễ, "Vãn bối bái kiến Sải tiền bối." Phần Dương Đao, ở nơi nơi này, Sai lươi dài dòng, trực tiếp đặt câu hỏi. "Chính vâng." "Vậy thì tốt, cây đao lấy ra đi, lao phu giúp ngươi xuất thủ." Chuyện này, mặt Tiểu Lao đại làm khó, bởi vì căn cứ quy củ của sơn trang, nếu như có nhiều Vũ Vương nguyện ý xuất thủ, nên do hắn chọn sau cùng tác trấn người. Bây giờ Sai lại tự đi đề nghị, quả thực khiến hắn khó mà quyết định, cũng không dám cự tuyệt, cũng không tiện đáp ứng, bởi vì hắn đối với lấy ra điều kiện trao đổi rất là tự tin, tuyệt đối sẽ không chỉ có một vị Vũ Vương nguyện ý xuất chiến. Hắn dĩ nhiên muốn chọn mạnh nhất một vị, nếu không cũng thật xin lỗi, Phần Dương Đao Mạc Thiểu Lao Đại không thể làm gì khác hơn là đưa mắt nhìn về Hắc Phong, hy vọng Minh chủ có thể giúp hắn giải vây. Chương 106, Lực chiến hộ pháp minh sứ. Chương 106, Lực chiến hộ pháp minh sứ. Sải, không nên phá hư rồi quy củ của sân trang, vội vàng tới, chờ những người khác tới đông đủ lại nói. Hắc Phong cũng là đối với Sải cách làm cảm thấy nhất đầu, chỉ có thể lên tiếng ngăn lại, hết thể còn phải dựa theo quy củ làm việc. Sải nghe vậy chỉ có thể đau lòng xoay người rời đi, bất quá xoay người sau khi hắn mới nhớ tới sau lưng còn đứng một người, cái ý cười đầy mặt, tràn đầy ánh mắt trời thiếu niên nhà trai. Văn Bối La Bình bái kiến Sải tiền bối không thể mất lễ phép, la Bình cũng là túi người hành lễ. Sai sớm liền phát hiện la bỉnh tồn tại, chỉ bất quá tâm tư đều tại phần Dương Đao, trên căn bản cũng không có quá nhiều để ý những người khác cùng chuyện. Bây giờ thấy la Bình chào hỏi, hắn cũng chỉ là tùy ý gật đầu một cái, cứ tiếp tục hướng lương Đình đi tới, bất quá mới đi mấy bước, liền dừng bước, sau đó đột nhiên xoay người, lộ ra vẻ nghi hoặc. Ngươi không phải là mời chúng ta đối phó này tên Hoàng Bao tiểu tử chứ? Mặt thẻo Lao đại biết đây là đang hỏi mình, chỉ đành phải thành thật trả lời. Bẩm đúng vậy. Lúc này, còn lại 9 vị hộ pháp minh sứ cũng đã tới lương đỉnh phụ cận, vừa vận mang đối thoại của hai người nghe rõ rõ ràng, toàn bộ dừng bước, cương tại chỗ, thậm chí phía sau nhất một vị cũng định lén lén chạy trở về, tránh cho hạ xuống khi dễ nhỏ yếu danh tiếng. Ma Sai càng là trực tiếp hơn, "Ta nói mà thèo, ngươi có phải hay không đầu có vấn đề? Cứ như vậy tên Hoàng Mao tiểu tử, ngươi xin chúng ta xuất thủ. Có phải hay không tuyệt thế vũ khí nhiều không bung được, muốn xuất thủ? Vẫn là không có chuyện trêu chọc ta muốn chơi đùa." Đối mặt Sai chất vấn, Mạt Thèo lao đại bộ tới cửa điểm, phải nói La Bình chẳng qua là Hoàng Mao tiểu tử. Còn không bằng nói đầu hắn có vấn đề đây. Cái đó, Sai tiên mối, tiểu tử này mặc dù tuổi tác nhỏ, bất quá thực lực nhưng là rất mạnh, liên minh chúa đều nói hắn lại chống lại vũ quân cường giả thực lực. Không có cách nào mà thẻo lao đại không thể làm gì khác hơn là lập tức mang ra mình chủ làm biện đỡ đạn. Ồ, quả thật như thế. Quả nhiên, Sai không có ở đây giễu giã, mà là cực độ hoài nghi nhìn về phía Hắc Phong, lấy được nhưng là khẳng định gật đầu. Vì vậy, hắn cũng không ở lưu lại, trực tiếp đi tới lương đình ngồi xuống, chín người khác, bao gồm vị kia muốn rút lui hộ pháp minh sứ, được La Bình thực lực bất phàm sau khi, đều là lần nữa đi vào. Tốt lắm. Bây giờ nhân đều đến đông đủ, nhìn dáng dấp bọn họ cũng muốn ra tay, cũng là ngươi tới chọn một vị chứ. Hắc Phong trực tiếp hỏi nổi lên mặt thẹo lão đại quyết định đối với 10 vị hộ pháp minh sứ, mặt thẹo lão đại làm vi thủ lĩnh, cũng lý giải qua một ít, lúc này không chút do dự đi tới một vị mặc hắc bảo, thể trạng cường tráng trước mặt lao già ngừng lại. Vạn bối hy vọng bảo, qua tiền bối có thể không theo kiền suất thủ. Không cần khách khí như vậy, ngược lại chúng ta chẳng qua là giao dịch, bất quá, có phải hay không hẳn trước tiền đem phần dương dao giao cho lão phu. Đó là dĩ nhiên. Mặt thẹo lão đại một bên trong lòng mắng, lão tự hoạt. Một bên vẫy tay, để cho thủ hạ mang bảo đao cầm tới. Bảo, Qua nhận lấy bảo đao, liền không kịp đợi rút đao ra vỏ. Ông oang oang. Bảo đao liên tiếp phát ra vô số âm thanh ông mình, trên thân đao càng là tản mát ra tia sáng chói mắt, đâm vào bảo, Qua lập tức nhắm lại hai mắt, kỳ dư hộ pháp minh sứ, thậm chí là hát Phong vợ chồng, cũng là hơi hơi nhíu mắt, còn lại cách tương đối gần nhân viên, liền chớ đừng nói chi là rồi. Chỉ có La Bình vẫn là mặt không đổi sắc mắt không bị, thông qua linh thức dò xét, hắn lại phát hiện bảo đao trên thân đao một cái cực lớn bí mật, nhất thời nổi lên đoạt đao lòng. Về phần bảo, Qua, mặc dù là Vũ Vương cường giả, bất quá La Bình cũng không lo lắng quá mức cho dù thủ thắng không dễ, cũng sẽ không khiến đối phương nhẹ dễ thủ thắng. Chỉ chốc lát sau, ông Minh âm thanh biến mất, ánh sáng tản đi, phần dương đao lặng lặng để ngang bảo, qua trong tay, trở nên cùng tầm thường vũ khí độc nhất vô nhị, căn bản không nhìn ra trô khác thường. Nhất Minh kinh nhân, diệu mang trợ hiện, khí thu thế liễm, không lọt tài năng. Đao này miêu tả quả nhiên tương đối thích hợp. Bảo, qua than thở một phen sau khi, mới lưu luyến không rời mang bảo đao thu vào, chỉ đợi giải quyết La Bình sau khi, liền có thể danh chính thuận nắm giữ đao này. Mặc dù chỉ cần tiếp tìm cầu liền có thể được bảo đảm, bất quả nếu là không có thể đánh bại đối thủ, cho dù lấy được bảo đao cũng là hữu danh vô thực, trên mặt không ánh sáng, có thể vừa nghĩ tới đối thủ tuổi tác, hắn liền không chút nào rồi lo lắng. Bóng người chợt lóe bên dưới, cơ hồ không có lưu lại tàn ảnh, bảo qua liền xuất hiện ở la bình trước mặt của. Người này, thực lực rất mạnh, so với trước kia xài còn mạnh hơn bên trên một nước. La bình trong nháy mắt liền nhìn thấu thực lực của đối phương, trước xài thi triển thân pháp thời điểm, hắn còn có thể cảm giác được một chút phong động, mà lần này, hắn một chút cũng không có cảm giác được. Nay chỉ có thể nói rõ Thân thể của đối phương đã cùng ngoại giới cực độ phù hợp, mặc dù không có đạt tới trước thiên Vũ Vương hoàn mỹ phù hợp trình độ, phòng trừng cũng trên lệch không xa, tối thiểu hẳn là Vũ Vương hậu kỳ cường giả. Lần này hẳn là xuất đạo tới nay gian nan nhất đánh một trận, nhất định không thể thua, xem ra lúc cần thiết cũng chỉ có thể bại lộ một ít thủ đoạn ẩn giấu rồi. Tiểu tử, nghe nói thực lực ngươi rất mạnh, có thể chống lại Vũ Quân, bất quá, La Phu nhưng là thật thật tại tại Vũ Vương hậu kỳ, ngươi không có một chút xíu đường phản kháng, hay lại là tự động nhận thua đi, cũng tiết kiệm phiền thoái. Thấy La Bình đột nhiên sững sờ, bảo, qua còn tưởng rằng là bị khí thế của mình sợ cho chôn Nhất thời tâm tình thật tốt hiếp, đa tạ tiền bối quan tâm, bất quá vãn bối hay lại là muốn thử một lần, về phần có thể thủ thắng hay không, chỉ có so qua mới biết. La Bình không có chút nào ý lui bước, lời nói kiên định biểu đạt quyết chí lòng, đưa đến chung quanh người trong đầu toàn bộ vang ra bốn chữ, không biết tự lượng sức mình. Bảo, quá sau khi nghe xong, đang muốn cười lạnh, bất quá lại bị La Bình lời kế tiếp, sinh sinh dung trở về, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Bảo tiên bối, vãn bối còn có một cái điều kiện, nếu như vãn bối may mắn thủ thắng, hy vọng ngươi có thể chấp nhận, phần dương đao. Quá cuồng vọng. Không biết trời cao đất rộng, Có phải hay không đầu gốc có bệnh à?" Bảo, qua biểu tình đông đặc, hắt phong vợ chồng khẽ như mày, xài chín người chỗ mắt nhìn nhau, còn lại người càng lả mắng lên. "Ha ha ha. Đủ công vọng, chẳng qua là cuồng quá nói chuyện không đâu rồi, ngươi có phải hay không muốn nổi danh muốn điên rồi?" Bảo, qua phản ảnh tới sau khi, lập tức cười lớn. "Được, lão phu cho ngươi cái này nổi danh cơ hội, không nói thủ thắng, chỉ cần ngươi có thể gây tổn thương cho Láo phu chút nào, đao liền thuộc về ngươi." Đa tạ tiền bối tất thành. La Bình thấy đối phương hoàn toàn không có đưa hắn coi ra gì, lòng tin càng là tăng lên rất nhiều, chỉ cần đối phương không coi trọng hắn Hắn thì càng thêm dễ dàng nắm lấy cơ hội, đánh bất ngờ thắng. Hết thể thỏa thuận sau khi, hai người không cần phải nhiều lời nữa, bắt đầu mỗi người nổi lên chiêu thức, lực cầu đánh nhanh thắng nhanh. Người đoán lao bảo mấy chiêu có thể giải quyết tiểu tử kia? Ba chiêu. Không thể nào, tiểu tử kia tuổi còn trẻ liền có thể chống đỡ Vũ Quân, tuyệt đối không phải dễ dàng đối phó như vậy. Vậy người nói muốn mấy chiêu? Bắt chiêu trở lên. Cắt, hồng ngôn loạn ngữ, minh chủ, ngài cảm thấy muốn mấy chiêu? Tháng bại khó liệu. Cái gì? Hắc Phong thật đơn giản bốn chữ, tháng bại khó liệu, đám đông hứng thú một chút làm tắt đi, toàn bộ cũng hoài nghi nhìn lương đỉnh bên ngoài. Không nói nữa, Long Quyền ra, nuốt vực sâu, nuốt nguyên Long Quyền, Viên Tí thần quyền, Phái Tinh. Bảo, qua quả đấm của mặt ngoài, thậm chí là trên cánh tay, hoàn toàn bị chân khí bao quanh, tán mắt ra vô số mảnh trạn qua mang, ánh sáng sáng tắt bay lượng, quyền kính bao trùm hai thước, nhìn không khí thế cũng đủ để nuốt nguyên dự tiên. Mà đối diện, La Bình mặc dù vẫn là dùng, Phái Tinh, một chiều, bất quá tại chân khí ra trì hạ, uy lực đã không thể so sánh nổi. Toàn bộ quả đấm kể cả hậu phương cánh tay, giống như vẫn thạch bay xuống, lối vào chân khí rồi rảo, lực đạo cùng tốc độ phi khoái, phía sau chính là kéo ra một vệt ánh sáng ảnh, bắn ra thình thịch thình thịch. Song phương tiếp xúc bên dưới đều là chấn động trong lòng, bất quá hai người đều là tâm trí kiên định, không có ảnh hưởng chút nào công kích động tác, vẫn như cũng là ở trong chốc lát giao phòng vô số lần. Bảo, qua chủ tu liền là cương mãnh phe, công pháp coi trọng đúng là cường tráng mạnh mẽ, hùng hổ vô vị, mặc dù không có cố ý luyện thể, bất quá ở công pháp dưới ảnh hưởng, thân thể trình độ cường hãn cũng là danh bất hư truyền. Mà, Nuốt Nguyên Long Quyền, biến đổi là cương mãnh bên trong mang theo phòng ngựa tính, một khi thi triển ra, liền có thể nơi cánh tay cùng quả đấm mặt ngoài, mang chân khí hóa thành vô số miếng vậy, thật giống như vảy rồng một dạng bền chắc không thể gãy. Cho nên dựa theo thực lực tổng hợp, bảo, qua ở 10 đại hộ pháp minh sứ bên trong, tuyệt đối có thể xếp vào 3 vị trí đầu, hơn nữa thân pháp của hắn khinh công cũng là siêu tuyệt, cho nên mặt thẻo lao đại mới sẽ chọn hắn coi như trợ giúp người. Mặt thẻo lao đại không phải người ngu, trước liền hiểu được La Bình thân pháp tốc độ cùng cường độ thân thể không phải bình thường, cho nên mới lựa chọn giống vậy có ưu thế bảo, qua xuất thủ, hy vọng có thể áp chế cho hắn. Sự thật chứng minh, mặt thẻo lao đại lựa chọn hay lại là có đạo lý riêng của nó. Giao phong mấy chục lần, hai người ai cũng không có chiếm đúng lúc, không chỉ có như thế, bởi vì không ngừng biến đổi vị, đã đem trung quanh đối giả, hải đăng Vườn hoa phá hư hầu như không còn. Bất quá hai người đấu chính vui mừng, căn bản sẽ không để ý, hoàn toàn đắm chìm tại chiến đấu trong không khí, thật ra khiến người vây xem thu hồi khinh thị lúc trước lòng. Tiểu tử này cũng quá biến thái đi, lại cùng bảo tiền bối liều mạng quên pháp. Nhìn trước khi tới hắn cũng không phải là không biết tự lượng sức mình, mà là thật có thực lực hả Đinh Trường Sơn cùng mặt thẹo lão đại càng là không tự chủ lao mồ hôi, hai người đều là vui mừng chính mình không có tùy tiện xuất thủ, hơn nữa lòng của hai người âm thanh đều là khác thường nhất trí, không nghĩ tới thực lực ẩn sâu như vậy, đây không phải là dã heo ăn hồ sao? Tiểu tử thật sự có tài, không trách Ngông cùng như vậy hả? Ăn nữa lao phu một cái, nuốt nguyên Long Quyền. Lúc này, La Bình cũng bảo, qua vừa mới tách ra mấy trượng, bảo, qua một câu nói hoàn lại vừa là bay vượt giữa không trung, đáp xuống, Long quyển vênh một cái bên dưới, quyển trên mặt lại phun ra vượt qua dài hai thước khói trang khí, cuối cùng hắn hơi giận bên dưới, thi triển ra chân khí phóng ra ngoài thủ đoạn. Chân khí ngoại phóng, Vũ quân cấp bậc liền có thể thi triển, thông qua bên trong thân thể tiểu chu thiên tuần hoàn, mang chân khí dọc theo nhâm nhị mạch qua lại qua lại thay nhau, gia tăng chân khí sinh ra số lượng, để cao nội lực hùng hậu trình độ. Nói như vậy, Tiểu Chu Thiên tuần hoàn, tốc độ cũng không phải là rất nhanh, sơ kỳ tuần hoàn một tuần dược chừng hơn 20 tức đến hơn 30 tức, đỉnh phong cấp bậc không sai biệt lắm một hơi thở là có thể tuần hoàn mấy lần, tốc độ càng nhanh, nội lực càng mạnh, có thể đạt tới một hơi thở tuần hoàn 9 lần, đã là võ học kỳ tài. Mà Vũ Vương cấp bậc, chân khí ở trong người đại chu thiên tuần hoàn, mặc dù tuần hoàn phạm vi cùng đường đi nhiều hơn Tiểu Chu Thiên, bất quá tốc độ tuần hoàn cũng không chậm lại bao nhiêu, cùng Tiểu Chu Thiên cơ bản không sai biệt lắm đại chu thiên tuần hoàn, chân khí không chỉ có thông qua nhâm đốc nhị mạch, còn tại thân thể kỳ kinh bát mạch còn lại trong kinh mạch rồi hơn nữa có thể cùng ngoại giới sinh ra nhất định độ phù hợp. Chương 107. Chương 107. Tiểu Chu Thiên sau khi, võ giả liền có thể mang chân khí thả ra bên ngoài cơ thể, tiến hành công kích và phòng ngự, thực lực cũng sẽ có một cái chất tăng lên, vũ quân trước cảnh giới, thực lực khác xa còn chưa phải là rất lớn, một khi đến vũ quân cấp bậc, cơ hội chính là khác biệt trời vực. Tỷ như một tên đại vũ tướng cấp bậc có thể đồng thời đối mặt mấy tên vũ tướng cấp công kích khác, rất bình thường, nếu là đạt tới 10 tên trở lên, liền là cực hạn rồi. Nhưng là Vũ quân cấp bậc nhưng có thể ung dung ứng đối mười mấy tên đại vũ tướng cấp bậc, thậm chí có nhiều vũ quân có thể ngăn cản gần trăm tên gọi đại vũ tướng cấp bậc vây công không rơi xuống hạ phòng, đây chính là chân khí phóng ra ngoài ưu thế cùng thực lực. Tới vũ vương cấp bậc, thực lực khác xa vẫn rất lớn, bởi vì vũ vương cấp bậc cường giả, không lịch sự có thể thả ra chân khí, vẫn có thể mang chân khí tiến hành áp xúc, mang năng lượng ngưng tụ, thông qua lúc chiến đấu ngoại phóng, lần nữa mang năng lượng trong nháy mắt thả ra. Phạm vi rộng công kích, công kích khoảng cách xa, uy lực công đại, giết người trong trượng, không phí nhiều sức, chính là đối với vũ vương cường Giống nhau, một tên vũ vương cường giả có thể lực địch mười mấy tên, thậm chí gần trăm tên vũ quân cường giả, dĩ nhiên, giống vậy Lịch Thiên Vũ Quân không bao gồm ở bên trong. Bây giờ, bảo, qua hơi giận bên dưới, chân khí ngoại phóng, chính là định dựa vào ưu thế, đánh đối phương một trở tay không kịp, không cách nào phản kháng. Bởi vì thông qua trước hiểu, hắn cũng biết La Bình mặc dù có thể chống lại vũ quân cường giả, bất quá tất lại không phải chân chính vũ quân cấp bậc, nhất định không cách nào chân khí ngoại phóng, đối mặt hắn ác liệt công kích, nhất định thua không nghi ngờ. Chân khí ngoại phóng sao? Vậy Vãn Duối liền cẩn thận lên giáo. La Bình thấy vậy, vẫn là mặt không biến sắc tim không đập. Viên tí thần quyền, phá nguyệt. Phá Nguyệt vừa ra, La Bình khí thế toàn thân cũng là đột nhiên biến đổi, cho dù đối diện là một vị Vũ Vương cường giả, hắn cũng không hề rơi xuống hạ phòng một chút nào. Phá Nguyệt, uy lực nguyên bản là ở tối tinh, trên, hơn nữa bây giờ La Bình là ra tay toàn lực, giống nhau thi triển chân khí phóng ra ngoài thủ đoạn, có thể nói là hoàn mỹ giải thích, viên tí vô ngân, Phá Nguyệt thuộc về bụi, ý cảnh. Không chỉ có quả đấm cùng trên cánh tay bị chân khí bao quanh, ngay cả trước nắm đấm phương hai thước trong phạm vi, cũng là chân khí bao trùm phạm vi công kích, tán mát ra hào quang màu đỏ thẫm. Cái gì? Ngươi? Bảo, quá kinh ngạc đang lúc, lời còn chưa dứt, liền thấy công kích của mình cùng la bình công kích gặp nhau, song phương chân khí vừa tiếp xúc, giống như là không hợp tính sôi sùng sục nước nóng, đột nhiên phát sinh kịch liệt bài xích phản ứng, thử thử, đùng đùng, oành. Một tiếng, khói trắng khí cùng xích hồng ánh sáng lấy tiếp xúc điểm làm ranh giới, đầu tiên là lẫn nhau ngăn chặn, trong rằng có âm thầm so tài, tiếp lấy phát ra dường như kịch liệt thiêu đốt thanh âm, đến cuối cùng mới là phát ra một tiếng vang động trời âm thanh, song phương chân khí hoàn toàn nộ mạnh tản ra. Nộ mạnh sinh ra uy lực hết sức kinh người, lực phản chấn cuối cùng tương tương cách không xa la bình hai người chấn lui về phía sau mấy bước, đồng thời mặt đầy ngưng trọng xuyên thấu qua khói mù nhìn đối phương. Tư bảo, Qua Xuất Thủ, đến La Bình phản kích, rồi đến song phương rút lui, nhìn như rất dài, thật ra thì chẳng qua là trong phiến khắc mà thôi, nhưng là này chỉ trong chốc lát, đã chạm đến chung quanh chi nội tâm của người sâu bên trong. Nếu như nói, đối với bảo, Qua Xuất Thủ như thế, bọn họ cảm thấy hâm mộ và sùng bái, như vậy đối với La Bình phản kích lại, liền là chân chân chính chính rung động cũng không tưởng tượng nổi. Tuổi con trẻ, cảnh giới không có đạt tới vũ quân cấp bậc, lại có thể thi triển vũ quân thủ đoạn, bọn họ là chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy, không khỏi là đối với La Bình tràn ngập tò mò cùng nghi vấn. Ngay cả hộ pháp minh sứ môn cùng Hắc Phong vợ chồng cũng là hơi biến sắc mặt, suy nghĩ sâu xa không nói, Chố mắt nhìn nhau. Người, người, rốt cuộc là cảnh giới gì? Làm sao biết vận dụng chân khí ngoại phóng công kích? Chẳng lẽ đã đạt đến Vũ Quân cấp bậc?" Bảo, qua đã không biết bao nhiêu năm không nói gì giống bây giờ như vậy không lén lẹ, sau khi nói xong, hắn lại vừa là tự mình hủy bỏ. "Không đúng, không thể nào, coi như từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện, cũng không khả năng ở cái tuổi này lên cấp Vũ Quân. Thật con mẹ nó gặp vị." Bảo, qua thầm ngắm một tiếng, hết sức không hiểu. "Vạn là cảnh giới gì không trọng yếu." Trong điều chính là, tiền bối còn có thể hay không thể giữ được bảo đảm. La Bình hơi lộ ra vẻ lối cùng cao ngạo trả lời, lần nữa đốt đối phương lửa giận, cũng đốt hậu viện tâm tình của tất cả mọi người. "Được, tiểu tử có gan, đã như vậy, sẽ để cho lão phu thật tốt giáo dục một chút người, khiến ngươi biết cái gì mới là lễ phép." Phiên Giang Đạo Hải giận vỗ vào bờ, cất bay đá chạy phá thiên thiên, khiếu biển xé trời công. Bị một cái hậu bối thiếu niên kinh thị, bảo, "Qua như thế nào có thể chịu được?" Lúc này thi triển ra thành danh đã lâu bất thế thần công. Xung quanh thân thể của hắn tự dưng nổi lên một trận cơn lốc quấy động mặt đất cùng với bốn phía các đũi, lá dụng dối rít bay lên, chậm rãi đến gần hắn quanh thân. Hơn nữa tại hắn thi triển công pháp đồng thời, quanh thân đột nhiên thả ra làm xanh sen, sen nhau chân khí, mang thân thể của hắn hoàn toàn bao vây lại, giống như là hình tròn trong suốt cái lồng bao lại. Cơn lốc kèm theo gầm cái tiếng, thật giống như có một con ác ma đang chậm rãi đến gần, các đũi cùng lá dụng tốc độ càng chuyển càng nhanh, càng chuyển càng gần, bảo, qua hai tay của hư cầm thành hình cầu, mang đến gần các đũi, lá rụng các vật thể ở trước ngực không ngừng xoay tròn. Tốc độ đã sắp đến mắt thường có thể thấy cực hạn, cùng không khí phát sinh kịch liệt và chạm tiếng mơ hồ có thể nghe, đồng thời chân khí hình thành màn hào quang cũng là càng sáng ngời, thực chất, cũng chính là trong nháy mắt hoàn thành động tác mà thôi, bảo, qua xúc thế xong, ngay sau đó hai tay về phía trước đẩy một cái, liền đem xoay tròn cấp tốc các bụi, la dụng chờ đẩy về phía la bình trước mặt của, sau đó, bóng người chợt lóe, liền theo sát phía sau, không ngừng liên tục xuất trưởng. Mà ở bảo, qua xúc thế đồng thời, la bình cũng không có nhàn rỗi, cũng là đồng dạng bắt đầu chuẩn bị kế tiếp một đòn. Bởi vì ở đối phương xuất thủ trong nháy mắt, La Bình cũng biết lần này nhất định là cực mạnh công kích, cho nên hắn là như vậy lấy ra trong nhà bản lãnh, Minh Vũ Tâm Kinh, ở trong người gia tốc vận chuyển, điều động, Minh Vũ thí, gia chỉ toàn thân, càng lại ở bên ngoài thần trùng quanh tạo thành thật dày một tầng hộ thể bức tường khí. Như ý huyền ảnh thân trưởng, đệ tam trực, như ảnh Vân Huyền. Nếu công kích của địch nhân thuộc về cương mãnh đường đi, La Bình quả quyết lựa chọn coi trọng biến hóa, Âu lâu dài trưởng pháp ứng địch. mặc dù, Du Vân trường, cũng thuộc về này hàng, bất quá uy lực cùng biến hóa hay lại là nếu bên trên một nước. Song trưởng không biến đổi vị. Dựa theo quy tích nhất định đánh mấy cái thức mở đầu sau khi, La Bình liền đem thân pháp thi triển đến bây giờ tu luyện cực hạn, thứ 5 độ. Thân thể trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ, sau đó trong nháy mắt liền xuất hiện ở bảo, qua phía trước, khoảng cách công kích của đối phương phạm vi không tới một trường. Mà khi La Bình thời điểm xuất hiện lần nữa, song trưởng cũng là liên tục đánh ra, mỗi đánh ra một lần, thân thể trước mặt sẽ xuất hiện vô số trường ảnh, từ nhỏ biến thành lớn, có thiếu trở nên nhiều, mỗi một trường góc độ cùng phương vị cũng không giống nhau. Trong nháy mắt, đã vô ra hơn 10 lần, mà tiền phương của hắn, đã là trường ảnh đầy trời, che khuất bầu trời, uy thế hoàn toàn không có ở đây bảo qua bên dưới. Mà lúc này, hai người công kích đã gặp nhau, đầu tiên cùng La Bình Trưởng ảnh tiếp xúc chính là bảo, qua đẩy ra các đùi, lá dụng trở tạo thành xoay tròn cấp tốc quả cầu. Quả cầu truyền tốc kinh người, bên ngoài có chân khí bọc, nội bộ tuy là vật tầm thường, bất quá ở tốc độ cao xoay tròn bên dưới, đã có phiên răng đảo hải bay, bịch bịch, ào ào. La Bình Trưởng ảnh vỗ vào ở xoay tròn cấp tốc quả cầu trên, phát ra mãnh liệt đột tiếng, sau đó ngay sau đó tiêu tan. Một lớp biến mất, một lớp tiếp nối, Mặc dù trưởng ảnh kịch liệt tiêu tan, bất quá quả cầu cũng là ở trưởng ảnh đánh ra bên dưới, không ngừng nhỏ đi trở nên chậm. Cùng lúc đó la Bình còn phải đối mặt bảo, qua giống vậy uy lực mười phần lam xanh trưởng ảnh, ra sau tới trước, lam xanh trưởng ảnh cũng là cùng La Bình trưởng ảnh đụng vào nhau. Phát ra binh binh đùng đùng, tiếng va chạm, hai người trưởng ảnh đồng thời quy về hư vô, chỉ bất quá bởi vì số lượng đều là không đếm xuể, hơn nữa hai người vẫn không ngừng huy trưởng, cho nên rằng có không nghỉ. Cho đến cuối cùng, làm quả cầu hoàn toàn tiêu tán thời điểm, La Bình trước người trưởng ảnh tối thiểu cũng là biến mất gần trăm cái, mà cấp đùi, lá dụng mất đi chân khí chống đỡ, ở trưởng ảnh công kích bên dưới, hóa thành vỡ nát, tan thành mây khói. Giờ phút này, hoàn toàn là trong hai người lực chống lại, thân pháp so đấu cùng với công pháp tỷ thí, bảo, qua, khiếu biển xé trời công, kèm theo thân pháp cắt bay la chạy, không thấy kỳ ảnh, phối hợp chiêu thức công kích, đơn giản là thiên ý vô phùng, hoàn mỹ vô khuyết. Hơn nữa công pháp này giống vậy có thể chân khí hộ thể, trước xuất hiện ở bảo, qua chúng quanh thân thể làm xanh sen, sen nhau chân khí, chính là hộ thể bức từng khí. Về phần La Bình, khi nhiên phiêu như thân pháp, thứ năm độ, sáng hẳn mù mọi người cả mắt, vốn tưởng rằng cùng mặt không chút máu thanh niên thời điểm chiến đấu, đã là thân pháp cực hạng, không nghĩ tới bây giờ mới là cực hạng, có lẽ còn chưa phải là. Nội lực bên trên, mặc dù La Bình ngày tháng tu luyện ngắn ngủi, nội lực không bằng đối phương tinh thuần, bất quá hắn quanh thân mạch khiếu câu thông, chân khi đã tuần hoàn đại chu tiên, hơn nữa tốc độ cực nhanh, nội lực hùng hậu trình độ vượt xa đối phương. Hai người vẫn không ngừng công kích tầm xa, khống chế thả ra trường ảnh, lẫn nhau so đấu nội lực, đồng thời hai người cũng là không ngừng biến đổi phương vị, không phải là nhảy lên giữa không chúng, chính là bốn phía rời đi. Giang Qua hồi lâu, cũng không cách nào phân ra thắng bại, để cho hai người đều là rung động trong lòng vô cùng, đối với thực lực của đối phương đều có sâu hơn nhận thức. Rốt cuộc, cuối cùng vẫn là bảo, qua phá vơ bế tắc, cũng không để ý tiền bối thân phận, quyết định thi triển ra Vũ Vương độc hữu thủ đoạn. Liên tục vỗ ra trên trăm bàn tay, bảo qua đột nhiên dừng lại bóng người, cả người khí thế lần nữa leo thang lên, trên hai cánh tay có thể rõ ràng thấy chân khí ở kịch liệt gia tăng ngưng tụ. Trong chốc lát, bảo qua dơ lên hai cánh tay đã bị chân khí bao vây, hơn nữa không ngừng hội tụ trong lòng bàn tay, một cái tròn trịa viên hình mũi rồi chớp sáng đang nhanh chóng ngưng tụ. La Bình ở đối phương đột nhiên điên cuồng xuất trưởng thời điểm, cũng đã mơ hồ đoán được ý nghĩ của đối phương, vì vậy, giống nhau mang, như ảnh vân huyền, uy lực hoàn toàn phát huy đến cực điểm. Trong nháy mắt xuất hiện trưởng ảnh thoang cái liền đem đối phương lam xanh trưởng ảnh toàn bộ đánh tan, sau đó cũng là điều động bên trong thân thể, minh ngũ khí Hội tụ lòng bàn tay, ở trên sông trường, mỗi người ngưng tụ ra một cái chất sáng. Một cái sắc hồng như dương, ánh lửa lưu chuyển, rõ ràng cho thấy hỏa cầu không thể nghi ngờ, một cái lam yên như biển, sóng xanh dập dờn, nhưng là thứ thiệt băng đoàn. Chửi thêm một tiếng, hôm nay là không phải là muốn lật đổ tư tưởng của ta. Chẳng lẽ thế giới phải đổi? Đã xuất hiện vô địch người biến dị. Như vậy mạo chó, không hợp tình lý sự tình, không phải là ứng nên xuất hiện ở hí khúc bên trong sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở trong hiện thật? Hoa, vị công tử kia thật tốt xoái hả? Nếu có thể cùng ta, Kỳ Hỉ, thật là vui vẻ. Một vị nữ đệ tử Thạch Phá Thiên kinh một câu nói, đem những người khác nghị luận xong toàn bộ như ép, dẫn được vô số nam đệ tử cười tà, thậm chí hỏi thăm thân phận của nàng, thuận lợi sau này liên lạc, dù sao. Lại như vậy thả nữ sinh không thấy nhiều, chương 108. Tháng bại đã phân. Chương 108. Tháng bại đã phân. Còn chưa chờ những thứ này, nam đệ tử hỏi tham gia đầu mối, liên tiếp tiếng thét chói thai, tiếng reo họ, lần nữa kích thích thần kinh của bọn họ, để cho bọn họ chân chính biết một cái đạo lý, nữ nhân nguyên lai cũng có thể điển cuồng như vậy. Hả? Quá tuấn rồi, nhất định chính là nam như thần tồn tại, ta muốn gả cho ngươi. Tuở trẻ Anh Tuấn, thực lực siêu quẩn, đây không phải là trong nội tâm của ta hoàn mỹ đàn ông tiêu chuẩn sao? Soái thần, ta muốn cho ngươi sinh hậu tử. Mặc dù những cô gái này môn phái trưởng môn cũng ở đây hết sức khống chế môn hạ tâm tình, bất quá đã hoàn toàn nhập ma nữ đệ tử căn bản là không dừng được, như cũ hướng về phía La Bình phương hướng, cao giọng kêu gào. Có người hoan hỉ có người bi thương, bi thương đương nhiên là một ít nam đệ tử. Nguyên lai sư muội cùng ta nói nàng không thích nam nhân đều là gạt ta, không phải là không thích nam nhân, mà là không thích ta nam nhân như vậy. Tiểu Hồng, chúng ta nhưng là định thân hạ. Người tại sao có thể Ai, nếu không phải ta bây giờ chỉ có cấp bậc võ sư, ta nhất định phải giết tiểu tử kia. Vô hình chung, những thứ này nam đệ tử đã coi La Bình là thành tinh địch, không khỏi là trận mắt nhìn, cầu nguyện trong lòng La Bình kế tiếp trong một kích, đi đời nhà ma. Nhưng mà sự thật có thể hay không như bọn họ mong muốn, không là bọn hắn định đoạt, mà là quyết định bởi với La Bình cùng. Khiếu biển phân lắng truy, tàn nhẫn vô tình. Ngay tại mang áp súc song hình nón chấp sáng không ngừng ném bắn ra thời điểm, La Bình cũng là hai tay ném đi, mang hỏa cầu cùng băng đoàn liên tục ném ra. Hai người trải qua áp súc chân khí, Mặc dù nhìn bề ngoài tới không có trước triển hiện thanh thế thật lớn, trên thực tế mỗi người đều biết, bây giờ uy lực mới là mạnh nhất Vũ Vương Thủ Đoạn ở ởsubprocess thế lúc, liền đã phát hiện La Bình động tác, bất quá đã bị đối phương không cùng tần suất thủ đoạn hoàng sợ chết lạng, hắn đã không nghĩ suy nghĩ tại sao đối phương sẽ chân khí áp xúc. Hắn bây giờ chỉ có một mục tiêu, đó chính là đánh bại La Bình, tránh cho ở vô số hậu bối trước mặt ném màu sắc, bất quá cái ý nghĩ này bước lên lúc đi ra, hắn cơ hồ không thể tin được. Bởi vì đã không biết bao nhiêu năm rồi, cũng là người khác suy nghĩ như thế nào đánh bại hắn, đây là hắn thành dành sau khi lần đầu tiên hướng như thế nào đánh bại đối thủ. Tu chỉ còn là một vị trẻ tuổi như vậy tiểu tử. Việc đã đến nước này, không thể không là, hay lại là không chút do dự xuất thủ, bởi vì hắn có tự tin, đó chính là ngày tháng tu luyện lâu dài, nội lực tinh thuần, việc không phải đối phương có thể so với. Bất quá tự tin của hắn rất nhanh thì bị công kích của đối phương cho từ từ tiêu phí giảm bớt, thậm chí đến cuối cùng, hắn cơ hồ hoài nghi nổi lên thực lực của mình. Hình nón chớp sáng gặp hỏa cầu, ban đoàn cũng không có cho thấy ưu thế áp đảo, mà là lực lượng tương đương, không phân cao thấp, đang không ngừng tiếng nổ bên trong, rối rít bể tan cảnh tiêu tan. Phóng khắp nơi điểm sáng. Sao Họa cùng Côi Băng mang chung quanh kiến trúc lần nữa tàn phá một lần, vô cùng thê thảm, nhưng mà rơi xuống La Bình hai người trên người của, toàn bộ bị hộ thể bức tường khí chặn, chút nào không đáng ngại. Mà là bay lên nóc phỏng, mà là nhảy lên giữa không trung, lại khi thì đánh tới cái ao trên, phủ ở mặt nước, hoàn toàn mang tầm mắt của mọi người vững vàng dẫn dắt, muốn biết kết quả sau cùng. Sẽ trời phân đám mây sự. Nước lửa tương dung dao động tương cùng. Phân lắng chuy, biến thành phân đám mây sự. Uy thế gia tăng, uy lực tăng lên, ngay cả La Bình chúng quanh cái ao nước, đều bị chấn thủy lãng trực thăng hai trượng, nước bắn ra bốn phía. Mà La Bình cũng là mang hỏa cầu cùng băng đoàn dung hợp một thể, từng cái bàn tay bên trong chất sáng, đều là một nửa sắc hồng, một loại lam xanh, nước lửa tương dung uy lực tăng cường không biết một nước. Hai người trong nháy mắt công kích vô số lần, cuồn cuộn ánh sáng khói mang hai người thân ảnh của hoàn toàn che lại, khiến cho chung quanh người rất khó nói rõ sở nội bộ tình hình, ngay cả hát phòng đám người cũng là nhìn mơ mơ hồ hồ, cũng không chân thiết. Chỉ chốc lát sau, ánh sáng khói nội bộ thanh em hơi ngừng, phản phất hết thể hiện tĩnh trở lại, lại cũng không có dấu vết chiến đấu. Nóng nảy, mong đợi, hiếu kỳ, bất an, mỗi cái nội tâm của người, ý tưởng mỗi người không giống nhau đều đang đợi khói súng tàn đi, hồi lâu sau, làm hai người thân ảnh của xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người lúc, hậu viện lần thứ ba cùng chiều lần nữa vắt lên. Ma Đức, không tu luyện, về nhà trồng ruộng, tu luyện chỉ là một trò cười mà thôi. Cũng không biết hắn là môn phái nào, ở nơi nào tu luyện, ta dự định cải đầu sư môn. Người, coi như hàng ngày ăn nhâm sâm bỗng nhiên dừng lại cùng thuốc bổ, cũng khó mà đạt tới loại thực lực này. Sư phụ, Đồ Nhi muốn biết, chúng ta Hồng Thiên đại lục cảnh giới phân chia, bây giờ còn có tác dụng sao? Cái này, chắc có chứ. Sư phụ kia, tác dụng là cái gì? Trở về bế quan 3 tháng. Sao chép môn quy bà chấm khắp, không nên hỏi đừng hỏi. Soái thần soái thần ngươi thật là đẹp trai, soái thần soái thần I love you. Nữ đệ tử tự phát tổ hợp lại với nhau, đều nhịp quất lên, tạo thành một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến. La Bình cùng cách nhau mấy trượng, miệng của hai người rác đều là treo một tiêu huyết dịch, rõ ràng cho thấy bị nội thương hiện tượng. Giờ phút này, hai người đã đứng yên thật lâu, không có nói một câu, toàn bộ sắc mặt nện đến đỏ bừng, biểu tình ngưng trọng nhìn đối phương, càng làm cho nhân suy đoán không ra trạng hôm nay. Minh chủ, ngài xem bọn hắn đây là? Một vị hộ pháp minh sứ không được hỏi. Không nhìn ra được sao? Bọn họ đều là chịu rồi nội thương rất nặng, bây giờ nhất định là khí huyết sôi trào, máu ứ dâng trào, đều tại hết sức áp chế, không để cho khí huyết phun ra. Không thể nào đâu. Lão bảo sẽ bị đánh cho bị thương, hay lại là trọng thương nôn ra máu. Ta cũng không tin, bất quá nhìn dáng dấp lại có chút khả năng hả. Mấy người đang nói, liền nghe được Lương Đình bên ngoài chuyển tới một tiếng trào máu thanh âm. Phục. Rốt cuộc lại cũng không áp chế được trong cơ thể khí huyết, cổ họng run rợn, đống máu tươi lớn liền báo táp mà ra, tán lạc đầy đất, mà thân thể của hắn càng là hơi run lên, không tự chủ lão đạo rồi mới bước. Máu tươi phun ra sau khi tự biết mặt mũi đã mất, cũng không có nhiều hơn nữa bàn quan, trực tiếp tại chỗ ngồi xếp bằng chữa thương, đối với La Bình đã không quản không hỏi, coi như muốn hỏi, bây giờ cũng khó mà mở miệng. Một mực chú ý đối diện động tính, La Bình giờ phút này rốt cuộc khẽ mỉm cười, khóe miệng lần nữa tràn ra chút ít máu tươi, cũng không giống như đối phương như thế, trực tiếp phương ra. Thấy như vậy một màn, coi như là kẻ ngu, cũng biết hai người thắng bại đã phân, trận chiến này là La Bình chiếm thượng phong, thắng chiến đấu, biến đổi giành được tôn trọng của mọi người cùng kính ngưỡng. Không lo chuyện khác người ý tưởng, La Bình cũng là lập tức ngồi xếp bằng, khôi phục thân thể thương thế, Minh tâm kinh vận chuyển tới cực hạn, minh ngũ khí không ngừng tại thân thể kinh mạch và khí quan bên trong xuyên tới xuyên lui, tu bổ bị tổn thương mạch khiếu cùng tạp phủ. Mặt kẻo lao đại, Hắc Minh Lệnh, phát hai người, lần này, Hắc Minh Sơn Tràng, hội nghị thủy tặc dũng giả, giờ phút này đã đứng thẳng không yên, ngồi ở một cái trên băng đá hai mắt vô thần nhìn la bình chữa thương hình mặt bên, tự lẩm bẩm. Tại sao sẽ như vậy? 3 năm trước đây rõ ràng là đại vũ sĩ đỉnh phong cấp bậc, bây giờ lại cường đại đến có thể trọng thương vũ vương Hậu Kỳ. Chẳng lẽ thượng nhất định để cho ta không cách nào báo thù này? Không, ta không cam lòng, ta không thể để cho Tam Đệ vô tội chết đi. Không thể để cho nhị đệ uổng công bị thương. Mặt thẻo Lao Đại biểu tình đột nhiên trở nên ngoan lệ hung tàn, diện mục giữ tợn, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước La Bình, âm thầm suy nghĩ. Rốt cuộc, cứu hận lửa giận chiến thắng lý trí, Mặt thẻo Lao Đại nhanh chóng đứng dậy, làm ra khiến hắn hối hận cả đời quyết định. Nhảy lên một cái, thi triển ra khinh công tuyệt kỹ, Mặt Hẹo Lao Đại trực tiếp chạy về phía trong lúc chữa thương La Bình, tay trái khuất cầm thành trượng, nhắm ngay La Bỉnh đầu phải bắt đi. Ai ngờ, ngay tại hắn lên đường một khắc, có một người cũng là di chuyển, đó chính là Linh Kiếm môn, trưởng môn, Đinh Trường Sơn ở La Bỉnh chiến đấu khoảng thời gian này. Linh Trường Sơn từ lúc mới đầu tự cho là nhìn thấu thực lực của đối phương, càng về sau bị thủ đoạn của đối phương thuyết phục, trọng nhận thức mới, rồi đến cuối cùng, La Bình đánh bại thời điểm, hắn đã hoàn toàn không nhìn thấu đối phương, trong nội tâm đột nhiên xuất hiện một chút tiếp nối cùng thất lạc. Bởi vì, trước hắn nghĩ muốn pháp rất đơn giản, nhìn chúng La Bình thiên phú võ học cùng thực lực, muốn lôi kéo hắn tiến vào cửa của mình phái, vì vậy mới sẽ nhiệt tình như thế, thậm chí chú cháu tương xứng. Bây giờ hắn mới hiểu được, cái ý nghĩ này lầm to, lấy La Bình thực lực, đã không có bất kỳ thế lực có thể hạn chế đối phương mà đối phương cũng sẽ không câu nệ cùng trong môn phái, thực lực của hắn đủ để chống đỡ hắn theo đối càng rộng lớn hơn không chung. Cái ý nghĩ này mặc dù bị lật đổ, bất quá, Đinh Trường Sơn ngay sau đó lại vừa là nghĩ tới một cái khác đường tắt, trên mặt vẻ tiếc nối quét sạch, thay vào đó là kiên định, quyết tuyệt cùng đối với tương lai hướng tới. Khi nhìn đến la Bình tại chỗ chữa thương thời điểm, Đinh Trường Sơn căn cứ nhiều năm sinh tồn kinh nghiệm, bén nhẹ nhận ra được sẽ có chuyện phát sinh, mà người gây chuyện nhất định là, các lão đại. Trong nháy mắt mang con mắt chăm chú địa phong tỏa ở mặt thẹo lão đại trên người, mất hết chú ý đối phương nhất cử nhất động, Đinh Trường Sơn làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, mặt thèo Lao Đại liền không kiểm chế được xuất thủ, mặc dù tốc độ rất nhanh, bất quá dù sao cảnh giới cùng thực lực đều cùng Đinh Trường Sơn trên lệch không ít, đang đến gần La Bình thân thể trước, liền bị hắn vững vàng ngăn lại đưa tay ra cánh tay vừa đỡ, khều một cái, liền đem mặt thèo Lao Đại thủ chảo đánh vặn ra, sau đó sẽ lần một trường đánh ở đối phương vai cạnh, đem đẩy lui sau khi, Đinh Trường Sơn cả người đứng ở La Bình phía trước, ngăn trở mặt thèo Lao Đại. Lần nữa động thủ. Đinh La Quỷ, ngươi là ý gì? Ngươi nói ta là ý gì? Đương nhiên là không ưa lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn rồi. Ừ, đây là ta cùng chuyện của hắn. Còn chưa tới phiên ngươi cái người ngoài tới nhúng tay, Sơn sang nhiều như vậy một ván, ngươi sen vào việc của người khác, là nghĩ làm chim đầu đàn sao? Mặt thẻo Lao Đại cũng là giỏi về nhận định tình hình, nhìn tổng quát toàn của người, hắn biết, Hắc Phong coi như minh chủ, nhất định sẽ không tùy ý xuất thủ, mà hộ pháp minh sứ bởi vì La Bình đánh cho bị thương, không chỉ có sẽ không ngăn trở, sẽ còn ủng hộ hắn đánh lén hành vi. Về phần trưởng môn các phái, ở Hắc Phong tỉnh rủi dưới tình huống, bọn họ há sẽ tự tiện chủ trương, tùy ý xuất thủ. Đúng là như vậy, hắn mới không cố kỵ chút nào đánh lén La Bình. Không nghĩ tới nửa đường giết ra Đinh Sơn, đưa hắn ngăn trở. Bất đắc dĩ, chỉ có thể ngôn ngữ uy hiếp, hy vọng đối phương biết khó mà lui. Ha ha, lão phu cùng La Hiển Chất mới gặp mà như đã quen từ lâu, cùng chung chí hướng, khởi có thể nói là người ngoài. huống chi, ngươi mời bảo tiền bối đã thua chiến đấu, nếu là chính ngươi không dám tái chiến lời nói, Hắc Minh lệnh, nhiệm vụ đã có thể triệt tiêu, ngươi và La Hiển Chất đã không có bất kỳ dính dớp. Ngươi bây giờ đánh lén hoàn toàn là tùy ý trả thủ, lão phu xuất thủ ngăn trở có gì không thể. Coi như làm chim đầu đàn, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Thực lực ép đối phương, Đinh Trường Sơn căn bản không quan tâm mặt thẹo lão đại, huống chi Hắn bây giờ còn muốn ở La Bình trước mặt của biểu hiện một fan, hy vọng chuyện kế tiếp có thể tiến hành thuận lợi. Được, Đinh Lão Quỷ, ngươi có gan, thú này lao tử ghi nhớ, ngươi liền chờ xem, ngươi và tiểu tử kia cũng sẽ chết không được tử tế. Ồ, chết không được tử tế? Ngươi là lại nói ta sao? Hai người nói chuyện công phu, La Bình đã kết thúc chữa thương, dựa vào Minh Vũ tâm kinh, nghịch thiên tu độ tự lành năng lực, mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, bất quá đã không có gì đáng ngại. Nghe được mặt thẻo lao đại cuồng vọng uy hiếp chi ngữ, La Bình đứng dậy sau khi, thanh âm lạnh như băng hỏi, sợ đối phương á khẩu không trả lời được không biết nên trả lời như thế nào, chương 109, Chẳng Ma Liên Minh. Chương 109, chẳng Ma Liên Minh. Thế nào, người câm. Không dám nói lời nào. Vậy thì cút qua một bên. La Hiển Chất nói đúng, lăng tránh qua một bên đi. Đinh Trường Sơn mắt thấy La Bình vô sự, lập tức phụ họa, sau đó mặt tươi cười nhìn La Bình. Ta đã nói rồi, La Hiển Chất chính là bất thế kỳ tài, rồng phượng trong loài người, tuổi còn trẻ là có thể đánh bại Vũ Vương cường giả, đem tới thành tựu bất khả hạ lượng a. Ôi ôi, Đinh Túc khẽ lẩm, La Bình thì không dám a. Ai? Thế nào không dám nhận? Danh xứng với thực mà không biết là Hiển chất đến nay có thể có. "Tiểu tử, trận chiến này lão bảo ta thua tâm phục khẩu phục, thật là không nghĩ tôi à, chúng ta phong nguyên quốc lại ra ngươi như vậy một cái thiên tài quân thế." Đinh trưởng Sơn lời còn chưa dứt, liền bị chữa thương kết thúc đánh gãy, sau người giống vậy chút nào không keo kiệt tán dương La Bình một phen, đối với chiến đấu thắng bại không có chút nào bất mãn. "Bảo Tiên bối thật là chết sắt văn đối, văn đối cũng chỉ là may mắn bên dưới, mới có thể thủ thắng mà thôi, thiên tài danh xưng là thật không dám nhận." "Cái gì may mắn không may mắn, ngươi cảnh giới cùng lão phu trên lệch khả xa, thủ thắng tiến tới là thực lực, lại muốn tốn, chính là xem thường lão phu." Đối với như thế tính bộc trực tính cách, la bình trong lòng cũng là minh bạch, đối phương tuyệt đối không thích lễ mề, tiểu nhào nặng người ra vẻ ta đây, lúc này khẽ mỉm cười. Vậy van bối liền thản nhiên tiếp nhận tiền bối khen ngợi. Ha ha ha ha. Nói xong sau khi, hai người lại đồng thời cười lên, thật giống như căn bản cũng không phải là chiến đấu qua đối thủ, mà là hận gặp nhau chế hảo hữu chí giao. Đến, ngươi đã chiến thắng, cái thanh này, rốt dương nào, là ngươi, mặc dù Lao phu hết sức không bỏ, bất quá chỉ cần ngươi có thể độ tạo phúc võ lâm, trừ ma vị đạo, lão phu cam tâm tình nguyện. Ta nói lão bảo, coi như ngươi không cam tâm tình nguyện, Ngày trước nhiều như vậy hổ bối trước mặt, chẳng lẽ ngươi còn có mặt mũi nuốt lời, khái không nhận trướng. A, ha ha ha. Một vị hộ pháp minh sứ lúc này chơi ghẹo, đưa đến mọi người cười ha ha. Vậy van bố liền hành đau đao đái, không khách khí. Nói xong, la bình liền từ trong tay nhận lấy, đốt dương đao. Nhìn phía một phen sau khi, mới khỏe miệng cười một tiếng độc thuộc ở sau người. Được, nếu thắng bại đã phân, nếu như người pháp không đang tính toán tỷ thí, kia lần này, Hắc Minh lệnh, nhiệm vụ liền tự động biến mất. Hát phong giữa theo quy củ nói xong sau khi, liếc một cái một bên mặt thèo láo đại, sau người nghe vậy, chỉ có thể không cam lòng lạm ra trả lời. Trở về minh chủ, thuộc hạ không đang tính toán quyết đấu. Tự biết thực lực khắc xa, hơn nữa trợ giúp cơ hội đã dùng hết, hắn dĩ nhiên sẽ không nốc lấy trứng chọi đá, bất quá đáy mắt ẩn hàm sát ý cũng không biến mất, mà là đang nổi lên còn lại âm u. Tốt lắm, nếu như vậy, vậy chúng ta cũng không cần sống ở chỗ này, nếu tất cả mọi người đến, liền cùng nhau đến, Minh phòng, đi, lẫn nhau giữa cũng có thể cầu thông trao đổi một phen." "Dạ, minh chủ." Kết quả là các vị trưởng môn Tiêu Sắt Hắc Phong cùng đi đến, Hắc Minh sơn trang, minh Theo thứ tự ngồi xuống, đến gần bên trên thủ đương nhiên là nhất lưu môn phái trưởng môn, thứ yếu là nhị lưu môn phái Mà giống như, linh kiếm môn, như vậy tam lưu môn phái, chính là ngồi đang đến gần cửa địa phương, dù sao hết thể đều lấy thực lực vi tôn, có thực lực dĩ nhiên là có thể chiếm cứ vị trí tốt, không, có thực lực chỉ có thể dựa vào bên đứng. La Bình, đến, tới đây ngồi xuống. La Bình vốn là cùng Đinh Trường Sơn đi chung với nhau, đang định ngồi ở bên cạnh hắn, liền nghe được chủ vị hát Phong thanh âm chuyển tới, hơn nữa còn dùng tay chỉ bên người một cái chỗ ngồi, tỏ ý La Bình tới ngồi xuống. Trong lời nói tràn đầy không cho nghi ngờ cùng từ chối, hoàn toàn biểu hiện một vị cường giả phong độ cùng uy nghiêm. Đa Tạ Có chút tiến lặng chốc lát, đang lúc mọi người nóng bỏng trong ánh mắt, La Bình không có từ chối, nói thẳng tạm một tiếng, liền đi tới Hắc Phong bên cạnh chôn ngồi ngồi xuống. Hắc Phong một bên khác, ngồi là Minh Cái Sọn, phía sau hai bên phân biệt ngồi 10 vị hộ pháp minh sứ, cho tới hộ vệ đội trưởng đáng người, đều là phân tán bốn phía mà đứng. Sự tình kết quả, mọi người đã rất rõ, Hắc Minh lệnh, nhiệm vụ bây giờ đã triệt tiêu, sau này các vị cũng không cần tìm La Bình phiền toái. Hắc Phong nói xong, mọi người nhất trí gật đầu, coi như không để cập tới, bọn họ cũng sẽ tuân tuân theo quy củ, huống chi, lấy La Bình biểu hiện thực lực, bọn họ nào dám đi tìm phiền thoái. Đúng lúc mượn cơ hội lần này, Lão phu có mấy chuyện liền trước thời hạn tuyên bố một chút, cũng tiết kiệm lần nữa triệu tập mọi người. Đệ nhất đâu rồi? Chính là Lao phu dự định thao xuống, Hắc Minh sơn trang, trang chủ vị, do Tam Đồ Tôn Cao Ca tiếp nhận. Cao Ca? Chính là người ta gọi là kiếm chính phong hầu, một bước trong thước, Cao Ca. Có quen thuộc người lúc này hơi kinh ngạc hỏi lên. Không sai, đúng là hắn. Ca Nhi, đi vào cùng các vị trưởng môn thật tốt nhận thức một chút. Hắc Phong xác nhận sau khi, liền hướng về phía Minh phòng, đại môn hồ, ngay sau đó một đạo thẳng tắp cao ngất bóng người xuất hiện ở cửa miệng, củ bước phương đi đi tới. Đồ Tôn Cao Ca bài sư công. Lão ca đi tới hát phòng trước mặt, cung kính bái kiến, bất quá khi tầm mắt thấy một bên la bình lúc, có chút lăng một chút, ngay sau đó lại khôi phục bình thường. Sư công đã đem từ trước sự tình cùng các vị trưởng môn nói, sau này sơn trang hết thảy liền giao cho ngươi, cần phải cùng các vị trưởng môn đồng tâm hiệp lực, tạm phúc võ lâm. Dạ, sư công, đồ tôn nhớ kỹ. Lao phu tin tưởng, các vị đang ngồi ở đây trưởng môn nhất định sẽ trước sau như một đồng hộ, hát minh sơn trang. Đối đãi cao ca cũng sẽ giống như đối đãi Lao phu như thế, đúng hay không? Trong lời nói vừa có hỏi, lại có mệnh lệnh, còn có chút ý hiếp, nghe các vị trưởng môn rối rít tỏ thái độ nhất định sẽ toàn lực ủng hộ Cao Ca. Khoát khoát tay, khiến Cao Ca ngồi xuống sau khi Hắc Phong còn nói lên chuyện thứ hai, giống vậy làm cho tất cả mọi người ứng phó không kịp. Chuyện thứ hai chính là Lao phu giống vậy sẽ lui ra vị trí minh chủ, dù sao chiếm cứ lúc này nhiều năm, cũng hẳn khiến người có tài tiếp nhận. Lời này vừa nói ra, mấy vị nhất lưu môn phái trưởng môn đã ngồi không yên, trên mặt đều là không che giấu được lộ ra nụ cười. Hắc Phong đối vị, lớn nhất có cơ hội tiếp tục đảm nhiệm vị trí minh chủ không phải là mấy người bọn họ mặc đợi vô số năm, cuối cùng cũng nên đón dự thế nào bất hưng phấn. Nhưng kế tiếp Hắc Phong một phen lại để cho bọn họ ý thức được không ổn. Vị trí minh chủ vốn là các phái chung nhau để cử mà ra, kế nhiệm người không chỉ cần muốn chí dũng song toàn, phẩm cách cao thượng, mang lòng lòng nghiêm nghĩa, ngược dấu ý chí thanh cao, càng là yêu cầu dũng khí vô song, thực lực siêu quần, có thể tài nghệ trấn áp quân hùng, dẫn các môn các phái tạo phúc võ lâm, trừ ma vệ đạo. Cho nên, lão phu hi vọng mọi người nghe xong chuyện thứ 3 sau khi đang quyết định có nguyện ý hay không tranh đoạt vị trí minh chủ, bởi vì truyện thứ 3 cùng vị trí minh chủ có tất nhiên quan hệ, hi vọng các vị suy nghĩ thật kỹ. Phương Phương, ngươi đi ra đi. Dạ, tiền bối. Ngay tại tất cả mọi người chính tử cân nhắc tỉ mỉ Hắc Phong trong lời nói ý tứ lúc, hát Phong lại vừa là kêu lên một người, tiếp theo tử, Minh phòng, cửa sảnh nơi lần nữa đi vào một người. Vóc người Anna, cử chỉ nhẹ nhàng, khí chất cao nhã, thanh tân thoát tục, nữ tử tuổi chừng song thập, trắng non trên mặt có vẻ hơi yêu thương, ảm đạm, dù vậy, cũng khó mà che giấu tinh xảo ngũ quan. Một đôi mắt đẹp, yêu kiểu thu thủy, mày như núi xa, môi nếu quỳnh dao, anh đào đôi môi, kiểu diễm mạc, gần như hoàn mỹ ở nữ trên mặt, phối hợp một con đen nhánh tỏa sáng, dây tóc dài xõa vai, làm cho người ta một loại tiên nữ hạ phàm cảm giác. Không sai biệt lắm toàn bộ đi theo trường một tới, đứng phía sau các phái đệ tử tinh anh, đều là trận to cả mắt, nhìn chằm chằm nữ tử mà chồng, không muốn rời đi tầm mắt. Ngay cả La Bình cũng là trong nháy mắt bị nữ tử rung mạo rung động, có thể nói, cô gái này là trước mắt hắn thấy nữ tử bên trong xinh đẹp nhất suốt trần, cho dù là Trần Tú Tú cũng phải yếu hơn ba phần. Bất quá, chẳng qua là trong nháy mắt, hắn liền khôi phục trạng thái bình thường, trong hai tròng mắt trở nên trong suốt như nước, không có chút nào nghĩ bậy tạp ý, giống như là đối mặt thân hữu. Mang ngày hoàn toàn rơi vào hắc phong vợ chồng trong mắt, hai người nhìn nhau cười một tiếng, âm thầm gật đầu đi tới bên trong phòng khách trung ương. Nữ tử cũng là khẽ khẽ đôi môi đỏ ngậm, bái kiến Hắc Phong vợ chồng. Vạn bố tiết phu phu, bái kiến hai vị tiền bối. Đa tạ hai vị tiền bối nguyện ý giúp giúp phu phu, phương. phương Phương không biết như thế nào báo đáp. Không cần đa lễ, lão phu cùng ngươi thái dàn nếu là mạc nghịch chi giao, ngươi cũng coi là Lao phu 허 bối, nếu nhà tao biến cố, Lao phu liền có trách nhiệm giúp ngươi trả thù oán hận. Hai người đối thoại, khiến mọi người nghe rơi vào trong sương ngủ, không biết kết quả phát sinh chuyện gì, thế nào kéo tới chuyện báo thù. Nhìn ra mọi người nghi ngờ, Hắc Phong lúc này tỏ ý tiễn Phương Phương ngồi xuống, sau đó giải thích Chắc hẳn tất cả mọi người đối với Phương Phương xuất hiện cảm thấy kỳ quái, càng đối với Lao phu mới vừa rồi nói như vậy cố gắng hết sức không hiểu, phía dưới sẽ để cho lão phu thật tốt giải thích một phen, bởi vì đây cũng chính là chuyện thứ ba, càng là quan hệ đến Bắc Bộ Lục Quốc võ lâm tồn vòng sinh tử lại sự. Cái gì? Quan hệ đến Lục Quốc sống còn? Rốt cuộc chuyện gì liền nhưng sẽ dính dớp đến toàn bộ Bắc Bộ Lục Quốc? Ai, nghe vẫn là minh chủ nói đi. Một ít trưởng môn thấp giọng nghị luận mấy câu, sau đó liền toàn bộ ngưng mắt nhìn hắn phòng, chờ đợi hắn nói tiếp. Chắc hẳn tất cả mọi người đối với những khác ba bộ phát sinh diệt môn chuyện có nghe thấy đi, chuyện này ngay từ đầu phát sinh với Tây bộ thập quốc bên trong, thương làm nước, ngắn ngủi trong vòng nửa năm thì có sắp tới 20 võ lâm môn phái bị diệt môn, hơn nữa toàn bộ thi thể đều bị thiêu hủy hầu như không còn, hoàn toàn thay đổi. Mặc dù triều đình đã phái người điều tra, có thể đến cuối cùng nhưng là tốn công vô ích, ngay cả hung thủ tung tích đều không được phải, bất quá diệt môn chuyện lại cũng không có phát sinh, chỉ có thể không. Nhưng mà, sự tình còn lâu mới có được đơn giản như vậy, tiếp theo hơn 2 năm thời gian, Tây bộ còn nữa năm quốc gia phát sinh giống vậy sự tình, mà nam bộ cũng có lục quốc Đông bộ cũng có Tam Quốc gặp bất hạnh. May mắn là chúng ta Bắc bộ còn chưa có xảy ra chuyện này, bất quá nghe nói Đông bộ đã có sắp tới 2 tháng không có môn phái bị diệt môn, cho nên lão phu suy đoán, hung thủ rất có thể đã tới chúng ta Bắc bộ lục quốc bên trong, đang ở chờ cơ hội mà động. Cái gì? Đi tới chúng ta Bắc bộ? Vậy chúng ta không phải là đều sẽ có nguy hiểm. Một vị Tam Lưu môn phái trưởng môn, dưới sự kinh hãi, không để ý đến thân phận quát lên, hô xong sau khi mới ý thức tới không ổn, ngay cả bận rộn nói xin lỗi. Không sao, người tâm tình lão phu có thể lý giải, dù sao hung thủ quá mức giàu hoạt bí giết người diệt môn vô hình vô tích, cho dù ai gặp đều là một con đường chết. Cho nên, lão phu phải nói chuyện thứ ba, chính là cùng hung thủ có liên quan, là phòng ngự hung thủ ẩn nốt nước nhà bên trong, chờ cơ hội sát hại Võ Lâm Đồng đạo. Lão phu đề nghị, xây dựng một cái Trảm Ma Liên Minh, chung nhau chống đỡ hung tàn ác ma làm ác. Chương 110, Minh chủ nhân tuyển. Chương 110, Minh chủ nhân tuyển. Mà, Trảm Ma Liên Minh, Minh chủ thì có tiếp nhận Võ Lâm Minh chủ đồng thời đảm nhiệm, không chỉ có muốn dẫn mọi người toàn lực tìm ác tích, ở ác ma lúc xuất hiện, càng muốn làm gương cho binh sĩ, không do dự xuất thủ ma. Cho nên nói Vị trí minh chủ gánh nặng đường xa, trách trọng sân nhạc, phải thận trọng lựa chọn, bây giờ mọi người muốn tuyển chọn, có thể đầu tiên tỏ thái độ. Hạ Phong nói xong sau khi, ánh mắt ở mấy vị nhất lưu môn phái trưởng môn trên người tao tạo, như là đang đợi bọn họ lên tiếng. Nhưng mà, sự tình cũng không phải là như ước nguyện của hắn, mấy vị trưởng môn nghe xong có liên quan hung thủ tình huống, vừa nghe nói vị trí minh chủ còn phải chính diện chống lại giết người diệt môn với vô hình ác ma, nhất thời cảm xúc mạnh mẽ biến mất, vùng tha tranh đoạt. Hung thủ nếu có thể tiêu diệt hơn 10 vị Vũ Vương cấp bậc cường giả, thực lực ít nhất cũng là tiên thiên Vũ Vương cấp bậc, nhưng mà những thứ này nhất lưu môn phái trưởng môn Tối đa cũng chính là Vũ Vương hậu kỳ mà thôi, thậm chí thực lực còn so ra kém hộ pháp minh sứ. Bây giờ để cho bọn họ tiếp minh chủ trách nhiệm, giống như là đem bọn họ hướng trong hố lửa đấy, những thứ này trưởng môn mặc ba cột đã vài chục năm, mới có địa vị hôm nay cùng thân phận, làm sao có thể cam tâm không minh bạch chết bởi bỏ mạng. Cho nên, hát Phong tiếng nói kết thúc hồi lâu công vụ, cũng không thấy có một người lên tiếng, mấy vị trưởng môn đều là ngươi xem ta, ta xem ngươi, muốn để cho người khác chủ động xin đi. La Bình ngồi ngay ngắn một bên, tự mình uống nước trà, căn bản không quản tình huống bên trong phòng, ngược lại minh chủ cùng một không có quan hệ gì với hắn, hắn cũng chỉ là xuất phát từ lễ phép Mới tham gia lần này, Minh Hội cho tới Minh chủ thuộc về, hắn mới không có tâm tư quan tâm, bất quá, đối với hung thủ làm ác, hắn vẫn tương đối chú ý, dù sao chuyện liên quan đến Võ Lâm, thậm chí quốc gia an nguy. Hừ, không nghĩ tới dạ một cái lớn Võ Lâm, lại không người nào có thể dùng, thật là thật đáng buồn. Hắc Phong hơi giận bên dưới, giọng nhất thời lạnh giá lặng lẽ, không ẩn tình cảm giác, nói mọi người không tự chủ cúi đầu, nhất là nhất lưu môn phải mấy vị trưởng môn, càng là sắc mặt khẽ run. Bây giờ ngay cả hung thủ bóng dáng cũng không thấy đến, các ngươi liền hù dọa thành cái bộ dáng này, muốn là hung thủ thật xuất hiện, các ngươi mang ứng đối ra sao? Chúng ta Hồng Thiên Đại Lục, luôn luôn lấy võ vi tôn, thực lực trên hết, ngươi xem các ngươi một chút, bây giờ kia có một chút vũ đạo tinh thần. Thật không biết các ngươi biết hung thủ thủ đoạn sau khi có thể hay không bị dọa sợ đến tè ra quần. Phương Phương, mang ngươi thấy tình huống cùng bọn họ nói một chút, lão phu ngược lại muốn nhìn một chút, bọn họ là thật không nữa không chịu được như vậy. Tiết Phương Phương nghe vậy, đáp một tiếng, lúc này đi tới, Minh Phòng, trung gian, hướng mọi người túi người hành lệ sau khi, mới bắt đầu kể lệ. Các vị tiền bối, văn bố chính là, Thương Nước, biên giới nhất lưu môn phái, Thần môn, môn chủ cháu gái, 3 năm trước đây buồn muôn trong một đêm gặp gỡ diệt môn thảm họa, bên trong cửa trên dưới hơn một 1000 người, không một thoát khỏi may mắn, không chỉ có như thế, hung thủ càng là một cây đuốc đốt cả môn phái, khi ta lúc trở lại, thấy đều là đốt trọi thi cốt mà thôi. Tiết Phương Phương nói nơi này, vẻ mặt tảm đạm, thanh âm đau buồn, nhưng mà quật cường trên mặt, dáng không có để lại chút nào nước mắt. Bên trong phòng khách mọi người, nghe được thân phận cô gái lúc, hơi kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ rằng đối phương lại là Tây bộ người. Mà nữ tử Kỳ sau nói, để cho bọn họ bước đầu biết thủ thủ đoạn, nhất định chính là diệt tuyệt nhân tính, trời đất không tha. May mắn cũng không may mắn, lúc ấy Van bối bởi vì tự do phóng khoáng, không nghĩ ta võ, kết quả là lén lén chạy ra ngoài, không nghĩ tới lần nữa chạy về lúc, và người thân môn đã thiên nhân hai cách, nếu như lần nữa lựa chọn, van bối nhất định sẽ cùng các thân nhân cùng nhau đối mặt, tuyệt không sống tạo. Làm ta nhìn thấy vô số đốt trọi thi thể thời điểm, ta cấp thiết muốn phải tìm tra, mẫu thân và ra ra, nhưng là nhìn kỹ bên dưới mới phát hiện, mỗi một thi thể cũng thiếu số đầu, hơn nữa hơn nữa toàn thân máu thịt biến mất hầu như không còn, căn bản cũng không phải là bị hỏa táng bộ dạng. Thử, có đệ tử trẻ tuổi, không tự chủ phát ra hơi tiếng, đối với như vậy cảnh tượng, bọn họ chỉ là nghe được cũng đã dựng cả tóc gáy thật khó có thể tưởng tượng, cô gái trước mặt là như thế nào đối mặt. Mà La Bình nghe đến chỗ này lúc, rõ ràng lông mày như lên, đột nhiên liên tưởng đến một chuyện, biểu tình trở nên nghiêm trọng. Không có cách nào bên dưới, ta chỉ có thể mời người hỗ trợ, mang hơn 1000 cái thi thể toàn bộ chôn, ước chừng dùng 2 giờ mới hoàn thành. Nước mắt đã hoàn toàn chạy khô, tâm lý ta chỉ có một mục tiêu, chính là tìm tới hung thủ, thay ra ra, cha mẹ báo thủ. Về sau, chỉ cần có nơi nào phát sinh thảm án dị môn, ta liền sẽ nhanh chóng chạy tới, một là tìm hiểu tình hình, tìm đầu mối, hai là nói với mọi người liên hợp lại, chung nhau kháng ma, là chết đi vô tội tính mạng báo thù. Lúc này, Tiết Phương Phương trên người tản mát ra một cổ ương lạnh bất khuất, thấy chết không sợ khí thế, hoàn toàn không giống nàng bề ngoài thật sự hiện ra như vậy nhu nhược, mềm mại. Một màn như thế, thắng được tất cả mọi người tán thưởng cũng sấp phục, La Bình cũng là như vậy, đối với cô gái này, đã có trước thưởng thức, biến thành bây giờ tâm sinh ra sự kính trọng. Ba năm qua, Vạn Bối liên tục chiến đấu ở các chiến trường với Tây bộ, Nam bộ, Đông bộ giữa, cũng coi là không có bổn phí khí lực, bây giờ, thủ hại các nước đều đã tạo thành liên minh, thế phải chém chết tất mà, mà bình an vô sự quốc gia, nghe nói cũng là như vậy, chung một chiến tuyến phòng ngự hùng thủ xuất hiện. Cuối cùng Vạn Đối mới đi tới Bắc Bộ, tìm tới thái gia năm đó bạn tốt, cũng chính là Hắc Phong tiền bối, mang tình huống nói rõ sự thật, hy vọng Bắc Bộ cũng có thể liên hợp lại, không cho hung thủ thừa cơ lợi dụng. Nói xong sau khi, Tiết Phương Phương gật đầu thi lễ, liền lui sang một bên, mà bên trong phòng khách đã hoàn toàn yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều đang tiêu hóa nghe được nội dung. Hồi lâu sau khi, Hắc Phong thanh âm mới lần nữa ở bên trong phòng khách vang lên. Bây giờ mọi người đối với hung thủ tình huống đã có tiến một bước biết, không biết có hay không cái gì muốn nói, nói thoải mái, cứ nói đừng ngại. Lao Thân cảm thấy, hung thủ thực lực tất nhiên là trước thiên vũ vương cấp bậc không thể nghi ngờ. Hơn nữa còn là trong đó người xuất sắc. Nhất Lưu trong môn phái, duy nhất nữ tử môn phái, Bích Thiên phái, trưởng môn Bích Tâm sư thái, đầu tiên mở miệng đối với hung thủ thực lực biểu đạt cái nhìn. Không sai, lão đạo cũng đồng ý Bích Tâm sư thái ý kiến, có thể không lộ ra dấu vết tiêu diệt nhiều như vậy vũ vương cường giả, nhất định là thành danh đã lâu trước thiên vũ vương, chẳng qua là hồng thiên đại lục to lớn như vậy, muốn phải tìm sát thực rất khó. Kia làm sao đây? Thật chẳng lẽ phải đợi hung thủ chủ động tìm tới cửa? Đến lúc đó, phòng trình chúng ta liền giữ nhiều lạnh ít. Theo ta thấy, minh chủ nói không tệ, vẫn là phải xây dựng chảm ma liên minh. Chẳng qua là liên minh chủ nhân trọ, trừ Đường Kim minh chủ già, căn bản là không người nào có thể làm nhiệm. Đúng, đúng, đúng cũng chỉ có minh chủ thực lực và hy vọng mới có thể dẫn chúng ta chống đỡ Áma. Trong mấy mắt, mọi người trải qua ngầm hiểu lẫn nhau trao đổi, lại đem hắc phong cho đẩy lên, chả Ma liên minh, minh chủ vị trí, không, có một chút do dự. Lão phu bây giờ mới thật sự phát hiện, ở trong mắt các người, ta là trọng yếu như vậy, bất quá, ý ta đã quyết, thì sẽ không thay đổi. Các người đã cũng không muốn ngồi lên người minh chủ này bảo tọa, vậy hãy để cho lão phu tới để cử thích hợp người, các ngươi cảm thấy thế nào? Lần này Hắc Phong đối với mọi người đẩy cợt nói như vậy, cũng không lộ ra vẻ nổi nóng, thậm chí trên mặt còn toát ra yêu ớt nụ cười, không tự quan sát kỹ căn bản là phát hiện không tới. Dĩ nhiên không có ý kiến, minh chủ nhàn quang, nhất định sẽ không ra sai, lão nhân ra chọn lựa ra nhân tuyển, nhất định là uy vọng cùng thực lực câu giai, trí khôn và đảm thức đều phát triển thành danh cường giả. Đó là dĩ nhiên, có thể có được minh chủ tiến cử, chắc hẳn này vị tiền bối nhất định cũng là thành danh đã lâu vũ vương cường giả, chúng ta thế nào sẽ tự tuyệt. Các vị trưởng môn toàn bộ mặt đầy độ cười, cho là Hắc Phong thật sẽ đề cử một vị cao nhân tiền bối dẫn mọi người, nhưng là Tiếp theo Hát Phong lời nói, đưa bọn họ nụ cười vô tình đánh nát. Tốt lắm, đã như vậy, lão phu liền không khách khí. Đầu chuyển một cái, Hắc Phong cười tủm tỉm nhìn chằm chằm La Bình, khiến hắn đột nhiên có một loại cảm giác khôn ổn, thật giống như có chuyện gì sắp phát sinh, đúng như dự đoán. Hắc Phong lời kế tiếp, thiếu chút nữa khiến hắn uống được trong miệng nước trà phun ra ngoài. Không biết La Bình tiểu hữu đối với vị trí minh chủ có thể có hứng thú. Miễn cưỡng mang trong miệng nước trà nuốt xuống sau khi, La Bình bén nhạy nhận ra được, bên trong phòng khách chính có mấy đạo lăng lệ ánh mắt đưa hắn vững vàng nhìn chăm chú vào, không cần nghĩ cũng biết là mấy cái nhất lưu môn phái trưởng môn. Khẽ mỉm cười, Nhìn Hạ Phong tựa như cười mà không phải cười, Vưu Hiển mong đợi ánh mắt, La Bình trực tiếp cự tuyệt. Hồi bẩm tiền bối, La Bình tuổi tắc còn nhẹ, đối với vị trí minh chủ không có hứng thú chút nào, mong rằng tiền bối không muốn ở mở như vậy đùa giỡn. Bất quá đối với với trừ ma cùng một, La Bình tuyệt đối sẽ không không quan tâm, lùi bước chút nào, nhất định sẽ cống hiến chính mình một phần lực lượng. Đúng vậy, minh chủ, La thiếu hiệp tuổi tác còn nhẹ, coi như ngồi lên vị trí minh chủ, cũng khó mà phục chúng à. Minh chủ, chuyện này sự quan trọng đại, vẫn còn cần nghĩ lại mà đi ạ. Đã có nhân vội vàng nói lời phản đối. Hạ Phong nghe sau khi, lập tức mặt liền biến sắc, trực tiếp hỏi ngược lại mấy người, "Các người đã cảm thấy La Bình không thích hợp, vậy các người để cử một người đi ra? Hoặc có lẽ là, tự các ngươi cũng có thể đứng ra, tiếp trọng trách này." Vừa vận tất cả mọi người tụ ở chỗ này, theo láo phu nhìn, cũng sẽ không dùng tiến hành cái gì tuyển cử đại hội, ở nơi này đem tiếp tục nhâm minh chủ nhân tuyển quyết định, các ngươi bây giờ liền tự tiến cử để cử đi. Nói xong sau khi, hắn liền hai tay mở ra, lần nữa tỏ ý mọi người thương nghị nhân tuyển, chỉ bất quá vẫn như cũng là không người ngôn ngữ. Lúc này, Minh chủ phu nhân, Minh cái sọt mới hiếm thấy mở miệng, "Theo ta thấy đâu rồi?" Các vị nếu không tự tiến cử cũng không để cử, đó chính là bông tha vị trí minh chủ tranh đoạt, thật sao? Mấy vị trưởng môn mặc dù tâm bất cam tình bất nguyện, bất quá ở nơi này giờ phút quan trọng, bọn họ cũng chỉ có thể bông tha minh chủ bảo tọa, quái thì trách hung thủ xuất hiện quá không hợp thời máy, hoặc có lẽ là minh chủ tối vị lui quá không hợp thời máy. Lao đạo thực lực địa vị, quả thực không cách nào tranh đoạt vị trí minh chủ, xin minh chủ cùng phu nhân thứ lỗi. Lao thân cũng tự biết không cách nào đảm nhiệm, quyết định Thuộc hạ tuy có chẳng mà không biết sao không có dẫn xoáy khả năng, quả thực không dám vọng đồ vị trí minh chủ, bất quá thuộc hạ nhất định toàn lực trừ ma. Việc đã đến nước này, Nếu Minh chủ đề cử La Bình, mà các ngươi lại không phục, vậy không bằng như vậy, bây giờ do các ngươi cùng La Bình tới một trận không tỷ thí của mình, các ngươi cảm thấy thế nào? Minh cái sọt mắt thấy nhất lưu môn phái trưởng môn cũng đã bỏ đi, kết quả là nói lên một cái đề nghị, hy vọng thông qua tỷ thí, để cho bọn họ tâm phục khẩu phục. Không tỷ thí của mình? Phu nhân nói là ý gì? Tiên bối, ngươi làm quyết định thời điểm tối thiểu cũng muốn hỏi một chút ta người trong cuộc này chứ. Chương 111. Không tỷ thí của mình. Chương 111. Không tỷ thí của mình. Một vị trưởng môn thanh cùng La Bình thanh trước sau chuyển ra, một nỗi nghi hoặc, một cái bất đắc la Bình Tiểu Hữu nếu là minh chủ người để cử chọn, đại biểu chính là Hắc Minh Sơn Trang, Mặt mũi, Sơn Trang mặt mũi há có thể bị không để ý tới. Cho nên, các người có thể lựa chọn vài người đồng loạt ra tay cùng La Bình Tử thí, nếu như các người thua, liền phải cam tâm tình nguyện khiến La Bình Tiểu Hữu ngồi lên vị trí minh chủ. Về phần La Bình Tiểu Hữu, người nếu thân là nước nhà một phân tử, chẳng lẽ gặp phải như vậy sự tình liền muốn lùi bước sao? Người chẳng lẽ liền nguyện ý đến mức vô số vô tội sinh mệnh với không để ý sao? Ngươi tu tập võ đạo lại vừa là tại sao? Tiên bối nói đều không sai, La Bình dĩ nhiên không muốn nhìn thấy người vô tội hy sinh biến đổi không muốn hung thủ nhân nhân ngoài vòng pháp luật, hám hại càng nhiều môn phái, nhưng là, La Bình thật sự là không có tư cách gánh bác vị trí minh chủ, mong rằng La Bình tiểu hữu chớ có quên, hạ minh lệnh, nhiệm vụ, minh chủ nhưng là còn không có tự mình hạ lệnh triệt tiêu đâu rồi, người ước chừng phải có thể lo rõ ràng sự tình nghiêm trọng tính hạ." Đánh gậy La Bình phía sau lời nói, Minh Cái sọp trực tiếp lấy ra, "Hạ minh lệnh, sự tình uy hiếp. tiền bối, ngài đây không phải là trấn chuồng, trấn uy hiệp vãn bối sao? Ngài làm như vậy, sau này chúng ta làm sao còn hữu hảo sống chúng ạ?" La Bình chỉ có thể lộ ra cứng nụ cười, làm vô lực phản bác giấy dùa. Nếu không hữu hảo, thì nhìn la Bình tiểu hữu tự lựa chọn rồi. La Bình ngay vậy, lâm vào tình thế khó xử tình cảnh, đang lúc này, Tiết Phương Phương đột nhiên đi tới trước mặt hắn, quỳ xuống, cả kinh hắn liền vội vàng nhảy xuống ghế ngồi, né qua một bên. Cô nương đây là ý gì? La thiếu hiệp trước cùng bảo tiền bối chiến đấu, tiểu nữ cũng nhìn thấy, thực lực ngươi đủ để thắng đảm nhiệm vị trí minh chủ, hơn nữa, dựa theo tình huống bây giờ đến xem, hung thủ rất có thể đã tới bắt bộ, tiểu nữ hy mong thiếu hiệp có thể dẫn phong nguyên quốc võ lâm đồng đạo đồng thời, mang hung thủ tìm ra, Vinh tuyệt hậu như vậy cũng coi là là ông nội của ta cùng cha mẹ báo thù. Nhưng là la thiếu hiệp nếu là không đáp ứng, tiểu nữ liền quỷ hoài không dậy. La Bình nghe một chút, nhất thời lăng ngay tại chỗ, không biết nên kết cục như thế nào, người đàn bà này hành vi rõ ràng chính là đạo đức bắt góc, hả? Nhìn thêm chút nữa Hắc Phong láo thần nhàn nhã nhắm mắt giả vờ ngủ, minh cái sọt tựa như cười mà không phải cười uống nước trà, La Bình mới hoàn toàn minh bạch, mình bị mấy người bọn họ thành đoàn gài bẫy. Cho tới bây giờ không có giống bây giờ như vậy quấn mắc qua, cho dù là trận đánh lúc trước thời điểm, hắn là như vậy vân đạm phong khinh, nhưng là bây giờ, hắn đã hoàn toàn vô lực phản kháng, đầu trống rỗng. Minh thương dễ tránh, ám tiến khó phòng, cổ nhân nói như vậy không lấn được ta ạ. La Bình Chỉ có thể lắc đầu cảm khái, ai biết một màn này rơi vào tiết phương phương trong mắt, một vị hắn vẫn là không ổn hiệp, vì vậy xử xuất đòn sát thủ cuối cùng. Được, nếu là thiếu hiệp hay lại là kiên trì như vậy, tiểu nữ từ kia chỉ có dùng tiểu nhân cử chỉ rồi. Tin tưởng qua không được bao lâu, trong võ lâm sẽ truyền ra một cái văn động tin tức, Nam đan quận quận nha La Bình tiểu thiếu ra, lãnh huyết vô tình, mặt người lòng thú, thuận lợi sau khi cự không thừa nhận, nhận tâm bức bỏ thiếu nữ ngu ngốc tiết phương phương, chí kỳ ngu ngốc điên, vứt đức bỏ mình. Không biết tin tức này truyền sau khi đi ra ngoài, La Bình thiếu gia danh tiếng có thể hay không tăng lên đây. Tiết Phương Phương mặt hiện lên ra tình thế bắt buộc nụ cười, nguyên vốn phải là vui vẻ mê người, nhưng là rơi ở trong mắt La Bình, giống như là một cái lưỡi dao sắc bén, cắm thẳng vào tim. Tốt lắm, ngươi tháng rồi, tại Hạ bại đầu giảm xuống đất. Bất quá tại hạ muốn hỏi một chút cô nương, có phải hay không ở những quốc gia khác đều là dùng cái phương pháp này, bước bạch bọn họ xây dựng liên minh. Tiết Phương Phương nghe được La Bình trước mặt một câu nói, trong lòng vui mừng, chính phải đứng lên cảm ơn hắn, nhưng là ở nghe phía sau một câu, lập tức mặt liền biến sắc, vọt tới La Bình trước mặt. "La thiếu hiệp, mời ngươi nói." Lời nói chính, thượng, điểm, không, muốn, não, tê liệt. Dùng tay chỉ la bàn ngùi, Tiết Phương Phương từng chữ từng chữ sau khi nói xong, cũng không quay đầu lại xoay người rời đi, lưu lại la Bình ở trong sảnh sốt xếp, ván thảm không nhúc. "Ta không bình thường, Người mới không bình thường đây. Nào có nữ tử dùng chính mình danh dự làm giá lẫn nhau lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác? Vốn là nhìn bề ngoài cho là không dính khói bụi trần gian tiên nữ, bây giờ ngôn hành cử chỉ hoàn toàn hiện ra chính là hương giã thôn phụ bộ dáng, quả nhiên là cô em thân, hắn tự tâm hạ. La Bình tiểu Hữu. Ngươi bây giờ là đáp ứng tiếp tục đảm nhiệm vị trí minh chủ rồi không?" Minh Cái xoạt nụ cười ngay cả liền hỏi, thấy thế nào làm sao giống như vua bà. "Tiên bối, ngươi cảm thấy Vãn bối còn có lựa chọn sao?" Biết rõ không cách nào thay đổi, La Bình cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật này, không nữa quá nhiều quân quyết, hai vai hơi dựng ngược lên, An vị sẽ chỗ cũng phẩm nổi lên nước trà. "Ha, ha La Bình tiểu hữu thật là lòng nghiêm nghĩa, có quyết đoán có trách nhiệm hạ, quả thực làm lao phu nhìn với cặp mắt khác xưa hạ." Dạ vợ ngủ đã lâu hạ phòng, một câu tán dương thiếu chút nữa lần nữa khiến La Bình sắc chỉ có thể cười khiêm tốn một phen. Các vị trưởng môn Các người cần nhắc như thế nào đây? Có nguyện ý hay không không chịu nhận tỳ thí công bình. Mấy vị nhất lưu môn phái trưởng môn mới vừa rồi đã âm thầm trao đổi hồi lâu, bất quá nói chuyện với nhau thanh em rất nhỏ, trong lúc nói chuyện với nhau cho người ngoài càng là khó mà biết được, bất quá nhìn rằng dốc bây giờ đã đạt thành nhất trí. Trở về Minh chủ, lão đạo mấy người nguyện ý lãnh giáo một chút La tiểu hữu cơ phù, chỉ cần hắn có thể đủ thắng quá chúng ta mấy cái, chúng ta liền vui lòng phục tùng đẩy hắn làm Minh chủ. Được, La Bình tiểu hữu, ngươi cũng không có ý kiến chớ. La Bình đang muốn mở miệng, Hạ căn bản cũng không cho hắn cơ hội, trực tiếp tuyên bố lên. Nếu đều không ý kiến liên bắt đầu tỉ thí đi. Vì vậy, mọi người lần nữa đi tới hậu viện, làm chứng trận này không tỉ thí của mình. La Bình một mình đứng ở một bên, đối diện chính là đứng 5 vị trưởng môn, một vị chính là Bích Thiên phái, trưởng môn Bích Tâm sư thái. Bốn vị khác toàn bộ đều là phái nam lão giả. Một vị mũi châu lão đạo, một vị ăn mặc kiểu thư sinh, một vị tóc ngắn dâu ngắn, hai lô thai mang theo viên hoàn, hung thân đắc sát, vị cuối cùng chính là vóc người gầy nhỏ, toàn thân áo đen. Bích Tiên phái, trưởng môn Bích Tâm. Hỏa môn, trưởng môn Diệt Trần. Hạo Nhân Tông, Tông chủ Khổng Chiếu. Vạn Đắc Cốc, cốc chủ Đàm Bá Thiên. Độn ảnh Thần môn Môn chủ phí tu. Đắc tội. 5 người theo thứ tự nói lên cửa nhà sau khi, liền tự động tách ra, mang La Bình bao vây lại, bởi vì kiến thức La Bình trước thực lực mạnh mẽ, cho dù 5 người vây công, bọn họ cũng sẽ không xem thường. Vãn bối La Bình, xin chỉ giáo. Nhìn 4 phía 5 vị nhất lưu môn phái trưởng môn, La Bình biết do trận chiến này trình độ kịch liệt sẽ không thua trước cùng đánh một trận, thậm chí sẽ còn càng hơn một bậc. Một vị Vũ Vương Hậu Kỳ, chính là mũi châu lao đạo, bốn vị khác đều là Vũ Vương Trung Kỳ, bàn về thực lực tổng hợp, hoàn toàn vượt qua Ngay tại Song Phương đang muốn động thủ thời điểm, trong lương đỉnh đột nhiên chuyển ra một đạo thanh thúy sáng ngời thanh âm, thiếu chút nữa khiến la bình ngã nhào xuống một cái. "La thiếu hiệp, nhất định phải thủ thắng hạ, nếu không liền mặt người lòng tủ rồi." Ác hung ác trợn mắt nhìn Tiết Phương Phương liếc mắt, biết rõ đối phương là sợ chính mình không xuất bản lực, cho nên lên tiếng nguy hiếp, bất quá la bình vẫn là hết sức khó chịu đối với tỷ thí, như là đã quyết định, coi như không có người bên cạnh cảnh cáo, hắn cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó, không chỉ là đối với đối thủ tôn trọng, càng đối với chính mình tôn trọng. "Bắt đầu đi." La bình vừa dứt lời, năm vị trưởng môn liền di chuyển, Bích Tâm sư tay cầm nhẫn châu, thi triển ra Bích Tiên phái, trời nước một màu công. Chỉ thấy toàn thân cao thấp hoàn toàn bọc ở một mảnh màu xanh biết hộ thể bức tường khí bên trong, trong tay niệm châu ánh sáng phát ra rực rỡ, mỗi một hạt châu cũng óng ánh trong suốt, thanh quang lưu chuyển đảm bá thiên tay cầm vô danh bảo đao, chân khí trong nháy mắt dốc vào, trên thân đao hắc khí lở lở, mơ hồ phát ra vo vẻ tiếng, thật giống như địa ngục các quỷ. Không chỉ có như thế, quanh người hắn cũng là bị chân khí bao trùm, đã không thấy rõ bóng người. Khổng chiếu, tu luyện chính là hảo nhiên chính khí quyết. Tự thành nhất phái, chân khí trong cơ thể cũng là độc nhất vô nhị, nhiên chân khí. Có thể phá ma khí, có thể khu diễm. Hạo nhân chất khí, vừa ra, khổng chiếu giống như là thánh nhân một dạng, cả người đắm chìm trong một mảnh tường hòa giữa bạch quang, trong tay một cái quái dị thước, bị kỳ không ngừng ung, phát ra tiếng xé gió. Mà một bộ đồ đen phi tu, chính là bóng người chợt lóe, liền ngảy lên giữa không trung, chắn la bình đỉnh đầu, tốc độ nhanh, khiến la bình cũng là khen ngợi không ngớt. Trong năm người, là người khác chú ý nhất hay lại là Môi Châu lao đạo Diệt Trần, dù sao thực lực của hắn mạnh nhất. Thi chuyển ra, hỏi môn, viết học, hỏi cửu tiêu trải qua. Diệt Trần bảo kiếm trong tay trong nháy mắt liền bị xanh trắng ánh sáng lại, tiếng vo ve bên tai không dứt. Vung bảo kiếm Diện chân dẫn đầu xuất thủ, trực tiếp kéo gần lại cùng La Bình giữa khoảng cách, bảo kiếm mỗi lần cương múa, cũng sẽ bắn ra một đạo xanh trắng kiếm khí, trực tiếp công kích La Bình thân thể yếu hại. Mà những người khác cũng là theo sát phía sau phát ra công kích, Bích Tâm Sư Thái Niệm Châu, trực tiếp ném ra, sau đó song trưởng liên tục cuồng trụ mấy lần, vô số trưởng ảnh theo niệm châu đường đi tiến tới đảm bá thiên bảo đao vung lên, thân đao hắc khí liền nhanh chóng phiêu hướng trung đường, muốn mang La Bình vây khốn lên, mà hắn bóng người càng là không có ngừng lưu nhanh chóng cơ múa bảo đao đến gần đối phương. Về phần Khổng Chiếu, hạ nguyên chân khí, hộ dưới hạ thể, một tay cầm trước tấn công, một tay không ngừng thả ra chân khí công kích không chút nào nương tay ý tứ. La Bình đỉnh đầu, phía tu bóng người cấp tốc biến đổi, trong nháy mắt liền từ khác nhau góc độ công kích liên tục rồi mấy lần, cơ hội toàn bộ công kích cũng trong cùng một lúc phát ra, thì nhìn La Bình có thể hay không tiếp đối mặt thực lực cường hãn năm người. La Bình ở 5 người xuất thủ trong nháy mắt, chính là làm ra liên tiếp phản ứng đầu tiên, đàn La thần công, thi chuyển đến đệ tam tầng, cả người trình độ cứng cấp lập tức tăng lên, đó lấy, Minh Vũ tâm kinh, cũng là vận chuyển tới. Tức hạ, ở quanh thân tạo thành một đạo thật dây hộ thể bức khí. Sau đó, La Bình trong nháy mắt mang linh thức thả ra, Đem chúng quanh mấy người hoàn toàn bao phủ tại chính mình do xét trong Faby, nắm giữ mấy người chiều hướng, phân tích bọn họ công kích đường đi. Cuối cùng, đối mặt 5 người mỗi người không giống nhau công kích, La Bình mang, khi nghiệm phiêu như thân pháp, thi triển đến thứ năm độ cực hạn, chỉ có thể nhìn được mơ hồ không rõ tàn ảnh ở năm người giữa xuyên tới xuyên lui đối với Bích Tâm Sư thái công kích. La Bình lựa chọn lấy, Du Vân Trưởng tới chống lại, Du Vân và Lý, thi triển bên dưới, nhất thời ở giữa hai người xuất hiện vô số trường ảnh, hơn nữa mỗi đạo trường ảnh đều bị chân khí bọc, tốc độ phi khoái, liên tục không ngừng, liệt không chỉ trực tiếp nên hướng cùng chiếu, nhìn ra đối phương Hạo nhiên chất khí, rất phi phạm, La Bình chỉ đành phải lựa chọn dĩ điểm phá diện phương thức công kích chống lại đỉnh đầu Phi Tu, không chỉ có khinh công thân pháp tốc độ nhanh, hơn nữa phạm vi công kích tương đối rộng, La Bình trực tiếp thi triển ra, như ảnh vân huyền, đồng dạng là vô số trường ảnh, hay thay đổi, giống như bóng dáng một loại quỷ dị, khó dây dưa. Cuối cùng, La Bình rút ra sau lưng vừa mới lấy được, phần dương đao, trực tiếp chính diện chống lại Diệt Trần lão đạo cùng Đàm Bá Thiên hai người công kích.